t r ư ơ n g hai trăm ba mươi hai ngày dô khoái hoạt một chương hai trăm ba mươi hai ngày dô khoái hoạt một l ô i khác đi quán cơm bởi vì lúc trước ở bên trong t r ư thiên o n l i n e làm thân thể cân đối khôi phục huấn luyện đã trải qua bỏ qua trong trường học buổi trưa đi ăn cơm học sinh nhiều nhất thời gian l ô i khác trực tiếp đi quán cơm chuyên môn thiết lập hai mươi bốn giờ chọn món ăn cửa sổ đi chọn món ăn cũng may không cần xếp hàng trường học này phòng ăn chọn món ăn cửa sổ là chuyên môn là vì huấn luyện hoặc tiến vào t r ư thiên o n l i n e các học sinh bỏ lỡ ăn cơm điểm chuẩn bị nhìn lấy quán cơm cửa sổ bên trên treo đông đạo thức ăn danh tự ngay trong phòng ăn mùi thơm lối khác nước bọt chảy cái này còn có cái này đều cho ta tới một cái lớn p h ầ n lại đến cái này mị sợi lôi khác điểm một đống phong phú đồ ăn còn trực tiếp muốn mười cái lập tức liền có thể ăn đĩa bánh lấy trước đi ăn p h o n g ăn làm đồ ăn hiệu suất rất tốt chỉ chốc lát đồ ăn liền làm tốt lôi khác lần lượt đi lấy bữa ăn ngoài miệng đồ ăn lại đem hồi không xa trên châu ngồi nhanh chóng bắt đầu ăn bằng tốc độ kinh n g ư ờ i hơn nửa giờ tiêu diệt trước người một đống lớn đồ ăn trên bàn chỉ chừa hơn mười cái chén không cùng đĩa không nhìn thấy dạng này lượng cơm ăn vậy mà học sinh phòng ăn nấu cơm các bà bắc cũng thấy có lạ hay không hàng năm lúc này đều có mấy tên cấp ba học kỳ sau học sinh là bởi vì tiến vào chư thiên ôn là phó bản thế giới chấp hành nhiệm vụ kết quả đi loại kia gian khổ trong hoàn cảnh phó bản không kịp ăn vật gì tốt vừa ra phó bản thế giới sẽ tới quán cơm ăn một bữa lôi khác hưởng thụ xong phòng ăn thực phẩm chín sau cảm giác cái kia thỏa mãn à lại muốn chai nước chanh lôi khác bên cạnh cầm uống bên cạnh hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến trở lại phòng ngủ lôi khác nhìn m á n h nam khi ốm cũng vừa trở về đến hai người bọn hắn người đang ở cởi áo lông áo qua đây lôi lão đại ngươi cũng hay về rồi người ăn hay chưa đâu chúng ta đi cho tiểu mập mạp đưa cơm đi kết quả phòng y tế bác sĩ lại nói tiểu mập mạp hôm nay chỉ có thể ăn đánh dịch dinh dưỡng không thể ăn đồ vật xem ra cái này cơm chưa trắng mua khi ố n mang theo một cái hộp cơm nói không có việc gì ta ăn chờ ta nghỉ ngơi sẽ ta ta cảm giác còn có thể ăn thêm chút nữa ngươi đem hộp cơm thả trên mặt bàn đi ta ngủ trước một giấc tỉnh ta ăn hết lôi khác sờ lên mình đã có chút tăng bụng nói mặc dù bụng là đã no đầy đủ nhưng là lôi khác còn cảm giác không ăn đủ ăn m ộ ư ơ i hai năm thịt tới hắn hiện tại nhìn thấy cái gì đều muốn đi tới mấy ngụm lôi khác nói xong trực tiếp nằm trên giường khởi áo ngoài đi ngủ nghỉ ngơi rốt c ụ c có thể tứ chi nằm thẳng trên giường bình thường giấc ngủ lôi k h ắ c cảm giác cái kia dễ chịu a i nhìn thấy lôi lao đại lại bắt đầu nằm ngủ ngủ trưa không đi phấn đấu manh nam cùng khỉ ố m cũng chỉ có thể nhỏ giọng giao lưu không dám quấy nhiễu hai tên bạn cùng phòng cầm điện thoại di động lên cũng mang hào thai nghe trên giường nhìn một chút chư thiên online gần nhất công bố điện ảnh cùng h ạ n h ì m ngủ hai đến ba giờ thời gian lôi k h ắ c l i ề n tỉnh làm việc và nghỉ ngơi còn không có điều chỉnh trở về cũng may phòng ngủ trên bản khỉ ố n dùng giữ ấm hộp cơm trang đồ ăn vẫn còn ở đó lôi khác bản thân đi qua đem giữ ấm hộp cơm ôm đến bên giường liền bắt đầu bắt đầu ăn. khi ốm cùng m á n h nam hai người cho tiểu mập mạp mang cơm chưa là bánh bao hôm nay trong phòng ăn giữa chưa hay làm đúng là bánh bao lớn chan đây một lớn giữ ấm hộp cơm nóng bánh bao bị lôi khắc lấy tay cầm trực tiếp nhanh chóng ăn sạch không nên à hôm nay quán cơm bánh bao ta cũng ăn hương vị cũng không phải ăn quá ngon à lôi lao đại làm sao ăn cơm như vậy ngồi ở phòng ngủ trên giường thì ốm nhìn lấy lôi khắc ăn nóng bánh bao ăn cái tốc độ kia à, trong lòng suy nghĩ m á n h nam phỏng đoán bọn hắn lôi lao đại đoán chừng giữa chưa liền không có ăn cơm là buồn ngủ quá trực tiếp trở về đi ngủ trước đó nói đã ăn xong lời nói chỉ là t Mới một ăn ăn nhanh như vậy. Ăn xong một cơm hộp nóng bánh hộp bữa bao sau, vậy cơm lôi khác mãn ở một cái, đem cái này giữ ấm hộp cầm ơ m mình. trực tiếp khắc c dưới giường Lôi bỏ vào mình. Lôi khác cầm khăn mặt loại hình đồ vật đi rửa mặt đi ở nơi này phòng ngủ lầu mỗi tầng đều có nam sinh dùng chung gặp mưa ở giữa lôi khác đi trong g i à n tắm vòi sen tắm nước nóng mới cảm giác thư thái chút trở lại phòng ngủ tắm nước nóng xong lôi khác đổi một bộ mới nội ý ỉa ban đêm lúc ăn cơm đợi gọi ta ta lại ngủ một lát lôi khác tiếp tục nằm ngủ trên giường cảm giác m ạ n nam cùng khỉ ố n nhìn lấy lại nằm ngủ đi lôi lao đại bọn hắn còn tưởng rằng lôi lao đại lại ngủ thiết đi Cơm điểm, ốm tối thời khỉ cơm cơm, sáng h ngày thứ hai đi học cấp ba học kỳ sau khóa đã trải qua trở nên rất ít đi chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đi qua một đêm khôi phục trạng thái tinh thần đã trải qua điều chỉnh xong hôm nay cái kia chọc giận nàng tức giận tiểu mập mạp học sinh bị đánh tới phòng y tế đi không có tới đi học đoan rất chừng một tuần lễ đều đến lên không được khóa chủ nhiệm lớp đạo cô bắt đầu cho các học sinh tổng kết giới hôm qua tại hôn chiến bên trong chiến trường thấy vong linh thành bảo tình huống lại lấy ra một cái quân đội nhân viên trụ liên quan tới hôm qua hôn chiến trong chiến trường vong linh thành bảo cùng ạ vạ tạ quân đội chiến đấu coi thường nhiều lần các học sinh nhìn sau phần lớn ánh mắt sùng bái nhìn lấy đạo cô của bọn họ chủ nhiệm lớp trước đó các học sinh cũng biết tàn bạo đạo cô lợi hại không nghĩ tới vậy mà như thế cường đại Phi kiếm kia trận là lực sát thương trong khoảnh khắc liền rết rơi hơn mười đầu ạ vạ tạ quân đội cự hình tê giắc bái đạo cô trên bục giảng hướng về phía học sinh nói các ngươi cũng không cần nhìn cái này tu chân hoặc kiếm tu mạnh liền đi tìm lo chư thiên online tu luyện có một nửa tỷ lệ là cùng vận khí cùng cá nhân nhân tố có liên quan là xem các ngươi hoàn thành phó bản sau lấy được ban thưởng cùng kỹ năng đến quyết định ta biết kiếm tu cũng không phải là tốt như vậy tu luyện mấy vạn người bên trong có thể luyện thành một cái cường đại kiếm tu cũng không tệ rồi các ngươi sau đó muốn ở trong chư thiên online tìm tới thuộc tại tu luyện của mình chi đạo cái này cấp ba học kỳ sau các ngươi mỗi tháng chí ít tiến vào một lần h ấ t thiết cấp phó bản thế giới tiền kỳ không nên tiến vào đợi vi rút hoặc tật bệnh phó bản thực lực không đủ cường đại trước đó tiến vào loại này phó bản dù cho cuối cùng hoàn thành phó bản nhiệm vụ một khi bị cảm nhiễm Rất h ơ n suất b i ế t về ở phó b ả n thế g i ớ i b ê n t r o n g trở t h à n h ăn n g h ỉ n g ư ờ i chương hai trăm ba mươi hai ngày dô khoái h o a hai còn có tiến vào chư thiên online phó bản tuyệt đối không nên vượt cấp tiến bảo muốn lượng sức mà đi một tiết khóa thời gian kết thúc lớp trưởng nhân đạo cô sau khi rời đi các học sinh liền bắt đầu tự do phân phối thời gian hôm nay chỉ có chủ nhiệm lớp đạo cô một đoạn chính khóa thời gian còn lại đối với đã trở thành chư thiên online người chơi học sinh mà nói là bản thân thăm dò cùng thời gian huấn luyện chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trước đó đề nghị học sinh đi chư thiên online mô phòng phòng huấn luyện rèn luyện thích võ kỹ chờ sau khi chuẩn bị xong tháng sau lại tiến vào phó bản thế giới lôi khắc khi ốm cùng mạnh nam đi ra phòng học mới cảm giác đã quên chút gì a giống như quên cho tiểu mập mạp đưa điểm tâm ta nói ăn điểm tâm thời điểm luôn cảm giác thiếu đi một chút gì hôm qua trường học phòng y tế bác sĩ nói buổi sáng hôm nay tiểu mập mạp liền có thể ăn cái gì mạnh nam vỗ đầu một cái nghĩ tới a không có việc gì tiểu mập mạp mập như vậy ăn ít một trận không có gì bất quá điểm đem hắn tiếp trở về phòng ngủ vừa vặn ba người chúng ta mượn cái c á n cứu thương n h ư n hắn trở về đi khi ốm nói lôi khắc cảm giác hiện tại hắn còn không thích hợp làm ra lực vận động cùng động tác hắn mới đổi về thân thể con người một ngày không đến thân thể này đều không khống chế tốt đây buổi sáng hôm nay lúc ăn cơm lợi lôi khác cũng không cẩn thận đem đ u ô i cho làm gậy lôi khác trong đầu nghĩ tới hình ảnh là hắn đi đỡ tiểu mập mạp xuống dưỡng kết quả bởi vì dùng sức quá mạnh trực tiếp đem tiểu mập mạp cánh tay xương cốt làm gậy sau đó mình không có đứng vững trực tiếp đổ vào tiểu mập mạp trên người đem tiểu mập mạp ép gãy xương cái kia các người đi trước cho tiểu mập mạp đưa cơm đi ban đêm chúng ta đón thêm tiểu mập mạp trở về vẫn là để hắn nhiều tại phòng y tế nằm một hồi tốt vết thương nếu là có vấn đề có phòng y tế giáo y tại trị liệu cũng mới liền lôi k h ắ c lên tiếng đề nghị lấy cũng phải à vẫn là lôi lão đại nghị chú đáo vậy liền ban đêm đón thêm tiểu mập mạp trở về chúng ta đi cho tiểu mập mạp mua chút đồ ăn lôi lao đại ngươi không cùng lúc đi không mạnh nam lên tiếng hỏi lôi k h ắ c nghe lôi k h ắ c vừa mới lời nói ý tứ giống như không cùng lúc đi cho tiểu mập mạp đưa cơm ban đêm ta lại đi đón hắn đi ta có chút sự tình cần phải đi ghi danh chư thiên online đến bên trong diễn đàn thẩm tra vài thứ ta trước không đi lôi khác hồi phục cũng được dù sao đưa cơm cũng không cần nhiều như vậy người khi ổ n gật đầu nói lấy lôi khắc cùng bánh nam cùng khỉ ố n cáo biệt sau chậm rãi đi lên thang lầu hướng về lầu dạy học lầu ba hình chứng khoang thuyền huấn luyện phòng học đi đến tiến vào cái này huấn luyện phòng học nhìn thấy cũng may có giành hình chứng huấn luyện khoang thuyền lôi khắc v ị n hình chứng huấn luyện khoang thuyền kim loại bên d ư ớ i cẩn thận cất bước tiến vào động tác k i ế t như là eo cởi bệnh nhân muốn ngồi trên ghế động tác mở dạng sợ chật hồng tựa như theo hình chứng huấn luyện khoang thuyền kim loại cái n ắ p không rõ chất lỏng lần nữa rót vào hình chứng huấn luyện trong khoang thuyền bao trùm ở lôi khắc thân thể lôi khắc mở hai mắt ra đã tới chư thiên ôn là chủ giới diện lôi k h ắ c tiếp tục lựa chọn ngày hôm qua chư thiên online giả lập tính cân đối rèn luyện t r ư ơ n g trình học đi theo giả lập điện tử người dạy học chỉ đạo làm lấy thân thể rèn luyện khôi phục động tác huấn luyện cho tới trưa đến giữa trưa thời điểm lôi k h ắ c cảm giác hắn hiện tại thân thể tính cân đối so với h ô m qua tốt hơn nhiều c h ỉ ít hiện tại hắn bước đi dù cho đi nhanh cũng có thể không ngã xuống khoảng cách quán cơm cơm chưa điểm còn có thời gian lôi k h ắ c định đi chư thiên online nam bán cầu khu giao dịch đi dạo một vòng dù sao hiện tại hắn có tiểu nữ vương thanh toán hắn dù dạ sẽ gấp hai lần năm ngàn điểm chư thiên tệ thù lao thế nhưng là một vạn điểm lôi khác chuẩn bị nhìn xem có cái gì đồ thích hợp có thể mua không lôi khác mua duy nhất một lần che giấu tung tích k í n h mắt đi đến chư thiên o n l i nam e n bán cầu khu giao dịch tại nam b á n cầu khu giao dịch nhìn lấy bảy quậy bán hàng bán vật phẩm hoặc sách kỹ năng người chơi còn có khu giao dịch không ngừng soát vật phẩm mới mua bán quảng cáo lôi khác trước trang một chút chư thiên o n l i n e khu giao dịch phòng đấu giá nhanh chóng nhìn một lần có phát hiện không thích hợp bản thân mua không phải đắt kinh khủng chính là mua được đối với hắn cũng không có tác dụng gì lãng phí không chư thiên tệ loại kia lôi khác tuần tra hạ cùng loại hắn có hẹo và phó bản thế giới tiến vào quyện chụt mua bán tình huống tiếp nhận phát hiện này chủng loại giống như phó bản thế giới quần c h ủ căn bản không có bán ra gửi bán hiện tại cũng không thiếu chư thiên tệ lôi khắc quyết định qua một trận thân thể khôi phục liền đi cái này phó bản thế giới nhìn một chút đi theo cái k i a đại hồng nhân đến cùng có thể hay không đánh qua hột sau khi biến thân chính mình cái này đại lục người không lôi khắc cũng có chút hiếu kỳ lôi khắc tiếp tục ở đây nam bán cầu khu giao dịch đi tới coi như dạo phố rèn luyện khôi phục thân thể vừa đi vừa nhìn ven đường những cái k i a b à y quậy bán hàng bán vật phẩm đi hơn mười phút thật đúng là để lôi khắc phát hiện một cái đặc thù vật phẩm câu nguyên thẻ kỳ diệu loại đạo cụ sử dụng số lần một có thể trình độ nào đó hoàn thành người chơi nguyện vọng hoàn thành nguyện vọng quá trình bên trong sẽ không xuất hiện để người chơi tử vong tình huống phát sinh lục sắc bảo vệ môi trường an toàn đáng tin chư thiên online xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm quá trình sử dụng tuyệt đối kích thích ngươi còn chờ cái gì nhanh cầu nguyện đi ấm áp n h ấ p nhở đề nghị sử dụng người chơi trí tuệ thuộc tính nhất định phải cao điều kiện tiên quyết tinh thần lực đủ mạnh mới đi dùng nó cái này cầu nguyện thẻ bán thế nào lôi khắc hướng về phía bày sạp một tên đồng dạng mang theo che giấu tung tích mắt k i ế n người chơi hỏi cái này cầu nguyện thẻ đạo cụ công năng cùng giới thiệu đưa tới lôi khắc hứng thú mặc dù chỉ còn lại có một lần cầu nguyện cơ hội nhưng nếu là tiện nghi lời nói lôi khác chuẩn bị mua sắm sau cho phép cái tiểu nguyện vọng để mình có thể nhanh lên thích ứng bản thân cái này thân thể của nhân loại lôi khác thông qua hôm qua ngủ một đêm hiện tại cũng cảm giác được nếu như hắn dựa theo chư thiên ôn lai bình thường khôi phục huấn luyện muốn từ bỏ tại dù dạ xị vật cái kia mười hai năm tấn m á h long vẽ lọ x ì dạp thỏ thân thể thói quen một lần nữa thích ứng thân thể của nhân loại đoán chừng hai ba tuần lễ có thể khôi phục đều tính nhanh mà chư thiên ôn lai hôn chiến trong chiến trường lôi khác còn có cái ở vào thành lập sơ kỳ vong linh thành bảo lôi khác nghĩ đến nếu là hắn gần nhất có rảnh rỗi liền cho vong linh thành bảo hoàn thành hạ mở ra chiêu binh b i n h doanh nhiệm vụ bất kể là k h ô lâu dọn bị vẫn là vạm ải tạo ra bất kỳ một cái nào b i n h doanh cũng tốt có thể đ ề cao hạ vong linh thành bảo lực phòng ngự dù sao hiện tại vong linh thành bảo đã trải qua đặt ở hôn chiến chiến trường bên trong chỉ dựa vào bên trong người chơi cùng hiện hữu thi v u tháp phòng vệ vong linh thành bảo nếu là đụng phải nữa như lần trước loại kia hạ vạ tạ đại quân tiến công coi như là nguy hiểm lôi khác nhớ hắn còn không thể tạ vạ tạ đại quân tiến công coi như là n g i ể m lôi khác nhớ hắn còn không thể t vất vả mới từ vũ trụ sân thi đấu liều chết thu hoạch được trở về thần khí. thực ba ị sinh vật ngoài i hành tình quân đoàn công h vật c mươi ờ i c h nghe đ ư ợ chư lôi k ắ c cầu cả hỏi thăm cầu nguyện thẻ giá tay. mê nguyện sau, ngón bày ra ba Ba thiên tệ lôi khắc thử lấy hỏi thăm một chút nghe được lôi khắc đáp lời cái kia bày quẩy bán hàng đang ngồi người chơi kém chút không có ngã s ắ p xuống sau đó tức giận đối với lôi khắc g à o thét lớn ba mươi chư thiên tệ cái đầu của ngươi đầu a đừng đến quấy r ố i có được hay không nếu không phải giao dịch này khu cấm chỉ đánh nhau có tin ta hay không hiện tại liền đem người chặn ba ngàn chư thiên tệ là quỷ nghèo đi mau đừng quấy dày ta làm ăn lôi khắc nghe t h ấ người chơi lời nói sau cảm giác giá tiền này còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bất quá theo lý thuyết thần kỳ như vậy cầu nguyện thẻ mặc dù đã trải qua cầu nguyện hai lần chỉ còn lại một cơ hội cũng không nên dễ dàng như vậy mới đúng trừ phi sử dụng hiệu quả cũng không như ý mớn cái này người chơi mới muốn bán đi đổi t r ư thiên tệ không đi bản thân dùng lôi khắt nói ba ngàn chư thiên tệ quá mắc người cái này cầu nguyện thẻ ba lần cầu nguyện hiệu quả đều dùng hai lần hơn nữa ngươi nhìn cầu nguyện thẻ ấm áp nhắc nhở đề nghị sử dụng người chơi trí tuệ thuộc tính nhất định phải cao điều kiện tiên quyết tinh thần lực đủ mạnh mới đi dùng nó hơn nữa cái này cầu nguyện thẻ giới thiệu bên trên còn nói chỉ có thể trình độ nào đó hoàn thành người chơi nguyện vọng cái này trình độ nào đó thế nhưng là đối với cầu nguyện hiệu quả giảm mất đi thiện nghi một chút ta có thể cân nhắc mua sắm cái kia người bán nghe được lôi khắc lời nói sau c h ầ n c h ờ một chút sau hai ngàn chư thiên tệ nếu mà muốn lập tức giao dịch lôi khắc nhìn người bán hạ giá đoán chừng thực bị hắn nói đúng ngươi cái này cầu nguyện thẻ cầu nguyện sau hẳn là làm không được cái gì hữu dụng nguyện vọng hai ngươi cũng sẽ không bán hắn đúng hay không một ngàn chư thiên tệ bán chúng ta liền giao dịch không bán ta liền đi Ta hạ tuyến trở hạ ăn về đi chương ơ m Lôi k ắ hắn c cái có cũng có báo giá, quá một ôm thể tiếp nhận giá, cũng không có hy h vọng quá lớn. n n g là lôi khắc k h hai trăm ba mươi hai ngày dô khoái hòa ba chương hai trăm ba mươi hai ngày dô k h ó i hòa ba để lên một ngàn chư thiên tệ tiện nghi ban cho ngươi ta giữ lại cũng không có tác dụng gì cái này người b á n nói lôi k h ắ c đại hỉ nhanh để lên một ngàn chư thiên tệ lựa chọn giao dịch xác nhận giao dịch hoàn thành sau lôi khác mang theo cầu nguyện thẻ lập tức rời khỏi nam bán cầu khu giao dịch trở lại hắn chư thiên ôn là chủ tiến vào giới diện nhìn lấy cầu nguyện thẻ giới thiệu lôi khác cảm giác tốn hao một ngàn chư t h i ê n tệ có thể làm cho mình khôi phục nhanh chóng thân thể k h ô n g chế còn không xuất một chút hiện để cho mình tử vong nguy hiểm đối với hiện tại hắn mà nói tính so sánh giá cả coi như thật cao sử dụng cầu nguyện thẻ để cho ta mau chóng thích chúng ta nhân loại thân thể k h ô n g chế khôi phục đối với thân thể k h ô n g chế lực chiến đấu của mình có thể mạnh lên điểm thì tốt hơn lôi khác lựa chọn cầu nguyện cầu nguyện kẹt tại lôi khắc cầu nguyện sau khi kết thúc lập tức biến mất một giây sau lôi k h ắ c trước người vậy mà xuất hiện một cái xuyên v i ệ n môn lôi k h ắ c thân thể lại bị lập tức hút vào trong đó cái này khiến lôi k h ắ c cảm giác hết sức kinh ngạc không nghĩ tới cầu nguyện thẻ lại là mở ra một cái tiểu phó bản thế giới lôi k h ắ c đầy đầu dấu chấm hỏi chư thiên ôn lại phó bản thế giới trở ra đều có người chơi tử vong nguy hiểm theo lý thuyết cái này cầu nguyện trên thẻ đều giới thiệu hoàn thành nguyện vọng quá trình bên trong sẽ không xuất hiện để người chơi tử vong tình huống phát sinh lục sắc bảo vệ môi trường an toàn đáng tin cái này không nên tiến vào phó bản thế giới mới đúng a bất quá rất nhanh lôi khác liền biết hắn tiến vào là dạng gì phó bản thế giới c h ắ c không được sẽ không để người chơi tử vong thứ ba mươi lăm lần thiết lập lại lôi khắc yên lặng nhắc đi nhắc lại lần nữa mở hai mắt ra từng ngụm từng ngụm thở hổn hển ngầm đầu nhìn giường bệnh trên vách tường đối diện lịch điện tử biểu hiện thời gian buổi chiều hai giờ ba mươi phút lại là thời gian này thiết lập lại trước đầu mình từ trên cổ rơi xuống huyết nục cùng xương sống bị cắt mở cảm rất đau còn rõ mồn một trước mắt còn có hết hay không ta không cần khôi phục khống chế đối với thân thể được hay không ta không cần sức chiến đấu mạnh lên cầu nguyện thẻ ta chính là cầu nguyện phải nhanh một chút thích đứng ta thân thể con người. người cũng không thể để ta lần lượt bị một cái khắc cường đại bản thân giết chết ta còn ở lại chỗ này thuần hoàn tử vong phó bản bên trong còn phong bế ta tất cả kỹ năng và đạo cụ quyền sử dụng lôi khắc t ê tâm liệt phế gào thét lớn nhanh chóng chạy xuống giường tại trong phòng bệnh người trung phòng bệnh cùng y tá trong con mắt kinh ngạc nhanh chóng đẩy ra cửa sổ trực tiếp cất bước không chút do dự nhảy xuống không m u ố n một tên tiểu hộ sĩ kịp phản ứng muốn lên trước ngăn cản nhưng chỉ bắt được lôi khắc đồng phục bệnh nhân gốc áo người này nữ y tá không dám nhìn phía ngoài cửa sổ đây chính là lầu mười tám tầng cao phòng bệnh a ké xuống tuyệt đối biến thành bánh thịt lần thứ ba mươi sáu thiết lập lại lôi khắc mở hai mắt ra Trước đó từ t đó 18 ầ ngầm cao l u xuống, cùng cuối vật cùng tự thân thể rơi do hạ cùng cùng cùng ặ t đầu ấ t tiếp xúc, và chạm kịch liệt tiếp tục thử si sinh ra để ép cảm giác, măng chạm cảm muốn nếm hắn cũng không tiếp tục muốn nếm thử nhảy ép xúc, kịch và l ra để để cái nhìn à y t ố n Ngầm n g khổ kiểu chết. h đầu nhìn về phía vách tường lịch này biểu hiện thời gian buổi chiều 2 giờ 30 phút hắn nằm một gian bốn người trong phòng bệnh tiểu hộ si đang ở kiểm tra phòng cho bên cạnh giường ngủ bệnh nhân chân thay thuốc lôi khác thuần thục nổ xong bản thân trên tay phải truyền dịch ông tiêm ta đi nhạc cầu một hồi liền trở lại lôi khác nói xong cũng chạy ra phòng bệnh trải qua ba lần ở nơi này phó bản thế giới bị giết chết lôi khác đã trải qua có thể rất tốt khống chế thân thể của mình chạy nhưng là còn không nghĩ ra biện pháp có thể kết thúc cái này không ngừng bị cái kia cùng mình mọc ra một dạng gương mặt lại dị thường lợi hại bản thân giết chết kết cục lần này lôi khác chuẩn bị nữa đối kháng một chút cái kia sắp đói có cái này bản thân dáng vẻ sát thủ trước đó lôi khác thử rất nhiều lần đối kháng thoát đi cầu cứu nhưng đều bị kinh khủng kia bản thân giết chết lôi khác đi qua nhiều lần như vậy bị cái kia cùng hắn mọc ra một dạng gương mặt cùng vóc người sát thủ giết chết lôi khác cũng cảm g i á được hắn bây giờ thân thể t h u tính chính là không có trải qua chư thiên ôn lai người bình thường kia thân thể về phần cái kia bản thân bộ dáng sát thủ hẳn là hắn sử dụng cầu nguyện thẻ cầu mỗi lúc hắn tự thân tất cả thân thể thuộc tính hoàn toàn kính tượng đến cái thế giới này đến đến rồi cũng may cái kia bị kính tượng tới được sát thủ cho đến bây giờ tại đánh giết hắn quá trình bên trong còn không có sử dụng kỹ năng hoặc kim c ô đồng không phải lôi khắc liền triệt để tuyệt vọng phía sau hắn chuyển đến tiểu hộ sĩ hoán trách tiếng la thật vất vả đâm chuẩn một chút ngươi nói thế nào nhổ liền nổ đâu ngươi sẽ không cầm chuyển nước đi nhà xì a lôi khắc quen thuộc ở nơi này trong bệnh viện trong hành lang nhanh chóng chạy lấy sau đó đi thang máy đi tới lầu hai một gian tắt đèn trong phòng khám lôi khác liền đèn đều không có mở thuần thục đi vào gian phòng giá áo trước nhanh chóng cởi xuống bệnh nhân của chính mình phục đổi lại một thân treo ở giá treo quần áo bên trên thầy thuốc áo khoác trắng lôi khác còn từ trên bàn cầm một cái khẩu trang dẫn tới trên mặt lại từ bên cạnh để đó chữa bệnh khí dưới cái quầy thủy tinh từ bên trong lấy ra một cái sắc bén dao giải phẫu bỏ vào tay phải trong tay áo lôi khác vừa muốn rời đi thấy được quầy thủy tinh bên trong một cái chứa giải phẫu khí cụ kim loại khay nghĩ nghĩ sau lại đem cái này kim loại khay bỏ vào bản thân trong áo khoác trắng trước ngực trong quần áo cố định lại ăn mặc bác sĩ phục lôi khác đi bên cạ lần này nhất định phải giết chết cái kia kinh khủng bản thân lôi khác cầu nguyện trong lòng cũng âm thầm cho tự thân động viên lôi khác tìm một cái y tá mới vừa rời đi sân khấu hắn đi nhanh tới rất tự nhiên cầm điện thoại lên bấm phụ cận điện thoại báo cảnh sát mau phái người tới nơi này là quang minh đệ nhất bệnh viện tại b khu nằm viện phòng bệnh 1802 phòng có cái cầm đao tiên điên đã trải qua đâm chết một tên y tá bây giờ còn bắt một tên người bệnh nhanh tới chậm người chết càng nhiều lôi khác dùng vội vàng lời nói nói xong những cái này liền cút điện thoại cũng tiện tay nổ xong điện thoại dây lôi khác đi theo sau tầng này phòng an ninh trực tiếp đẩy cửa、ra. lôi khắc n ể n đầu ngạo mạng n g ư ỡ khí hướng về phía trong phòng an ninh hai cái thoạt nhìn coi như cường tráng bảo an hét lên các ngươi hai cái đi với ta phòng bệnh trên lầu có cái mới vừa bệnh nhân nằm viện tinh thần hắn bệnh phát tác sau đó lôi khắc liền xoay người hướng về thang máy phương hướng đi đến trong phòng an ninh hai bảo vệ liếc nhìn nhau sau nhanh đứng dậy đi theo người này đột nhiên xuất hiện bác sĩ sau lưng chương hai trăm ba mươi ba đội giết trí mạng một chương hai trăm ba mươi ba đội giết trí mạng một mang theo hai tên bảo an đi tới bệnh viện nằm viện chỗ m ư ơ i tám tầng lôi khắc biết đoán chừng dựa vào cái này hai bảo an của mình vẫn là đánh không lại t í n tượng bản thân cầu nguyện lúc thuộc tính tên sát thủ kia thời điểm đó bản thân thuộc tính quá mạnh tiếp cận năm mươi bình quân thuộc tính tại không có đông đảo súng ống bắn phá tình hùng dưới lôi k h ắ c biết rõ thời điểm đó hắn chính là một cái tiểu siêu người tồn tại căn bản giết không chết mà bây giờ lôi k h ắ c có thân thể thuộc tính chỉ là tiến vào chư thiên o n l i n e trước đó học sinh bình thường thân thể thuộc tính hoàn toàn đánh không lại a mỗi lần thời gian t i ế t lập lại lôi k h ắ c tính một chút ước chừng nửa giờ nhiều cái kia mọc ra cùng mình tướng mạo cái kia giống nhau như lúc sát thủ sẽ tới đội giết hắn bất luận bản thân trốn ở bệnh viện bất kỳ xó x ì nào tên sát thủ này đều có thể chính xác tìm tới vị trí của hắn cho hắn trí mạng một cái dao gọt trái cây công kích giết chết hắn lôi khắc tiếp tục giả vờ lấy thầy thuốc bộ dáng hướng về phòng bệnh đi đến lần này lôi khắc cố ý thả c h ậ m bộ pháp để hắn tại hai tên thoạt nhìn cường tráng bảo an sau lưng mấy bước khoảng cách đi tới tính toán thời gian khoảng cách sát thủ xuất hiện đã trải qua không sai biệt lắm quả nhiên lôi khắc tại cùng hai tên bảo an đi qua một đạo hành lang đại m ô n lúc lôi khắc thấy được ăn mặc áo khoác màu đen mang theo một cái khẩu trang to bản thân cái kêu đoạt bệnh đuổi giết hắn tử thần lại xuất hiện vị này kính tượng lôi khắc cầu nguyện thời điểm thân thể thuộc tính cùng dáng vẻ bản thân cũng nhận ra ăn mặc bác sĩ phục ngụy trang lôi khắc lôi khắc ngụy trang đối với hắn không có nổi chút tác dụng nào hắn hướng về phía lôi khắc quỷ dị cười liền đem hai tay phóng tới túi á o bên trong bước nhanh hướng về lôi khắc đi tới chính là hắn cẩn thận hắn túi á o bên trong có hai cây dao gọt trái cây lôi khắc đối với bên cạnh hai tên bảo an, an sửng sốt một chút nhìn lấy vậy mau bước tới bọn hắn đi tới áo khoác đèn đàn ông tre miền núi làm sao người biết một bảo vệ nghi ngờ hỏi tiếng lôi khắc cũng may một tên khác bảo an rất xứng trước tiến lên không có để ý lôi khắc bác sĩ này làm sao phát hiện dị thường hắn t r ư ớ c lên tiếng hô dừng lại l ấ y xuống miệng của người che đậy một tiếng người này an ninh đầu rất xuống đất lăn hai lần đứng tại góc tượng lôi khắc nhìn thấy kính tượng bản thân hắn tại quần áo trong túi tay phải nhanh chóng đem ra trong tay hắn nắm lấy một thanh dao gọn trái cây sách sẽ gọn gàng chém đứt ngăn chở hắn đi đường an ninh đầu lôi khắc ở cái này tử vong vô hạn tuần hoàn phó bản trong thế giới hắn thị giác vẫn có thể đuổi theo cái này kính tượng bản thân sát thủ động tác chi tiết hắn hiện hữu thân thể phản ứng không kịp tốc độ nhanh như vậy lôi khác biết hắn hiện tại thân thể này thuộc tính căn bản không tránh thoát lôi khác đứng tại chỗ không nhúc đ í c h trong tay nắm thật chặt trong tay h áo dao giải phẫu biết đối mặt biến thái thuộc tính sát thủ hắn chạy cũng không chạy thoát được đâu theo không đầu an ninh thân thể ngã xuống đất chỗ cổ còn tại phún ra ngoài lấy huyết dịch chỉnh tề cổ khẩu lộ ra bên trong xương cốt cùng mạch máu tổ chức a t r ờ i ạ! giết người cứu mạng ông trời ơi ai ra bệnh viện trong hành lang thấy cảnh này y tá cùng bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân hoảng sợ kêu to nhanh chóng thoát đi tinh thần này bệnh lợi hại như vậy lôi k h ắ c bên cạnh vị kia vừa mới còn đối với lôi k h ắ c hỏi thăm bảo an lúc này hắn bắp chân đều đang run r u dậy an ninh này nhanh đưa hắn sau lưng tiểu gậy điện đem ra làm ra phòng ngự tư thế lôi k h ắ c mắt nhìn cái này không có người an ninh kia cũng may còn sống bảo an là một gã quân nhân giải ngũ trước đó mấy lần tử vong thiết lập lại thời điểm lôi k h ắ c cùng người này bảo an tán gâu qua ngày bất quá dù cho người này quân nhân giải ngũ cũng không phải cái kia kính tượng cầu mấy lúc bản thân thuộc tính khủng bố sát thủ đối thủ ăn mặc áo khoác đen sát thủ không có nhìn ngã xuống đất đã chết rơi bảo an tiếp tục hướng về lôi khắc vị trí đi nhanh tới nhìn lấy sát thủ cái kia từng bước một nhấc chân lại rơi xuống đất đi ở hành lang trong thông đạo lôi khắc đều cảm giác hắn khoảng cách tử vong lại tiếp cận cầm điện côn bảo an chịu đựng không nổi cái này cảm giác c áp bách lựa chọn xuống tới vung vẩy lên trong tay gậy điện hướng về phía sát thủ đầu tiến hành đ ạ kích không quá nhanh nhanh vung vẩy bên trong điện quang bị cái này sát thủ nhẹ nhõm nghiêng người tránh thoát sau đó cái này sát thủ tay trái cũng từ quần áo trong túi quần đem ra tay trái trong tay cũng có một cái giống nhau kiểu dao gọ trái cây trực tiếp cắm vào an ninh này trái tim bên trong cái này sát thủ hận một chút sau rút ra mang máu dao gọ trái cây, tiếp tục hướng lôi khắc đi tới. cầm điện côn bảo an cũng chết rơi thân thể ngã xuống đất sát thủ nhìn lấy ăn mặc bác sĩ phục lôi khắc ánh mắt của hắn đối với lôi khắc vậy mà lộ ra thần sắc cười nạo lôi khắc đứng ở nơi đó không hề động khoảng cách cái này bản thân dáng vẻ sát thủ hiện tại cũng liền năm sáu mét khoảng cách điểm ấy khoảng cách lôi khắc biết đối mặt cái này bản thân toàn bộ thuộc tính sát thủ hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ dừng lại bỏ vũ khí trong tay xuống bốn tên cầm súng cảnh sát lúc này xuất hiện ở lôi khắc hậu phương bọn hắn nhìn một chút trong hành lang hai bảo vệ thi thể sau đều lựa chọn cầm thường chỉ hướng ăn mặc áo khóc đen tay cầm hai cây dao gọt trái cây sát thủ sát thủ chỉ là dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn bốn tên cảnh sát cũng lộ ra mười phần ánh mắt khinh thường tên sát thủ này động thân thể nhanh chóng hướng về phía trước di chuyển động lên tay phải dao g ọ t trái cây trực tiếp đâm vào lôi khắc vị trí trái tim lôi khắc nghiêng người một chút mặc dù lôi khắc hai mắt có thể đuổi theo cái này sát thủ tốc độ nhưng là thân thể của hắn phản ứng theo không kịp Đinh! đó tiếng, trái lôi bởi lôi ngực, ngực trong thủ khắc khắc phía Một cắm sát gọt trước bất trước trước trí quá áo dao vào cây, vì vị Toàn bốn ộ thuộc t h tiếng lực súng vang lên một súng bắn trúng sát thủ cánh tay trái ba phát bị tránh thoát đi bất quá dù cho cánh tay trúng đạn cái này sát thủ ám sát lôi k h ắ c động tác căn bản không có chậm lại lôi khắc cũng dùng đến tay phải cầm dao giải phẫu nhanh chóng r ô i ra vạch về phía cổ của sát thủ nhưng là lôi khắc tốc độ vẫn là chậm lôi khắc nhìn thấy trong tay hắn dao giải phẫu mới quát phá cái này kính tượng bản thân sát thủ chỗ cổ một chút ra mới chảy ra một chút xíu máu nhưng hắn thân thể đã trải qua không bị khống chế đã trải qua không còn khí lực cổ mình bị cái này sát thủ tay trái dao gọt trái cây cắt ra lôi khắc có thể thấy thị giác đều cải biến đau đớn một hồi từ lôi k h ắ c chỗ cổ chuyển đến sau đó lôi khắc liền hai mắt một hắt tử giới mất、à. trước h thiết khắc nhắc nhắc hai ứ lần lập lại, lôi yên lặng nhắc đi nhắc lại, lần yên nữa mở hai mắt đi mở a thở dài hạ. Ngần đầu nhìn dài i Ngần g đầu ờ tường thời giờ thời n bệnh trên diện điện hiện gian, gian này, cũng may lần này cũng g bách biểu buổi lịch chiều phút. chút thu hoạch. tử t r có ư đối Lại là may đó cái này trong hành lang cùng k i n h tượng sát thủ quyết đấu c h ẳ n g cảnh kỳ thật tại thứ ba mươi bốn lần thiết lập lại thời điểm liền xuất hiện qua một lần lôi k h ắ c còn có thể nhớ kỹ tại thứ ba mươi bốn lần thiết lập lại thời điểm mình ở cùng sát thủ quyết đấu lúc cũng hướng phía trước ngực vị trí gặt một cái kim loại thay thời điểm đó sát thủ dùng nước trong tay quả đao đ â dù sao chi trước đó thiết lập lại thời điểm đã trải qua dùng qua dấu ở lôi khắp bản tôn trước ngực kim loại khay đón đỡ một lần giết chết công kích nếu là sát thủ cũng có trước giết chết lôi khắp bản tôn trí nhớ lời nói như vậy lần này đánh giết lôi khắp bản tôn thời điểm liền sẽ không dùng dao g ọ t trái cây trước trực tiếp đâm về lôi k h ắ c nơi trái tim trung tâm hơn nữa coi như giết chết đâm lôi k h ắ c trái tim phát hiện có kim loại khay tại lôi k h ắ c trái tim trước cản trở cũng sẽ không lộ ra biểu tình nghi hoặc cũng may cái này bản thân dáng vẻ sát thủ lại lộ ra biểu tình nghi hoặc nếu như hắn không phải giả bộ nói rõ mỗi lần bị thiết lập lại sau chỉ có bản thân có được trước đó thiết lập lại ký ức cái này tới giết hắn sát thủ căn bản không có trước đó giết chết hắn cái này bản tôn nhiều lần như vậy ký ức lôi khác phân tích ra được đầu này tin tức trọng yếu cũng là dùng chết rồi thật nhiều lần đại giới Mới mạng 2. 233, đổi ừ cũng được nhưng g t là đường tình hôm đao loạt đồ vật nhiều nhất xem website cái này đại thúc nhìn một chút lôi khác sau đem hắn điện thoại đưa qua cảm ơn lôi khác nhận lấy điện thoại di động lập tức lên mạng tìm một đại diễn đàn hỏi thăm một chút có siêu nhân một dạng sát thủ muốn giết ta sao có thể tránh né truy sát cũng phản xác hắn lôi khác chuẩn bị nhìn xem vạn năng mạng lưới có hay không cho hắn ra biện pháp tốt siêu nhân à, đề nghị lâu chủ nhanh tìm c ờ gì tôn này c ờ gì tôn này là một thanh kiếm ngươi liền có thể làm qua siêu nhân rồi đề nghị lâu chủ thuê đến năm cái siêu nhân năm cái đánh một cái nhất định có thể đánh qua tìm khoa tư là a hắn thích hợp đánh siêu nhân lôi khác mắt nhìn điện thoại trên diễn đàn tin tức nhắn lại sau từ bỏ đưa di động trả lại cho bên cạnh trên giường vị đại thúc kia đại thúc tiếp xo vụ trộm nhìn xuống lôi k h ắ c xem ghi chép sau cười khan tiếng lôi k h ắ c chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tàn bộ ra phòng bệnh trong hành lang đi dạo bản thân toàn bộ thuộc tính trạng thái dưới vậy mà mạnh như vậy lôi k h ắ c cảm thán sau ba mươi phút lôi k h ắ c đầu lần nữa bị cái này sát thủ đổ xuống thứ ba mươi tám lần thiết lập lại lôi k h ắ c yên lặng nhắc đi nhắc lại lần nữa mở hai mắt ra lại thở dài hạn ngầm đầu nhìn giường bệnh trên vách tường đối diện lịch điện tử biểu hiện thời gian đúng rồi bệnh viện không thích hợp chiến đấu bản thân hướng cục cảnh sát chạy thời gian nửa tiếng cũng đủ bản thân đi gần đây bót cảnh sát Bản thứ â n hạn nơi n trước cực đó làm sao lại à sao ở ba n viện trong h đại lâu nữa nha. khắc Lôi vô đầu mươi k h ắ chín đầu lần nữa n bị k í tượng bản thân thuộc t bản h thủ đổ xuống. Thứ sát bổ xuống. lần thiết lập lại lôi k h ắ c yên lặng nhắc đi nhắc lại lần nữa mở hai mắt ra thở dài hạn g n lính cảnh sát cục những cảnh sát này tại không lúc thi hành nhiệm vụ lợi nhân viên qua phân tán căn bản ngăn không được k í n h tượng bản thân thuộc tính sát thủ trong nháy mắt đột phá không được còn phải đ ổ i chỗ lôi khác nghĩ đến cảm giác cục cảnh sát mặc dù tốt đáng tiếc hắn lần trước đều bị câu lưu nhốt tại kim loại trong phòng giam cuối cùng vẫn là bị kính tượng bản thân thuộc tính sát thủ chạy tới sát thủ kia trực tiếp đẩy ra kim loại phòng giam hàng r à o sát dễ dàng chém chết bản thân lần này lôi khác hướng về thành thị này ngoại trú quân địa phương tiến đến bất quá sau ba mươi phút lôi khác bi ai phát hiện bệnh viện này vị trí khoảng cách đóng quân quân đội điểm quá xa ba mươi phút vừa đến cái tia giết chết xuất hiện dù cho mình ở cao tốc chạy trên xe tên sát thủ kia cũng sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn cách đó không xa trên một chiếc xe lôi khắc vị trí xe bị đụng phát sinh tai nạn giao thông không đợi lôi khắc leo ra lật đến xe lúc tên tia giết chết liền lên trước cho kẹt tại trong xe lôi khắc một đ a o lần nữa giết chết hắn lần thứ bốn mươi thiết lập lại lôi khắc yên lặng nhắc đi nhắc lại lần nữa mở hai mắt ra lần này hắn thống khổ biểu lộ lưu trên mặt n n à n g ầ n đầu nhìn giường bệnh trên vách tường đối diện lịch điện tử biểu hiện thời gian vẫn là buổi chiều hai giờ ba mươi phút trải qua bất luận bản thân trốn ở đâu cái này kính tượng bản thân thân thể thuộc tính cùng dáng vẻ sát thủ t i ể u siêu người cũng sẽ ở phụ cận xuất hiện hơn nữa trước tiên đến lấy tính mệnh của hắn cục cảnh sát ngăn không được đi quân đội thời gian không kịp tại bệnh viện ở lại chính là chờ chết chư thiên online ngươi lợi hại cái này không phải cầu nguyện thẻ a đây chính là chịu tội thẻ lôi khác tại trên giường bệnh dẫn dự nghĩ đến cũng nhớ một chút cái này cầu nguyện trên thẻ miêu tả chư thiên online xuất phẩm tất nhiên thuộc t í n h phẩm quá trình sử dụng tuyệt đối kích thích ngươi còn chờ cái gì nhanh cầu nguyện đi ấm áp nhắc nhở đề nghị sử dụng người chơi trí tuệ thuộc tính nhất định phải cao điều kiện tiên quyết tinh thần lực đủ mạnh mới đi dùng nó lôi khác bây giờ thấy ấm áp nhắc nhở mới rốt cuộc biết tại sao phải cầu người chơi tinh thần lực đủ mạnh như thế lần lượt bị toàn bộ thuộc tính bản thân giết chết sau lại nặng đưa lại giết chết nếu là tinh thần lực yếu người chơi tinh thần đều có thể hầm mất cái kia lừa đảo người chơi đừng để ta biết người thân phận chân thật vậy mà cầm nguy hiểm như vậy đạo cụ đi ra bán còn lừa ta một ngàn chư thiết đệ hôn đản đều là không i ế p lôi khác tại trên giường bệnh p ẫ n nộ nghi đến lần này hắn không có chạy đã trải qua không có chỗ có thể chạy t i ể không ộ sĩ cho l i k h đúng o l ư cái này cầu nguyện thẻ sử dụng số lần đã làm một ba nói rõ trước đó sử dụng người chơi khẳng định đã trải qua cầu nguyện hai lần sử dụng hai lần coi như cho phép nguyện vọng cùng mình không phải là hoàn toàn tương tự c lôi khác h n g bắt i đầu ở trên giường tự hỏi lần này lôi khác không có lựa chọn chạy trốn trực tiếp tại nằm trên giường bệnh nghĩ đến biện pháp giải quyết lôi khác đã biết không có một cái nào có thể thực hiện phương án trước đó mỗi một lần mù quáng chạy trốn kết cục sau cùng đều là giống nhau biết bị giết chết lại qua khoảng hai mươi phút làm lôi khắc nhìn thấy ăn mặc áo k h ắ c đen đeo đồ che miệng m ũ i hai tay cắm ở quần áo trong túi cái kêu bản thân dáng người dáng vẻ sát thủ xuất hiện lần nữa ở nơi này cửa phòng bệnh thời điểm lôi khắc đột nhiên có linh cảm giết chết đi đến lôi khắc bên giường trực tiếp xuất ra tay phải túi láo bên trong dao gọ trái t cây cho lôi khắc cổ một đ a o đem lôi khắc đầu bổ xuống lôi khắc tại trên giường bệnh an tường chết đi thứ bốn mươi mốt lần thiết lập lại lôi khắc yên lặng nhắc đi nhắc lại lần nữa mở hai mắt ra ngầm đầu nhìn giường bệnh trên vách tường đối diện lịch điện tử biểu hiện thời gian vẫn là buổi chiều hai giờ ba mươi phút lần này lôi k h ắ c cẩn thận hồi t ư ợ n g lúc trước hắn sử dụng cái này cầu nguyện thể cho phép nguyện vọng nội dung cụ thể để cho ta mau chóng thích hướng ta nhân loại thân thể k h ô n g chế khôi phục đối với thân thể k h ô n g chế lực chiến đấu của mình có thể mạnh lên đ i ể m thì tốt hơn lôi k h ắ c nhớ hắn cầu nguyện nội dung cụ thể dựa theo cầu nguyện nội dung hiện tại hắn đi qua nhiều lần như vậy chạy trốn cùng tử vong đã hoàn toàn có thể đối với mình cái này thân thể con người rất tốt k h ô n g chế nắm trong tay thân thể tính cân đối đã trải qua biến rất khá nhưng là lực chiến đấu của mình còn không có biến đâu bản thân mỗi lần chỉ muốn chạy sức chiến đấu hay là cùng trước đó m ộ dạng g i a o hơn a về sau không thể tùy tiện dùng chư thiên online vật phẩm cầu nguyện đồng thời cầu nguyện thời điểm nhất định không thể tham lam tuyệt đối đừng kèm theo đặc thù yêu cầu lôi k h ắ c cười khổ cảm thán nếu là hắn cầu nguyện thời điểm không thêm cái sức chiến đấu đó trở nên mạnh mẽ kèm theo nguyện vọng lời nói khả năng bị tử vong thiết lập lại mấy chục lần sau hắn thích chứng thân thể đoán chừng cái này tuần hoàn phó bản thế giới liền kết thúc bất quá bây giờ bởi vì hắn tăng thêm cái kia hy vọng sức chiến đấu mạnh lên điểm kèm theo nguyện vọng đoán chừng bản thân sức chiến đấu không trở nên mạnh mẽ điểm trước đó chư thiên o n l i sẽ không để hắn rời đi mà duy nhất có thể chứng chính là giết chết cái kia kính tượng toàn bộ thuộc tính bản thân tên sát thủ kia đoán chừng đây cũng là trừ thiên online đem hắn ném vào cái phòng bệnh này tuần hoàn trong thế giới không có tước đoạt lôi khắc giác quan còn để lôi khắc thị giác có thể đuổi theo sát thủ ra chiêu động tác nguyên nhân nghĩ thông suốt điểm ấy minh xác cái này cầu nguyện phó bản thế giới thông quan phương pháp sau lôi khắc bắt đầu suy nghĩ hắn cùng với kính tượng toàn thân thuộc tính bản thân tên sát thủ kia so sánh mình bây giờ duy nhất liền tư duy cùng thị giác giác quan có thể đuổi theo cái này kính tượng sát thủ lực lượng nhắc nhẹn sức chịu đựng t h u tính đều cùng hắn hiệu số lần coi như mình dựa vào trước ba mươi phút sớm thiết lập lại bắt đầu ưu thế tìm tới chút cảnh sát bảo an loại hình giúp đỡ y như theo trước đó mấy chục lần bị đánh giết cùng thiết lập lại kinh nghiệm những cái này giúp đỡ đang cùng kính tượng bản thân toàn bộ thuộc tính sát thủ lúc chiến đấu cũng chỉ có thể cung cấp tác dụng phụ trợ một cách cuối cùng tất sắt còn muốn tự mình tiến tới hoàn thành mới được lôi khác cảm giác hắn cần vũ khí hắn bản này tôn đang cùng kính tượng sát thủ quyết đấu thời điểm như là phía trước thế cục xử lý hào dưới tình huống đối mặt sát thủ hắn vẫn là có duy nhất một lần ra chiêu cơ hội mặc dù chỉ có một lần cơ hội chỉ có thể ra một chiêu nhưng là chỉ cần tốc độ rất nhanh chiêu thức trí mạng ở nơi này sát thủ giết chết trước đó t i ế n hành phản sát rơi sát thủ là được rồi lôi khắc nhìn hắn một cái hiện tại mặc quần áo bệnh nhân quần áo và chống không hai tay cận thân dựa vào hai tay vật lộn loại chiến đấu này lôi khắc trực tiếp bùng tha không cầm vũ khí cùng toàn bộ thuộc tính là tiểu siêu người sát thủ chiến đấu dù cho lôi khắc hiện tại thị giác giác quan có thể cùng lên giết tay động tác một quyền đánh tới cũng đánh không chết sát thủ bản thân cần vũ khí giao giải phẫu hiện tại không thích hợp bản thân trước đó bản thân liền không có luyện qua giao giải phẫu tên vậy bản thân trước đó luyện qua rất lâu kim u đồng am hiểu q u n pháp tìm căn gậy kim loại mang nhọn loại kia làm trường thương q u n pháp dùng chỉ cần mình đâm rất nhanh đâm xuyên sát thủ chỗ yếu một kích cũng có thể giết hắn lôi khác nghĩ tới sử dụng vũ khí lôi khác lần nữa nổ xong trên cánh tay truyền dịch ống tiềm trượt đi ra phòng bệnh đi cái này tầng lầu treo công nhân vệ sinh chuyên dụng giữa một cái trong căn phòng nhỏ mở cửa trở ra rốt cục ở bên trong tìm được một cái có kim loại c á n cây lau nhà lôi khác đem đồ lau nhà đầu dùng chân cho đạp rơi nhìn một chút kim loại cây lau nhà cán mũi nhọn vừa vặn bởi vì bưng đầu vị kim loại vặn mẹo còn có chút sắc bén lôi khác tương đối hài lòng bắt đầu nắm cái này kim loại đồ lau nhà cán bắt đầu luyện quân pháp lôi khác chỉ luyện tập một chiều, dùng hết lực lượng toàn thân bằng nắm đồ lau nhà c á n nghĩ đến đứng đối diện đúng là cái k i a kính tượng sát thủ hướng về phía kính tượng sát thủ não bộ giả tượng vị trí dùng cây lau nhà c á n m u i nhọn hà tới mặc dù cái này kim loại đồ lau nhà c á n trọng lượng có chút nhẹ nhưng là chỉ cần tốc độ rất nhanh phát lực tốt đánh c h ú n g chỗ yếu vẫn có thể giết chết sát thủ lôi khắc biết hắn cùng với sát thủ đối chiến chỉ có một chiêu ra chiêu cơ hội có thể hay không đoạt tại kính tượng toàn thân mình thuộc tính sát thủ giết chết hắn trước đó một chiêu giết chết giết chết chính là mấu chốt một lần hai lần m ư ờ i lần trăm lần lôi khắc ở nơi này trong phòng nhỏ không ngừng luyện tập cánh tay đều có chút chua lôi khắc cũng không dừng lại tới thẳng đến cái này công nhân vệ sinh chuyên dụng phòng nhỏ cửa bị mở ra lôi khắc nhìn thấy đ e o đồ che m i ệ n g mũi ăn mặc áo khoác đen kính tượng sát thủ xuất hiện ở cửa lôi khắc theo bản năng huy động trong tay kim loại đồ lau nhà cán hướng về phía sát thủ đầu mánh liệt h à tới bất quá không đợi được đánh trúng sát thủ đầu cái này sát thủ một cái như người liền tránh khỏi hắn dao gọt trái cây đâm trúng lôi khắc bản tôn mi tâm lôi khắc hai mắt tối đen lần nữa chết thứ bốn mươi hai lần thiết lập lại lôi khắc yên lặng nhắc đi nhắc lại lần nữa mở hai mắt ra ngần đầu nhìn giường bệnh trên vách tường đối diện lịch điện tử biểu hiện thời gian vẫn là buổi chiều hai giờ ba mươi phút lần trước hắn mặc dù tùy tiện bị giết chết nhưng là lôi khắc đã có cảm giác hắn tìm đúng phương hướng đã tìm đúng có thể giết chết cái sát thủ rời đi đáng chết này từ vòng tuần hoàn phó bản phương pháp lôi khắc lần nữa chạy tới treo công nhân vệ sinh chuyên dụng trong căn phòng nhỏ cầm kim loại cây lao nhà cán luyện tập thứ bốn mươi ba lần thiết lập lại thứ bốn mươi bốn lần thiết lập lại lần thứ một trăm linh tám thiết lập lại lôi k h ắ c lần lượt bị sát thủ đánh giết cũng may mỗi lần tử vong bị thiết lập lại sau thân thể của hắn cùng lực lượng đều có thể khôi phục trước đó bởi vì luyện tập cảm giác mệt nhọc cũng sẽ biến mất lôi k h ắ c cầm kim loại đồ lau nhà cán trải qua đông đảo lần luyện tập sau hắn phát lực thẳng hận tốc độ càng lúc càng nhanh kỹ xảo phát lực cũng dần dần bị hắn nắm giữ lấy tại thứ một trăm lẻ bảy lần thời điểm lôi k h ắ c đồ lau nhà cán thẳng hận đi qua đã trải qua quẹt làm bị thương sát thủ gương mặt để sát thủ trên mặt đổ máu đáng tiếc lôi khác vẫn là bị sát thủ một cái dao gọt trái cây đâm trúng trái tim chết đi lôi khác cảm giác hắng kỹ hắn còn có thể đ ề cao chút trở lại đ ề cao chút có thể trọng thương sát thủ sau lôi k h ắ c liền chuẩn bị lần tiếp theo thiết lập lại thời gian sau bố trí hiện trường đánh chết sát thủ thứ hai trăm linh tám lần thiết lập lại thứ ba trăm linh tám lần thiết lập lại càng về sau lôi k h ắ c đều nhớ không rõ hắn thiết lập lại bao nhiêu lần mỗi một lần thiết lập lại bị giết chết sau hắn hận k í c h ra lôi k h ắ c xuống lần nữa một lần thiết lập lại sau tiếp tục rèn luyện bố con mẹ nó hận chết hắn hận nát đầu của hắn rốt cục trải qua đông nào lần bị giết chết thiết lập lại thời gian sau lôi khác dùng gậy kim loại thẳng hận đã trải qua có thể trọng thương sát thủ đầu bất quá đáng tiếc lần trước chỉ là trọng thương sát thủ con mắt đâm xuyên qua hắn một con mắt cuối cùng cái này sát thủ vẫn là cầm dao gọt trái cây trước xuyên thấu lôi khắc trong lòng để lôi khắc chết đi lôi khắc cảm giác không sai bị lắm lần này thời gian bị thiết lập lại mới vừa mở ra sau lôi khắc ngẩng đầu nhìn giường bệnh trên vách tường đối diện lịch điện tử biểu hiện thời gian vẫn là buổi chiều hai giờ ba mươi phút lôi khắc cười lôi khắc nhanh chóng trượt đi ra phòng bệnh thuần thục đi treo công nhân vệ sinh chuyên dụng trong căn phòng nhỏ chế tạo ra được một cái một mặt mang nhọn cây lau nhà cán sau đó lôi khắc lần nữa đi đến lộ một đổi lại áo khoác trắng cùng khẩu cũng cầm một cái kim loại t h a y cột vào y phục trước ngực mình bên trong còn đem cái này cây lau nhà cắn cũng dùng một kiện áo khoác trắng bao vây lấy lôi khác sau đó bấm điện thoại báo cảnh sát lại đi tầng này phòng an ninh gạt tới hai tên bảo an giúp đỡ hết thẻ chuẩn bị ổ n thỏa lôi khác mang theo hai tên cường tráng bảo an giúp đỡ ngồi lên đi đến mười tám tầng thang máy theo cửa thang máy mở ra lôi khác đi đến bệnh viện trong hành lang đối diện bọn họ cái kia rết lôi k h ắ c bản tôn vô số lần áo khoác đen khẩu trang kính tượng sát thủ xuất hiện lần nữa hắn chính là cái người đen kia cái kia tạp thoái cẩn thận hắn trong túi quần có vũ khí lôi khác đối với hai tên bảo an hô hào. cũng nhanh mở ra mở chỉ chỉ lôi khác â y sau lưng chuyển đến bốn tên cảnh sát tiếng la viện quân đã trải qua đến nơi chiến trường lôi khác lòng tin đại trấn giết chết vẫn là không sợ hãi nhanh chóng hướng lôi khác vào tới lôi khác hít sâu một hơi dùng hết lực khí toàn thân phát lực chân trái trước đạp chân phải mánh liệt dẫn mặt đất trong tay kim loại cây lao nhà cán hướng về phía giết c h ế t đầu liền hạ tới làm bạo ngươi đầu ầm ầm ầm ầm bốn tiếng súng văng lên sát thủ tránh thoát ba phát hắn cánh tay trái trúng đạn nhưng là sát thủ công kích vẫn còn tiếp tục tay phải dao g ọ t trái cây đâm vào lôi khắc lồng ngực cũng may lần này lôi khắc lồng ngực thả cái kim loại bản để dao g ọ t trái cây mũi nhọn t r ợ t đi dưới không để cho lôi khắc một kích mất mạng sát thủ tay trái dao gọn trái cây tiếp tục hướng lôi khắc đánh tới lôi khắc trong tay kim loại cây lao nhà cán phía trước lần này rốt cục tại sát thủ ánh mắt kinh ngạc bên trong trước một b ư ớ c đâm t h ủ n g mi tâm của hắn cũng xuyên thấu sát thủ sương đầu giết chết ngã xuống đất không cam lòng c ũ n g không dám tin ánh mắt nhìn lấy lôi k h ắ c hắn đến chết đều không có hai mắt nhắm lại lôi k h ắ c từng ngụm từng ngụm thở hồn hện ném xuống trong tay kim loại cây l a o nhà cán hai tay chặn lấy hắn trước ngực chỗ bị dao gọt trái cây đâm t h ủ n g qua vết thương ta thành công lao tử cuối cùng thành công ta là mạnh nhất khu khụ đâm xuyên cái đầu của ngươi thật sự sảng khoái lôi k h ắ c c ù n g thiếu lại kéo theo bộ ngực vết thương nôn mấy mù máu lôi khác mắt hai mí bắt đầu biến nặng hắn hai mắt nhắm lại trước đó trong hai mơ h ầ nghe được nhanh bác sĩ nhanh nơi này có thương binh làm lôi khắc tỉnh lại lần nữa còn tưởng rằng hắn từ nơi này tuần hoàn phó bản bên trong đi ra lúc lại phát hiện hắn ở một cái quen thuộc trên thang máy là bệnh viện mặt khác một bên trên thang máy đồng thời vết thương trên người hắn đã trải qua tốt lôi khắc kinh ngạc nhìn bản thân trang phục phát hiện mình vậy mà ăn mặc áo khoác màu đen còn mang theo một cái khẩu trang lôi khắc trong đầu lúc này rốt cục vang lên chư thiên online t h a n h â m trước đó tại nhiều lần như vậy thời gian thiết lập lại tuần hoàn quá trình bên trong chư thiên online đảm nhiệm lôi khắc làm sao kêu gọi đều chưa từng xuất hiện lần này rốt cục bản thân đi ra chúc mừng tờ lẽ ơn số hai tôn giả cầu nguyên th lần này là kỳ diệu loại đạo cụ cầu nguyện thẻ một lần cuối cùng cầu nguyện nguyện vọng hoàn thành độ hài lòng tăng lên tới cao cấp nhất người chơi số hai tôn giả nhất định phải tự thân sức chiến đấu mạnh lên so trước đó cường đại m ộ năm lần mới có thể rời đi thân phận bây giờ chuyển đổi người chơi số hai tôn giả trở thành sát thủ tất cả thuộc tính giá trị khôi phục nhưng tất cả thiên phú và kỹ năng vật phẩm h bệnh bệnh ạ như c là từng đánh chết trình bên trong người chơi số hai tôn giả bị kính tượng bệnh nhân phản xạ bảy liên sát đem một lần nữa thống kê lôi khác nghe được chư thiên ôn là cái này nhắc nhở em gái ngươi lôi khác phẫn nộ cho chư thiên ôn lai mội mội hỏi tốt lúc này thang máy đã trải qua đầu ở lầu một mươi tám theo cửa thang máy mở ra lôi k h ắ c mắt trái trước xuất hiện một cái chỉ có hắn có thể thấy giả lập bản đồ lớn trên bản đồ lớn một cái điểm đỏ biểu hiện ra bệnh nhân vị trí trách không được trước đó mấy lần cái này kính tượng sát thủ đều có thể nhanh như vậy tìm tới bản thân n g u y ê n lai là dựa vào đất độ a ngươi chờ ra ra lập tức tới lấy tính mạng ngươi lôi k h ắ c trong lòng suy nghĩ hắn nhìn thấy lúc này kính tượng đã trải qua không ở phòng bệnh mà ở đi thang lầu từ phòng cháy thang lầu hướng bệnh viện dưới lầu đi đến lôi khác nhanh chóng đi đến treo công nhân vệ sinh chuyên dụng phòng nhỏ lần nữa chế tác được hắn gậy kim loại vũ khí cầm cái này căn gậy kim loại lôi khác ngồi xuống thang máy nhìn lấy mắt trái trước giả lập trên bản đồ cái kia kính tượng bản thân một năm bị thuộc tính bệnh nhân hiện tại vị trí lôi khắc tại lầu ba hành lang phòng cháy thông đạo trong tay cầm cây lau nhà kim loại cán ngăn chặn kính tượng bệnh nhân thoát đi bước chân nhìn thấy cái này bản thân dáng vẻ kính tượng bệnh nhân lôi khắc khí sẽ không đánh một chỗ đến cũng không nói nhảm giơ trong tay lên kim loại đồ lau nhà cán đi lên liền đánh chương hai trăm ba mươi b ố muốn hay không sanh lục đến mức phát sáng đ ồ bộ một chương hai trăm ba mươi b ố muốn hay không sanh lục đến mức phát sáng đổ bộ một cùng kính tượng khai trên sau lôi khắc mới phát hiện cái này một năm lần hắn toàn bộ thuộc tính kính tượng vậy mà thực bố con mẹ nó lợi hại a hơn nữa cái này kính tượng quần áo bệnh nhân quần áo trong túi quần lại còn cất hai thanh sắc bén dao gọt trái cây mang theo người từ khai t r ê n sau bệnh này hào kính tượng mới cây dao gọt trái cây đã lấy ra ngươi cái này kính tượng là xuất sinh tự mang dao gọt trái cây sao ngươi là chuyên nghiệp cắt trái cây đó a lôi k h ắ c c ả m t h á n khôi phục thuộc tính sau lôi k h ắ c vốn định dựa vào trong tay gậy kim loại ngược một chút tay không kính tượng lại phát hiện hắn phản muốn bị kính tượng ngược giới mất cũng may lôi khác khôi phục thuộc tính sau lúc trước hắn tu luyện rất nhiều côn pháp chiêu thức đều có thể thi triển đi ra cái kia luyện tập vô số lần dùng cây gậy thẳng hận côn kích hiệu quả cũng biến thành càng thêm có lực sát thương cùng bệnh nhân kính tượng khai chiến lôi k h ắ c trên người vẫn là không ngừng bị dao g ọ t trái cây quẹt làm bị thương lôi k h ắ c cái kia đau nhức ca theo trên người bị lấy máu vết thương nhỏ gia tăng lôi k h ắ c trở nên càng ngày càng phẫn nộ rồi lao tử đều biến thành sát thủ người là bệnh nhân g i ế t t a nhiều lần như vậy còn dám hoàn thủ hận nát ngươi nha nha lôi khác giận g ữ gào thét lớn nhảy lên bậc thang phía trên hai tay nắm gậy kim loại từ bên trên thẳng xuống dưới nhảy đi xuống hướng về phía kính tượng đầu nhanh chóng đến rồi một côn cái này giận dữ một k í c h còn mang lôi khắc thân thể và độ cao ưu thế kính tượng đầu tránh né châm chút bị kim loại cán xuyên thấu bệnh nhân kính tượng rốt cuộc chết bất quá lôi khắc cũng chịu rất nhiều tổn thương trên người hắn bị cái kia hai cây dao g ọ t trái cây dạch ra thật nhiều vết thương đang chảy lấy máu cái kia thảm á cũng may những vết thương này tại lôi khắc trước đó chiến đấu cố ý tránh né dưới còn không có trí mạng t h ư ơ n g thế lôi khắc mắt tối xâm lại hắn lại bị thiết lập lại xuất hiện ở trong thang máy lôi khắc phát hiện vết thương trên người đều khôi phục hắn còn ăn mặc áo k h o á c đen đeo đồ che miệng mũi mắt trái trước còn có cái chỉ có hắn có thể thấy ỷ cồn máy tính biểu hiện bảy liên sát một bảy lôi khác nghĩ tới vừa mới phòng cháy trên bậc thang hắn cùng với bản thân một năm lần thuộc tính kính tượng chiến đấu tràn diện nếu không phải tối hậu q u a n đầu hắn dựa vào nổi giận một k í c h may mắn chiến thắng đang cùng kính tượng đánh cái nửa giờ đoán chừng thân thể của hắn đều sẽ bị kính tượng cái kia hai cây d a o g ọ t trái cây lấy máu lôi chết hiện tại vừa nghĩ tới kính tượng hai thanh sắc bén sáng loáng g a o gọn trái cây lôi khác cũng cảm giác đau lòng lôi khác hiện tại cũng không có nắm chắc lại một lần nữa cái kia nổi giận một kích. Còn muốn lúc này kính tượng bệnh nhân còn tại đằng kia trong gian phòng bệnh vừa muốn ra cửa phòng bệnh lôi k h ắ c lập tức cơi bên cạnh xuống dưới dưới thang máy lâu cái này đánh i ế t không có thời gian hạn chế bản thân muốn đổi cái càng ra sức chút vũ khí hiện tại thân thể của mình thuộc tính đã trải qua khôi phục lại dùng kim loại đồ lao nhà không thích hợp lắm mình đổi một cây đặc ruột lớn c ô n sát đập đánh hắn nha kính tượng để hắn dùng hai cây dao g ọ t trái cây đ ậ p nát nó bản thân có địa đồ biểu hiện bệnh nhân kính tượng vị trí cũng không sợ hắn chạy mất lôi khác nghĩ đến trước thay cái tiện tay vũ khí ra bệnh viện lôi khác lập tức đón xe rời đi cũng may hắn hiện tại ở cái này tử vong vô hạn tuần hoàn phó bản bên trong đ ổ i thành sát thủ thân phận tự mang áo khoác đen áo khoác đen bên trong quần áo trong t ú quần cũng có chữ thiên ôn lại chuẩn bị tài chính khởi động mặc dù không nhiều nhưng lôi khác đếm mua căn gậy kim loại đầy đủ. nhưng là tìm hồi lâu đ ặ t ruột còn rắn chắc tiện tay lớn côn sắt rất khó tìm lôi khác cuối cùng tìm tới một nhà nhà xưởng nhỏ đem trong túi quần tiền chị để lại trở về đón xe phía sau đều cầm ra đi mới mua được một cây định chế gậy kim loại hơn một giờ sau lôi khác ngồi xuống xe chiếu vào mắt trái trước giả lập địa đồ nêu lên vị trí tìm được bệnh nhân kính tượng bệnh nhân kính tượng chính mặc một bộ h ắ c sắc áo ngoài đứng ở một cái bờ sông nhỏ chờ lấy lôi khác đến bệnh nhân kính tượng cũng nhìn thấy bên dưới lôi khác xe cũng xuất ra một cây lớn côn sắt lôi khác phát hiện cái này kính tượng vậy mà tại đối với hắn m ệ t thị cười lôi khác không thể nhịn a cầm gậy kim loại liền lựa chọn đi lên khai kiển kính tượng cũng móc ra trong túi hai thanh sắc bén dao gọt trái cây đối địch lần này có đại kim thuộc côn vũ khí bên trên ưu thế tăng thêm lôi khắc trước đó dùng kim cô đ ồ n g dùng rất nhiều năm côn pháp đã trải qua thành hình dù cho đánh nhau một năm bị thuộc tính kính tượng cũng so với lần trước dễ dàng rất nhiều nửa giờ sau kính tượng đầu bị lôi khắc một côn đập dẹp xương cốt đều bị đánh nát lôi khắc trên người cũng chịu chút tổn thương cánh tay phải bị thủy thủ phá mở một đầu dài lớn lên nhân khẩu đang chảy máu cũng may theo kính tượng đã chết lôi khắc lần nữa bị thiết lập lại hồi trong thang m y mắt trái trước biểu hiện bảy liên sát、27. Có lần thứ bảy thành, thành công đánh giết kính tượng lôi khác trực tiếp ra lần h i này đi n h dùng nhỏ một kim loại, mươi kính t năm h nhân c phút hoàn thành chiến đấu vẫn là vô hại trạng thái tại kính tượng đầu bị đập dẹp sau chư thiên online nhiệm vụ hoàn thành nêu lên thanh âm vang lên chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả hoàn thành bảy liên sắc một năm bị tự thân thuộc tính tính tượng hoàn mỹ hoàn thành kỳ diệu loại đạo cụ cầu nguyện thẻ một lần cuối cùng cầu nguyện trung c ự c nguyện vọng ban thưởng người chơi số hai tôn giả trí tuệ thuộc tính mười kiểm chắc đến người chơi số hai tôn giả lúc này đã trải qua hoàn mỹ thích hướng tự thân thân thể con người cũng khống chế tiến hành chiến đấu nguyện vọng đầu tiên đạt thành kiểm chắc đến người chơi số hai tôn giả lúc này năng lực cận chiến đạt được tăng cường sức chiến đấu mạnh lên điểm nguyện vọng hoàn thành một nửa đi qua hệ thống phân tích người chơi số hai tôn giả kỹ năng và vũ khí vì tồn tại vương giả cấp bậc kỹ năng và thần khí để nó sức chiến đấu lại biến mạnh hơn một chút nguyện vọng đã trải qua vượt qua kỳ diệu loại cầu nguyện thẻ trung cực nguyện vọng trao tặng ban thưởng lớn nhất quyền hạn phân tích người chơi số hai tôn giả vốn có kỹ năng tiến hành bổ sung ban thưởng kỹ năng phân tích bên trong kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả có được hụt biến thân kỹ năng do đó ban thưởng gzin lan tờ một mình phó bản thế giới tiến vào quyền chụp một không thể chơi dễ t r ư thiên o n lai thanh nhâm sau khi kết thúc một cái thời không môn xuất hiện ở lôi khắc trước người lôi khắc thân thể nhanh chóng bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện hắn đã trải qua về tới chư thiên ôn lai người chơi chủ giới diện trước người hắn còn có quen thuộc kia bốn cái xuyên việt đại môn tuyển hạ n g lôi khác nhìn một chút trong tay cầm gờ zin lặn tờ một mình phó bản thế giới quần trục ư ờ i khổ chính mình là có một biến thân kỹ năng mà thôi nhưng cái này t r ư thiên online vậy mà cho hắn gờ zin lặn tờ phó bản quần trục h ẳ n g lẽ muốn cho hắn một thân đều biến thành triệt để sanh lục đến mức phát sáng mới cam tâm bất quá loại này dính đến anh hùng khởi nguyên loại gờ zin lặn tờ phó bản thế giới quần t r ụ lôi khác hiện tại cũng không phải t r ư thiên online người mới biết loại này quần t r ụ hết sức khó được chính là tại khu giao dịch có chư thiên tệ cũng mua không được loại kia đáng tiếc cái này gờ zin lặn tờ k hảo hảo cũng phải khắc may hiện tại lôi khắc đã hoàn toàn thích thứ hắn thân thể của nhân loại tại dù dạ sĩ、si、cớt cái kia mười hai năm tấn máy long vẽ lọ xị d ả p thỏ thân thể khống chế ảnh hưởng đã tại hắn đến không hết tử vong bị cưỡng chế tách ra trở về lôi khắc lựa chọn rời khỏi chư thiên online theo bao trùm thân thể chất lỏng chạy vào hình chứng huấn luyện khoang thuyền phía dưới trong lỗ thủng kim loại cái nắp mở ra lôi k h ắ c nhảy ra hình chứng huấn luyện khoang thuyền phát hiện cái này huấn luyện trong phòng học hiện tại rất nhiều hình chứng khoang thuyền đều mở ra không học sinh sử dụng trạng thái đồng thời hình chứng huấn luyện khoang thuyền còn có lần lượt mở ra có học sinh theo chứng hình huấn luyện trong khoang thuyền sau khi ra ngoài liền chạy nhanh xuống lầu dưới đi làm lôi k h ắ c nghe được g e n g e n g e n nghỉ chưa tiếng chung g e o lôi khác mới phản ứng được t r á c không được đến giữa chưa trường học phòng ăn ăn cơm điểm cái này cầu nguyện thẻ tiến vào trung cầu nguyện phó bản thế giới phó bản thời chỉ mới qua mấy chục miệng mà thôi lôi khác cũng m a u bước tới l â y giáo học lâu dưới lầu đi đến hắn cũng muốn đi đi quán cơm đi ăn cơm hiện tại khôi phục thân thể thuần thục k h ô n g chế lôi khác đi trên đường cảm giác so trước đó dễ chịu nhiều lắm tại không cần lo lắng đi tới đi tới liền ngã sấp xuống hoặc chân trái đạp phải chân phải sự tình xảy ra chương hai trăm ba mươi b ố muốn hay không sanh lục đến mức phát sáng đổ bộ hai chương hai trăm ba mươi b ố muốn hay không sanh lục đến mức phát sáng đổ bộ hai tại trong phòng ăn lôi khác đánh xong cơm ăn thời điểm đụng phải bạn cùng phòng mánh nam cùng thị ốm vừa vặn ba người ăn trúng cơm trưa sau khi ăn xong trở lại phòng ngủ sau lôi k h ắ c đã trải qua nhiều lần như vậy tử vong thiết lập lại sau không khỏi có chút nhớ nhung ra nhân đúng lúc là giữa t r ư a thời gian cầm điện thoại di động lên cho m ộ i m ộ i phát cái video đối thoại mời lôi k h ắ c nghe nói chủ gánh các n g ư ơ i đảm nhiệm mang các n g ư ơ i đi hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo còn đổi kịp hạ vạ tạ quân đội xâm lấn thế nào hôn chiến chiến trường kích thích sao ngươi không có bị thương chứ điện thoại bên kia m ộ i m ộ i tiểu vũ ngồi ở nữ sinh phòng ngủ nghỉ ngơi trên giường cùng lôi k h ắ c video lấy mỗi mỗi tiểu vũ trường học có thể chọ ở trường cũng có thể lựa chọn về nhà ở tiểu vũ bởi vì ra gần liền lựa chọn bình thường về nhà ở bất quá nàng ở trường học phòng ngủ cũng có một giường ngủ tạm được ngươi đ ừ n g tổng quan chú lớp của ta cấp nói cho ta biết đến cùng nội ứng là ai lôi khác cùng nội mội t r o n g v i d là ai lôi khác cùng nội ứng là ai lôi khác cùng nội ứng là ai lôi khác cùng nội g ứng n à ai lôi n h á c cùng nội g ứng nhìn n à n cạnh. ai lôi khác cùng nội ứng à n là ai lôi khác cùng nội ứng mặc dù nội mội ăn hắn cho chuẩn bị hơn mấy ngàn năm tuổi thọ dược nhưng là không phải tuyệt đối có thể chống đỡ được nội mội thể nội cái kia còn không có thức tình vấn đề thiên phú quang hoàn nếu là tiểu vũ có dị thường gì phản ứng thân thể lại cảm thấy đặc biệt mệt nhọc lôi khắc liền quyết định muốn trước làm chuẩn bị lại thêm gấp đi cho m ộ i m ộ i đến trừ thiên ôn lại phó bản làm tuổi thọ chất thuốc cảm giác toàn thân tràn đầy sức sống lực lượng đều b ị lớn tiểu vũ cho lôi khắc làm một mặt quỳ nói sau đóng lại video đóng lại video trước mọi mọi vẫn không quên nhắc nhở hắn lôi khắc ngươi có thể nhớ kỹ ta lập tức phải sinh nhật lần này ta sinh nhật ngươi ở đây trường học về không được mặc dù lễ vật có thể đợi ngươi trở về lại tiếp tế ta nhưng là sinh nhật ngày ấy nhất định nhớ ký gọi điện thoại cho ta đưa chúc phúc tiểu vũ đối với lôi khắc g i ặ n giò ừ chúc phúc mội mội ta nếu không lần này coi như ta sớm chúc phúc ngươi ta sợ cùng ngày đã quên lôi khắc vừa cười vừa nói sau đó điện thoại bên kia tiểu vũ cấp ra một cái nắm tay đầu đánh động tác tay của ngươi lôi khắc nhốt cùng mội mội tiểu vũ video trò chuyện bắt đầu ngồi ở trên giường nghĩ đến chư thiên ôn lai bên trong hắn về sau phải đi phó bản thế giới lại có cái nào hôm nay chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô buổi sáng x o n g tiết học sau hiện tại trong lớp học sinh đều ở thẩm tra tương lai bọn hắn phải chuẩn bị phải đi phó bản lôi lão đại ta đều nhóm một cái liên quan tới ta phó bản tiến vào trình tự tu thành bảo đ i ệ n dựa theo thứ tự này ta tiến vào phó bản thế giới tu luyện từ cấp thấp đến cao cấp nửa năm sau tốt nghiệp cấp ba ta liền có lòng tin đạt tới bạch ngân cấp cường giả đề nghị các ngươi cũng tận nhanh liệt một cái tiến vào phó bản trình tự tương lai kế hoạch biểu từ cấp thấp đến cao cấp chọn thích hợp bản thân tiến vào phó bản thế giới dạng này có thể có mục đích đi phó bản thế giới thu hoạch được vật phẩm hoặc kỹ năng đương nhiên mỗi lần từ phó bản sau khi ra ngoài còn muốn căn cứ thu hoạch của mình hoặc cảm lộ mới điều khiển tinh vi cái này tiến vào trình tự tăng thêm hoặc xóa bỏ mới phó bản thế giới danh sách mạnh nam cái này lưu ban một năm học sinh hướng về phía lôi k h ắ c cùng khi ống đề nghị lấy nghe lấy không sai ta cũng tìm xem thích hợp ta phó bản thế giới làm trình tự biểu dựa theo thứ tự này sau khi hoàn thành ta liền có thể thành cường giả cường giả tuyệt thế loại kia khi ống nghe xong rất hưng phấn đồng ý lấy lôi khác mặt ngoài nhẹ gật đầu trong lòng suy nghĩ hắn tương lai muốn đi vào phó bản thế giới chính tự lôi k h ắ c ban đầu kế hoạch h ắ n đại mới vừa tiếp xúc chư thiên ôn lại thời điểm nghĩ thế nhưng là trở thành một vị y ê u nhã sữa ở phía sau cho người ta thêm tăng máu là được rồi thực sự không được làm cái viễn c h ỉ n h pháp sư cũng tốt dầu gì hợp lý cái viễn c h ỉ n h cùng tiến thủ cũng không tệ nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hoa lôi k h ắ c n h ớ hắn bây giờ có được kỹ năng và vật phẩm bất đắc di cời ư khổ hiện tại lôi k h ắ c phát triển đã hoàn toàn đi t r ệ từ ban đầu kế hoạch sữa hoặc pháp sư nghề nghiệp biến thành một cái cận chiến vẫn là mười phần bạo lực cận chiến loại kia nghề nghiệp đều do đọc tỏ sờ t r ê n nội dung cốt truyện cái thứ hạn si ẻn vắn cho mình tiến vào quyển trục phát động thời gian quá muộn cao hơn ba lần học kỳ c u ố i kỳ tà hữu mới có thể mở ra đọc tỏ sờ t r ê n nội dung cốt truyện chính mình mới có thể vào bên trong học pháp thuật cũng không biết đến lúc đó tiến đọc tỏ sờ t r ê n phó bản thế giới mình còn có thể chuyển thành tu luyện pháp sư không đoán chừng nhiều nhất cũng chính là một bạo lực cận chiến pháp sư thêm triệu hoàng sư lôi khác sau đó tính toàn giới hắn bây giờ có được phó bản thế giới tiến vào quyển t r ụ đọc tỏ sờ chen long kỵ sĩ gờ zin lanter ẹ p hòi cái này bốn cái quyển t r ụ Nếu là đặt ở hơn ư như người thiên thể trên trời. Coi như các người thâm niên, nghĩ ra được một phát tại khu dịch nghĩ khó khăn.、Lôi、khác phát hiện, hắn hiện tại cũng có cái phó bản thế giới chờ hắn. giao đi giá Coi niên, cái Lôi cái giới ôn bán cũng cũng bốn bản là đều mùa, ra có các được có nữa cấp ba nhanh tốt nghiệp thời điểm bại b ổ kệ đoàn thể đại nữ vương tại sinh hóa nguy cơ thế giới điểm vào cũng đem bắt đầu đoán chừng đến lúc đó tiểu nữ vương còn có thể tìm hắn cùng nhau tiến vào nguy hiểm sinh hóa nguy cơ thế giới đi tìm đại nữ vương muốn cái gì bất quá lôi khác nghe qua tiểu nữ vương đối với đại nữ vương làm người miêu tả sau hắn đối với có thể từ đại nữ vương trong tay lập tức muốn về đồ vật ý nghĩ biểu thị mười phần hoài nghi người ta bằng bản sự mượn đi hoặc lừa gạt vật phẩm dựa vào cái gì phải trả long kỵ sĩ hai người tiến vào quyền trục bởi vì cùng tiểu nữ vương có khế ước tại đoán chừng tháng n à y m à tiểu nữ vương gần như hoàn toàn t h ô i p h ủ liền nên tìm bản thân tiến nhập cái này trước không n ổ i chờ tiểu nữ vương tìm bản thân lại nói lôi khác bắt đầu nhớ hắn hiện hữu phó bản thế giới quyền trục sự tình đọc tỏ sờ chen bản thân gấp cũng vô ích bên trong đọc tỏ sờ chen khởi nguyên nhiệm vụ còn không có khởi động đây lợi đến nạn xì hẹn vần tại phó bản trong thế giới cho hắn phát động để hắn tới tín hiệu đây cái này trong quyển trục tiến vào mở ra thời gian gần nhất đều ở tự hành điều khiển tinh vi cải biến đoán chừng hẳn là tại chính mình tốt nghiệp cấp ba lúc trái phải sẽ mở ra còn có không đến thời gian nửa năm gờ zin lặn tợn tiến vào quyển trục đến tùy thời có thể tiến vào nhưng trong này thế giới độ nguy hiểm quá cao đều đánh tới địa cầu bên ngoài cái này hay là t r ư ớ c thả một chút l ô i khác nghĩ đến hơn nữa hắn tạm thời đối với tập hợp đủ một bộ xanh lục đến mức phát sáng trang bị cũng không có hứng thú quá lớn hẹp bỏi cái này tại trên địa cầu bắt đầu phó bản thế giới đến có thể tiến vào nhìn xem bên trong q u i vật thị trường bản thân nếu là có cơ hội đi vào có thể lấy được một chút hiếm hoi vật phẩm liền tốt bản thân thế nhưng là có dung hợp lâu cái này vật phẩm tưởng thưởng một mực vô dụng quá lãng phí vừa vặn cầm chớ chú điêu khắc tiểu đao đi thăng cấp nhìn xem thử một lần dung hợp lọ dung hợp thăng cấp vật phẩm hiệu quả về sau quả đến cùng như thế nào câu nguyện chớ chú điêu khắc tiểu đao tăng thêm bốn cái tài liệu đặc biệt lại thêm một vạn t r ư t h i ê n tệ liền có thể dung hợp cái thần khí lôi khắc nghĩ đến hắn chuẩn bị đem ban đầu hãy cùng hắn chớ chú điêu khắc tiểu đao cho thử lấy tăng lên cấp bậc hoặc dung luyện có thể biến thành cảng gia sức vật phẩm trang bị liền tốt dù cái này cấp thấp bản chớ chú điêu khắc tiểu đao uy lực cùng tác dụng bắt đầu có chút theo không kịp thực lực của hắn cùng phó bản thế giới nhu cầu mặc dù cũng có tác dụng nhưng là trở nên tác dụng có hạn chủ yếu chớ chú điêu khắc tiểu đao chỉ có thể phụ trợ điêu khắc chớ chú làm đối chiến vũ khí thời gian sử dụng đợi còn không có thuộc tính t h ê m tầng lôi lão đại ngươi ở đó cười gì chứ ngươi cũng muốn hảo tương lai phải đi phó bản thế giới thứ tự ngươi chọn chư thiên ôn là hiện hữu công bố cái gì loại phó bản đi tiến bảo khi ống hỏi lôi khắc ừ chọn không sai bị lắm ta muốn làm một cái sữa chọn đều là trị liệu loại lôi khắc hồi phục không có cách nào nói cho bạn cùng phòng tình hình thực tế chính là nói cho bọn hắn cũng sẽ không tin dứt khoát liền biên cái nói dối đi bọn hắn còn dễ dàng tin tưởng chút lôi khác hiện ở trong tay phó bản thế giới tiến vào quyển trục đều không dùng xong đâu căn bản không cần đi chư thiên o n l i n e bên trong chọn lựa những cái kia tính so sánh giá cả thấp miễn phí phó bản tin ế vào nghe được lôi lão đại muốn làm một cái sữa khi ố m cùng mánh nam nhìn nhau cảm giác cái này trí hướng quá đặc thù bất quá khi ố m cùng mánh nam cũng nghĩ đến trước đó bọn hắn ở trong họa bị cổ thành lôi lão đại dùng á n ngôn thuật cái kim màu đỏ biện pháp cho bọn hắn tăng máu khôi phục thương thế kỹ năng khi ống bọn họ lôi lao đại đoán chừng tại tử vong miễn trừ t r ừ n g phạt phó b ả n trong thế giới thu được khó khăn nhất học được trị liệu loại kỹ năng cứ như vậy muốn làm một cái sữa cũng có thể thông cảm được lôi lao đại ngươi nếu là được ngực lớn hoặc sữa thần loại kia nếu là tại hôn c h i ế n chiến trường đối chiến sinh vật ngoài hành tinh lúc nhìn thấy huynh đệ thụ thương loại hình ngàn vạn nhớ kỹ cho huynh đệ ta sữa một hơi a khi ốm một mặt định n ọ t đối với lôi k h á t nói cái này sữa nghề nghiệp quá có t i ề n đ ồ cung trúc lôi lao đại trở thành cực phẩm ngực lớn thần một sữa định cản k h ô n đến lúc đó lại thêm lôi lao đại ngươi cường hãn chỉ huy thiên phú về sau lúc tác chiến ngươi liền chỉ huy ở phía sau còn có thể cho trước mặt chiến sĩ thêm tăng thể mặt thêm máu. sĩ lôi lão đại, đối đừng tại hôn chiến chiến ngươi tiết về sau ta tuyệt nhìn hôn trường thường, thấy thụ thể có k i ệ m mạ m nạ n a h Nam c ũ n nói. Trưng g đi Lôi theo khắc M1. buổi chiều theo mạnh nam khi ống đều lưu tại phòng ngủ lôi k h ắ c cầm điện thoại di động lên cũng đeo ống nghe lên t r ư ớ c quen thuộc hạ trừ thiên ôn l à tuyên bố h ẻ o đòi một cùng h ẻ o b ờ hai nội dung c ó c h u y ệ n mặc dù cùng nguyên bản thế giới hắn thấy qua điện ảnh giống như có một chút cả biến nhưng là biến hóa chưa đủ lớn lôi khác hiện tại cũng không biết bản thân nếu là sử dụng héo bất tiến vào quyền trục sau tiến vào cái thế giới này điểm vào cùng thân phận còn có nhiệm vụ chính tuyến là cái gì lôi khác sau đó cũng leo lên t r ư thiên o n l i n e diễn đàn thẩm tra bất quá cái này héo b ò i quyền trục giống như mười phần hy hi hữu hoặc là duy nhất trên diễn đàn căn bản không có tin tức cung cấp lôi khác tham khảo liên tục nhìn hai cái đ ị a ảnh thời gian đã nhanh đến ban đêm lôi lão đại tiếp tiểu mập mạp trở về thế nào khi ố m đ ể nghị lấy đi thôi đi đón hắn lôi khác đứng dậy nói không thể để cho bạn cùng phòng cuối cùng nằm phòng y tế quái cô độc vẫn là để hắn trở về phòng ngủ cảm thụ một chút phòng ngủ ấm áp tốt mạnh nam khi ống cùng lôi khắc đứng dậy mặc xong áo ngoài đi ra phòng ngủ hơn mười phút sau ba người đi tới giáo y vụ phòng phòng y tế trên giường bệnh toàn thân b e o băng tiểu mập mạp lẻ loi trơ trọi nằm ở trên giường trên tay còn đánh lấy giảm nhiệt một chút giáo y cũng không tại nhìn thấy lôi khắc những cái này bạn cùng phòng đến rồi tiểu mập mạp cái kia hài lòng à tiểu mập mạp chúng ta tới nhấp ngươi hồi cung khi ống đi lên cười đùa nói ra quá tốt rồi đợi thêm ta một giờ cái này giảm nhiệt một chút liền có thể đánh xong tại i ể u mập m v u vừa ẻ v mới m ộ trải n c h qua tử vong vô hạn tuần hoàn thế giới bên trong lôi k h ắ c cho mình nổ một chút chuyển dịch kim tiêm đều rút vô số lần cái kia thuần thục ca cái đồ chơi này có đánh hay không, không nhiều lắm dùng hiện tại tỉnh chúng ta trở về đi thôi đều không cần chờ đương nhiên tiểu mập mạng ngươi làm muốn đánh tiếp một chút vẫn là chúng ta hiện tại nhấc ngươi trở về phòng ngủ chính ngươi tốt chúng ta nghe ý kiến của ngươi lôi khác vừa nói vừa đem một chút chuyển dịch kim tiêm treo ở một bên kim loại chiến kệ lôi lão đại ngươi đều đem kim tiêm rút còn hỏi ta tiểu mập mạp khóc mặt nói với lôi khác không có việc gì ngươi muốn đánh tiếp một chút ta còn có thể cho ngươi cắm vô kim tiêm tay ta pháp rất tốt ngươi yên tâm đi so phần lớn đa số y tá mạnh lôi khác hồi phục tiểu mập mạp một cái để cho hắn yên tâm lòng mỉm cười sau đó lôi khác lại muốn từ một bên kim loại chiến kệ đem mới vừa treo lên một chút chuyển dịch kim tiêm lấy xuống đừng không cần đánh bây giờ trở về phòng ngủ tiểu mập mạp nhanh ngăn cản lôi lão đại cử động tiểu mập mạp nhưng biết lấy lôi lao đại tác phong trước sau như một thật là làm được ra lại đem kim tiêm cho hắn đâm xoay tay lại cong lên tiếp tục để hắn chuyển nước biện sự t ì h tới về phần có thể hay không đâm chuẩn tiểu mập mạp có thể m ư ờ i p h ầ n không yên lòng lôi khắc thủ pháp vậy thì đúng rồi đến mau tìm cái cán g cứu thương lôi khắc cười nói lấy bất quá ba người ở nơi này trong phòng ý vụ tìm một vòng cũng không có tìm được thích hợp tiểu mập mạp dùng cán g cứu thương chỉ tìm được một cái không biết là ai để đặt chế xe lăn cùng hai cây quả trượng chịu được dùng đi đem tiểu mập mạp thả trên xe lăn chúng ta hẳn là cũng có thể nhắc động hắn trên dưới lâu quả trượng cũng mang theo mạnh nam nghĩ nghĩ sau nói ba người đem tiểu mập mạp chuyển xuống giường để vào trên xe lăn cố định lại sau khi ống cầm hai cái quải trượng mạnh nam đẩy xe lăn mang theo tiểu mập mạp rời đi cái này phòng y tế đến thang lầu thời điểm mạnh nam cùng lôi khắp cùng một chỗ dơ lên cũng may cái này trong trường học thang lầu m ộ ư ơ i phân rộng g ó c rẽ còn lớn hơn rất thuận tiện vận chuyển đồ vật trường học này phòng y tế xe lăn cũng là đặc chế hết sức dán chắc ba người đem tiểu mập mạp sách về phòng ngủ sau khi ống liền tự cầm xe lăn đi phòng y tế còn đi về phần hai cây quải trượng khi ố n không có lấy đi chuẩn bị cùng phòng y tế bác sĩ nói một chút cho bọn hắn mượn một tuần lễ cho tiểu mập mạp dùng trước tiểu mập mạp bị làm hồi trên giường nằm ngang bông xuống liền không có người quản ngươi nên giảm cân ngươi nếu là nặng hơn nửa điểm về sau bị đánh trọng thường ta một người đều vắc không nổi ngươi đi phòng y tế mạnh nam đối với tiểu mập mạp nói ra ừ về sau ta bữa ăn khuya ăn ít một chút tiểu mập mạp nghiêm túc nhẹ gật đầu lôi khác phòng ngủ bốn người lại tê t i ể u đối với cái thế giới này học sinh mà nói bình thường sân trường sinh hoạt lại tại tiếp tục lôi khác mỗi ngày cùng mạnh nam khi ổ n đi một chuyến phòng học bên trên một bài giảng liền tự do hoạt động lôi k h ắ c tự do hoạt động thời gian liền đi lầu dạy học lầu ba chứng khoang thuyền huấn luyện phòng học đăng nhập chư thiên online đi đến hôn chiến chiến trường hắn vong linh thành bảo trấn thủ cũng may chừng một tuần lễ thời gian vong linh thành bảo mặc dù lại kinh lịch cùng mấy lần sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu tại lễ nhưng đến đây tấn công phần lớn là sinh vật ngoài hành tinh quân đoàn tiểu quy mô dò xét tính công kích vong linh thành bảo đều giữ được hôm nay mới vừa lên xong khóa lôi k h ắ c liền thấy trên điện thoại di động tiếp thu được bác bán cầu quân đội đối với tất cả thị dân ban bố khẩn cấp thông cáo nội dung nói đúng lắm phát hiện số lớn trùng tộc quân đội sắp đi qua thái dương hệ vị trí hôn chiến chiến trường rất có thể sẽ đối với hôn chiến trong chiến trường địa cầu người chơi thủ vệ bốn cái trong phòng tuyến thành bảo tiến hành công kích dự tính sớm nhất lúc công kích ở giữa đem tại ba ngày sau gần nhất x i n tất cả cao cấp người chơi chuẩn bị sẵn sàng thời khắc bảo trì máy truyền tin thông suốt thuận tiện tiếp thu quân đội ban bố tin tức một khi chủng tộc đại quân tiến công hôn chiến trên chiến trường nhân loại thành bảo hy vọng cao cấp các người chơi có thể hướng chấn thủ vong linh thành bảo cùng trước đó nhân loại người chơi thiết lập hai cái này thành bảo về phần nam bán cầu cung bắc bán cầu quân đội thành bảo có quân đội tự hành phụ trách thủ vệ đây là quan hệ đến địa cầu tương lai cái này khẩn cấp thông c h i liên hệ ban bố ba lần bất luận là điện thoại vẫn là trên internet hiện tại cũng bắt đầu chuyển chủng tộc đại quân xâm lấn thái dương hệ sự t ì n h lôi khác cũng tới lưới trang một chút quân đội tiền tuyến dò xét nhân viên trở lại tới vài tấm hình và video d ầ m dạp chẳng trịn chủng tộc xào huyện cùng sinh vật ảnh chụp rất mơ hồ đoán chừng là từ đằng xa chiếu bộ g i n g có chút giống trong t i n h tế chủng tộc quân đội đều nhìn không thấy cuối cùng hiện tại trên mạng đều ở nhiệt nghị việc này lôi khác về tới phòng ngủ m a n nam khi ố n cùng tiểu mập m ạ đã ở cầm điện thoại di động nhìn l ấ y t r ủ n g tộc đại quân muốn đến nơi thái dương hệ chết đi đã trải qua vài ngày không có xuống lầu tiểu mập mạp hôm nay cầm hai cái quải trượng mình ở trong phòng ngủ luyện đi lại không có cách bạn cùng phòng nói hắn quá nặng dịu hắn đi dễ dàng ném hỏng hắn cự tuyệt vịn tiểu mập mạp xuống lầu hoạt động tiểu mập mạp đã trải qua liên tục tại phòng ngủ vị trí cái này tầng lầu ngây người một tuần lễ tiểu mập mạp cảm giác mỗi ngày nằm trong phòng ngủ hắn đều nhanh cỏ dài muốn xuống lầu hít thở mới m ẻ không khí nhìn xem phía ngoài hoa hoa thảo, thảo chỉ có thể dựa vào chính mình cái này chủng tộc đại quân chỉ là đi qua chúng ta thái dương hệ đi hy vọng sẽ không tiến đánh địa cầu của chúng ta phòng tuyến. mạnh nam nhìn lấy trên mạng tin tức sau nói hy vọng như thế không phải cùng nhiều như vậy chủng tộc đại quân tác chiến thật là sặc quân đội tuyên bố tin tức ý là bọn hắn sức chiến đấu có hạn chỉ có thể giữ vững quân đội bản thân lâu đài cái kia hai cái người chơi trong nhà thành bảo muốn chính chúng ta thủ vệ khi ông nói hôn chiến chiến trường thủ vệ thành bảo chiến đấu chúng ta không cao lắm cấp người chơi đi đến lúc đó muốn tham chiến đều không người muốn chúng ta mạnh nam cảm thán chương hai trăm ba mươi lăm vũ em hay chương hai trăm ba mươi lăm vũ em hay lôi khắc nhìn một chút bạn cùng phòng lắc đầu khiến cái này t â n thủ học sinh đi hôn chiến chiến trường chính là t ặ n g đầu người lượng máu thấp thuộc tính cũng thấp còn không có hữu hiệu kỹ năng công kích lôi k h á c lên tiếng nói không có việc gì trên địa cầu có rất nhiều cường giả coi như lần này đi qua côn trùng đại quân thực tiến công chúng ta cũng thủ vệ ở lại nói quân đội cũng đã nói lần này trùng tộc đại quân chỉ là đi qua thái dương hệ hôn chiến chiến trường còn chưa nhất định đến công kích chúng ta cái này địa cầu đây lôi k h á c lên tiếng an ủi hai tên bạn cùng phòng hy vọng như thế đi bàn ra ta còn không có khôi phục tốt còn không có cảm nhận được chư cùng hôn chiến chiến chóc cầu kịch. cạnh bước không nhận đến thiên ôn hôn trường đừng lên đến liền liền bên luyện dùng quải trưởng bước đi, bên cạnh cảm thán. quải mập mạp cằm vậy đâu, địa đi, dết diệt, Tiểu là bị bị sau đó lôi khắc manh nam khi ốm cùng tiểu mập m ạ p điện thoại thu đến một cái tin tức là chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nhóm phát nói mấy ngày nay tiết học của nàng đều cải thành học sinh tự do hoạt động tàn bạo đạo cô muốn trước hồi hôn chiến chiến trường b ắ t bán cầu quân đội thành bảo trợ lệ nhìn thấy tin tức này một bộ đại chiến sắp đến cảm giác đè nén xuất hiện ở trong phòng ngủ ta ra ngoài rèn luyện h ạ lôi khắc vừa nói mặc vào áo ngoài đứng dậy rời đi phòng ngủ cái này trùng tộc đại quân tại ba ngày sau khả năng liền muốn tiến công nhân loại hôn chiến chiến trường thành bảo hiện tại hôn chiến bên trong chiến trường bốn người thành bảo cứ điểm bên trong mặc dù vong linh thành bảo là cao cấp nhất thần khí thành bảo nhưng là kiến thiết thời gian quá ngắn năng lực phòng ngự cũng yếu nhất lôi khác hiện tại cũng cảm giác thời gian cấp bách cần cho vong linh thành bảo chí ít mở ra một cái có thể t r i ệ u hoãn binh chủng binh doanh mới được đối mặt như vậy trùng tộc đại quân tiến công lôi khác bao nhiêu có thể có chút át chủ bài lôi khác nhanh chóng đi đến lầu dạy học lầu ba chứng khoang thuyền huấn luyện phòng học nhảy vào một cái mở ra chứng trong khoang thuyền n h ữ n khởi động cái nút theo chứng khoang thuyền kim loại cái nắ không rõ chất lỏng đổ đầy t r ứ n g khoang thuyền bao trùm ở lôi khắc thân thể lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua xuất hiện ở chư thiên ôn la chủ tiến vào giới diện bên trong lôi khắc nhìn thấy hắn có bốn cái phó bản thế giới quần trục quyết định sử dụng trước h ẻ o bà phó bản thế giới quần trục dù sao h ẻ o bòi dính đến địa ngục c h i môn cùng một chút h ắ t cám loại sinh vật tương đối mà nói có rất lớn cơ hội phát động bản thân vong linh thành báo khâu lâu dọn bi vàng chiêu mộ binh doanh mở ra ẩn tàng nhiệm vụ lôi khắc quyết định nếu là cái này hẹo bà phó bản thế giới hắn sau khi hoàn thành Còn theo á lôi khắc tiếng nói kết thúc hắn có hẹo đòi gôn đần a mỹ địa đồ biến thành một cái mở ra trạng thái không gian xuyên việt môn không gian này xuyên việt trong môn đen ngòm hiện tại lôi khắc tại chủ giới diện cũng không nhìn ra sau khi tiến vào thế giới là giặc gì lôi khắc đi nhanh tới đưa tay chạm sau đó thân thể của hắn lập tức bị hút vào trong đó từ chư thiên ôn lại chủ giới diện giờ làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện hắn đang cùng mấy tên ăn mặc tác chiến quân đội cầm súng binh sĩ ngừng lại ở một cái thạch đầu tướng thấp dưới hạ thể lúc này thời gian là ban đêm l ô i khác trong đầu vang lên t r ư thiên o n l i nhiệm e n vụ tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả sử dụng tham gia quần c h ủ tiến vào hẹo bòi thế giới hẹo bòi thế giới tham gia thời gian điểm giới thiệu thế chiến thứ hai thời kỳ cuối ta tác đức quân vì thay đổi thế cục tìm đến tà ác vũ sư ý đồ lợi dụng hắn kết hợp hắc khoa kỹ mở ra địa ngục chi môn đánh bại quân liên minh địa ngục chi môn vừa mới mở ra hẹo bòi một cái hài nhi đã bị triệu hắn đi ra nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện thu hoạch được héo bậc quyền nuôi dưỡng cũng nuôi nấng hắn lớn lên để nó trở thành chân nam nhân nhiệm vụ chính tuyến thất bại điều kiện h é o bòi tử vong nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng lúc nào h é o bọt trở thành chân nam nhân người mới có thể rời đi này phó bản thế giới cũng căn cứ điểm cống hiến thu hoạch được tương ứng bảo dương cùng điểm tích lũy ban thưởng lôi khác có chút kinh ngạc nhìn lấy nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu lần này vậy mà để hắn làm vũ em làm hẹo bòi vũ em người ta vũ em đều là nuôi con gái, cái này c h ư thiên ôn lai để hắn nuôi cái hẹo bòi rốt cuộc là ý gì lôi k h ắ c nghĩ đến heo bậc cái này màu đỏ to con gọi hắn ba tràng diện cảm giác đầu trên đỉnh có thật nhiều ô nha đang bay m u a một dạng hơn nữa để heo bậc trưởng thành là chân nam nhân mới tính nhiệm vụ hoàn thành cái này chân nam nhân định nghĩa cũng có chút ý vị sâu xa đến cùng cái gì mới là trừ thiên o n l i nhận e n định chân nam nhân lôi k h ắ c cũng không biết lôi k h ắ c trước người nhiệm vụ ban đầu tiến vào vòng bảo hộ sắp biến mất lúc này thời gian là ban đêm cũng may đêm nay trên bầu trời tinh tinh cùng mặt trăng coi như sáng tỏ theo vòng bảo hộ sau khi biến mất lôi khác khôi phục hắn quyền khống chế thân thể sau ngầm đầu cẩn thận từ thạch đầu tường nhìn ra phía ngoài xuống nhìn thấy nơi xa một cái lóe sáng kim loại vòng tròn b ư ớ c lên lửa điện hoa đầu chọc vu sư đang ở nơi đó niệm c h ú nói tên chọc đầu này vu sư trên tay còn kết nối lấy một cái năng lượng khoa học kỹ thuật trang bị cùng kim loại vòng tròn tương thông số hai tôn giả tiến sĩ những cái này đức quân đang làm cái gì một tên ngồi s ổ m ở lôi k h ắ c bên người quân liên minh sĩ quan đối với lôi khắc hỏi nhanh bọn hắn muốn mở ra địa ngục chi môn ngăn cản bọn hắn nhanh phá hư cái kia lóe sáng to lớn kim loại vòng tròn cái kia chính là địa ngục chi môn lôi khắc sừng sốt một chút mới phản ứng được thân phận của hắn bây giờ chính là đi theo đội đột kích hành động trên tiến sĩ lập tức lên tiếng nói thiên công quân liên minh sĩ quan nghe xong đối với phụ cận mai phục binh sĩ là một m lập tức thế tay công kích ầm ầm ầm thương kích tiếng vang lên mười mấy tên quân liên minh binh sĩ bắt đầu từ bốn phía đối với nơi này đ ư ợ c quân phát động tập kích lôi khác cũng cầm một cây thương đi theo quân liên minh binh sĩ xuống tới lôi khác lúc này cũng không đ o á i hoài tới ẩn dấu thực lực hắn nhất định phải mau chóng đánh gãy cái này địa ngục chi môn mở ra nghi thức mới được chư tiên online vừa mới tại nhiệm vụ tham gia thời gian điểm giới thiệu là đã trải qua nói hẹo cái kia hải nhi đã bị triệu hoàn、đến. lôi khác biết như cùng hắn hành động nếu là c h ậ m lời nói đoán chừng theo địa ngục chi môn triệt để mở ra toàn bộ trong địa ngục cái k i a đông đảo xúc tu quái cùng cái khác không biết quái vật liền bị vu sư triệu hoạn đến nhân gian đến lúc đó lôi k h ắ c phải đối mặt coi như không phải tại thế giới hòa bình làm vũ em nuôi dưỡng heo bòi lớn lên đơn giản như vậy mà là triệt để diễn biến thành địa ngục tiểu mẫu vũ em độ khó lôi khác thương pháp cũng mười phần không sai trải qua nhiều lần như vậy phó bản tề lễ hắn trên chiến trường coi như không cần kỹ năng cũng không yếu tại bất luận cái gì một tên lính đặc trùng quân liên minh đột nhiên xuất hiện ở nơi này đức quân tiểu đội ngoài ý liệu Rất nhiều đ ứ cũng quân quân quân sau. phân binh sĩ, tại vòng thứ nhất công kích đến, liền bắn Trưng ngục môn Trưng ngục môn liên minh đội đột kích binh sĩ, đi lên bắn liền giết hơn nửa đức quân binh bị tại giết. chi chi Lôi đi đội đi giết thứ kích phá hủy phá hủy khác theo kích sĩ, sĩ, sĩ đột đức c địa địa 236, 236, may đức quân đầu chọc vũ sư cái này mạnh nhất nhân vật hung á c đang chủ trì địa ngục chi môn mở ra nghi thức đầu chọc vũ sư cánh tay thông qua h á k hoa ký dụng cụ kim loại vòng kim loại quang cầu trên không hát vân di bổ quang cầu chất động lên như là lôi điện một dạng hào quang màu trắng bạc một cái âm trầm địa ngục không gian đại môn đang ở dần dần mở ra đầu chọc vu sư nhìn lấy b ố n phía hắn bây giờ căn bản phân không ra lực lượng đi giúp đức quân phòng thủ chỉ có thể mau chóng thúc giục trong cơ thể ma lực cũng thêm nhanh trong miệng thần chú tốc độ đầu chọc vu sư ý đồ để địa ngục chi môn triệt để mở ra sau để cho địa ngục sinh vật giáng lâm cái thế giới này đến lúc đó bất luận bao nhiêu quân liên minh binh sĩ xuất hiện cũng không phải đối thủ của hắn hiện tại đầu chọc vu sư có thể vị trí tại tử thần thi chạy một dạng bất quá mặc che mặc cỗ như là cái kéo tay một dạng đức quân sĩ quan con dối người cái này bất tử sinh vật gia nhập phòng n g quân liên minh đ con dối người trường đao trong tay nhanh chóng h o a động thân hình di động cũng hết sức cấp tốc mỗi một lần công kích đều có thể mang đi một đầu quân liên minh sinh mạng của binh lính quân liên minh binh sĩ phổ thông đạn bắn vào a n mặc đức quân đặc chất sĩ quan phục con dối trên thân người căn bản không có hiệu quả lớn lắm đối với hắn không tạo được trí mạng thương hại quân liên minh binh sĩ đối mặt cái này đánh không chết con dối người xuất hiện xuất hiện thương vong đồng thời thương vong còn tại tăng lên lấy lôi khác không có đi quản cái con dối này người đức quân sĩ quan lôi khác lúc này đã trải qua ưu tiên vọt tới địa ngục chi môn cái kia kim loại vòng tròn cách đó không xa lúc này địa ngục chi môn bên trong một cái u ám cổng không gian đã trải qua mơ hồ xuất hiện đồng thời đều có thể nhìn thấy trong không gian như là xa xôi vũ trụ m ộ t dạng đông đảo trạng thái ngủ say hạ xúc tu quái vật cùng bộ dáng kỳ lạ địa ngục sinh vật từ bị hát thủy tinh một dạng băng phong trạng thái dưới dần dần tỉnh lại hát sát thủy tinh chậm rãi không ngừng vỡ tan mấy cái trước hết nhất thức tỉnh to lớn xúc tu quái vật đang đến gần cái này kim loại vòng tròn mở ra địa ngục chi môn cửa ra một khi thành đoàn xúc tu quái d á n g lâm nhân d ư ớ i lại phá hư địa ngục chi môn đối với chuyện này quân liên minh binh sĩ cùng lôi khắc mà nói chỉ có thể là v n g tường thời gian cấp bách lôi khắc lập tức nhặt lên bên cạnh một tên mới vừa bị bắn giết ngã xuống đất quân liên minh binh sĩ bên hông tạc đạn lôi khắc lập tức đem tạc đạn đều kéo mở sau ném tới địa ngục chi môn cái kia kim loại trên vòng tròn ẩm ẩm ẩm ẩm theo mấy tiếng lựu đạn bạo tạc v ă n g lên đức quân hắc k hoa k ỹ thiết bị trước hết nhất bị tạc hủy đi cái này sắp triệt để mở ra địa ngục chi môn cũng bởi vì hắc hoa ký dụng cụ hư hao xuất hiện năng lượng cung cấp không đủ tình huống. theo phụ cận khoa học kỹ thuật dụng cụ bảo tạc tụ tập đang triệu hoán môn phụ cận ma pháp năng lượng bắt đầu trở nên bạo ngược khống chế h ắ c vân đã ở biến mất m á n h liệt h ắ c ma pháp bảo tạc sinh ra năng lượng ba động trực tiếp đem khoảng cách địa ngục chi môn kim loại vòng tròn gần binh sĩ đều va chạm bay đến mấy mét khoảng cách xa đầu chọc vu sư hắn này chủ yếu chủ trì cùng cung cấp năng lượng người thua theo cánh tay hắn liên tiếp hát hoa k ỹ dụng cụ bị phá hư sau bên trong thân thể h ắ c ma pháp năng lượng cũng xuất hiện hối loạn hắn triệu hoán g h i thức mở ra địa ngục chi môn quá trình hoàn toàn bị chấm dứt đầu chọc vu sư tiếp nối ngầm đấu nhìn về phía cái tia kim loại vòng tròn địa ngục chi môn chỗ, khuôn mặt tức dần dần thành hình địa ngục chi môn cũng bắt đầu nghịch hướng phóng thích năng lượng tiến vào trạng thái địa ngục chi môn bên trong địa ngục trong không gian vừa mới thức t ỉ n h xúc tu q u á i cũng bắt đầu cách xa cái này không ổn định cửa ra chuẩn bị chờ đợi một lần địa ngục chi môn mở ra cơ hội tại giáng lâm nhân d ố i a chủ trì triệu hoán nghi thức đầu chọc vũ sư phẫn nộ ánh mắt mắt nhìn lúc này đã trải qua trốn ở công sự che chắn so đối với hắn cười t à l ô i khắc loại này trung cực triệu hoán hắc ma phát một khi bị nửa đường đánh gãy dù cho cường đại đầu chọc vu sư cũng nhận kịch liệt ba động ma pháp phản vệ đầu chọc vu sư miễn cưỡng chống năm sáu giây sau liền rốt cuộc khống chế không nổi thể nội bạo ngược hắc ma pháp năng lượng cùng đến từ sắp địa ngục chi môn bên trong ma lực hấp dẫn bởi vì không có hắc hoa kỹ dụng cụ đến chuyển vận hắc ma pháp đầu chọc vu sư cái này chủ trì ma pháp trận mở ra người thành năng lượng nguyên bị lập tức sẽ địa ngục chi môn hấp thu cướp đoạt lấy một tia năng lượng cuối cùng đầu chọc vu sư thân thể rất nhanh bị hút vào kim loại vòng tròn cái kia không ổn định địa ngục chi môn bên trong đầu chọc vu sư lúc này hút vào địa ngục lưu vong Trốn một hết thẻ kết thúc, khối công chắn nhìn ở khắc, khi che lôi đá sự sau sau lấy bởi ắ t thương đột giết tối triệu thức đầu đứng dậy, lần nữa cẩm giúp đỡ đội đánh đức lần quân quân nữa liên minh đội đột kích binh sĩ, đánh giết bóng tối này hoáng nghi thức phủ cận đức quân binh giúp dậy, cầm kích phụ b sĩ, sĩ. vì triệu h o á n g nghi thức bị triệt để phá hư ngay cả ánh sáng đầu vu sư cái này nhân vật chủ yếu đều bị hút vào địa ngục sinh tử không biết đức quân tướng lĩnh con dối người cái kéo tay biết đại cục đã đi coi như giết sạch tất cả quân liên minh đột kích tiểu đội cũng không có một chút tác dụng nào sau đức quân tướng lĩnh con dối người quả quyết lựa chọn thừa dịp loạn rút lui nhìn thấy tướng lĩnh đều thoát đi đức quân binh sĩ cũng không có chiến đấu bọn hắn phần lớn cũng lựa chọn mau chóng đào tàu đi chậm rãi trực tiếp bị quân liên minh đánh chết một chút đầu hàng bỏ vũ khí xuống bị bắt làm tù binh hơn mười phút sau quân liên minh đột kích tiểu đội liền lấy được thắng lợi số hai tôn giả tiến sĩ không nghĩ tới ngươi trên chiến trường cũng như vậy anh dũng ta hướng trước đó đối ngươi khinh thị biểu thị ấ y n ấ y quân liên minh đội đột kích tiểu đầu đầu nói với lối k h á c lần này có thể nhanh như vậy thắng lợi quân liên minh đội đột kích tiểu đầu đầu rõ ràng cùng số hai tôn giả trước tiên dùng tạc đạn phá hủy cái tia thần bí hắc h o a ký địa ngục chi môn chương hai trăm ba mươi sáu phá hủy địa ngục chi môn hai chương hai trăm ba mươi sáu phá hủy địa ngục chi môn hai lôi khắc biết có thể muôn ngàn lần không thể khiến cái này quân liên minh binh sĩ đem vẫn là hài nhi dưới trạng thái hẹo bòi bắn chết nếu là hẹo bật tại ban đầu liền bị bản thân quân đội bạn giết chết vậy hắn muốn hoàn thành phó bản nhiệm vụ liền trở thành chê cười một khi hẻo bòi đã chết hắn liền điểm nghĩ biện pháp học tập hát ma pháp đi phục sinh hẻo bòi h à i nhi thi thể hoặc để hẻo bòi biến thành cương thi phiên bản hẻo bòi mới được còn có thể một khi hẻo bòi đã chết cái này phó bản thế giới nhiệm vụ liền bị chư thiên ôn la i hệ thống trực tiếp tuyên bố thất bại đến lúc đó theo nhiệm vụ thất bại hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này phó bản thế giới bên trong chỉ có thể lại cầu cái khác càng khó khăn cùng mong manh phương thức đặc thù rời đi lôi k h á c không muốn dùng bản thân tương lai tốt đẹp làm tiền đặc cuộc đi thăm dò chư thiên ôn la nhiệm vụ cực hạn quy tắc vừa mới cái này tiểu đầu đầu cũng nhìn được cảnh tượng kỳ dị gặp được địa ngục chi môn bên trong quái vật kinh khủng cùng trên bầu trời hắc vân giang đầy hoàn g cảnh liên minh đội đột kích tiểu đầu đầu trước đó cái này chỉ tin tưởng khoa học kỹ thuật kẻ vô thần hiện tại cũng đưa tay trước người làm một cầu nguyện thủ thế sau mới bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ cẩn thận loại bỏ phụ cận hết thệ khả nghi địa điểm cùng sinh vật đồng thời c ô ý nói cho thủ hạ một khi có phát hiện lập tức đến thông chi số hai tôn giả tiến sĩ không thể tự tiện hành động lôi khác đi theo binh sĩ bắt đầu kiểm tra tìm kiếm lấy cái kia đưa bé hẹo bật tránh vị trí cất giữ lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng đến phụ trợ r lôi, lôi, lôi khắc cầu nguyện trong lòng bất quá tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng sau đó ký càng dò xét lôi khắc bi ai phát hiện cái này màu đỏ đưa bé thật đúng là bố con mẹ nó là cái nam sinh nam sinh nữ đều như thế không thể có giới tính kỳ thị nam hải có nam hải c h ỗ t ố t l ô i khác g an ủi bản thân xem ra lần này t r ư thiên ôn lại không có đặc thủ chiếu cố hắn vú em chấp h nhiệm đi theo ta nơi đó có văn động vùng trong tay xuống thương không nên công kích tiếp xuống thấy cái gì cũng đừng bị kinh hãi kêu to chấn định lại các ngươi là quân liên minh chiến sĩ anh dũng l ô i khác nhắc nhở trước căn dặn xong lấy bên cạnh hắn binh sĩ sau mới mang theo mấy tên binh sĩ cầm chiếu sáng bó đuốc đi vào cái này vứt bỏ giáo đường chốt sâu thùng thùng giáo đường trên x à nhà thật có vang động xuất hiện bóng tôi trên xả nhà tại đốt chiếu xuống lộ ra một cái màu đỏ tiểu quái vật đầu cái quái vật này trên đầu còn có hai cái không có mọc ra sừng nhỏ cái này hồng sắc tiểu quái vật tham dò nhìn một chút đi vào tới lôi khắc mấy người sau hắn cái này màu đỏ đầu nhỏ liền lại rụt trở về hắc cám t i ể u năng trí tuệ t r ờ i ạ đó là cái gì ta nhìn thấy cái gì một tên binh lính kinh ngạc nói an tính lại lôi khắc nhỏ giọng đối với bên cạnh binh sĩ nói ra sau đó lôi khắc sờ lên bản thân quần áo trong túi quần cũng may chưa thiên ôn lại、like、coi như không tệ cho lôi khắc quần áo trong túi quần tùy thân chuẩn bị hai cái sô cô la lôi khắc dùng tay phải xâm nhập trong t ú quần xuất ra một cái mang theo bao trang sô cô la nhanh chóng mở ra cái này sô cô la đóng gói sau đem sô cô la bảy thành hai nửa lôi k h ắ c bản thân đem một nửa sô cô la để vào trong miệng khoa trương làm lấy răng cắn động tác sau đó nuốt xuống sô cô la còn biểu hiện ra một bộ ăn ngon lắm say mê bộ dáng lôi k h ắ c cảm giác hắn đều có thể làm biểu lộ diễn viên đi lại đem một nửa kia sô cô la dùng tay phải chậm dãi hướng lên trên ruỗi đưa về phía xà nhà chỗ cái kia hồng sắc loại người tiểu quái vật ẩn nút hát sắc nơi hẻo lánh mọc ra cái đuôi hồng sắc tiểu quái vật do xét tính lần nữa thò đầu ra cũng nhanh chóng đưa tay cướp đi lôi khắc trong tay nửa khối sô cô la lại tránh về trần nhà góc tối bên trong bắt đầu rõ ràng rất ưa thích cái này chế phẩm sô cô la hư ơ n g vị nửa khối sô cô la rất nhanh bị hắn ăn sạch một bên các binh sĩ kinh ngạc nhìn số hai tôn giả tiến sĩ cử động còn có trần nhà bên trên xuất hiện cái k i a hồng sắc loại người hình tiểu quái vật cho ta cầm tấm thảm đến nhanh lôi k h ắ c đối với bên cạnh binh sĩ ra lệnh rất nhanh một chương màu nâu tấm thảm binh sĩ tối ngủ đắp tấm thảm bị đưa tới lôi k h ắ c trong tay lôi k h ắ c đem tấm thảm bày ra trong ngực lại từ trong túi quần lấy ra cuối cùng một khối sô cô la nhanh chóng mở ra chế phẩm sô cô la đóng gói bỏ vào tấm thảm bên trong cái này đơn sơ đồ ăn bấy giờ, vẫn là hấp dẫn tham ăn hài nhi trạng thái hồng sắc tiểu quái vật chú ý cái này b ọ c ra cái đôi hồng sắc tiểu quái vật trần t r ừ một lúc sau cái kia đôi mắt to nhìn chằm chằm vào lôi khắp tấm thảm bên trong khai phong sô、so、cô la sau cuối cùng cái này tương lai theo b ò i vẫn là chịu đựng không được vừa mới ăn hết sô、so、cô la mỹ vị dụ hoặc hắn lựa chọn từ trên xà nhà nhảy xuống tới trực tiếp nhảy đến lôi khắp tấm thảm bên trong một cái đại thủ cầm sô、so、cô la liền hướng trong miệng mình đưa lôi khắc nhanh dùng tấm thảm gói xong cái này hồng sắc tiểu quái vật hài nhi lôi k h ắ c nhìn lấy cái này tương lai h e o bòi cái k i a to lớn cùng thân thể không thành tỷ lệ cánh tay đoán chừng cánh tay này lực lượng bây giờ một khi sử dụng toàn lực lời nói cũng sẽ không so với chính mình kém bao nhiêu ăn từ từ một khối cuối cùng theo ba ba về nhà ba ba cho ngươi thêm rất nhiều loại này s ô cô la ăn lôi k h ắ c tận lực dùng cám rô giọng điệu nói hồng s ắ c tiểu quái vật hài nhi đã ăn xong s ô cô la sau cái k i a có hai cái sừng cái đế đầu nhìn lấy lôi khắc hắn giống như nghe hiểu lôi khắc lời nói một dạng sau đó lựa chọn nằm ở lôi khắc trong ngực cuối cùng tạm thời làm yên lòng cái này tương lai hè bòi lôi khắc cảm giác hắn làm vũ em sứ mệnh đã trải qua thành công bước ra một bước giải mẹ còn không có đâu cái này coi như là vũ em k h e p hòi về sau ngươi trưởng thành cái thứ nhất sứ mệnh chính là cho cha ngươi tìm sinh đẹp mẹ lôi khắc c ư ờ i khổ các binh sĩ cũng tìm kiếm xong chiến trường sau không tiếp tục phát hiện có thể sinh vật trước đó theo đầu chọc vu sư triệu hoán địa ngục chi môn hát hoa k ỹ trang bị tại lôi khắc một đống tạc đạn hạ dẫn bạo dưới hiện tại nổ tan căn bản không có bất luận cái gì giá trị nghiên cứu quân liên minh đám binh sĩ cũng từ bỏ mang những cái này đồng nát sắt vụn trở về liền bọn họ số hai tôn giả tiến sĩ đều không nhìn chúng cái này những cái này đồng nát sắt vụn mang về cũng không ai có thể nghiên cứu h i ể u đội đột kích đám binh sĩ cùng tiểu đội trưởng phát hiện số hai tôn giả tiến sĩ giống như rất ưa thích cái này mới vừa tìm được từ trong địa ngục chi môn mặt đi ra hồng sắc tiểu quái vật chúng ta đập cái chụp ảnh chung đi liền ở ngay đây chúc mừng một chút chúng ta đội đột kích lại một lần thắng lợi số hai tôn giả tiến sĩ n g ư y i muốn thu lưu cái này hồng sắc tiểu quái vật đội đột kích tiểu đội trưởng đối với lôi khắc hỏi ừ hắn không gọi tiểu quái vật ta cho hắn đặt tên, từ giờ trở đi. hắn liền kêu nam tước k ẹ o bỏi thế nào rất uy vũ danh tự đem n g ư ơ i ưa thích đi ngươi phải nhanh một chút trưởng thành là chân nam nhân mới được đến về sau ta chính là ba của ngươi theo ba ba cùng một chỗ chụp ảnh lôi k h ắ c nửa câu sau là đối với trong ngực mọc ra cái đuôi hồng s ắ t hải nhi nói ra các binh sĩ cùng lôi k h ắ c còn có đội trưởng đứng thành hai hàng ở nơi này bỏ hoàng giáo đường bên ngoài lựa chọn quay chụp chụp chung lưu niệm k ẹ o bỏi cũng từ lôi k h ắ c trong ngực xuống tới đứng ở lôi khác dưới chân tò mò nhìn phía trước kiểu cũ máy chụp ảnh gian giác theo máy chụp ảnh bạch quang chất động Hẹo c h a i mắt bị đâm bị x u ố n g h ắ n lập t ứ c t r ố n chân lôi khắc chân đằng s a u qua m ấ y g i â y có phá t hủy i địa ngục chi mưa ba chương hai nô trăm ba mươi sáu phá hủy địa ngục chi mưa ba, ba. là một ngày xe dịp mấy tên binh sĩ lại hộ tống lôi khắc c á i này trọng yếu tiến sĩ ngồi lên trở về xe lửa mấy ngày nay trên đường đi binh sĩ cùng lôi k h ắ c ăn cái gì lôi k h ắ c liền trực tiếp cho ăn heo bậc cái này đứa bé ăn cái gì cũng may cái này tới từ địa ngục vương giả vừa tới cái này thế giới nhân loại cũng không kén ăn khẩu vị còn tốt chỉ cần là thứ có thể ăn đều ăn sau khi ăn xong còn rất vui vẻ cơ cái kia đầu hồng sắc cái đôi cầm đầu cung cấp lôi khắc chân hoặc e o bộ phận để lôi khắc ôm một cái h e o b ỏ i cũng liền mấy năm này đi ta cái này la ba còn có thể ôm động tới ngươi về sau ta cái này tiểu thân bản có thể ôm bất động ngươi lôi khác ôm lấy heo bậc á i này màu đỏ cùng loại nhân loại hai tuổi tả hữu lớn hải từ thân thể lẩm lẩu màu cũng ư trường phương ớ tới i đội xe lửa, lôi lại ngồi đội tiếp chiến lôi xong xe toàn quân lên quân an thành cánh qua hậu khu sau, lửa, bay, bay khắc khắc thị hạ trực vực. c máy máy Bất về không biết nhà hắn ở đâu, thời gian Cũng biết buổi tối, trời đã tối rồi. là ở đâu, đã đã may lôi khắc c á i này tiến sĩ tại quân đội thân phận coi như rất cao có chuyến đặc biệt đưa lôi khắc về nhà xe cho quân đội trực tiếp đưa lôi khắc cùng tiểu héo bòi đi vào tòa thành thị này biên giới khoảng cách quân đội trụ sở không xa một gian đơn độc biệt thự bên ngoài mới ngừng lại được lôi khắc mang theo tiểu héo bòi xuống xe lúc này mới mấy ngày tiểu héo bòi đã trải qua có thể bắt chức nhân loại bình thường dáng dấp đi bộ đi lại rất nhanh rất ổn ngạch ngang ngang a kẹo bật sau khi xuống xe ăn mặc lôi khắc cho hắn lâm thời làm quân trang bên trong nhỏ n h ấ t áo có số p h ụ đi ở lôi khắc phía trước kia. lôi khắc đi đến cái này đọc tòa nhà cửa biệt thự lục xoát hắn mang theo trong người túi cũng may từ tìm trong túi sách đến một cái chìa khóa thử lấy mở ra dưới biệt thự phòng cửa bị mở ra lôi khắc dẫn tiểu heo bòi cái này hồng sắc đứa bé về tới cái này đối với héo bợ cùng hắn đều thuộc về nhà mới chỗ ở trong phòng lôi khác trước cho héo bợ tìm một kim loại chén lại cho tiểu héo bỏi đổ chút nước uống để trong tay hắn có đồ vật bớt ở bên cạnh bầy rối lôi khác mấy ngày gần đây nhất mang theo tiểu héo bỏi một đường về nhà ngồi xe đi máy bay quá trình bên trong cũng phát hiện cái này tiểu héo bỏi hài nhi bố con mẹ nó quá hiếu động rất có thể làm l o ạ n thêm thật không biết lúc đầu tiến sĩ là thế nào đem hắn nuôi lớn lôi khác ở nơi này thuộc về hắn biệt thự bên trong nhanh chóng đi một vòng đơn giản cởi xuống chỗ ở tầng hai là nghỉ ngơi địa phương có hai gian phòng ngủ, hẳn là cho khách nhân chuẩn bị một gian hẳn là nguyên lai tiến sĩ một mình ở lầu một có cái sách lớn phòng bên trong có hai hàng giá sách lớn bên trên bảy đ ầ y các loại thư tịch tiểu heo b ó uống xong trong tay hắn kim loại ly nước sau liền lại cùng lôi khắc bắt đầu nhìn lấy hắn cái này nhà mới mặt mũi tràn đầy ánh mắt tò mò vừa tới tên nhân loại này thế giới vẫn chưa tới một tháng hẹp bòi bây giờ đối với cái gì đều tràn ngập tò mò tiểu heo bòi nhìn thấy lôi khắc đi đến giá sách bên cạnh đường đấy hắn cũng đi qua cũng đưa tay đi giá sách cầm sách liền muốn hướng trong nhựa ăn hạo ở một bên lôi khắc phản ứng nhanh trực tiếp đem sách vào tới không thể ăn thứ này không thể ăn ăn sách không tốt tiêu hóa ta tìm xem trong nhà này còn có cái gì đồ ăn có thể ăn hôm nay quá muộn hai ta t r ư ớ chịu c được ăn một chút gì ngày mai trời đã sáng lao ba cho ngươi thêm mua trước đó đáp ứng ngươi sô cô la cùng càng thật tốt hơn ăn ngoan ở nhà này bên trong tuyệt đối đừng phá hư đây chính là chúng ta tương lai rất nhiều năm đều muốn chỗ ở n h ớ kỹ phá hủy liền muốn dùng tiền tu đến lúc đó mua chế phẩm sô cô la tiền liền không có sô cô la cũng mất lôi k h á c hướng về phía đứng ở trước người hắn đứa bé hẹo b ò nói tiểu hẹo b ò ngay xong màu đỏ cái đầu nhỏi tại trong biệt thự phòng bếp cùng phòng khách tìm một vòng lôi k h ắ c chỉ tìm tới chút gạo về phần cái khác đồ ăn hẳn là trước đó cái này tiến sĩ cũng biết muốn đi chấp hành thời gian rất lâu nhiệm vụ không có ở nhà bên trong thức ăn dự trữ đ o á n chừng là lo lắng rời đi thời gian quá dài hứa mất lôi k h ắ c nghiên cứu hạ cái phòng bếp này nửa giờ sau tại không có dẫn phát bạo tạc cùng h ò a thai giới tình huống thành công làm tốt một nồi lớn cháo k h e o bòi đứng ở lôi k h ắ c bên cạnh tò mò nhìn lôi khác nấu cơm vừa mới lôi khắc đốt lên hòa lúc hẹo bòi nhìn thấy ngọn lửa liền muốn sở trường đi đ ụ vào lôi khác đều không ngăn lại cũng may dù cho đứa b hai người à ngồi ở trong phòng trước bàn cùng một chỗ hốc cháo cũng may hiện tại héo bòi con nhỏ hắn còn hết sức tốt lựa gạn dù cho cháo không có đồ ăn tiểu heo có thể ăn được đồ ăn liền thật phần vui vẻ thỏa mãn không có chút nào phàn nàn đây cũng là ngươi buổi sáng ngày mai điểm tâm ba ba mấy ngày nay đi đường quá mệt mỏi buổi sáng ngày mai phải thật tốt ngủ một hồi cái này một nồi lớn cháo ngươi ban đêm nếu là uống không được liền buổi sáng ngày mai tiếp tục uống đừng quay dày ba ba đi ngủ không cho phép phá hư đồ trong nhà nếu làng oan chờ ba ba tỉnh ngủ mang ngươi mua sô cô la ăn chính là ngươi chạy đến cái thế giới này ăn đến cái kia đen kịt ngọt ngào đồ vật lôi k h ắ c đối với trên bàn cơm đang ở vui đầu hút cháo hẹo bòi đứa bé vừa nói nó tay nhập lại chỉ chứa cháo nồi sắt hẹo bòi ngay xong vui vẻ hướng về phía lôi khắp vỡ ra hắn miệm rộng cười một tiếng sau đó liền ôm n ồ i sắt bỏ vào bên cạnh hắn sợ lôi khắc lại cướp đi tựa như ta là có thể cùng ngươi đoạt một nồi cháo lao ba sao lôi khắc xem ở tiểu heo bòi cử động trong lòng c h ẳ n g t h á n lôi khắc ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai mới mở to mắt phát hiện tiểu heo bòi chính một mặt mong đợi ô m hôm qua hắn làm cháo không nổi s ắ t đứng ở hắn bên giường cách đó không xa bảo vệ tiểu heo bất hẳn là tối hôm qua nghe hiểu lôi khắc lời nói không cấy giày lôi khắc ba ba đi ngủ hôm nay liền có s ô cô la ăn phát hiện ba ba sau khi tỉnh lại tiểu heo bòi lập tức vui vẻ sở trường go nổi sát một tiếng trong tay nồi sắt trực tiếp bị tiểu héo b ò i bàn tay to kia không cẩn thận cho g õ lộ nằm đ ấ m đều mặc qua kim loại tiết h toa phát hiện nồi sắt lộ một cái động lớn sau tiểu héo b ò i nhanh đưa nồi sắt phóng tới sau lưng lại quay đầu mắt nhìn nằm trên giường lôi khắc ba ba phát hiện người cha này tại cười tà nhìn lấy hắn tiểu héo bật trong lòng hẳn là là nghĩ đến hôm qua lôi khắc nói làm hỏng đồ đạc liền không có sô cô la ăn sự t ì n h ô, ô ô ô tiểu héo bật có chút chán nản đối với lôi khắc vừa nói lôi khắc cũng nghe không hiểu lời nói tất ta biết ngươi không phải cố ý lần này không trừng phạt ngươi ta liền bắt đầu dẫn ngươi đi mua s nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a hai tử ngươi về sau cũng không thể lại phá hư đồ trong nhà ngươi muốn làm cái bén g oan lôi khác đưa tay vô vô tiểu h ẻ o bòi đầu nói ra chương hai trăm ba mươi bảy ta tương lai muốn làm hiệu trường một chương hai trăm ba mươi bảy ta tương lai muốn làm hiệu trường một lôi khác từ trên giường bắt đầu mặc quần áo tử tế mang theo tiểu h ẻ o bòi đi biệt thự này phòng rửa mặt bắt đầu rửa mặt hoặc có lẽ là lôi khác đi rửa mặt đi tiểu h ẻ o bò học lôi khác ráng vẻ ở bên cạnh cũng đi theo rửa mặt cũng may biệt thự này phòng rửa mặt chậu nước không cao lôi khác tìm một cái ghế để tiểu hèo bòi đứng ở phía trên lôi khác lục xoát hạ phòng rửa mặt tủ nhỏ từ bên trong tìm một thoạt nhìn hẳn làm mới bàn trải đánh răng cho tiểu hèo bà dùng lôi khác chuẩn bị cho tốt kem đánh răng tại mới bàn trải đáng răng bên trên đưa cho tiểu hèo bà cái kia đại thủ bên trên cái này không thể ăn học bộ dáng của ta đánh răng dùng cứ như vậy trên dưới đậu sau đó lại dùng nước xúc miệng t ừng ngực ừng ngực phun ra đi là được rồi lôi khác sau đó lời đầu tiên mình đánh răng cho tiểu địa ngục vậy liền làm một làm mẫu bất quá cái này tiểu hèo bòi hay là đối với tại kem đánh răng hương vị không quá chắn ghét hoặc là sau đó có chút gỡ thích phía trước đánh răng quá trình hoặc còn hữ trực tiếp ừng ngực ừng ngực đem nước xúc miệng liền k e m đánh răng đều uống nữa không thể ăn phun ra nhưng lôi khắc nói đã chậm tiểu heo bòi đều uống đến trong bụng còn đối với lôi khắc vỡ ra cái kia miệng rộng cười một tiếng lôi khắc lại dạy một lần tiểu heo bòi một lần nữa cho tiểu heo bòi b à n trải đánh răng bên trên cất ký kem đánh răng giám sát để hắn lại x o á t một lần răng ừng ngực ừng ngực xúc miệng thời điểm không thể uống muốn phun ra ngoài lôi khắc kiên nhẫn cho tiểu heo bòi nói một lần đáng tiếc vẫn là không có giáo hội đứa nhỏ này đối với ăn cái gì quá câu chấp đến miệng bên trong đồ vật chỉ cần hương tiểu heo bòi vẫn là đem kem đánh răng nước uống đến rồi trong bụng sau lần nữa hướng về phía lôi khắt nết miệng cười một tiếng lôi k h ắ c muốn ngăn cản cũng không đổi lội nhìn thấy kết quả này lôi k h ắ c từ bỏ tiếp tục sẽ dạy tiểu h e o bòi đánh răng sẽ dạy mấy lần đoán chừng tiểu h e o bòi liền nên kem đánh răng trúng độc được rồi n g ư ơ i bây giờ còn nhỏ vẫn còn con nít về sau không cho phép dùng răng cao đánh răng trực tiếp xúc miệng dùng thanh thủy xúc miệng cái này kem đánh răng không cho ngươi lại đụng lại đụng liền không có sô cô lá ăn chờ ngươi lớn một chút lúc nào biết không ăn kem đánh răng đang dùng nó đánh răng lôi khác đối với tiểu héo bòi nói, cũng may tiểu h é o bòi mặc kệ nghe nghe không hiểu đều đối với lôi k h ắ c nhẹ gật đầu lôi k h ắ c tìm một bản thân trước đó mặc lớn quần đùi cùng quần áo bó trước tiên đem tiểu héo bật cái k i a đại quân trang cho thoát sau thay đổi lôi khắc y phục của mình lôi k h ắ c xem ở tiểu h é o bất xuyên hắn quần áo còn có chút lớn bất quá tạm thời không có cách trong nhà cũng không có thích hợp quần áo chỉ có thể chờ đợi sẽ đi cho tiểu h é o bòi mua chút y phục lôi k h ắ c mới phát hiện nguyên lai nuôi hải tử như thế phí tiền muốn mua quá nhiều thứ tìm một mùa đông mang theo mũ đông tử đeo tại tiểu hèo bòi trên đầu chuẩn bị đi ra ngoài nhìn một chú cũng không biết hiện tại trong cái thành phố này mặt là tình huống như thế nào nếu là thành thị bên trong những người kia nhìn thấy tiểu héo bờ cái này người tí hon màu đỏ dẫn phát bạo động hoảng sợ có thể sẽ không tốt lôi khác lại tìm cái miệng nhỏ che đậy cùng khăn quảng cổ cho tiểu héo bòi mặt đều gói xong chỉ lộ ra con mắt đến dạng này lại nhìn một cái liền an toàn rất nhiều gói xong tiểu héo b ậ i thân thể sau lôi khác bắt đầu mang theo tiểu héo bòi đi ra ngoài cũng may lục soát trong nhà mấy cái ngăn kéo cùng trước cửa giá để dày tìm được một cái giống chìa khóa xe chùm chìa khóa lôi khác mang theo tiểu héo bòi đi biệt thự này tự mang nhà để xe nhìn xuống thật có cái đời cũ hát sát lôi k h ắ c mở cửa xe ngươi ngồi bên cạnh ta trên xe đ ừ n g lộn xộn cái này cùng chúng ta khi trở về ngồi xe không sai bịt lắm chính là phương tiện giao thông bất quá ta lần thứ nhất mở loại này t i ể u cũ cỗ xe ngươi cũng đừng váy g i à y ba ba không phải một khi xảy ra tai nạn không kịp ăn ăn ngon lôi k h ắ c hướng về phía tiểu h e o u đòi g i n g ò mấy phút đồng hồ sau lôi k h ắ c thành công đem xe mở ra ngoài hướng về trung tâm chợ phương hướng mở đi ra tiểu h e o u đòi ghé vào cửa sổ xe khẩu nhìn ra phía ngoài nhìn lấy trên đường thưa thất người đi đường và một chút kiến trúc hắn đều cảm giác rất mới lạ cũng may dù cho không có hướng dẫn thành thị này giao nhau giao lộ cũng không nhiều lôi khắc liền thẳng tắp chạy đầu tiên là đầu ở một nhà mở hamburger ngoài tiệm mặt lôi khắc mang theo tiểu héo bòi xếp hàng nghe hamburger trong tiệm mùi thịt tiểu héo bòi đều muốn đi chạy đến phía trước đội ngũ nắm lấy ăn hamburger đi bất quá bị lôi khắc lôi kéo tay của hắn không có để hắn chạy loạn chờ phải học được xếp hàng mới có thể mua được ăn lôi khắc dạy bản thân cái này mới hài tử mấy phút đồng hồ sau lôi khắc mua một đống lớn hamburger cùng bụi gà cọt khoai tây đồ uống loại hình mang theo hai cái túi lớn t h ư n g trên xe đi lôi khắc không dám mang theo tiểu héo bòi lại đây hamburger c trở lại trong xe lôi khác nhìn thấy tiểu h e o bật trên mặt hắn mang khẩu trang đều bị hắn chảy nước bọt làm bớt tiểu h e o bật hiện tại hai mắt thẳng tắp nhìn lôi khắc trong tay xách hai đại túi đồ ăn lôi khác xuất ra hai cái hamburger cùng hai cái lớn đùi gà cùng tiểu h e o bật phân ra ăn hiện tại ba ba mua cho ngươi ăn đây là chia sẻ nhớ kỹ về sau ngươi trưởng thành trở thành cưng giả cũng phải cùng ba ba chia sẻ lấy tới đồ tốt bảo vật gì à, tới từ địa ngục pháp ghi a loại hình nhất định phải nhớ phân cho ba ba lôi khác chuẩn bị từ nhỏ giáo dục hảo cái này mới hai tử từ bút bê nắm lên tiểu hèo bỏi cũng không để ý lôi khắc hiện tại nói cái gì trực tiếp gật đầu đầu điểm cái kia nhanh n g nhận lấy lôi k h ắ c nói c h ú n g hamburger cùng bụi gà tiểu heo bói mở ra hắn ngủ lớn m ấ y ngủ ngay lập tức ăn sạch cũng may lôi k h ắ c mua nhiều lôi k h ắ c trước đó ngủ đến giữa t r ư a cũng đói bụng đồng thời những ngày gần đây hắn cũng biết tiểu h e o bật khẩu vị đặc biệt tốt hai chữ chính là có thể ăn cũng không biết ba ba cái này tiến sĩ quân đội công tác tiền lương là bao nhiêu có thể nuôi sống ngươi không h ả o ở nhà tiền ta hôn qua nhìn hẳn là đủ chúng ta như thế ăn một tháng lôi khác cảm hắn cùng tiểu heo bói nhanh chóng phân quang hai đại túi hamburger cùng bụi gà còn khoai tây các loại thức ăn nửa giờ sau hai cha con này ngồi ở trong xe uống vào đồ uống nhìn lấy ngoài cửa sổ xe tiểu heo b ậ thỏa mãn ở một cái dính dính ba ba tiểu heo bòi đối với lôi khắc ê ự lôi khắc nghe được thanh â m này lần thứ nhất có hải tử gọi hắn ba ba lôi khắc trong lòng đều cảm giác rất kỳ lạ một loại cảm giác nói không ra lời học nói chuyện đến nhanh ban thường ngươi ba ba mang ngươi mua xô cổ là cùng đồ ăn đi còn điểm lại mua cái nổi ba ba đang nấu cơm kỹ năng liền xe nấu ăn chính là món ăn cùng thịt phóng tới trong n ồ i nấu lấy ăn ngươi còn đem nổi làm hư không mua nổi ban đêm nên ăn không được cơm lôi khắc cởi sợ lên tiểu heo bòi đầu nói lôi khắc lần nữa lái xe chạy trên đường phố lấy tìm một gian bán n ồ i kim loại tiểu điếm lôi k h ắ c trực tiếp mua ba cái n ồ i còn cố ý mua hai cái lớn chén sắt cùng mấy cái kim loại chén cho tiểu héo b ò i đứa nhỏ này chuẩn bị không có cách bản thân đứa nhỏ này lực lượng quá lớn hắn một cao hứng trở lại trên tay vừa dùng lực lợi nói đồ vật liền có thể bị bóc hỏng cũng may tiểu héo b ò i cũng biết hắn sức mạnh to lớn không đi bóp lôi khắc cái này cho hắn cung cấp thức ăn ba ba không phải lôi khắc xương cốt đều có thể bị b ó p nát sau đó lôi khác mang theo hắn cái này bà bối nhi tử đi một gian tiểu đồ ăn vặt cửa hàng tiến vào đồ ăn vặt cửa hàng sau Cảm giác dính dính ba ba tiểu heo bòi một mặt khác vọng hướng về phía lôi khắc nói phụ ngươi mua cho ngươi lôi khắc cười đáp trả hắn đứa bé này lại mua chút cái khác đồ ăn mặt sau mới mang theo tiểu hẻo bòi rời đi sau đó lôi khắc lại tìm đến một cửa tiệm mua chút rau quả cùng thị tươi sau khi lên xe tiểu heo bòi liền muốn dùng bàn tay của hắn bắt thị tươi h n trực tiếp bị lôi khắc vỗ xuống mu bàn tay của hắn đánh trở về thịt tươi không thể ăn nhớ kỹ ngươi về sau muốn ăn thịt chín ăn đồ chín những thịt này làm quen ăn mới ngon ban đêm ba ba làm cho ngươi đồ ăn nấu khới thịt ăn còn có tươi đẹp canh thịt uống lôi khắc hướng về phía bên cạnh xe chỗ ngồi tiểu hẻo bòi nói ra thật vất vả một chuyến mua sắm sau khi về đến nhà lôi khắc mới phát hiện hắn quên cho tiểu hẻo bòi mua thích hợp hắn mặc hài đồng y phục về đến nhà lôi khắc cũng không yêu động lần sau ra ngoài lại mua quần áo cho ngươi dù sao ngươi ở nhà xuyên ta quần áo cũng là được lôi khắc hướng về phía bên cạnh tiểu hẻo bòi nói lôi k h ắ c bắt đầu rồi hắn mang em bé vú em tiếp sống cũng may tiểu heo b ò i trí tuệ so với nhân loại cùng tuổi tiểu hài cao rất nhiều không phải hoàn toàn hài nhi trạng thái không phải lôi k h ắ c đều có thể h n g mất bảy năm sau lôi k h ắ c phát hiện thân thể của mình vẫn không thay đổi lão vẫn là tiến vào thời điểm bộ dáng cái này bản thân sẽ không giả yếu để lôi k h ắ c dù sao cũng hơi cao hứng chí ít cứ như vậy bản thân sẽ không chết giả ở cái này phó bản thế giới bên trong dù sao heo bật tuổi thọ có thể so sánh nhân loại dài nhiều nếu là dựa theo bình thường tuổi thọ phát triển chờ heo bật r ở thành thanh niên thời điểm hẳn cái này tiến sĩ đều thành lao đầu lôi khắc nếu là biết già yếu có thể đợi không được hẻo đòi trưởng thành dù sao cái kia chân nam nhân nhiệm vụ yêu cầu đến cùng hoa nhìn này bị bồi dưỡng thành cái dạng gì mới có thể bị t r ư thiên o n l i n e tán thành lôi khắc hiện tại một chút không có năm chắc tiểu hẻo đòi đã trải qua trưởng thành sáu bảy tuổi đứa trẻ thân cao Trưng 237, ta tương trường Trưng 237, ta tương trường ít không đem tiểu hẻo bòi nuôi phế nuôi chết rồi, dưỡng, muốn muốn năm nuôi không nuôi nuôi lai lai qua làm làm Lôi hiệu hiệu bòi đem khắc chỉ hẻo phế dạy bảo lôi khắc cũng nghiên cứu bản thân trong biệt t ự liên quan tới địa ngục cùng ma pháp cổ thư lôi khắc là muốn tìm hạ cái thế giới này liên quan tới khô lâu v ạ n hại dọn bị ghi chép hảo có thể phát động tại hôn chiến trong chiến trường bản thân đầu phong thần khí vong linh thành bảo binh doanh mở ra nhiệm vụ bất quá lôi khắc có trong thư tịch những kiến thức này ghi lại quá ít căn bản không có ích l i gì nhưng là đi qua thẩm tra nghiên cứu cổ thư lôi khắc cũng biết trước đó cái kia đầu chọc vũ sư muốn từ trong địa ngục c h i môn triệu h á n những cái kia xúc tu quái đại quái vật không phải thông thường ngục quái vật là loạn thế thất đại ma thần một trong trước đó bị phong ấn ở trong thủy tinh hắn nuôi cái địa ngục này nam tước hải tử tay phải có thể mở ra địa ngục cùng nhân giới chi môn nghe nói còn có thể giải mở loạn thế thất đại ma thần phong ấn dù sao hẹo bỏ tay phải là rất mưu rất c h â u tay phải s o kỳ lân ti đều lợi hại mấy lần lôi khắc đều có chút hâm mộ bản thân hải t ử cánh tay phải bất quá lôi khắc cũng biết không có thể đem nó cắt đi chứa ở trên tay mình coi như có thể cắt tới ghép nuôi bảy năm tiểu hẹo bậc cái này lớn như tử lôi khắc cũng không bỏ được hạ thủ lôi khác gần nhất đi quân đội bộ môn lúc báo danh lợi nghe nói quân đội muốn thành lập siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục cái này ngành đặc biệt đây cũng là tương lai héo bỏ vị trí chuyên môn đối phó phi nhân loại sự kiện xử lý ngành đặc biệt lôi khác thân phận bây giờ là quân đội chuyên môn nghiên cứu ma pháp c ù n g cổ tư liệu phương diện tiến sĩ hắn đã bị đ ề danh muốn đi bộ này môn tạm giữ chức nhóm đầu tiên nguyên láo cấp cố vấn lôi khác lúc này ngồi ở bản thân biệt thự trong phòng khách suy nghĩ lập mưu vấn đề này cái này siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng n g cục tương lai sẽ thân cường đại nếu như chỉ tạm giữ chức cố vấn lấy được quy lôi k h ắ c tự hỏi hắn gần nhất hắn như thế nào tại quân đội nơi đó đi vận hành dưới mới có thể đem cố vấn chức vị biến thành vậy cái này sắp thành lập siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục lãnh đạo tối cao nhất chức vị liền hòa mỹ ba ba không xong mau ra đây mau tới đây để đến lôi k h ắ c nghe được héo bói đứa nhỏ này tại biệt thự của hắn bên ngoài trên bãi cỏ vội vã gọi hắn đi qua tiếng la lôi k h ắ c bước nhanh chạy ra ngoài lôi k h ắ c chuẩn bị đi nhìn xem bản thân cái này thân là ác ma c h i tử nhi tử lại gây cái gì hoạ lôi khác bước nhanh chạy đến trên bãi cỏ phát hiện một cái bảy tám tuổi dáng vẻ đứa bé loài người ngã sắp xuống tại nhà hắn trên bãi tiểu hai này trên mắt còn lên cái màu đỏ lớn tối máu tiểu hai này lôi khắc cũng nhận biết là bên cạnh hộ gia đình hen z i ra hải tử hẹo đ ò i một bước làm chuyện sai dáng vẻ hai tay đặt ở phía trước cẩn thận nhìn lấy lôi khắc ngươi làm vì cái gì xuất thủ đã thương người không là để cho ngươi biết sao không cho phép đối với người bình thường tùy tiện độc thủ lôi khắc hướng về phía hẹo bất tức giận q u á t lớn chúng ta chơi đ ù a thua đạn sọ não ta trước đó một mùa thua bị hắn g ã y hơn mười cái hắn chuyên môn đạn trên đầu ta cái kia hai cái sừng gấp dễ thật vất vả ta thắng một lần ta liền nhẹ nhàng bắn ra hắn liền té bất tỉnh nhanh ba ba m a u cứu hắn h ẹ o bòi một bộ ấ y n ấ y biểu lộ vội vã đối với lôi khắc nói lôi khắc lập tức sử dụng á m g ngôn thuật kỹ năng phong thích đến cái này hôn mê hải tử trên người theo lôi khắc khôi phục ma pháp kỹ năng thả ra màu đỏ vòng sáng bao phụ tại đứa nhỏ này toàn thân tiểu hài trên đầu hồng s ắ c túi máu dần dần biến mất qua hơn mười giây tiểu hài này liền mở to mắt tỉnh sau đó sợ hãi nhìn một chút heo bòi sẽ khóc lấy đứng dậy chạy ra ngươi chờ xem ban đêm con bà nó la phụ nhân kia lại nên đến nhà chúng ta càng g i lôi khắc hướng về phía heo bòi nói a kẹo bòi đối với lôi khắc nết miệng cười một tiếng nhìn thấy lôi khắc cứu tỉnh chữa khỏi hắn bạn chơi. hẹo bòi cũng không quan tâm bị ở tại cách vách cái kia láo mãi mãi lại n h ả y cái không xong chuyện nhớ kỹ lực lượng của ngươi rất cường đại nhất là tay phải của ngươi tuyệt đối đ ừ n g đối với người bình thường xuất thủ rất dễ dàng đem bọn hắn đả thương đánh chết lôi khác hướng về phía hẹo bòi lần nữa d ặ n dò nhưng là lão ba vì cái gì ta mỗi lần ra tay với ngươi ngươi còn chưa có chết lôi khác nghe xong trực tiếp lấy ra kim cô đ ồ n g doa đến hẹo bòi lập tức hướng trong phòng chạy tới mấy năm này hẹo bòi dần dần lớn lên lôi khác phát hiện ngôn ngữ có chút không quản được thời điểm liền lấy ra kim cô bồng đánh hắn côn ồ n g dưới đáy chỗ hiếu tử lôi khác cũng không biết thật gi chuẩn bị tự mình nghiệm chứng một chút hiện giai đoạn nhìn đảo ngược cũng không t ệ lắm ban đêm lôi khắc để tiểu h e o bòi phạt đứng không cho hắn ăn cơm chiều lôi khắc để tiểu h e o bòi đứng ở bên cạnh bàn ăn nhìn lấy hắn tự mình một người ăn một bàn đại tiệc ngươi biết lỗi rồi sao lôi khắc vừa ăn vừa đối với h e o bòi đứa nhỏ này hỏi đã biết láo ba để cho ta cũng ăn chút đi nhiều như vậy ngươi ăn không được h e o bòi nói với lôi khắc lặp lại cho ta một lần ta là tại sao dạy ngươi ngươi về sau muốn thành là hạ người gì ngày mai ta muốn dẫn ngươi đi quân đội mới thành lập ngành đặc biệt mang ngươi cho mấy tên quân đội tướng quân nhìn xem bọn hắn có thể sẽ hỏi ngươi lôi khác hướng về phía heo bò i nói lôi khác buổi chiều thời điểm đã trải qua nghĩ tới hắn có thể trở thành sắp thành lập siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục quyền lực tối cao trường khống giả xử lý pháp chính là mang theo tiểu heo bò i đi nương tựa theo hắn đây cái địa ngục này c h i tử nhi tử lại thêm hắn vị này dưỡng v ụ tự thân tiến sĩ bằng cấp tri thức cùng nhiều năm là quân đội công tác trong sạch thân phận tại siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục thành lập mới bắt đầu nhất cử cầm xuống cái ngành này lãnh đạo t hiện tại cái này ngành đặc biệt còn không có thành lập quân đội rất nhiều người cũng không coi trọng cái này bộ môn mới sự phát triển của tương lai xem như có cũng được không có cũng được một cái tiểu bộ môn đối đãi quân đội người không biết cái này siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục tương lai mấy chục năm theo phi tự nhiên sự kiện xuất hiện tần số tăng nhiều trở nên càng ngày càng bị cần quyền lợi cũng theo đó dần dần tăng lớn lôi khác có thể rõ ràng một khi hắn trở thành bộ môn lãnh đạo tối cao nhất tương lai có thể điều phối nhân thủ cùng tài nguyên cùng tin tức tuyệt đối kinh người còn có rất nhiều đặc quyền quyền lợi có thể so với đặc công c ụ tồn tại ba ba giáo dục ta có độ tốt muốn bắt cho ba ba chia sẻ về sau trưởng thành muốn cho ba ba tìm trẻ tuổi xinh đẹp lao bà hẹo b ò i đứa nhỏ này lên tiếng nói lôi khác nghe xong trực tiếp q u o á c tay không phải những cái này những cái này trong lòng ngươi biết là được rồi không cần ngoại nhân trước mặt nói lên ta để ngươi nói là mặt khác một đoạn văn à ta về sau muốn trở thành bảo vệ hòa bình thế giới chiến sĩ muốn trở thành chân nam nhân cùng anh hùng dùng thích phát điện tiểu hẹo b ò i nghĩ nghĩ sao nói lôi khác có chút d ở khóc d ở cười vừa nói lúc trước hắn giáo dục hẹo gọi đứa nhỏ này thuận miệng nói nửa câu nói sau không nghĩ tới đều bị hắn nhớ kỹ sáng ngày thứ hai lôi khác cho tiểu héo bật truyền lại trình tề sửa quần áo ngay ngăn sau liền lái xe mang theo hắn đi hướng quân đội tại cái thành phố này bên trên căn cứ quân sự lôi khắc cỗ xe hơn mười phút sau sẽ đến căn cứ quân sự cửa chính thủ vệ chỗ lôi khắc vị này ở tại quân đội căn cứ phụ cận mấy năm mang theo hẹo bòi da đỏ ra đứa trẻ tiến sĩ căn cứ quân sự thủ vệ đã sớm quen biết trực tiếp soát mặt liền tiến vào đều không cần hướng thượng cấp thông báo lôi khắc dẫn tiểu hẹo bòi đại thủ đi ở căn cứ này bên trong trong thông đạo trực tiếp tìm căn cứ quân sự cấp bậc cao nhất tướng quân cũng may hôm nay tướng quân buổi sáng không có việc gì đang trong phòng làm việc đồng ý tiếp kiến rồi lôi khắc vị này tiến sĩ tướng quân ta muốn là thế giới làm ra càng nhiều công hiến cái thế giới này đang phát sinh rất khó lượng cách siêu việt quân đội hiện hữu võ kỹ có thể đối kháng nguy cơ cùng tai nạn không lâu sau liền sẽ lần lượt xuất hiện nhưng là bây giờ chức vị của ta không thể hoàn toàn thi triển tài hoa của ta không cứu vớt được thế giới ta nghe nói quân đội muốn thành lập siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục ta hy vọng làm cục trường này kính dân ta tự thân lôi khắc trực tiếp đối với quân đội nơi này phụ trách tướng quân lựa chọn nói thẳng ra ý đồ của hắn nghe được lôi khắc lời nói tướng quân s ừ n g sốt một chút muốn làm cống hiến rất tốt số hai tôn giả tiến sĩ thế nhưng là cái này phi tự nhiên nghiên cứu cục trường thân phận không riêng gì chỉ có tài học liền có thể làm nhiệm người cục trưởng mới này còn muốn có được trong tương lai có thể ngăn chặn tay thực lực tuyệt đối chúng ta cái này bộ môn mới tại thành lập mới bắt đầu liền chuẩn bị tương lai chi ê u mộ nhân tuyển đều là nhân loại chiến sĩ tinh anh cùng phi nhân loại cường giả sinh vật số hai tôn giả tiến sĩ tài hoa của ngươi mặc dù không có vấn đề nhưng là chiến đấu của ngươi năng lực đoán c h ừ n g ép không được bọn hắn tướng h quân đối với lôi khắc nói lôi khắc mấy năm này trừ ban đầu một trận chiến thu hoạch được tiểu héo b ọ i sau liền không còn có đối với người ngoài bại lộ ra chiến đấu của hắn năng lực tại lôi khắc hồ sơ cùng nơi này tướng quân xem ra lôi khắc chính là cái tri thức quên bác tiến sĩ mà thôi chỉ thế thôi không có việc gì ta có nhi tử nhi tử ta mấy năm sau liền sẽ trưởng thành trở nên thập phần cường đại không nghe lời ta nhi tử ta tiểu hẻo bòi sẽ chỉ bảo hảo bọn họ lôi khác cho tiểu hẻo bòi nháy mắt ra giấu cũng bung lỏng ra kéo h à n tay hai cha con ở chung được bảy năm đã trải qua rất có a n ý tiểu hẻo b ò t trực tiếp nhanh chóng nhảy đến tướng quân trước bàn làm việc nâng lên tay phải của hắn ba một chút liền đập về phía tướng quân cái kia gỗ thật cái bàn cái bàn trong nháy mắt bị hẻo bắt tay phải cho đập nước cũng đứt g â y thành hai khối lớn mặt bàn cùng phía trên văn bản tài liệu chén nước đều càng ở trên mặt đất à, tướng quân cũng bị đột nhiên v ọ t tới trước người hắn một thân làn da màu đỏ tiểu h é o bòi giật này mình thân thể hướng lui về phía sau mấy bước rời xa hẻo bòi tướng quân nhìn lấy hiện tại chỉ có bảy tám tuổi tiểu hài cao h é o bòi đứa nhỏ này cùng bàn tay của hắn cánh tay lại nhìn một chút vừa mới bị hắn đập nát cái bàn hẹo bòi tại sao lại không nghe lời không là để cho ngươi biết không thể tùy tiện phá hư sao màu trở lại lôi khắc tiến lên đem tiểu h é o bòi lôi trở lại sau lưng tướng quân không có ý tứ ta đứa nhỏ này còn nhỏ hắn liền muốn hướng ngươi phơi bảy một ít lực lượng của hắn hơn nữa mấy năm sau theo hẻo bòi lớ ta muốn đem q u â n ngươi có phải hay không có thể cân nhắc ta làm người cục trưởng ngày đề nghị lôi k h ắ c đối với tướng quân vị trí ta lại cùng mấy vị khác quân đội người phụ trách thương thảo hạng chương hai trăm ba mươi bảy ta tương lai muốn làm hiệu trừ ba chương hai trăm ba mươi bảy ta tương lai muốn làm hiệu trừ ư ở ba cái này héo bỏi lực lượng không sai nhưng là cần chức cho hắn làm tâm lý khảo thí xem hắn có hay không đối với nhân loại có ác ý tướng quân mắt nhìn lôi k h ắ c lại nhìn mắt lôi k h ắ c sau l ư n g cái k i a một thân màu đỏ hẻo bật sau trầm tư một trận nói ra không có vấn đề héo bỏi con của ta thế nhưng là ta từ nhỏ đã cẩn thận dạy nên nhân phẩm của hắn ta tuyệt đối có thể làm bảo lôi k h ắ c cười nói lấy lôi k h ắ c sáng nay sáng sớm cố ý cho h e o bỏi dùng sô、so、cô la đột kích huấn luyện quân đội bao năm qua tâm lý khảo thí để hơn nữa h e o bật từ hài nhi bắt đầu liền nhận lôi k h ắ c dạy bảo mặc dù không có khả năng nói là mười phần chính trực thiện lương nhưng là trí tuệ tuyệt đối đủ cao tại thức an dụ hoặc dưới học đ ồ v ậ t so cùng tuổi tiểu hài nhanh mấy lần ký ức cũng tốt nhớ kỹ muốn quên cũng khó tướng quân gọi tới một tên sĩ quan nữ quân nhân vào nhà mang theo hẹo bật tiểu hài này đi làm trong lòng khảo nghiệm sĩ quan nữ quân nhân tiến vào tướng quân văn phòng sau. nhìn lấy cái kia hư hại sau b à n công tác sửng sốt một chút nàng xem mắt lôi khắc bên cạnh đối với nàng tại nết miệng cười tiểu h e o bòi cũng may cô gái này sĩ quan không có hỏi nhiều lôi khắc cùng tướng quân cùng một chỗ đi theo hai người rời đi tiểu h e o bòi được đưa tới một cái căn phòng đơn độc bên trong lấy một cái b à n cùng một cái ghế tiểu h e o bắt sau khi vào nhà câu nhảy lên cái kia so với hắn chân cao hơn n ữ a điểm kim loại trên ghế ngồi xuống sau đó sĩ quan nữ quân nhân để người đưa tới một phần khảo hạch trong lòng của binh lính khảo nghiệm bài thi cùng bút lôi khắc cùng tướng quân ở bên cạnh chóng đáp lại lấy bài thi n g ư ờ i d ạ y sẽ hắn biết chữ tướng h quân đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nhẹ gật đầu nghĩ tới bản thân mấy năm trước hắn chỉ đem một bản từ điện từ điện cho tiểu h e o bòi cũng nói cho tiểu h e o bà sử dụng từ điện phương pháp lôi khắc đối với tiểu h e o bòi nói học tốt sau có sô、so、cô lan ă lôi khắc trở về hắn trên giường đi ngủ đây kết quả chỉ dùng một đêm tiểu h e o bòi liền đem trong từ điện từ đơn đều học xong sáng sớm hôm sau liền ôm chữ lớn điện đi tới lôi khắc bên giường tìm lôi khắc muốn sô、so、cô lan bây giờ đang ở khảo nghiệm này trong phòng chỉ dùng nửa giờ hẹo bói liền điện hoàn thành tất cả khảo thí để đáp án lôi khắc vào nhà lĩnh đi ti lại cùng tướng quân trở lại phòng làm việc của hắn hơn một giờ đi qua sĩ quan nữ quân nhân phê chữa chỉnh lý sau đem một phần liên quan tới tiểu hèo và tính cách phân tích báo cáo đưa đến tướng quân trong tay có một chút điểm vì tư lợi nhưng là bản tính thiện lương đối với nhân loại không có ác ý tính cách đánh giá ưu tú tướng quân nhìn lấy phần báo cáo này hài lòng nhẹ gật đầu lôi khác cũng mắt lẽ đi qua nhìn xuống tiểu hèo bỏi đánh giá sau lôi khác trong lòng không khỏi nghĩ đến làm sao biết đánh giá vì tư lợi đâu không nên a chẳng lẽ lần này quân đội khảo thí đề có buổi sáng không có giải đến tiểu hèo bỏi luận điện không được xem ra sau khi trở về còn tướng i i dục hạ làm làm t quân, quân, quân hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc nghe xong đi đến tướng quân bên người hơi cởi nói ra ừ đúng tướng quân người nhìn ta gần nhất nhiều năm như vậy bộ dáng đều không già đi cũng là bởi vì trước đó uống một chủng loại tựa như có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ dược tề hiện tại bình nhỏ này mặc dù không bằng ta uống hết bình kia có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ nhưng là gia tăng ba năm năm tuổi thọ hoàn toàn không có vấn đề lôi khắc nói xong trong tay háo xuất ra một cái ống nghiệm nhỏ ống nghiệm bên trong lấy chất lỏng màu xám cái này ống nghiệm bên trong chính là nước trà hỗn hợp r ư ợ u đế r ư ợ u đỏ đồ uống nước trái cây sau chất lỏng lôi khắc nghĩ đến hẳn là không uống chết người số hai tôn giả tiến sĩ ngươi xác định chúng ta khoa học kỹ thuật phục chế không được dược vật này sao tướng h quân đối với lôi khắc trịnh trọng mà hỏi phục chế không được bên trong ma pháp năng lượng chúng ta khoa học kỹ thuật không có cách nào n ắ m trong tay hơn nữa một khi mở ra bình này đóng nhất định phải tại mấy chục m i ệ u bên trong cấp tốc đều uống hết dược tề này mới được không phải bên trong ma pháp năng lượng thì sẽ tiêu tán dược tề này cũng đem hoàn toàn mất đi gia tăng tuổi thọ hiệu quả lôi khác tiếp tục lắc lư lấy mặc dù việc này rất khó để nhân tướng tin bất quá tướng quân nhìn lấy lôi khác dạng như vậy giống như cái này bảy tám năm cái này tiến sĩ thật không có ra đi ta hôm nay đem dược tề này xem như tư nhân lễ vật đưa cho tướng quân dù sao tướng quân ngươi c h ấ n thủ một phương quốc gia cùng quân đội cần ngươi một khi ngươi có thể sống lâu ba năm năm cũng thuộc về ta đối với quốc gia làm ra công hiến lôi khác rất trực tiếp tặng lễ cũng đem dược tề này đưa tới tướng quân trong tay không đợi tướng quân từ chối lôi khác trực tiếp vặn ra bình dược tề cái nắp vố nhanh tướng quân trầm tướng quân. Tướng quân tư một lát lúc này cũng chỉ có thể uống xong tiến sĩ tiến hắn phần đại lễ này đã trải qua không có cách nào từ chối tướng quân trực tiếp cầm lấy dược tề phóng tới bên miệng lấy số hai tôn giả tiến sĩ từ tuổi trẻ bắt đầu liền phụ trợ quân đội làm việc tướng quân hoàn toàn không lo lắng đây là dược hơi ngựa đầu đem tất cả dược tề đều uống nhập trong miệng cảm giác hương vị là lạ làm phiền g ư ơ i số hai tôn giả tiến sĩ tướng quân vừa nói đem dược tề c h a i không trả lại cho số hai tôn giả dù sao có thể gia tăng ba năm năm tuổi thọ tướng quân cũng rất hy vọng có được chính là trước đó do thân phận hạn chế cùng mặt mũi không tốt trực tiếp thu mà thôi bây giờ bị tiến sĩ ép buộc uống hết cái này thần kỳ gia tăng tuổi thọ dược tề sau tướng quân lại nhìn ánh mắt của l ô i khác đều cảm giác thân cả chút ta trước mang theo tiểu hèo bòi trở về qua mấy ngày dẫn hắn tới tham gia quân đội đặc hấn l ô i khác vừa cười vừa nói biết tướng quân uống xong dược tề sau thêm lời thừa thãi cũng không cần hắn lại nói lôi khắc lôi kéo tiểu hèo bật tay đi ra ngoài uống người miệm ngắn tướng quân sau đó tại lôi khắc sau khi rời đi liền triệu tập mấy vị khắc quân đội người phụ trách bắt đầu thương thảo siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự c ụ c đời thứ nhất cục trưởng nhân tuyển tướng quân ư u tiên đề danh số hai tôn giả tiến sĩ ba ngày sau lôi khắc bổ nhiệm rơi xuống trở thành siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự c ụ c đời thứ nhất cục trưởng đại nhân lão ba ngươi cười thật là âm hiểm tiểu heo ở một bên nhìn lấy lôi khắc ngươi biết cái gì như tử lão ba lại vì ngươi tương lai mưu phúc lợi đâu lôi khắc đạp một cước tiểu héo đòi sau nói sau đó một tháng lôi khắc mang theo tiểu héo đòi đi trong quân doanh tham gia huấn luyện đặc thù để tiểu héo bòi nắm giữ đông đảo súng ống cùng quân đội đặc thù thiết bị dụng cụ phương pháp sử dụng lúc này vẫn là hài đồng tiểu héo bòi đến đối với mấy cái này cùng loại món đồ chơi mới đồ vật rất có hứng thú họ coi như rất nhanh hơn nữa sau đó chiến đấu cùng trong huấn luyện thể năng tiểu héo bòi lấy hắn bảy tuổi hiện ra thể lực và sức chiến đấu toàn thắng quân đội lính đặc trùng một tên quân đội chiến đấu giáo viên huấn luyện nghi ngờ tiến lên hỏi tiểu héo bật tiểu hài này ngươi nhỏ tuổi như thế thân thể mạnh đến nói còn nghe được nhưng là ngươi kỹ xảo cận chiến cùng né tránh làm sao luyện ra được ta một phạm sai lầm liền bị lao ba cầm b tiểu heo đòi rất trả lời thành thật chiến đấu huấn luyện viên chiến đấu lại nhìn đứng ở một bên một bộ văn nhã người đọc sách dáng vẻ tiến sĩ đều muốn hướng không ra tiến sĩ vung vẩy kim loại đánh gậy đánh hải t ử hình ảnh tiểu heo đòi một tháng đặc hấn kết thúc lôi khắc cũng bắt đầu tiền nhiệm hắn siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục bởi vì cái này bộ môn mới mới vừa thành lập lôi khắc chỉ ở trong quân doanh chia được một cái phòng làm việc nhỏ thua xa mấy chục năm sau cái này siêu tự nhiên nghiên cứu phòng ngự c ụ đại thành sau có độc lập đại lâu văn phòng cùng khu vực long trọng trẳng diện bất quá lôi khắc vẫn tương đối thỏa mãn dù sao hiện tại hắn cũng coi như trở thành một tên quân đội ngành đặc biệt chỉ huy trưởng mặc dù lúc này cái này ngành đặc biệt chỉ treo dồi tiểu héo b ò i đáng thương một tên binh lính còn không có tuyển nhận đến bất kỳ thủ hạ mới lôi k h ắ c tại nuôi dưỡng tiểu héo bậc cái này bảy năm tuần tra tiến sĩ trong phòng tàng thư sau nói cái gì a có chút phát hiện cái thế giới này thật nhiều địa phương khả năng tồn tại có quan hệ hát ma pháp cùng phi nhân loại sinh vật dấu vết bất quá lôi k h ắ c trước đó không có thân phận đi tham gia bây giờ thì khác có cái này mới thành lập ngành đặc biệt thân phận lại đi điều tra những sự tình này kiện là thuộc về hắn phạm vi chức trách bên trong giải quyết việc ông nhi tử ngày mai lão ba mang n g ư ơ i du lịch đi lôi khác hướng về phía tiểu hẹo b ò i nói ra tại sao phải đi du lịch ta xem phụ cận tiểu bằng hữu bọn hắn đều lên học được ta tại sao không lên học ta cũng muốn đến trường lão ba tiểu hẹo b ò i nói với lôi khác thông thường trường học ngươi không cần ngươi nhớ kỹ ngươi là thi tài đi thông thường trường học chính là chậm trễ ngươi tiền trình chờ thêm mấy năm có cơ hội ba ba cho ngươi chuyên môn thành lập một cái đặc thù trường học đến lúc đó ta làm hiệu trường chuyên môn tìm đến lao sư dạy ngươi cũng cho ngươi chiêu chút đồng học cùng ngươi cùng nhau lên khóa lôi khác đối với tiểu hẹo bòi nói lôi khác năm ngoái liền thử lấy cho tiểu héo b ò i làm nhập học sự t ì n h đáng tiếc cho dù hắn có quân đội bối cảnh và thân phận thành phố phụ cận bên trong tất cả trường học không có bất kỳ cái gì một trường học dám thu tiểu héo b ò i nhập học lôi khác nhiều lần vấp phải chắc chở sau cũng chỉ có thể để trước hạ tiểu héo b ò i nhập học sự t ì n h kỳ thật trong trường học tri thức tiểu héo b ò i rất nhanh liền có thể nắm giữ lôi khác cũng biết tiểu héo b ò i muốn đi đến trường là hy vọng nhiều một ít cùng lứa bạn chơi mà thôi lôi khác chuẩn bị chờ thêm mấy năm hắn gái này siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục mở rộng chút quy mô sau hắn gái lao ba liền thành l chương hai trăm ba mươi tám địa ngục chi môn mở một chút mở một chương hai trăm ba mươi tám địa ngục chi môn mở một chút mở một lôi khác sau đó bắt đầu mang theo tiểu héo bòi du lịch vòng quanh thế giới quân phí du lịch mặc dù tiểu héo bất sức chiến đấu còn không được hắn còn quá nhỏ làm sao tiểu héo bớt có cái cường h ắ n lao cha lôi khắc ga lôi khắc hỏa nhãn kim tính kỹ năng tăng thêm kim cô bổng sức chiến đấu đã trải qua rất cường đại hơn nữa hỏa nhãn kim tính kỹ năng mở ra giới bất luận là sớm phát hiện hắc ma pháp bấy dập vẫn là phân biệt phi nhân loại sinh vật đều hết sức ra sức lôi k h ắ c tại mang theo tiểu héo bòi lữ hành đi săn quá trình bên trong gặp được có thể nguy hiểm hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét phát hiện nếu là chỉ không đánh lại lôi k h ắ c lập tức mang theo tiểu héo bật trước thoát đi sau đó lôi k h ắ c tại lấy quân đội ngành đặc biệt cục trưởng thân phận triệu tập phụ cận quân đội hỏa lực trở về nữa quần đầu đi lôi k h ắ c mang theo héo bòi một đường quét sạch hắc á m sinh vật có thể cứ điểm nguyên kế hoạch là hoàn du quân đội khống chế tất cả khu vực thành thị m ư ơ i năm hắn vơ vét những cái kia sinh vật không phải người bảo vật cùng tài phú liền có thể góp đủ thành lập trường học tài chính trở về mở trường đáng tiếc lôi khắc mới vừa mang theo tiểu héo bòi l ư u hành nửa năm liền nhận được đến từ quân đội thông tri cần hắn chạy trở về chấp hành phi nhân loại đặc thù sự kiện nhiệm vụ khẩn cấp lôi khắc chỉ có thể tạm dừng hắn cướp đoạt càn quét kế hoạch lão ba vẫn là cướp đoạt mới là tụ tập tài phú nhanh nhất thủ đoạn k h e o bấm hút x ì gà cũng đưa cho lôi khắc một cây còn cầm hỏa cho lôi khắc điểm bên trên lúc đầu lôi khắc không cho phép chuẩn bị hút thuốc lá bất quá vài ngày trước làm héo bòi này nhi tử còn tìm được hộp thuốc xịn dựa theo bản thân cái này lao ba dạy hắn chia sẻ h i ế n tặng cho lôi k h ắ c nửa hộp lôi k h ắ c lo ngại mặt mũi quất mấy cây còn cần hỏa nhãn kim tinh kỹ năng quan sát hắn thân thể của mình phát hiện tại chư thiên ôn là phó bản thế giới hút thuốc lá lời nói hắn thân thể cường hãn thuốc tính sẽ không nhận bất luận cái gì hút thuốc lá có hại ảnh hưởng lôi k h ắ c dứt khoát cũng liền bắt đầu thả bản thân cùng mình nhi tử héo b à cùng nhau không có việc gì hút thuốc phun vào khói lôi khác còn dậy sẽ hẹo bấm hút xìa lôi khác trước hết nhất cho hẹo bà cầm c tới hắn nhân sinh cái thứ nhất xì gà hẹo bà hít vài hơi liền yêu nó cái này không gọi cấp đoạn cái này gọi là tài phú một lần nữa phân phối cùng sử dụng ta lấy được số tiền này là hữu dụng chỗ chuẩn bị thành lập trường học một chỗ không nhân loại bình thường chiến sĩ cùng đặc công trường học lôi khác đạp một bước xuống địa ngục nam tức sau nói lôi khác tài chính còn chưa tới vị cũng chỉ có thể mang theo tiểu hẹo đòi lần nữa trở lại quân đội doanh đ g h i ệ p lôi khác nhìn qua quân đội đưa tới một chút tư liệu sau liền cùng tiểu héo đòi đeo vũ khí trang bị ngồi xuống xe chuyển vận lập tức chạy tới tòa thành thị này phụ cận một tòa thôn trang b t lôi khắc mang theo heo bật tiến vào thôn trang sau phát hiện nơi này là một cái hát ma pháp thiết lập tà ác trật pháp cùng loại trận thêm hấp thu người sống huyết khí t r ậ n pháp cũng may hẹo bòi cái này tới từ địa ngục sinh vật trực tiếp miễn dịch loại công tích này hơn nữa lôi khắc tại hỏa nhãn kim tinh mở ra trạm thái dưới rất nhanh phát hiện pháp trận người khống chế vị trí lôi khắc mang theo h e o bòi nhanh chóng chạy đến thôn trang này hậu phương trong một cái sơn động lôi k h ắ c xuất r a kim c ô đ ồ n g trực tiếp đập chết một cái ăn mặc quần áo màu đen pháp sư cũng hủy diệt rồi trước người hắn trên mắt trận như là nhảy lên tim bán thành phẩm máu đa quý tại lôi k h ắ c nhìn qua gian phòng của mình trong k i a chút trong cổ thư có ghi chép cái này máu đa quý là dựa vào lấy trận pháp hấp thu sinh linh năng lượng cuối cùng có thể bị luyện thành cao cấp hát ma pháp vật phẩm lần thứ nhất hành động nhiệm vụ hoàn thành viên mãn siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự c ụ c xuất động một cái liền giải quyết khốn nhớ quân đội năn đề bắt đầu bị quân đội coi trọng sau đó lôi khác mang theo hẹo bòi nhận nhiệm vụ dần dần biến nhiều hơn ta cần chiêu mộ ít nhân thủ hoặc là bản thân bồi dưỡng chút thủ hạ nhiệm vụ quá nhiều. nhân viên không đủ dùng lôi khác trực tiếp hướng quân đội đưa ra cần tài chính cùng vật chất ủng hộ đến thành lập huấn luyện trường học quân đội cùng chính phủ xét thấy gần nhất cái này ngành đặc biệt giải quyết rất nhiều bọn hắn lạc thủ nan đề sau đều đồng ý lôi khác đề nghị khóa một cái không nhân loại bình thường cùng lính đặc trùng tổng hợp đ ổ i dưỡng trường học bị nhanh chóng tạo dựng lên lôi khác trở thành đời thứ nhất hiệu trưởng quân đội cũng phái ra một chút huấn luyện viên và các lĩnh vực chuyên gia tới làm cái này chỗ đặc thủ trường học lao sư tại quân đội phía sau duy trì dưới cũng làm cho lôi khác triệu mộ đến rồi mấy tên có được năng lực đặc thù nhân loại thiếu nam thiếu nữ vừa vặn cho hẹ trường học xây thành chuẩn bị chính thức trước khi vào học một ngày kẹo bật từ lao ba lôi khắp nơi đó biết được ngày mai là hắn có thể đến trường sau có thể sướng đến phát rồi rồi một đêm hưng phấn đều không đi ngủ mười năm sau kẹo bòi đã trải qua trưởng thành là thanh niên mặc dù hình thể so với hắn t h a n h niên kỳ thời điểm còn kém chút nhưng đi qua lôi khắc nhiều năm như vậy rèn luyện kẹo bật tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi đều có thể một mình đảm đương một phía lôi khắc cũng bắt đầu buông lỏng không cần cuối cùng đi theo lại qua hai mươi năm lôi khắc vẫn là không có hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ không để cho kẹo bật trở thành chân nam nhân lôi khắc thử qua rất nhiều phương pháp đều không tiến triển chút nào thắng đến có một ngày h h o bói lính bản thân cái này đỏ thâm nhi tử l í n h hội ra một vị gọi len hỏa nữ tới dùng cơm lôi k h ắ c vừa nghĩ đến chân nam nhân có phải hay không là để hẹo bật tìm tới bạn gái lôi k h ắ c rất nhiệt tình chiêu đã hẹo bọi vị này khó được bạn gái lão ba cũng làm cho nàng gia nhập chúng ta bộ môn đi h h o bỏi đối với lôi k h ắ c nói cùng ngươi nói bao nhiêu lần ở trước mặt người ngoài đừng gọi ta lão ba ngươi đều t h à n h niên ta vẫn là thanh niên bộ dáng ngươi dạng này sẽ đem ta gọi giả gọi ta tôn giả hoặc số hai tôn giả đều được lôi khác đối với hẹo bọi đứa con trai này nói ra hiện tại hẹo bòi, bòi, bòi gật đầu nói tiếng được gia nhập chúng ta bộ môn đi về sau nàng chính là người đồng đội muốn tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau lôi k h ắ c đối với hẹo bòi nói vì mau mau hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ lôi khác cũng không cùng nhi từ đoạt bạn gái lôi khác những năm này phát hiện bên trong thế giới này hắn căn bản tìm không thấy mở ra vong linh thành bảo khô lâu binh dọn bị hoặc vảng oại binh doanh n ậ n tàng nhiệm vụ không biết là thời cơ không tới vẫn là thế giới này căn bản không tồn tại hắn vong linh thành bảo ẩn tàng binh chúng phát động nhiệm vụ lôi khác tính toán thời gian dựa theo nguyên phó bản nội dung cốt t r u y ệ n phát triển tên đầu trọc kia vô sư cũng nên phục sinh hẳn là truy cứu liền đến ám sát bản thân sau đó hấp dẫn h e o bỏi đi đến mát sơ cơ và sệ bạt sẩn nghĩa địa công cộng đi mở ra địa ngục chi môn lôi khác trong đầu nghĩ đến có phải hay không là có một loại khả năng để địa ngục chi môn sớm mở ra hỗn loạn thất ma thần hàng l mới có thể hoàn thành hẹo bất chân nam nhân nhiệm vụ đúng rồi len không ngại ta hỏi ngươi cái vấn đề đi ngươi cảm giác cái gì mới nghiêm túc nam nhân lôi khác hướng về phía nhi tử lãnh về tới bạn gái hỏi hắn qua nhiều năm như vậy một mực nghi hoặc lão ba lại bắt đầu lên cơn hẹo b ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm không dựa vào trường đuối che chở dũng c ả n g đối mặt hết thệ khó khăn cũng đánh bại nó có can đảm tiếp nhận thất bại cũng từ trong thất bại trưởng thành hỏa nữ vậy mà nói một chàng lời nói hồi phục lối khác trọn vẹn nói mười phút đồng hồ lôi khác không nghĩ tới hỏa nữ lại là một lời nói gốc giả nữ như thế lành đ o á n chừng bản thân nhi tử bảo bối về sau cưới hỏa nữ sau có hắn chịu được lôi khắc ánh mắt đồng tình mắt nhìn héo bòi cái này nhi tử bảo bối bây giờ còn chưa phát hiện đâu còn tại bên cạnh cười ngây nô đâu nhi tử ngươi chỉ có thể tự cầu phúc ba ba không giúp được ngươi lôi khắc trong lòng suy nghĩ bất quá hỏa nữ câu nói đầu tiên để lôi khắc có chút g i ậ n dắt có thể là hắn cái này lão ba một mực tồn tại mới để cho hẹo chưa trưởng thành để héo bòi nhiều năm như vậy gặp được nan đề thời điểm đều có một chỗ rửa cuối cùng không có cơ hội trở thành chân nam nhân lôi khắc có linh cảm ngày thứ hai lôi khắc chuẩn bị bản thân giả chết kế hoạch lôi khác kế hoạch dựa theo nội dung cốt truyện để hắn tại đầu chọc vũ sư cùng con dối người ám sát bên trong giả chết cứ như vậy sau khi tự mình chết lại đi bí mật quan sát h e o bòi trong bóng tối bảo hộ cái này đỏ thâm nhi tử nói không chừng nhi tử không có hắn người phụ thân này sau có thể cuối cùng trưởng thành lá chân nam nhân một tháng sau h e o bà cùng c hỏa nữ mang về con dối người thi thể lôi khác biết cơ hội tới nhánh đi h e o bà cùng c hỏa nữ hai người ra ngoài ước hội lôi khác chuẩn bị đơn độc chiêu đ á i sống lại con dối người cùng đầu chọc vũ sư lôi khác ngồi ở trên ghế salon bắt đầu pha trà nước chiêu đãi đám bọn hắn nghe đồn số hai tôn giả hiệu trưởng thực lực thâm bất khả chắc hôm nay gặp mặt quả nhiên không có khiến ta thất vọng không hổ là ba mươi năm trước phá hủy địa ngục chi môn triệu hoán cường giả ngươi tồn tại một mực để cho ta đ ề phòng cùng sợ hãi đầu chọc vũ sư ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy tại pha trà lôi khắc nói uống chén trà địa ngục chi môn có mở ra hay không ta không quan tâm ta quan tâm chỉ là con của ta hẹp bòi lôi khắc cho đầu chọc vũ sư chuyển tới chén trà nóng nước số hai tôn giả hiệu trường trà ta có thể không dám tùy tiện nhấm nháp đầu chọc vu sư ngồi ở trên ghế salon mặc dù nhận lấy chén t r à hắn cùng lôi khắc nói chuyện cũng giống nhiều năm không gặp lão bằng hữu m ở dạng nhưng là căn bản không dám đem chén t r à phóng tới bên miệng hắn đi uống chương 238. địa ngục chi môn mở một chút mở hai chương 238. địa ngục chi môn mở một chút mở hai hắn cẩn thận nhìn lấy lôi khắc hắn có thể cảm giác được nhân loại đối diện mặc dù coi như rất phổ thông bất quá hơn ba mươi năm hình dạng một chút cũng không thay đổi đầu chọc vu sư là cường đại hát c á vu sư cho tới bây giờ đều nhìn không thấu số hai tôn giả đến cùng là dạng gì tồn tại bất quá đầu chọc vũ sư mơ hồ trong đó có thể cảm giác được số hai tôn giả hiệu trưởng giết qua sinh linh tính mệnh so với hắn gặp qua sinh vật đều muốn hơn mấy lần nếu là xuất thủ đối diện số hai tôn giả hiệu trưởng có biện pháp triệt để đánh giết hắn ta nghĩ sẽ rời đi hoặc có lẽ là ta muốn ra chết nhìn xem nhi t ử ta ở ta nơi này cái lao cha sau khi chết sẽ làm ra cái gì làm giao dịch ta sẽ không ngăn cản h e o bòi con của ta đi mát sơ cơ v à sệ bạt sần nghĩa địa công cộng đi mở ra địa ngục chi môn trong quá trình này ta sẽ không xuất thủ nhưng bất luận phát sinh cái gì ngươi đều không thể giết hắn lôi khắc nói uống bị bản thân pha trà nước sau lấy r a kim cô b n g biến lớn sau nắm trong tay nếu như trước mặt đầu chọc vô sư không đáp ứng hắn giao dịch lôi khác chuẩn bị sử dụng chỗ toàn bộ át chủ bài d i ệ t tên đầu chọc này vô sư lại dùng trước đó lấy được mặt nạ thay thế cái này vô sư đi hoàn thành nội dung cốt truyện phát triển không nghĩ tới ngươi liền mát sơ cơ v à sệ bạt sần nghĩa địa công cộng đều biết ngươi đ â y là dị dạng tình thương của cha ta tiếp nhận giao dịch này chỉ cần số hai tôn giả hiệu trưởng ngươi không xuất thủ ta cam đoan ta sẽ không đối với hẻo bợ hạ sát thủ đầu chọc vô sư nhìn lấy lôi khắc sau thành cần nói làm một giống thi thể của ta để ở chỗ này cho hẻo bòi nhìn chứng minh ta chết rơi lôi k h ắ c điều chỉnh ống kính đầu vu sư nói ta là vu sư không phải gánh xiết thú bên trong ma thuật sư ta biến không ra thi thể đầu chọc vu sư nghe được lôi k h ắ c lời nói sau xưng sở lên tiếng phản bác mặc kệ dù sao ngươi phụ trách để cho con của ta tự tin tưởng ta chết rồi thi thể các ngươi tự nghĩ biện pháp đi lôi k h ắ c nói xong cũng hay người rời đi đầu chọc vu sư có chút bó tay rồi lôi k h ắ c che giấu tung tích rời đi hắn đây từ thành lập mới bắt đầu vẫn tại siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục lôi khác sau khi rời đi ở bên ngoài góc đường bên trong chờ đợi tên chọc đầu này vu sư làm việc coi như cấp tốc sau một tiếng k ẹ o bật cùng hỏa nữ liền hốt hoảng từ một chiếc xe bên trong xuống tới đệ nhị thiên thành rằm rơi ra mưa to lôi khắc tại một gian lão lâu trong cửa sổ nhìn mình cái kia long trọng tăng lễ siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục người phụ trách tối cao phi nhân loại đặc công hiệu trưởng trường học số hai tôn giả tiến sĩ bị đâm bỏ mình t i ệ n đưa hát sắc đội xe xếp đẩy trường a i lôi khắc hút xì gà nhìn lấy bản thân t i ệ n đưa đội xe còn chứng kiến bản thân cái kia đỏ thâm nhi tử k ẹ o bật chính một mặt đờ đất ngồi ở một cái đầu cầu bên trên hẹo bật thương tâm nhìn lấy chứa lao cha quan tài đội xe rời đi bản thân cho mình tiễn đ để cho ta còn sống rời đi phó bản thế giới cũng đừng thực chơi đại phát cho mình đùa chơi chết ở nơi này phó bản trong thế giới lôi khắc cười khổ cảm thán mấy ngày sau lôi khắc theo đôi u h ẻ o bòi sau lưng đi mát sơ cơ va sệ bạt sần nghĩa địa công cộng lôi khắc một mực trốn ở trong tối không có xuất thủ cũng may hắn ma pháp áo choàng có được tiêu hao một trăm điểm mp liền có thể năng lực phi hành để lôi khắc sớm thông qua cơ quan d ấ u ở cuối cùng địa ngục chi môn mở ra đại điện trong góc đầu chọc vu sư cũng phát hiện lôi khắc cái này người chết chui vào sau ẩn tàng trong góc vài giờ sau nội dung cốt chuyện đã trải qua phát triển đến hẹo bòi bản thân cái kêu bảo bối màu đỏ như tử hắn bị đầu chọc vu sư dụ hoặc lấy trên đầu mọc ra hai cây ác ma tri giác hẹo bòi biến thân đại ác ma sau nắm tay xâm nhập thạch đầu trận pháp bên trong bắt đầu mở ra địa mục tri môn giải khai hỗn loạn thất thần phong vấn hỗn loạn thất ma thần sắp dáng lâm nhân dân giới lôi khác không có cái giày tiếp tục trốn ở nơi hẹo lánh nhìn lấy lúc này một cái cùng h é o bật cùng nhau lên phi nhân loại trường học nam đồng học đặc công hướng h é o b ò i ném qua một cái lôi khắc trước đó nhìn lấy quen thuộc mua thập tự giá mặt dây chuyền ngươi còn nhớ rõ phụ thân lời nói sao cái này nam đặc công hướng về phía h é o b ò i gào thét lớn ý đồ tỉnh lại hắn hẹo bật trong tay tiếp nhận thập tự giá mặt dây chuyền lúc này hắn đã trải qua biến thân đại ác ma hình thái tay bị thập tự giá rất nhỏ bị phòng lôi khắc tại góc tối bên trong trôn tránh nhìn hắn cũng muốn nhìn xem bản thân nuôi nhiều năm như vậy đỏ thâm nhi tử đến cùng thời điểm then chốt có thể nhớ kỹ bản thân câu nào có phải hay không là bảo vệ nhân loại loại hình Kheo hai o h mắt nhìn lấy thập tự giá mặt dây chuyền trở nên rõ ràng chút lão ba ngươi để cho ta sau khi lớn lên cho ngươi tìm trẻ tuổi xinh đẹp lão bà vậy ngươi vẫn là tại trong địa ngục ở lại đi địa ngục c h i môn không có thể mở trong địa ngục mới có đẹp mắt nhất nữ nhân một khi mở nữ nhân kiên nên chạy ra ngoài theo b ó i lầm bầm l ồ bầu sau đó liền bẻ gậy đỉnh đầu hai cái mới mọc ra ác ma c h i giác hắn đ ỉ n h chỉ địa ngục c h i môn triệu hoán cách đó không xa đầu chọc vũ sư nghe lấy héo bói lời nói sau đều ngẩn ra cái này cái gì cực phẩm lão ba a h e o sau đó dùng hai cái ác ma tri giác trực tiếp nhanh chóng đâm vào đầu chọc vô sư lồng ngực làm trọng thương hắn trốn ở trong góc nhìn lấy đây hết t h ể lôi khắc lúc này trong lòng có chút phức tạp không biết chính mình cái này h ố n đạn đỏ t h ấ m nhi tử hẹo bòi là hiếu thuận đâu vẫn là không hiếu thuận sau đó hẹo bòi mang theo hỏa nữ thoát đi vui thừa dịp lấy xúc tu quái mới vừa dáng lâm nhân gian đi công kích đầu chọc vô sư lúc lôi khắc nhặt lên bản thân nhi tử trước đó lột xuống hai cây ác ma c h i giác đây chính là hảo vật phẩm lôi khắc hỏa nhãn kim tinh giám định dưới cái này ác ma tri giác thuộc về địa ngục tri tử trên đầu sừng có được thần bí ma lực là lôi khác chuẩn bị giữ lại về sau dùng dung hợp lô hợp thành trang bị làm vật liệu dùng lôi khác nhặt lên cái này ác ma chi rất sau liền lập tức khởi động ma pháp phi hành áo choàng nhanh chóng từ một con đường khác thoát đi cũng có xúc tu quái lớn xúc tu ở trong đường hầm đuổi theo lôi khác muốn bắt lôi khác trở về bất quá đều bị lôi khắc kim cô bồng đánh nát lôi khác trở về mặt đất ở phía xa lại đợi hơn mười phút lúc đầu chuẩn bị chờ héo bòi đi ra lại nghe được t r ư thiên o n l i nhiệm e n vụ hoàn thành thanh âm chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả một mình nuôi dưỡng ác ma chi tử héo bòi lớn lên cũng để nó trưởng thành làm thật nam nhân t h ố người kê n g chơi số hai tôn giả thu ạ i lần này p ó bản trong hoạch g được đặc thù nhất lao ba xương hào mở ra thần bí ban thưởng chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả thu hoạch được thần bí hôn chiến chiến trường đạo cụ ban thưởng đại triệu hoán thuật duy nhất một lần triệu hoán thẻ một sử dụng hạn chế cùng phương pháp nhất định phải khóa lại hôn chiến chiến trường thành bạo sau mới có thể sử dụng khóa lại lâu đài thành chủ tự thân đứng ở bên trong lâu đài thành chủ lúc này tùy ý ánh mắt có thể thấy được vị trí cũng có thể thiết t r í là giáng lâm điểm cũng sử dụng này duy nhất một lần triệu hoán thuật giáng lâm điểm thiết t r í không cực hạn tại thành bạo bên trong có thể thiết t r í ở ngoài thành chỉ cần thành chủ có thể thấy được vị trí là đủ triệu hoán thuật hiệu quả sử dụng đại triệu hoán thuật duy nhất một lần triệu hoán thẻ có thể mở ra địa ngục tri môn giải trừ hôn loạn thất ma thần chi một phong lớn ấm áp n h ấ p nhở địa ngục c h i môn mở ra thời gian cùng hôn loạn thất ma thần hàng lâm thời ở giữa là sáu mươi phút đồng hồ triệu hoán hôn loạn thất ma thần đem sẽ không nghe theo người chơi chỉ huy tự do công kích giáng lâm địa phụ cận tất cả sinh vật sau sáu mươi phút triệu hoán đến hôn loạn thất ma thần tướng rời đi địa ngục c h i môn cũng đem tùy theo người chơi số hai tôn giả đem tại trong vòng mười giây cưỡng chế rời đi hẹo đòi thế giới chư thiên ôn lai thanh âm tại lôi khắt trong đầu vang lên sau đó lôi k ắ t trước người xuất hiện một cái xuyên việt môn ta rốt cuộc là làm sao hoàn thành nhiệm vụ ta đỏ thâm nhi từ t r ư ớ chưa hắn trở thành chân nam nhân rồi chân nam nhân rốt cuộc là cái gì lôi khắc đầy đầu dấu chấm hỏi hắn muốn đi dưới mặt đất mới vừa khu vực nổ nhìn xem hẹo b ò i thế nào bất quá mười giây quá nhanh lôi khắc vừa định di động thân thể liền bị hút vào xuyên việt trong môn phái làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra mình đã cầm một cái cần hai tuần lễ sau mới có thể đi vào héo bờ hai tiến vào con đi còn có một chương duy nhất một lần triệu hoán thuật tấm thẻ đứng ở chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong bố con mẹ nó liền đi ra chư tiên online đều phát cho bản thân h ẻ o b hai phó bản thế giới tiến vào cân t r ụ nói mình như vậy cái kia đỏ thâm nhi tử hẳn là tại cuối cùng không có chết lôi khắc nhìn cuốn sách trong tay sau không khỏi có chút hài lòng chuẩn bị chờ thế giới hiện thực qua sau hai tuần lại tiến vào h ẻ o b hai bên trong nhìn xem bản thân cái kia đỏ thâm nhi tử đi sau đó lôi khắc nhìn muốn trong tay triệu hoán thuật tấm thẻ hỗn chiến chiến trường loại đạo cụ chỉ hạn lâu đ à i thành chủ sử dụng thuộc về không khác biệt công kích đạo cụ đ á n g tiếc liền có thể sử dụng một lần lần này tiến vào phó bản thế giới không có thể mở mở vong linh thành bảo kinh doanh lấy tới một cái cái này mở ra địa ngục chi môn duy nhất một lần triệu hoán lôi khác nhìn lấy kêu gọi này thẻ chắc đúng phó chủng tộc có thể dùng tới lôi khác dứt khoát mang theo kêu gọi này thẻ trực tiếp truyền tống đi đến hôn chiến trong chiến trường hắn vong linh thành bảo lôi khác nếm t r ư ớ c thử xuống hắn đứng ở vong linh thành bảo bên trên đến cùng có thể nhìn b à o xa vong linh thành bảo thành chủ tự mình chú đóng ở thành bảo bên trong vong linh thành bảo lực công kích cùng lực phòng ngự đạt được một chút tăng lên kiểm chắc đến vong linh thành bảo thành chủ số hai tôn giả mang theo chiến trường triệu hoán đạo cụ chú đóng ở thành bảo vong linh thành bảo có hay không khóa lại này duy nhất một lần triệu h o á thẻ lôi khác tại truyền tống đến bản thân vong linh thành bảo sau trong đầu truyền đến chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm đúng khóa lại đi lôi khác trực tiếp tuyển khóa lại dù sao hắn liền cái này một cái thành bảo cũng không có thành khác có thể sử dụng khóa lại sau khi kết thúc lôi khác leo lên hắn vong linh thành bảo trên tường thành hướng về ở ngoài pháo đài chiến tuyến nhìn lại lôi khác phát hiện nhiều nhất nhìn thấy mấy ngàn mét xa sau lại địa phương xa liền đều là xương trắng cho dù hắn thị lực tốt lâu đài địa thế cao hắn cũng nhìn không thấu những cái kia xương trắng lôi khác không tin tả sử dụng hồng sắc nón rộng đành năng lực phi hành bay thẳng đến nơi này cái vong linh thành bảo đỉnh cao nhất trên đỉnh tháp đừng ở thành bảo chỗ cao nhất hướng nơi xa nhìn mặc dù có thể nhìn càng xa hơn nhưng là khoảng cách xa hơn đều là xương trắng trắng m ị t mở x ư ơ n g ngủ xương trắng hạ đồ vật vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy đây cũng là hôn chiến chiến trường bảo hộ biện pháp khoảng cách nhất định bên trong mới có thể tiến hành giao chiến dù cho có công kích từ xa bảo vật đều không được lôi khác trong lòng suy nghĩ đột nhiên lôi khác thử nghiệm mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng hỏa nhãn kim tinh vị vương giả này kỹ năng thiên phú mở ra sau lôi khác ngạc nhiên phát hiện hắn có thể thấy rõ xương trắng hạ hoàn cảnh tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra sau hắn thị lực phạm vi tầm nhìn cũng biến thành càng xa hơn lôi khắc đã trải qua có thể nhìn thấy rất xa xa một nhóm lớn r ầ m rạp chẳng c h ị t chủng tộc xào huyệt cùng tất cả lớn nhỏ chủng tộc chính vây quanh một cái xuyên việt môn ở vào tập kết lấy cái kia chủng tộc xào huyệt số lượng nhiều lôi khắc đều đến không hết hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng dò xét để lôi khắc nhìn đặc biệt rõ ràng lấy hiện tại cái này chủng tộc tập kết tại xuyên việt môn phụ cận xào huyệt số lượng đừng nói ta cái này một cái vong linh thành bảo chính là nhân loại bốn cái thành bảo cộng lại cũng không nhất định có thể giữ vững chủng tộc đại quân tại xuyên việt môn chỗ tập kết hoàn tất sau nhìn dạng liền muốn đối với ta cái này vong linh thành bảo phát động công kích chẳng lẽ chủng tộc đại quân liền chống ta cái này một cái thành bảo đến t i ế n đánh bọn chúng cũng biết ta cái này vong linh thành bảo là mới thành lập phòng ngự cấp bậc thấp nhất bọn hắn lựa chọn t i ế n đánh yếu nhất vẫn là mỗi nhân loại thành bảo xa xa thông đạo đều có chủng tộc tại thông qua truyền thống môn tập kết nếu là loại thứ hai lời nói cái này chủng tộc số lượng cũng quá mức kinh khủng không được trước cho chúng nó tới một phát nhìn xem lôi k h á c trong lòng suy nghĩ lôi k h á c lúc đầu muốn hôm nay thí nghiệm hạ hắn triệu hắn thẻ phạm vi công kích không nghĩ tới một phen rõ xét vậy mà phát hiện chủng tộc đại quân tại tập kết hơn nữa số lượng nhiều được vong linh thành bảo căn bản không đối phó được loại kia sử dụng duy nhất một lần sách triệu hồi mở ra địa ngục c h i môn giải phong hỗn loạn thất ma thần tiến hành triệu hoán lôi khác trực tiếp sử dụng trong tay quyền trục theo quyền trục biến mất lôi khác mắt phải trước xuất hiện một cái như là ống nhắm một dạng vòng sáng còn có cái phóng thích vị trí xác nhận nhắc nhở lôi khác ánh mắt thị giác tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra trạng thái giới xuyên tấu h trùng điểm s ư ơ n g trắng cuối cùng lôi k h ắ c đem địa ngục c h i môn mở ra dáng lâm điểm thiết lập ở tại phương xa tập kết đông đảo trùng tộc đại quân xào huyện triệu hoán môn cả phía trên cũng lựa chọn xác nhận phóng thích theo lôi khắc triệu hoán thẻ sử dụng địa ngục chi môn khổng lồ. t r chiến chiến bởi vì có xương trắng che chắn nguyên nhân tại vong linh thành bảo bên trong các người chơi còn chưa phát hiện cái này xa xa khủng bố địa mục chi môn mở ra diện thế cảnh tượng bất quá lôi khắc thông qua hỏa nhãn kim tinh kỹ năng có thể thấy rõ ràng theo to lớn thô tay giáng lâm Từng h à n g c ô n t r ù n g xào h u y ệ t bị c á i này xúc t u nghiên không ép, từ t r n xuống. Hôn loạn g đập thất m a thần tại m ấ y p h ú t đồng hồ bên trong, từ m ở ra địa ngục chi môn ráng l â m đến trùng rồi t ộ c t r ê n đại quân không. 238, địa ngục chi môn mở một chút mở ba chương hai t chút m ở ba m ư ơ g 238, địa ngục chi môn mở một chút mở ba đông đảo t r ù n g tộc xào h u y ệ t chiến đấu này t r ù n g tộc đối mặt đột nhiên xuất hiện to lớn hơn q u á i vật trước tiên lựa chọn phản kích dâm dạp chẳng trị t r ù n g tộc bò lên trên xúc tu bắt đầu cắn xé chủng tộc năng lượng tương đạn đã ở tiếp tục công kích tới hỗn loạn thất ma thần bất quá dù cho xúc tu bị thương tổn tại trong mấy giây vậy mà có thể gây dựng lại khôi phục còn trở nên so trước đó càng thêm cường đại đối mặt cái này không giết chết ma thần quái vật chủng tộc cũng bắt đầu xuất hiện thương vong một trận quái vật cùng ma thần quái vật ở giữa chiến đấu bắt đầu lôi khác nhìn con mắt đều chua cũng không có nhẫn tâm hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng cái này giết chóc chiến đấu trường mặt thật sự là quá nguy nga kéo dài chừng ba mươi phút t r u n g tộc đại quân tại bị tiêu diệt nhanh khoảng một phần ba xào huyệt sau chủng tộc tinh nhuệ xào huyệt bắt đầu lựa chọn rút lui từ xuyên việt môn rút lui chỉ để lại một số nhỏ chủng tộc xào huyệt tiếp tục ngăn cản chạm tay công kích. chiến đấu kéo dài năm mươi lăm phút trong lúc chủng tộc đại bộ phận xào huyện đã trải qua thông qua trước đó mở ra truyền thống môn thoát đi đi sau đó cái này từ côn trùng thành lập chạy truyền thống môn cũ còn dư lại t r ủ n g tộc cơ hồ đều bị cái này địa ngục chi môn triệu hoán đến ma thần sinh vật giết chết lôi khắc cảm thán hôn loạn thất ma thần c ư ờ n g đại không nghĩ tới nơi xa trong x ư ơ n g mù khói trắng hôn loạn thất ma thần trực tiếp mắt nhìn lôi khắc vị trí phương hướng sau đó vậy mà nhanh chóng tại trong x ư ơ n g mù trắng di động hướng về vong linh thành bảo bên này di đ ộ tới ta là triệu hoán ngươi thành chủ n h ó nhét ngươi đừng tới a nơi này cái gì đều không có lôi khác lòng khẩn trương bẩn nhảy lên đều tăng nhanh cường hãn côn trùng đại quân đều bị hỗn loạn thất ma thần đã chạy đây nếu là đến vong linh thành bảo bản thân cái này thành t ư ờ n g đoán chừng hai ba cái liền có thể bị đập nát vong linh thành bảo bên trong các người chơi còn không biết dâu ở nơi xa xương trong dưới đang có một cái thần m a cấp sinh vật tại hướng bọn hắn nhanh chóng tới gần lấy lôi khác xem ở triệu hắn đến ngược lúc này chỉ còn lại có ba mươi giây nhưng là mình cái này mới vừa thiết lập vong linh thành bảo thường thành đoán chừng một hai giây cũng đỡ không nổi hỗn loạn thất ma thần công kích nhanh kết thúc nhanh đến thời gian lôi khác nhìn lấy đến ngược cầu nguyện cảm giác thời gian trôi qua quá khá dài cũng đừng bản thân chơi trùng tộc đại quân không có hủy vong linh thành bảo tiếp nhận bị không phân địch ta sinh vật triệu hồi hủy diệt rồi cũng may lôi khắc trước đó là đứng ở vong linh thành bảo ngọn tháp chỗ cao nhất nhìn v ề phương xa sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng thả ra cái này hỗn loạn thất ma thần không phải nếu là tại khoảng cách gần phong thích hiện tại vong linh thành bảo đã bị sợ nát lôi khắc nói thầm triệu hoán đến ngược rốt cục tại hỗn loạn thất ma thần sắp đột phá xương trắng b a phủ nó lập tức phải hiện thân ở n g ơ i chơi ánh mắt lúc triệu hoán đến ngược kết thúc xa xa địa ngục tri môn bắt đầu khép kín chúc mừng t tờ m l h ơn cái n à số hai tôn giả sử dụng vong linh thành bạo duy nhất một lần triệu hoán thẻ triệu hoán địa ngục c h i môn đánh giết chủng tộc quân đội thống kê lần này chiến đấu chủng tộc tử thương số lượng vong linh thành bạo thu hoạch được chiến dịch thắng lợi chư thiên tệ ban thường một ba mươi mốt ư ớ c bảy nghìn sáu trăm năm mươi tư vạn ba phẩy hai tám năm n a i vong linh thành bảo đang ở sử dụng thu hoạch được chư thiên tệ tiến hành toàn diện thăng cấp trạng thái lôi k h ắ c kinh ngạc nhìn cái k i a đông đảo chư thiên tệ ban thường những cái này chư thiên tệ lôi k h ắ c đoán chừng cả một đời đều kiếm không đến đừng nói cả đời chính là mười đời đều kiếm không đến lôi k h ắ c thử nghiệm hắn có thể hay không được chia chút chư thiên tệ không phát hiện chư thiên online nhắc nhở những cái này chư thiên tệ chỉ có thể dùng cho lâu đài k i t i ế t bố con mẹ nó ta thật vất vả lấy được triệu hóa thẻ nói thế nào cũng có ta chút công lao a điểm ta mấy trăm vạn chư thiên tệ cũng cần phải đọ a lôi khác quan trách bất quá chư thiên ôn là căn bản không có hồi phục tại vong linh thành bảo bên trong các người chơi kinh ngạc phát hiện bọn hắn vị trí thành bảo đang nhanh chóng thăng cấp trước đó thông thường thạch đầu thành tường đều đổi thành mang theo ma p h á p đường vân vật liệu làm thành tường thành thành bảo mặt đất cũng xuất hiện đông đảo hát sắc cùng màu đỏ đường vân như là mở ra huyết b u ồ n đại khẩu mở dạng vong linh thành bảo thể tích đã ở mở rộng thàng đến trở nên cùng những người khác loại ba cái thành bảo không khác nhau nắm về độ lớn mới dừng lại tòa thành bên trên công trình kiến trúc cũng bắt đầu phát ra khí tức tử vong hơn mười thi vũ tháp hiện tại trực tiếp biến thành một trăm linh tám tòa cao ngất thi vũ tháp mỗi cái tháp bên trên cũng đứng lấy một cái cầm hồng ngọc quyền t r ư ở n g phạ dạ ở vương vẹn vẹn một cái phạ dạ ở vương cho các người chơi cảm giác tựa như cao cấp phó bản bên trong gặp phải cuối cùng đại bột như vậy cảm giác g á p bách mạnh mẽ thú n g chi vẫn là một trăm l i tám cái phạ dạ ở vương lôi khác đợi chừng hơn mười phút vong linh thành bảo mới xài hết cái này kết xủ chư thiên tệ hoàn thành thăng cấp làm việc hiện tại vong linh thành bảo cấp bậc cùng chư thiên trên chiến trường mặt khác ba khu nhân loại lâu đài phòng ngự cấp bậc đã trải qua gần như giống nhau đồng thời mơ hồ trong đó cao hơn nữa chút cái kêu ba tòa nhân loại thành bảo thế nhưng là từ chư thiên online bắt đầu giáng lâm đến địa cầu không、lâu. liền bị nhóm người thứ nhất cao cấp các người chơi tạo dựng lên trải qua mấy chục năm địa cầu các người chơi tại hôn chiến chiến trường chinh chiến khiến cho chư thiên tệ mới thăng cấp đến bây giờ cấp bậc bây giờ vong linh thành bảo mới vừa đưa lên tại hôn chiến chiến trường tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian một tháng đã trải qua gặp phải cái kia ba t ò a tồn tại mười mấy năm nhân loại lâu đài phòng ngự cấp bậc vong linh thành bảo bên trong các người chơi bắt đầu ở tòa lâu đài này bên trong đi lại không hề đứt đoạn n h i ệ nghị lấy thu đến vong linh thành bảo đột nhiên tự hành thăng cấp tin tức càng ngày càng nhiều các người chơi thông qua truyền thống trận chạy tới quan sát lôi khắc lại tại cái này vong linh thành bảo bên trong đi dạo công năng vẫn là những công năng kia bất quá lực phòng ngự mạnh lên mấy chục lần lôi khác lựa chọn trực tiếp rời đi thông qua truyền thống về đến chư thiên ôn la chủ giới diện rời khỏi trứng khoang thuyền theo hình chứng huấn luyện khoang thuyền kim loại cái nắp mở ra sau lôi khác nhảy ra sau hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến trên đường đi lôi khác nhìn thấy rất nhiều đồng học cùng lao sư đều ở cầm điện thoại nhìn lấy trên diễn đàn tin tức lôi khác trở lại phòng ngủ sau phát hiện mánh nam khi ốm cùng tiểu mập mạp cũng ngồi ở riêng mình trên giường nhìn điện thoại lôi lão đại quá tóc ngươi tin tức t ó ta vừa mới quân đội phát tới tin tức nói chủng tộc đại quân đã trải qua từ bốn cái nhân loại trên chiến tuyến rút lui rút lui sau trả côn trùng hao phí năng lượng thiết lập truyền tống môn xem ra đ á m côn trùng này có việc về nhà không định đến chúng ta thái dương hệ tiểu mập mạp cười nói lấy l ô i khác nghe xong đoán chừng quân đội cũng có chuyên môn lính chính sát đang theo dõi hôn chiến bên trong chiến trường bốn cái chiến tuyến khu vực trong xương trắng tình huống cũng không biết những cái kia quân đội lính chính sát có thấy hay không đến hôn loạn thất ma thần xuất hiện còn có đánh chạy chủng tộc sau hướng vong linh thành bảo chạy vợ chuẩn bị công thành trằng diện một cái tin xấu c hiện ủ n h m lớp t à bạo đạo cô nhóm h p á tại t trên n t diễn đàn y mai nhận nghị nhiều nhất không phải chủng tộc đại quân lui mà là vong linh thành bảo đột nhiên thăng cấp là chính là chúng ta trước đây không lâu tham viếng tòa kia vong linh thành bảo nói vậy mà thăng cấp vẫn là liên tục thăng lên rất nhiều cấp manh năm nói ngươi nhìn hiện tại trên diễn đàn chuyển về ảnh trụ lúc này vong linh thành bảo đã trải qua cùng mặt khác ba bản nhân loại thành bảo lớn bằng ngươi lại nhìn những cái này tháp phòng ngự bên trên thi vu đây là thi vu sao đây đã là trung cực phả ra ở vương đi khi ống cũng cầm điện thoại di động vừa nhìn vừa nói đoán chừng là thành lập vong linh thành bảo tôn giả cái kia thần bí đại thần hắn phát hiện có côn trùng muốn tiến công hắn thành bảo sau trực tiếp dùng hắn dự trữ số lượng cao chư t h i ê n tệ đem vong linh thành bảo thăng cấp cái này đại thần thực hữu a sau khi thăng cấp vong linh thành bảo hụ chạy chủng tộc đại quân tiểu mập m ạ phỏng đoán lấy hắn cho rằng hợp lý nguyên nhân bất quá tiểu mập m ạ phỏng、đoán. chiếm được manh nam cùng khỉ ốm nhất trí tán đồng lôi khác ngồi về bản thân giường ngủ bên trên lôi khác cảm nhận được làm anh hùng vô danh cảm giác hắn suy nghĩ nhiều đối với bạn cùng phòng nói là hắn mở ra địa ngục chi môn đánh lui chủng tộc tại trên cùng một chiến tuyến xào huyện đem mặt khác ba đầu trên chiến tuyến chủng tộc đều vụ chạy cái thuyết h ă n g cấp vong linh thành bảo thành chủ cũng là hắn bất quá lôi khác biết đoán chừng chính là mình nói ba tên bạn cùng phòng cũng sẽ không tin tưởng lôi khác nằm ở trên giường nhắm mắt lại trong đầu chính là rậm rạp chẳng trị côn trùng xào huyện cùng hỗn loạn thất ma thần hình ảnh chiến đấu hiện tại mặc dù chủng tộc rút lui nhưng lôi khác biết địa cầu hiện hữ bốn cái thành bảo ở nơi này vũ trụ hôn chiến bên trong chiến trường không quá an toàn a so chủng tộc càng mạnh khẳng định còn nữa hiện tại địa cầu bốn cái thành b ả o cùng địa cầu người chơi phổ biến thực lực liền lần này tấn công chủng tộc một phần tư xào h u y ệ t binh lực đều quá sức có thể chống đỡ được hôn chiến bên trong chiến trường địa cầu nhân loại người chơi bây giờ còn là quá yếu muốn sinh tồn được muốn trở nên mạnh hơn lại biến mạnh mới được chương hai trăm ba mươi chín cha ngươi từ địa ngục đã trở về một chương hai trăm ba mươi chín cha ngươi từ địa ngục đã trở về một lôi khác nằm ở trên giường cơm chưa cũng chưa ăn ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ hắn ban đêm mới dậy mặt mà tủ mày cho đi theo đám bạn cùng phòng đi quán cơm ăn cơm tối lôi lão đại n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i hồn chạy khi ống một câu đùa dỡn lời nói để lôi khắc ý thức được hắn hồn khả năng tự h chạy c không phải chân chính trên ý nghĩa hồn b a y mất mà là hắn có tưởng niệm lôi khắc hiện tại quá lo lắng tại heo bất phó bản thế giới bên trong bản thân lần thứ nhất nuôi hơn ba mươi năm đỏ thâm nhi t ử hẻo bòi vừa mới bắt đầu rời đi chư thiên ôn lai trở lại chủ thế giới thời điểm lôi khắc còn tưởng rằng là bản thân quá mệt mọi nguyên nhân nhưng là đều ngủ đến trưa hắn vẫn là tâm lý ăn không ổn định thường ngày chấp hành phó bản thế giới nhiệm vụ lôi khác cũng có khá nhiều lần tại phó bản bên trong dừng lại rất nhiều năm kinh lịch nhưng làm lại không có giống lần này một dạng lôi khác hiện tại đều sẽ nghĩ tới tại lo lắng cho mình cái tia đỏ thâm nhi tử đến cùng chạy không có chạy đến cuối cùng bạo tạc sau hẹo b ọ i là cùng tiểu xúc thu quái đồng quy vũ thận hay là còn sống đi ra hai tuần lễ sau đường bản thân tiến vào hẹo b ớ hai thế giới bên trong thấy cũng chỉ là hẹo bớt h i thể lạnh băng lôi khác cũng không dám nhớ lại nữa không thể tự kiềm chế lại hư mình hẹo b ọ i đều ra hai đỏ thâm nhi tử nhất định sẽ không có chuyện gì hai tuần lễ liền mười bốn ngày rất dễ dàng đi qua chủ thế giới thời gian trôi qua rất nhanh lôi khác tận lực tự an ủi mình nhưng là hiệu quả không lớn cái này héo b ở hai phó bản thế giới quần trụ mặc dù chư thiên ôn lại không có hạn chế hắn mua bán giao dịch bất quá coi như người khác nhiều hơn nữa chư thiên tệ lôi khác cũng sẽ không đi bán nó thậm chí lôi khác căn bản không cân nhắc qua muốn đi bán quyển c h u c sự tình đỏ thâm nhi t ử cuối cùng còn nhớ rõ cho ta cái này lao cha tìm sinh đẹp bạn gái sự tình còn nói trong địa ngục có đẹp mắt nhất lôi khác không khỏi lại nghĩ tới hèo bòi xong lôi lão đại đây có phải hay không là chúng ta hắn một hồi cau mày một hồi cười n â y n ô tiểu mập mạp tại phòng ngủ nhỏ dọn hướng về phía mánh nam hỏi ngươi còn dám nói, không muốn s u n g à, hiện tại lôi lao đại trạng thái này ai cũng chớ chọc hắn một khi chọc giận liền dẫn bạo thùng thuốc nổ nổ tung người biết bị t ậ t bay người bên cạnh cũng sẽ bị nổ bị thương mạnh nam cho tiểu mập mạp làm một cái da g i ấ u im lặng một bên khỉ ống cũng nhẹ gật đầu ban đêm cơm nước xong xuôi lôi khắc liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi ngày thứ hai lôi khắc đi theo mạnh nam k h ỉ ống đi phòng học đi học chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trên lớp nói cái gì lôi khắc cũng không có tâm tình nghe chính là sau khi tan học đi theo đồng học cùng đi ra phòng học buổi chiều thời điểm mạnh nam thực sự không thấy quá lôi lao đại này q u á dị d á vẻ Mánh Nam lôi ê n tiếng nói, l lao đại, trường khác n g theo giúp ta cùng chứ. nằm ở trên giường hồi phục đi xem một chút đi cái kia phòng cố vấn y sư nghe nói thật lợi hại vừa vặn ta cũng muốn đi ba người chúng ta cùng đi tiểu mập mạp đi đứng không tiện sẽ không dẫn hắn k h ỉ ốm cũng đề nghị lấy tốt h ta lôi khác bất đắc dĩ đáp trả ba người đi trường học trong lòng phòng cố vấn mỗi người đều là đơn độc đi vào khi ốm cùng bánh nam đi vào trước vài phút liền đi ra đều m ặ trong mũi a nam Khi mánh đi ống cùng v à thời h điểm, c í lòng vào b trưng t cầu ý kiến sư tuần tự nghe xong khi ống cùng bánh nam lời nói sau để bọn hắn yên tâm tuyệt đối có thể trị hết bọn họ bạn cùng phòng lôi khác để bọn hắn bạn cùng phòng lôi khác sau khi đi vào hai người liền không cần chờ đi thẳng về là được sau đó khi ốm cùng bánh nam đi ra thời điểm mới mặt mũi tràn đầy vui sướng đến phiên lôi khắc lôi khắc đi vào căn này trong trường học sớm đã có tin đồn tâm lý phòng cố vấn bất quá lôi khắc có quá nhiều bí mật nhất là hắn xuyên việt đến cái thế giới này thân phận đặc thù tuyệt đối không thể bại lộ cho nên lôi khắc mười phần mâu thuẫn trong lòng t r ư n g cầu ý kiến người tốt lôi khắc đồng học một cái l a o n ã i n ã i thanh âm từ vải trắng đằng sau chuyển đến sau đó lão mãi mãi kéo ra vải trắng lôi khắc nhìn thấy vải trắng sau trong phòng nhất vị trí trung tâm để đó là một chương sạch sẽ khám và chữa bệnh giường người tốt lôi khắc không phải theo dự đoán m ị nữ trong lòng t r ư n g cầu ý kiến sư cho xoa bình thật không biết k h ỉ ốm cùng mánh nam vì cái gì muốn đi cái này đến dù sao lôi khắc sau khi nhìn có chút thất vọng ngươi thật giống như có tâm sự đến nằm trên giường này ta giúp ngươi trị liệu xong lão nại n ạ i đối với lôi khắc nói là có chút sự tình nhưng là chính ta có thể giải quyết lôi khắc nằm thẳng ở tại trên giường không đúng l ậ t qua phía sau lưng hướng lên trên lại đem áo thoát lão nại n ạ i nói với lôi khắc lôi khắc nghe xong đều sừng s ố t dưới sau đó nghi hoặc nhìn vị này trong lòng chưng cầu ý kiến sư vị này ăn mặc màu trắng áo dài lao mãi mãi n g ư ơ i xác định đây là trong lòng trị liệu còn muốn thoát áo sao trong lòng trị liệu không phải là thôi miên loại hình sao ta nhớ được trước đó thấy qua trong lòng trưng cầu ý kiến không có phía sau lưng hướng lên trên nằm lôi khác lên tiếng hỏi ngược lại n g ư ơ i khác biệt ta không thôi miên được ngươi về phần nguyên nhân có thể là ngươi tinh thần bền bị dị thường cụ thể biểu hiện chính là ở trong chư thiên online trí tuệ của ngươi thuộc tính đặc biệt cao cao hơn ta rất nhiều hoặc tinh thần dị thường rối loạn còn có một khả năng khác có ít người thiên sinh liền sẽ không bị thôi miên từ ngươi lúc đi vào đợi ta đều thí nghiệm ba loại phương pháp ý đồ thôi miên ngươi nhưng đều thất、bại. lão n ã i n ã i hướng về phía lôi khắc nhẹ nhàng ngữ k h í nói tiếp lôi khắc nghĩ nghĩ trí tuệ của hắn thuộc tính đã đạt đến bốn mươi điểm trừ phi trước người vị này n ã i n ã i cấp trong lòng t r ư n g cầu ý kiến sư ở trong chư thiên online cũng là tu luyện pháp hệ hoặc tinh thần loại công pháp nếu không phần lớn người chơi bình thường không có so với hắn trí tuệ thuộc tính còn cao nhưng là lôi khắc còn nghĩ tới một cái làm hắn nghi ngờ sự tình chư thiên online không phải trở lại chủ thế giới sau chỉ là đem ra tăng thuộc tính đáng giá một phần mười cụ thể thêm đến vốn có người chơi trên người sao lôi khắc lên tiếng hỏi cái t i ê chỉ là các người mặt ngoài lý giải người chơi ở trong chư thiên online trí tuệ thuộc tính sau khi tăng lên mặc dù trở lại chủ thế giới lại thấp xuống nhưng là trí tuệ đỉnh cao nhất giá trị một khi trải qua cho dù ở thế giới hiện thực trí tuệ thuộc tính giảm bớt cũng mang theo rất nhiều tiềm ẩn năng lực thì như rất khó bị thôi miên chính là một loại trong đó biểu hiện tuất lôi khắc hởi á o thả lỏng không có chuyện gì một hồi sẽ khỏe lão n ã i n ã i nhẹ nhàng n g ư ỡ khí tiếp tục cho lôi khắc giải thích nói lôi khắc bỏ đi á o bỏ qua một bên trên chỗ treo đổ hai tay để trần phản diện nằm ở cái này thư thích trên giường lớn lôi khắc không g i m toàn bộ thả lỏng nếu là cái này trong lòng t r ư n g cầu ý kiến sư lão n ã i n ã i có chút sao đặc thù cử động lời nói lôi khác chuẩn bị thấy tình thế không ổn liền lập tức thoát đi gian phòng kia quần áo cũng không cần Trưng từ trở Trưng từ trở tràng trắng trong tận trong một trên thủy tinh tử, bật ra rượu ngươi ngươi ngục ngục ăn nãi nãi, lòng phòng vấn cùng bên phòng, nhỏ, còn hơn tử, còn quần cùng muốn không gì? cha cha mặc cố cái có cái khác địa địa lửa. quay dài lại đi Lôi đã đã đẩy để đó Đây đầu về về làm áo láo là lọ xe xe có thật ể r có thần ký như vậy lôi khắc làm lại chưa từng nghe qua rác hơi còn có thể rút ra nội tâm phiền muộn háo hức người thử một lần sẽ biết tuất hiện tại ngươi đừng loạt động ta muốn tìm hệ vị quá lâu không có đậu thủ đều có điểm lạnh n h ạ c lão lại lại hướng về phía lôi khắc nói n g ư ơ i chậm dái tìm đừng nóng đội nếu không ta lần sau buổi sáng thời điểm t h ư ờ n g đông điểm lại tới đi lôi khác có chút nửa đường bỏ cuộc a lôi khác lớn kêu một tiếng một cái đại hòa bình đã trải qua bấu vào hắn trên lưng không có đau như vậy quen thuộc liền tốt ngươi nói đã chậm đã bắt đầu cái thứ nhất liền không thể ngừng dừng lại lời nói ngươi tâm tình tiêu cực biết tăng gấp đội a n mặc áo choàng dài trắng lao mãi mãi bình hòa ngữ khí đối với lôi khắc nói ngươi lợi hại đừng nóng đội tiếp tục đi lôi khác cũng chỉ có thể nhận bệnh lôi khác lúc này trong lòng đều đem kéo hắn tới mánh nam cùng khỉ ố n mắng thật là nhiều lần hơn mười tất cả lớn nhỏ pha lê ố n giác theo lý thuyết hắn được tăng cường nhiều như vậy thuộc tính dù cho phổ thông ống rác chụp đầy hắn phía sau lưng cũng có thể mới đúng thả lỏng nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon dạng này bên trong cơ thể ngươi tâm tình tiêu cực mới lại càng dễ bị hút ra tới lão mãi mãi cầm cầm một chương tấm thảm cho lôi khắc đắp lên sau lưng ống rác lôi khắc cũng không dám ngủ à hắn sợ bản thân ngủ thiết đi cái này lao n ã i n ã i lớn tuổi như vậy g i á c hơi chụp sòng trên lưng hắn sau nếu là lao n ã i n ã i quên lấy đi ông g i á c đến lúc đó tự mình c o n bộ phận lại sẽ phỏng bất quá lôi khắc vẫn là nhắm mắt lại l a o n ã i n ã i vậy mà mở ra một cái âm nhạc mười phần âm nhạc kem dịu còn đốt lên một loại hương liệu lôi khắc nghe rất dễ chịu loại kia lôi khắc thật đúng là đi ngủ vài phút liền ngủ mất lần này ngủ rất an bình cái gì đều không nghĩ một bên trên ghế đang ngồi lao mãi mãi nhìn lấy lôi khắc chìm vào giấc ngủ sau khỏe miệng lộ ra tiểu dung mãi mãi sao ng một tên hơn hai mươi tuổi thiếu nữ đi tới nhẹ nói lấy à ta khám và chữa bệnh trên giường làm sao còn có một học sinh ngươi đối với hắn làm cái gì ngươi lại dùng ngươi cái tiêm nguy hiểm ống dắt rồi lần trước làm bị điên học sinh ta tìm quan hệ thật vất vả mới giải quyết n g ạ i n g ạ i ngươi liền không thể để cho ta tỉnh tỉnh tâm sao thiếu nữ vội vã đối với l a o m ạ i n g ạ i vừa nói nhưng là thanh âm còn không dám thả quá lớn sợ đem khám và chữa bệnh trên giường lôi khắp đánh thức ta không sao ghé thăm ngươi một chút vừa vặn có bệnh nhân đến ta tiện tay n g a giúp ngươi trị liệu xong bệnh nhân của ngươi học sinh này bệnh không nhẹ a hắn đã trải qua quá nhiều trước đó vẫn giấu kín ở trong lòng chỗ sâu nhất không có phóng xuất ra mới nhìn không ra cái gì lần này đoán trừng lại kinh lịch một lần sâu hơn kích thích mới lão n ã i n ã i nhẹ dọn g hướng về phía thiếu nữ nói được rồi n ã i n ã i ngươi liền nói cho ta biết như thế nào mới có thể đem hắn làm tỉnh lại còn sẽ không đ i ế n mất hoặc là ít thụ chút tinh thần kích thích cũng được thiếu nữ trực tiếp cắt dứt lão n ã i n ã i lời nói tỉnh lại tại sao phải tỉnh lại ngươi nhìn hắn ngủ say lấy nhiều ăn tưởng nhiều buông lỏng lão mãi mãi nhẹ nhàng ngữ khí đối với thiếu nữ nói mãi mãi hắn là buông lỏng người nghĩ qua tôn nữ ta không nếu là hắn tỉnh không được hoặc xảy ra vấn đề ta đoán chừng liền nên bị bắt đi hoặc là ngươi bị bắt đi chúng ta sẽ không đông l ỏ n g thiếu nữ đối với lão nãi nãi nói đùa ngươi chơi đâu tôn nữ vội vã như vậy làm gì ba giờ sau là hắn có thể tỉnh lại n g ư ơ i xem l ử a bình bên trên bên trong vậy mà tụ tập nhiều hắc khí như vậy bên trong còn mang màu đỏ khí t ứ c điểm ấy nhiều bạo ngược tâm tình tiêu ca cũng may ta phát hiện kịp thời t r ị cho hắn không phải rất có thể về sau trở thành một sát nhân của ma lão nãi nãi cho nàng tôn nữ một cái ngươi cứ việc yên tâm hết thể đều đang nắm giữ mỉm cười được ba giờ sau n h ấ lão nãi nãi nói h xong mắt nhìn tôn h nữ hơn mười phút sau lão nãi nãi mang theo đặc chất khẩu trang cùng một cái cùng loại vải bông một dạng đồ vật từng cái mở ra lôi khắp phần lưng ống rác cũng đem ống rác trước đội lên vải bông bên trên để bên trong khói đen khói hồng tiêu tán mới thả hồi chốt cũ một bên thiếu nữ một tấc cũng không rời giám thị lấy bà nội của nàng có hay không khác người cử động ống rác lột xuống lôi khác vẫn chưa có tỉnh lại lão n ã i n ã i mới từ trong ngực rút ra một cây tiểu đao sắp bén cánh tay nàng liền bị tôn nữ n ắ m thật chặt ta thân mãi n ã i a n g ư ơ i cái này lại muốn làm cái gì n g ư ơ i muốn động đao n g ư ơ i không phải nói n g ư ơ i không thí nghiệm sao thiếu nữ vội vã đối với lão n ã i n ã i vừa nói h i ệ n nhiên trước kia cũng gặp qua n ã i n ã i mấy lần chỉ liệu quá trình không phải thí nghiệm ngươi nhìn hắn phần lưng mạch máu phía dưới hai đạo cùng loại con rết núc ních dấu vết đại biểu có thật nhiều tụ huyết không có thả ra rồi những này là trong thân thể của hắn t h i máu ta cho hắn huy động hai cái miệng nhỏ. đem cái này thối máu thả thân thể của hắn liền tốt lão nãi nãi hướng về phía thiếu nữ nói liền hai cái miệng nhỏ không thể nhiều thiếu nữ nghe xong b u ô n g lỏng ra láo nãi nãi tay lão nãi nãi bắt đầu cầm tiểu đ a o tại lôi k h ắ c phần eo cùng bay tất cả mở ra một cái miệng nhỏ sau đó phân biệt để lên hai cây dây đỏ dây đỏ một phía khác liên tiếp mặt đất này một cái không trậu xứ hát sát huyết dịch hôi thối hắt huyết thực từ nơi này trong vết thương chảy ra theo dây đỏ chạy ra trực tiếp chạy tới trậu xứ bên trong. trong giấc mộng lôi khác biểu lộ trở nên càng thêm thư giãn vung lỏng còn thở ra một hơi dài trong phòng một cỗ hôi th l ã o n ã i n ã i như mày đi đem cửa sổ mở một chút thả vị nàng cũng có chút bị bị sặc n ã i n ã i làm sao còn không ngừng đều lưu nhiều như vậy hát hết u y rồi thiếu nữ hướng về phía l ã o n ã i n ã i nghi ngờ hỏi cái kia khả năng thân thể của hắn tạo hết công năng đặc biệt mạnh không có việc gì lúc nào không lưu thối máu việc này liền có thể dừng lại học sinh này thân thể vậy mà so nhìn từ bề ngoài cường tráng rất nhiều rất nhiều là ta gặp phải thân thể tốt nhất một bệnh nhân những cái này thối máu đều là trước đó ẩn tàng ở trong cơ thể hắn các loại độc tố bây giờ bị trước đó ta cái kia đặc thù ống rác tụ tập đến phần lưng dẫn xuất đến liền tốt lão nãi nãi một bộ hết thảy đều nắm trong bàn tay hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì dáng vẻ hướng về phía tôn nữ nói bất quá khi sau hai mươi phút lôi khác đều chạy nhanh non nửa chậu thối máu còn không có dừng lại dấu hiệu sau lão sữa bên trên cũng có chút chảy mồ hôi lại chạy đi xuống hắn sẽ không thiếu máu đã chết đi thiếu nữ nhìn lấy lúc này phần l ư n g hướng lên trên nằm sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh học sinh đối với mình n ã i nãi hỏi không chết được yên tâm đi lão nãi nãi nói xong lại từ trong ngực xuất ra một cái ngân châm cái túi đều lần nữa nâng cốc tình đốt còn cần dùng lửa đốt xuống trong tay hơn m ư ơ i cây ngân、châm. mấy giây lôi khắc phần lưng liền bị đâm vào hơn mười cây ngân châm sắc mặt của lôi khắc bắt đầu trở nên h ồ n g nhuận ta kích thích hắn tạo huyết công năng không chết được lão nãi nãi tự đủ qua hơn mười phút hát huyết mới không còn lưu biến thành bình thường huyết dịch sau lão nãi nãi mới dùng cái kẹp kẹp mở lôi khắc phần lưng hai cây dẫn huyết hồng dây sau đó lão nãi nãi cho lôi khắc phần lưng điểm hai giọt nước thuốc của nàng lôi khắc phần lưng vết thương liền không chảy máu nữa thân thể này là đời ta gặp được tốt nhất tôn ữ nếu không chờ hắn tỉnh ngươi hỏi một chút hắn có muốn học hay không cổ ý thuật lão nãi, nãi đối với bên cạnh thiếu nữ hỏi. nhưng hồi phục nàng chỉ là thiếu nữ một cái liếp mắt lão n ã i n ã i lại đem lấy tấm thảm cho lôi khắc đắp lên phía sau lưng sau đó lão n ã i n ã i lần nữa cầm lấy ngân châm bao khỏa cho lôi khắc toàn thân châm giống một cái gai vị vị một dạng tôn nữ ngươi không cùng ta học cổ y thuật còn không cho ta tìm truyền nhân ta lão n ã i n ã i đối với thiếu nữ nói ngươi muốn tìm đi phía ngoài trường học đi tìm đừng ở ta trong trường học tìm học sinh a thiếu nữ trực tiếp tức giận đối với lão mãi mãi nói bên ngoài người không có học sinh này có tiềm lực đều không hắn sáng tạo này cũng không chết lão mãi mãi nhỏ giọng lẩm bẩm hơn nửa canh giờ lão nại mãi nại nại nại đối n với thiếu nữ nói thiếu nữ nghe xong đứng dậy tiến vào bên trong lôi khác chậm rãi mở hai mắt ra cảm giác toàn thân cái tia dễ chịu à làm lại không có thư thái như vậy qua mỗi một tấc làn da cũng giống như bị xoa bóp sau một dạng lôi khác đứng dậy hoạt động hạ tứ chi cảm giác trong lòng cũng không có trước đó lớn như vậy tâm sự chỉ cần sau mười ba ngày hắn lại đi phó bản thế giới tìm héo bỏi đỏ tâm h nhi tử nhìn xem là được rồi hơn nữa hải tử cuối cùng sẽ lớn lên có thuộc về thế giới của bọn hắn cái này trị liệu thủ pháp coi như không tệ lôi k h ắ c mặc vào áo ngoài có muốn học hay không cái này trị liệu thủ pháp lão lại lại đối với lôi k h ắ c hỏi không nghĩ đã trễ thế như vậy ta nên đi ăn cơm c h ắ c không được trong bụng đói bụng nguyên lai、like、đều đi qua ba giờ lôi k h ắ c mắt nhìn điện thoại di động thời gian sau rất thẳng thắn nói ta lại còn cái khác ý thuật có thể trị liệu rất nhiều bệnh lão n ã i n ã i hướng về phía lôi khắc nói ừ m loại kia ta lần sau bị bệnh lại tìm ngươi lôi khắc nói xong trực tiếp nhanh chóng rời đi lão n ã i n ã i nhìn lấy lôi khắc đi ra bóng lưng không biết nên nói cái gì cho phải như thế có tính nết học sinh nàng cũng là lần đầu tiên đụng phải chờ lôi khắc đi xa, xa sau vùng trong thiếu nữ mới cười đi tới có thể nhìn thấy để n ã i n ã i im lặng người có thể rất ít gặp lôi khắc ra khỏi nơi này khi ống cùng mánh nam quả nhiên cũng không tại không có chờ hắn đã nhanh đến giờ cơm tối lôi khắc nhanh chóng đi quán cơm đi ăn một bữa lớn sau khi ăn xong lôi khắc rất tinh thần hồi phòng ngủ đều đang nhìn cái gì hảo điện ảnh đâu còn có ôm ai không vừa rồi quán cơm đồ ăn quá nhiều dầu mỡ ta muốn ăn chút trái cây lôi khắc tiến vào phòng ngủ sau hướng về phía đám bạn cùng phòng hỏi mạnh nam khi ô m cùng tiểu mập m ạ c nhìn lấy trước đó cái kêu bình thường lôi lao đại lại đã trở về sau yên tâm sau đó mười ba ngày lôi khắc bắt đầu trải qua hắn sân trường sinh hoạt mỗi ngày đi học nghe một chút chủ nhiệm lớp giảng bài cùng tổng kết một chút t r ư thiên online tình huống tan học cùng đám bạn cùng phòng cùng một chỗ hoạt động một chút thân thể đám bạn cùng phòng là cố gắng luyện tập chiêu thức lôi khắc đi theo tùy ý luyện côn pháp loại hình loại cương độ này huấn luyện đối với lôi kh Chỉ hạ là làm nóng người trong h thể mà thôi, dù sao hắn côn pháp cảnh giới, hiện tại đã không phải là chỉ â n côn tại mà là vào giới, dù dựa sao đã è n luyện liền có thể tăng lên. có thể t r thời gian này tiểu nữ vương cũng tìm lôi khắc đi tiến vào long kỵ sĩ thế giới hỏi lôi khắc hồi phục thế nào nhưng đều bị lôi khắc lôi thoát trở về lôi khắc sợ tiểu nữ vương không yên lòng còn đem long kỵ sĩ phó bản thế giới hai người tiến vào c u â n đi giao dịch cho tiểu nữ vương để tiểu nữ vương có khế ước tại ta sẽ không một mình tiến cái này lòng kỵ sĩ thế giới ta đáp lại một đoạn thời gian quần trục này thả ngươi vậy ngươi cũng an tâm lôi khác đem long kỵ sĩ tiến vào quyển trục giao dịch đi qua bất tiểu nữ vương lo lắng hắn độc lập tiến vào cái khác phó bản thế giới chết ở phó bản thế giới bên trong quyển trục cũng sẽ đi theo biến mất về phần long kỵ sĩ thế giới lôi khác cũng không có quá coi trọng hơn nữa lấy tiểu nữ vương thực lực này nàng đều chọn tính tiến vào cái khác cần phó bản muốn chết tại bình thường phó bản bên trong cũng khó khăn lôi khác chờ thêm một trận bản thân r ú t xong lại tìm tiểu nữ vương đi long kỵ sĩ phó bản thế giới lôi khác khi tiến vào héo b hai phó bản nhìn thấy hắn đỏ thấm nhi từ trước đó cũng không cho phép chuẩn bị lại tiến vào cái khác phó bản rốt cuộc đã tới lôi khắc đi đến lầu dạy học lầu ba chứng khoang thuyền huấn luyện phòng học khởi động chứng khoang thuyền sau ngạy tiến bảo theo không rõ chất lỏng đổ đầy chứng khoang thuyền lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã đi tới chư thiên online chủ giới diện khởi động h ẻ o b hai tham gia phó bản quần c h ủ lôi khắc trực tiếp đối với chư thiên online ra lệnh sau đó lôi khắc còn kiểm tra một hồi thân thể của hắn thuộc tính cái này xem xét không sao lôi khắc vậy mà ngạc nhiên phát hiện hắn tất cả thuộc tính đều so tiến vào h ẻ o b phó bản trước đó để cao mười điểm để cao có chút nhiều để lôi khắc cũng hơi nghi hoặc một chút mặc dù tại hẹo bòi một phó bản thế giới cái kia hơn ba mươi năm cũng sẽ tăng lên chút thuộc tính. nhưng lôi k h ắ c thường ngày kinh lịch một cái thời gian dài phó bản tối đa cũng liền tăng lên một đến ba điểm cũng không tệ rồi lần này vậy mà một lần tăng lên mười điểm vẫn là tất cả bốn hạng thuộc tính đều tăng lên mười điểm lần trước héo bói một phó bản thế giới sau khi kết thúc lôi k h ắ c rời đi quá gấp không có chú ý mình thuộc tính sự tình suy nghĩ mấy giây cũng không có nghĩ ra được nguyên nhân dù sao tăng lên là chuyện tốt lôi k h ắ c nghĩ mãi mà không rõ cũng không suy nghĩ thêm nữa lôi k h ắ c hiện tại nhân vật thuộc tính lại có rõ rệt lên cao khoảng cách có thể sử dụng kim cô bổng giải phóng thấp nhất một trăm l ự c lượng nhắc nhẹn sức chịu đựng hạn chế yêu cầu lại tiến một bước đẳng cấp bạch ngân trung cấp theo â hiệu hai phó bản thế giới tiến vào quyển trục bị sử dụng một cái xuyên việt môn xuất hiện lần nữa tại lôi k h ắ c trước người lôi k h ắ c không kịp chờ đợi đưa tay chạm dưới thân thể của hắn bị hút vào trong đó lần nữa mở hai mắt ra lôi k h ắ c cảm giác hoàn cảnh hết sức quen thuộc lần này hắn xuất hiện điểm ngay tại lần trước hẹo đòi một hắn rời đi vị trí kia hơn nữa nơi xa mặt đất bạo tạc sụp đổ sau nặng thổ còn không có tiêu tán đây lôi khác trong đầu vang lên chư thiên online nêu lên thanh â m chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thông quan hẹo bòi một phó bản thế giới tới địa ngục nam tức hai bên trong hẹo bòi hai phó bản thế giới giới thiệu con của ngươi hẹo bòi đã trở thành chân nam nhân ở đây phó bản thế giới hắn đem đối mặt sinh tử khảo nghiệm tinh linh vương t ử n g nụ ạ đã phá hủy cùng nhân loại hiệp nghị đình chiến hắn chán ghét thế giới dưới đất mấy cái thế kỷ đến nay đối với nhân loại thuận theo cùng tôn trọng tinh linh vương từng n đã kế hoạch nhân cơ hội này tỉnh lại một chi từ cô may giết người tạo thành quân đội golden army cũng để nó thần phục tại dưới chân của mình chờ đợi hắn phân công một khi hắn đạt thành mong muốn, Tất cả có được ma lực ma s i nhiệm vật c u ố cùng đều vụ hoàn thành ban g thường tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành căn cứ người chơi độ cống hiến thu hoạch được tương ứng ban thường lôi khác mắt nhìn nhiệm vụ giới thiệu đã trải qua nhắc tới héo bòi nói do bản thân đỏ thâm nhi tử còn sống để lôi khắp rất là yên tâm lôi khác bước nhanh chạy về phía dưới mặt đất l ô i vào nhìn thấy cửa vào phía dưới hỏa nữ len chính đỡ lấy bản thân đỏ thâm nhi tử từ dưới đất vào trong miệng bộ phận chậm rãi đi lên lấy l ã o ba ngươi thực đã trở về địa ngục mỹ nữ kia không coi trọng n g ư ơ i a hẹo b ò i nhìn thấy lôi khắc đứng ở phía trên hắn vậy mà cũng không cần hỏa nữ dịu dắt hưng phấn chạy tới nhanh chóng chạy tới lôi khắc bên người đưa tay muốn ôm ở l ô i khắc cũng may lôi khắc phản ứng nhanh nhưng người tránh qua tránh né để hẹo b ò i vô hủ không phải lôi khắc cái này tiểu thất bản đều có thể bị vui sướng dưới trạng thái hẹo bẫu nát mấy khối xương đầu hỏa nữ đạo sĩ rất kinh ngạc nhìn khởi tử hoàn sinh lôi khắc đại nhi tử ngươi thật giống như đối với ta lại xuất hiện không có quá bất cần bên ngoài a lôi khắc hơi nghi hoặc một chút đối với hẹ ta vừa mới mở ra địa ngục c h i môn thời điểm liền cùng bên trong sinh vật trao đổi lão ba ta nhớ ở ngươi đối với sự giáo hấn của ta ta sau khi lớn lên muốn cho ngươi tìm sinh đẹp nhất bạn gái ta cùng với cái kia địa ngục đẹp nhất sinh vật nói nếu không ngươi cùng ta cha thành thân nếu không lập tức đem ta cha phóng xuất không phải ta phải đi địa ngục tìm ngươi tính sổ sách đi hẹo bật cười ha hả vừa nói một bộ ta để ngươi phục sinh tư thế mau tới cảm tạ còn của ngươi lôi khác trực tiếp lấy ra hắn kim c ộ đồng tại hẹo bỏi vô lên mông một chút đem hắn đánh bay ta dạy cho ngươi những cái kia tốt ngươi làm sao không có nhớ kỹ hẹo b ò i đứng dậy nên miệng hướng về phía lôi khắc cười rất là hài lòng hai tên trước đó cùng héo b à cùng c nhau đi vào dưới lòng đất đặc công lúc này cũng từ đằng xa chạy tới nhìn thấy héo b à cùng c hỏa nữ hỏa giả đi ra còn rất cao hứng nhưng nhìn đến c h ạ m tại trước người bọn họ lôi khắc vị hiệu trưởng này đại nhân cùng siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục đầu to đầu sau hai tên đặc công biểu lộ cũng thay đổi số hai tôn giả tiến sĩ ngài không phải đã trải qua qua đợi hả ta trước đây không lâu còn tham gia qua n g à i tăng lễ một tên đặc công lấy rút khí lên tiếng nói địa ngục thu ta không được ta từ địa ngục đã trở về lôi khắc mỉm cười nhìn hai người Trưng kết Nhiệm cùng 240. thúc vụ ba ngày t h ư ờ n Trưng kết thúc thường Nhiệm cùng ban n g 240. vụ Ba sau lôi k h ắ c ăn mặc áo khoác màu đen mang theo khẩu trang to mang theo bản thân đỏ thâm nhi tử hẻo bòi cùng nhau đi vào số hai tuân giả mộ điện lôi k h ắ c đến cho bản thân tạo mộ lôi k h ắ c đều cảm giác quá quái dị cùng điểm xấu lao cha theo lý thuyết thân thể của ngươi nhận vết thương trí mạng còn bị mai táng coi như ngươi từ địa ngục trở về hẳn là trở về chỉ là linh hồn mới đúng ngươi làm sao cùng theo một lúc hoàn hảo đã trở về đi qua lúc ban đầu vui sướng k h ẹ o b ò i cũng phát hiện cha mình trở về có cái gì không đúng ta nào biết được dù sao ta lại còn sống bên kia sự tình ta cũng không nhớ rõ lôi khác tùy tiện ứng phó đáp trả lao k i a cha ngươi còn chuẩn bị một lần nữa không chế siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự c ụ không chiến sĩ loài người cùng đặc công học viện hai cái này ngươi suốt đời tâm huyết tạo dựng lên bộ môn sao hiện tại ngươi trở về tin tức chỉ hạn cùng quân đội số lượng không nhiều cao tầm biết nếu là ngươi còn muốn không chế những ngành này cái này mới tới lãnh đạo ta cho ngươi đổi đi t h o đòi lung lay hắn quả đấm to đối với lôi khắt nói rời đi một lần ta đã chết qua một lần người nhìn cái gì đều nhìn phai nhạt những ngành này lúc trước thành lập cũng là vì để ngươi cuộc sống tốt hơn hiện tại có ta hay không đi k h ô n g chế ảnh hưởng không lớn vừa vặn ta chuẩn bị trầm tính lại lại cùng ngươi mấy năm ta liền đi toàn thế giới du lịch đi loại kia chân chính du lịch không phải cùng hắc cám sinh vật chiến đấu lôi khác cười đối với hẹo bói nói lôi khác cũng phát hiện một khi hắn một lần nữa k h ô n g chế những ngành này hẹo bói liền sẽ lần nữa đối với hắn co i ỉ lại đồng thời bản thân sớm muộn muốn lần nữa rời đi chờ lần này giải quyết tinh linh vương từ gôn đần a mỹ sự tỉnh Hẹo phó bản thế giới liền kết thúc đoán chừng bản thân khí thể hẹo phó đoán bảo có bản bản bòi bản liền lần muốn đến, muốn vận quyển kết tốt thế trục giới giới là được sau dù ư ớ i phải tình rất huống, cũng phải chờ rất lâu. d sao trước mấy ngày lôi k h ắ c còn bên trên chư thiên online điều tra liên quan tới h ẹ o b ò i điện ảnh đâu căn bản không phát ra h ẹ o b ò i ba đây không có bị chư thiên online truyền điện ảnh sẽ rất ít bị đặt vào có thể tiến vào phó bản thế giới tỷ như trước đó đọc tỏ s ở chen khởi nguyên nhiệm vụ mặc dù lôi k h ắ c ban đầu từ t ừ thần tới rồi năm bên trong tìm được cắt mạ tạ ạ n xì ẩn đ o n trí tôn pháp sư nhưng vẫn là bị ạ n xì ẩn đ o n đuổi đi để hắn tại phó bản thế giới rất nhiều năm sau lại đi tìm nàng dựa theo thế giới hiện thực tính cái này cấp ba học kỳ sau cuối kỳ tạ hữu mới có thể lần nữa sử dụng đọc tỏ sở chen tiến vào cửa chủ, tiến vào thế giới kia đi tìm hạn xì ẹn v o n đoán chừng đến lúc đó đọc tỏ sở chen điện ảnh cũng sẽ sớm bị chư thiên online phát ra lao cha ngươi muốn rời khỏi ta hẹo bật có chút gấp nói nói rời đi ngươi một cái đại đầu quỷ a ta đều nuôi ngươi đã nhiều năm như vậy cũng nên để cho ta vung lòng một chút ngươi đều đã lớn hơn rồi lôi khắc trực tiếp một đấm đánh hẹo phía sau lưng xuống a cũng phải a lao cha hút xì gà hẹo cho lôi khắc xuất ra một cây hắn thật vất vả lấy được tốt nhất xì gà Bình bỏ bước bỏ bán mình tìm nhìn thường chính mình cũng không nhiều, lên. người lên. ngày nay tìm người, đem cái này mộ địa bỏ đi, ta nhìn trong lòng không thân cho khắc cho khắc Hai khói hủy thoải khắc chỉ chỉ quất tới đốt tại trước ta được đưa Cái cái mộ mấy đem mộ mái. mộ kia, lôi lôi Lôi địa, địa đi, địa. quá sau, lại ừ thế nhưng là ngươi lớn như vậy thân phận người ta muốn là tự mình tìm người cho ngươi đem mộ địa đập đoán chừng ngày thứ hai ta liền có thể bị bắt đi mặc dù ta là c o n của ngươi Kheo khát chỗ, cho bảo đảo bất tiếng. cười người Ai liền nói đổi chỗ, về sau cho đảo đi sau đập, về vụ sẽ không có người làm khó dễ ngươi lôi k h ắ c chừng mắt nhìn đỏ thâm nhi tử rồi nói ra đi thôi ta không ở thời điểm ngươi làm rất tốt hy vọng ngươi về sau còn có thể như thế lôi k h ắ c hướng về phía hẹo bòi nói ra lao cha ngươi cụ thể chỉ phương nào liền ta làm rất tốt hẹo bòi lên tiếng hỏi đương nhiên là h o a n ữ ta vừa đi ngươi liền cùng nàng lâu lâu ôm ấp cùng đi chuẩn bị lúc nào kết hôn lôi k h ắ c đối với mình đỏ thâm nhi tử hỏi nghe được lôi khắc cha hỏi hẹo bòi có chút ngượng ngùng chúng ta quen biết không phải quá lâu có thể hay không quá nhanh hẹo bòi nói khi lôi khắc đều muốn lấy da kim cô đồng đập hắn nhanh ngơi ư một cái đại đầu quỷ a chậm nữa bị người khác cướp đi làm sao bây giờ tin cha trước cầm xuống nàng kết hôn cũng có người trông coi điểm ngươi lôi khắc nói lôi khắc có thể nghĩ đến nơi này héo bởi hai nội dung c ó c h u y ệ n tại héo bỏi nơi trái tim trung tâm bị tinh linh vương t ử nụ a đã kích thương sau sinh mệnh thở hơi cuối cùng đợi cuối cùng tìm tới tử vong thiên sứ cứu héo bỏi tử vong thiên sứ thế nhưng là để len cái này hỏa nữ lựa chọn c o nên cứu hay không đồng thời tử vong thiên sứ minh sắc nói cho len một khi cứu được héo bỏi tương lai muốn cho địa cầu mang đến hủy diện len cái này hỏa nữ cuối cùng vẫn lựa chọn cứu heo bòi dù cho địa cầu tương lai đứng trước hủy diệt nàng cũng phải cùng h e o và cùng nhau đối mặt đây chính là vì một người căn nguyện hy sinh toàn bộ thế giới hỏa nữ len lôi khác hiện tại không xác định bởi vì chính mình loạn nhập sau làm rối loạn chút cái thế giới này vốn có tiến trình một khi cuối cùng bản thân đỏ thâm nhi tử heo bòi nơi trái tim trung tâm bị tinh linh vương tử làm bị thương sau tại tử vong thiên sứ để len cái này hỏa nữ lựa chọn có nên cứu hay không lúc nếu là hỏa nữ lựa chọn không cứu coi như xong đời lôi khác cũng không muốn để cho mình ngôi nhiều năm như vậy đỏ thâm nhi tử heo cứ như vậy hồi địa n g ụ đi nếu hẹo b à hai phó bản thế giới đã bắt đầu lôi khắc liền muốn để hẹo bợ sống đến cuối cùng lao cha ngươi nói kết hôn có phải hay không là điểm trước cầu hôn thế nhưng là hẹo bòi cái này to con trở nên có chút hơi khó dù sao ngươi xem đó mà làm qua mấy cái tháng ta liền du lịch đi ngươi chậm ta liền tham gia không lên ngươi và hỏa n ữ hôn lễ lôi khắc nói nghe xong lôi khắc lời nói hẹo bòi giống như quyết định cái gì một năm năm nấm đối với lôi khắc nhẹ gật đầu đi thôi về nhà cùng ta uống chút đi lôi khắc hướng về phía hẹo bòi nói lôi khắc sau đó mở ra một cái cải tiến tiểu xế hàng kẹo bật cái tia thân hình ngồi ở phía sau trong xe lôi khắc trực tiếp điều khiển cỗ xe về nhà trên đường còn mua chút rượu cùng thịt đồ ăn lôi khắc ở nhà làm cái nồi lầu trước đó không có việc gì thời điểm thường xuyên cùng kẹo bói ăn chung bắt đầu ăn còn thuận tiện sớm tại mấy năm trước kẹo bói liền học được dùng đũa lôi khắc còn chuyên môn mua cho hắn loại kẹo cực lớn đũa dùng kẹo bật thích uống đĩa dứt khoát lôi khắc cũng cùng hắn cùng uống lấy bia ăn lầu mặc dù có chút trứng bụng ban đêm kẹo bật trước say ngã lôi khắc mình ngồi ở nồi lầu trước ăn cuối cùng xuống đến trong nồi mị sợi nghĩ đến lần này chư thiên ôn lại tuyên bố nhiệm vụ sự tình. lần này t r ư thiên ôn lại công bố nhiệm vụ hoàn thành điều kiện bất luận là n g ư ờ i hay là n g ư ờ i nhi t ử héo bòi đều được từ tinh linh vương tử nụ ạ đà trong tay một lần nữa đoạt lại golden a my quyền k h ô n g chế mới nhìn lôi khắc còn không có cảm giác có chút sao gì thường nhưng là mấy ngày nay không có việc gì thời điểm lôi khắc nghiên cứu giới mới phát hiện nhiệm vụ này muốn hoàn thành nhất định phải dựa theo nội dung cốt t r u y ệ n đi hoặc thôi động nội dung cốt t r u y ệ n phát triển mới được từ tinh linh vương tử trong tay một lần nữa đoạt lại golden a my quyền k h ô n g chế liền đại biểu tinh linh vương tử trước muốn đoạt được golden a my một lần quyền khống chế Về sau bất luận là bản thân vẫn là heo bòi đi khiêu chiến tinh linh vương tử một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế mới tính hoàn thành nhiệm vụ nếu là sớm giết tinh linh vương tử hoặc là để tinh linh vương tử không chiếm được ba khối cuối cùng có thể tổ hợp thành vương miệng mạnh m ỡ đi khống chế gôn đần a mi lời nói bản thân nhiệm vụ này cũng không có biện pháp hoàn thành trước muốn bảo vệ mình địch nhân lớn nhất để hắn không thể chết quá sớm xem ra tiền kỳ mình không thể xuất thủ lôi khắc cười khổ cảm thán heo bòi bị tự rèn luyện nhiều năm như vậy hy vọng cái kia xuất hiện tinh linh vương tử có thể cho lôi chút tiền kỳ bị heo bật cho đánh chết coi như không dễ làm không nghĩ tới heo bật thực lực mạ cũng có chút n g sầu lôi khác hiện n đến g h điểm, t hữu n tinh thầm tay ra giúp i vật đi. liệu ô k có vịt da nị g ung thạch ban đầu từ cạm kèn a mê di ca một thế giới bên trong ý rồng man ba hắn trong tay muốn tới còn có ác ma c h i giác là lúc trước hẹo g ò i một nội dung cốt truyện đến thời điểm cuối cùng hẹo g ò i bản thân bẻ gãy hai cái lớn s ừ n g sau lôi khác nhặt về lôi khác hy vọng nhất là có thể hợp thành cùng loại với dựa theo dây cắt x u ố n g đi liền có thể để cho địch nhân đã chết cận chiến truy thủ đương nhiên giống thì chi nhận loại kia có thời gian đảo lưu năng lực nịch thiên truy thủ tốt hơn rồi bất quá lôi khác nhìn một chút mình bây giờ hai cái này hiện hữu vật phẩm cùng chớ chú điêu khắc tiểu đao đoán chừng cách mình hy vọng còn kém rất xa đi quái vật thị trường nhìn xem có thể mua được chút có giá trị có thể bị trừ thiên ôn lai bất kỳ vật phẩm không hai mươi bốn nhiệm vụ kết thúc cùng b a n thường hai về phần quái vật thị trường tiền tệ lôi khắc không bất quá lôi khắc có h e o bòi đã trải qua chuẩn bị xong bản thân mang một ít đồ ăn hoặc hoàng kim loại hình đi bọn hắn không bán lời nói liền bạo lực cướp đi lại nói hai tháng sau lôi khắc tham gia h e o bậc cùng hỏa nữ len hôn lễ hai người hôn lễ chỉ có một số nhỏ siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục đặc công cùng lôi khắc thành lập trường học kia bên trong n g ư ờ i h e o bòi đồng học tham gia mặc dù là một cái cỡ nhỏ hôn lễ n g nhân đột dôn dị này héo b ậ tốt nhất đồng bạn đến chủ trì hơn mười người tham gia bất quá hẹo bậc ù n g hỏa n làm lôi khắc vị này nguyên hiệu trưởng cùng cục trường đại nhân xuất hiện ở hôn lễ hiện trường sau hôn l o ạ n mới xuất hiện ngắn ngủi hôn l o ạ n để tới tham gia hôn lễ hôn lễ tân khách thậm chí chủ trì ngư nhân đột đều bị hủ s ư ớ n g suốt mấy phút đồng hồ hẹo hôn lễ chính là lợi hại liền đi địa ngục lao ba đều có thể tìm trở về chứng hôn sau đó một chút khách quý trong lòng suy nghĩ hôn lễ kết thúc hẹo và cùng hỏa nữ đi du lịch đi lôi khắc bắt đầu làm lấy đi đến quái vật thị trường chuẩn bị tuần trăng mật lữ hành kết thúc hẹo và cùng hỏa nữ ngư nhân trở thành hợp tác bắt đầu xử lý thành thị bên trong phát sinh phi bình thường sự kiện lôi khắc lựa chọn l phần lôi ớ n khác biết hắn đã chờ hai năm tinh linh vương tử rốt cuộc bắt đầu hành động tinh linh vương tử đã trải qua tiên chiến lần này giết chóc đại biểu cho tinh linh vương tử xé bỏ cùng nhân loại hiệp nghị định chiến lôi k h ắ c mặc áo đen đeo đồ che miệng mũi đi theo hẻo bòi ngư nhân hỏa nữ còn có héo bói mới điều tới đầu mục bản thân một cái lão bằng hưu xương mù người cùng nhau bắt đầu tìm kiếm quái vật thị trường cửa vào để đạt được càng nhiều tin tức hơn khói mù này trên người cùng loại du hành vũ trụ phục trang bị vẫn là lôi khắc trước kia nhàm chán thời điểm giúp hắn thiết kế đây tại héo bói bạo lực nắm lấy một cái ngụy trang thành lao bà bà ăn mèo quái thu sau từ nó dẫn đường mấy người rốt c ụ c tiến nhập lôi khắc hướng tới đã lâu quái vật thị trường c h í n h ta tùy tiện đi xem một chút các ngươi gặp được nguy hiểm sẽ liên lạc lại ta lôi khắc lên tiếng vừa nói tiến vào quái vật thị trường sau liền lựa chọn rời khỏi đơn vị mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng lôi khắc tại cái quái vật này trong chợ thẩm tra lấy những cái kia mua bán đông đảo vật phẩm cùng sinh vật nhỏ tìm hơn phân không gian khiêu dược chi thạch tại lỗ sâu nội sinh thành đặc thù đa quý ở trong chứa tọa độ không gian liên tiếp năng lực kỳ lạ mười phần hy hi hữu cái này màu xanh nhạt thạch đầu bán thế nào lôi khác hỏi hướng về phía một cái đại thanh hoa một cái tinh khiết linh hồn hoặc là thần cấp trở lên thần ma huyết đ ụ c đại thanh hoa nói lôi khác nghe xong cười cười tinh khiết linh hồn hắn chưa từng nghe qua thần cấp trở lên thần ma huyết đ ụ c đừng nói một khối chính là một d ọ n đều rất chân quý lôi khác đã làm tốt cấp đoạt chuẩn bị nhớ cho kỹ vị trí này lôi khác chuẩn bị đợi lát nữa tìm bản thân đại nhi tự đến cấp đoạt cái t i ê khổ người phù hợp làm loại chuyện này nơi xa đã trải qua xảy ra tiếng đánh nhau lôi khắc nhìn thấy h e p đòi đang cùng một cái cầm thiết quyền bộ đại cầu thủ lính đánh nhau vẫn là so đấu lực lượng loại kia đánh nhau h e p đòi rõ ràng chiếm thượng phong lôi khắc không cần đi q u ò n hắn bắt đầu dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tìm ngư nhân thật đúng là để lôi khắc tìm được ngư nhân đang ở theo đuôi tinh linh công chúa nụ ạ lạ tiến vào một cái tiểu điếm lôi khắc bước nhanh hướng về ngư nhân vị trí chỗ ở t i ề n đến hơn mười phút sau ngư nhân từ nhỏ trong tiệm bị đánh bay đi ra tinh linh công chúa cũng chạy đến bắt đầu thoát đi tinh linh vương tử nụ ạ đã từ nhỏ trong tiệm đi ra mu lại bị ngư nhân liều chết cản lại tinh linh vương tử đang muốn ra tay với ngư nhân lúc một cái đại kim thuộc côn nhanh chóng hận đi qua trực tiếp đem thân thể của hắn hận bay lôi khắc kim cô bồng thẳng hận công kích hiện tại đã trải qua luyện được rất thuật tay lại thêm kim cô bồng bản thân lại còn dối dài chiêu này dùng để đối thủ của hắn rất khó phòng thủ tinh linh vương tử nụ hạ đã nhìn lấy che mặt lôi khắc học sinh của ta cũng không phải ai cũng có thể đánh lôi khắc cười nói lấy cái này ngư nhân mấy năm trước đi qua lôi khắc trường học, học tập cũng coi như hắn người hiệu trưởng n à y học sinh tinh linh vương tử trực tiếp xuất ra trong tay hắn tổ hợp đa côn cũng không cùng lôi khắc nói nhảm l i ê n đối với lôi k h ắ c tiến hành công kích về phần lôi k h ắ c đang lo không ai gây ra hỗn loạn đâu vừa đánh vừa lui hấp dẫn lấy tinh linh vương tử đi trước đó hắn coi trọng khối kia hết xanh người bán không gian khiêu dược chi thạch quầy hàng bên cạnh lôi k h ắ c mượn cớ không địch lại trực tiếp đụng bay cái này trong quán bảy một đống vật phẩm ngã sắp xuống sau lôi k h ắ c tiện tay đem thời không nhảy vọt chi thạch cất vào trong túi quần trộm tốt mình muốn vật phẩm sau lôi k h ắ c liền muốn đường chạy cũng may bản thân đỏ thâm nhi tử hẹo đòi cũng xuất hiện cung héo vật tụ hợp sau lôi khác mấy người nhanh chóng rời đi quái thú này thị trường trở lại thế giới loài người truy trực tiếp thả ra trong tay hắn cuối cùng một hạt đậu hà lan dáng vẻ sinh mệnh chi thụ mầm móng viên này đậu hà lan sinh mệnh chi thụ mầm móng nhanh chóng lanh lợi liền muốn đi vào dưới lòng đất ống nước đạo nội lôi khắc tốc độ cực nhanh xông lên trước trực tiếp bắt lại đậu hà lan cùng sử dụng sớm đã chuẩn bị xong v à i khô đầu gói xong đem cái này đậu hà lan bỏ vào hắn mang theo một cái bố nang bên trong lôi khắc lại thu tập được một kiện hàng hiếm có hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định dưới cái này sinh mệnh chi thụ mầm móng có thể xem như dung hợp lô đi thăng cấp trang bị vật liệu sử dụng người thinh linh vương tử Nụ Á Đạ, tức giận nhìn lấy lôi kh nếu là còn có đồ tốt có thể lại cho ta chút ngươi một cái vương tử đừng nhỏ m ọ n như vậy lôi khắc vừa cười vừa nói hôm nay thu hoạch rất tốt đã trải qua thu hoạch được hai loại tài liệu đặc biệt tinh linh vương tử trực tiếp lựa chọn rút lui đối mặt h ẻ o bật cùng lôi khắc thần bí nhân này tinh linh vương tử không có lòng tin đối kháng chính diện ngư nhân bắt đầu mời tinh linh công chúa nụ ạ lạ đi siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục ở tạm cũng nguyện ý vì tinh linh công chúa đảm bảo cái này có tâm linh dò xét ngư nhân lôi khắc nhìn lấy ngư nhân biểu lộ lúc này đoán chừng đã trải qua thích đồng dạng tâm linh thuần túy tinh linh công chúa nụ ạ lạ l lôi khắc rất bội phục ngư nhân cùng tinh linh công chúa tinh thần yêu đương lần này dẫn đội x ư ơ n g m ù người ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lôi khắc vị này nguyên siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục lao đại nhìn lôi khắc có ý kiến gì không lôi khắc mỉm cười nhìn lấy tinh linh công chúa nụ a lạ lên tiếng hỏi ngươi biết thần đ ă n g a lạ đến sao tinh linh công chúa mở mịt lắc đầu đáng tiếc nếu ngư nhân đều vì ngươi bảo đảm liền cùng đi với chúng ta đi lôi khắc nói ngư nhân nghe xong cái kia cao hơn a đám người trở lại siêu hiện tượng tự nhiên nghiên cứu cùng phòng ngự cục ngư nhân đã trải qua siêu h i n tượng tự nhiên g h i ê n c u c ù n h ò n g n cục ngư nhân đã t r lôi k h ắ c hảo hảo thu về hôm nay lấy được vật phẩm sau núp trong bóng tối chờ đợi lấy ban đêm tinh linh vương tử đánh lén k h e o b ở t sau đó bắt đầu dạy ngư nhân đột làm sao truy nữ nhân hai cái hảo hưu uống lên rượu tới vài giờ dài dòng chờ đợi sau tinh linh vương tử rốt cuộc xuất hiện đến nơi này thư viện cũng tìm tới chính mình sinh đôi mội mội tinh linh công chúa lôi k h ắ c không có ra ngoài ngăn cản nhất định phải để vấn đề này phát sinh nhiệm vụ mới có thể đi đến quỹ đạo k h e o bỏi con sâu rượu này cùng ngư nhân loạn trọng đi tới thư viện thấy được tinh linh vương tử bắt mội, mội của hắn theo bỏi tính cách bị lôi khác bồi dưỡng không phục thì làm uống say hắn càng không sợ h đi lên cùng tinh linh vương tử đần đấu cũng may uống nhiều rồi h ẻ o bòi chiêu thức đã trải qua đều không nhớ rõ rõ ràng đánh không lại tinh linh vương tử lôi khắc cũng yên tâm lúc trong bóng tối lôi khắc không gấp xuất thủ nhìn mình đỏ thâm nhi t ử nơi trái tim trung tâm bị đâm tổn thương sau lôi khắc cũng nhịn được đây là h ẻ o bòi nên có kết nạn lôi khắc không có đi áp đặt cải biến lôi khắc lo lắng một khi hắn lần này cứu được đỏ thâm nhi tử thượng t i ê n sẽ an bài một cái khác kết nạn xuất hiện ở ngục nam tức trên người đến lúc đó lại để cho hỏa nữ tuyển chọn phiền t h i hơn còn không bằng cứ dựa theo lôi khắc đã biết kết nạn nội dung cốt truyện vẫn ít nhiều có thể khống chế chút Heo bòi xuống, làm tinh linh vương tử mang theo mội mội của hắn thoát bòi mội mội đi nga xuống, vương mang làm tử của sau lôi khắc mấy ớ i hiện thân, giúp liệu bòi. thân, nhân phụ heo ngư trợ trị đỡ Sau m tiếng k e o bòi nằm trên giường bệnh ngực bao vây lấy băng gạc ngư nhân không có cách nào gỡ xuống hiện tại cắm ở hẻo bọt r ê n ngực cái kia mang nguyền rủa mũi thương lôi k h ắ c nhìn một chút cái này mũi thương cũng không có mạ o mội xuất thủ một khi tự mình ra tay nếu là xử lý không tốt cái này mũi thương sẽ lập tức hướng hẻo bọt r á i tim đâm tới có thể giải trừ cái này n g u rủa đoán chừng chỉ có tinh linh vương tử nụ h đạ cùng tử vong thiên sứ có thể làm được ngư nhân tại trong tiệm sách phát hiện cuối cùng một mảnh triệu hoán gôn tần h mị vương miệ mảnh vỡ sau bắt đầu tìm tới hỏa nữ cùng lôi khắc cùng một chỗ nâng trọng thương hẹo bọt trèo lên lên máy bay đi đến g ô n đần ạ m ì ngủ say phong ấn chi địa vì cứu trở về hẹo bòi cái này đoàn thể người mới tiểu đầu mục sương ngủ người cũng đi theo máy bay tại trên sa mạc rừng hẳn sau hỏa nữ đỡ lấy trượng phu của mình tiến lên lao ba ta là không phải phải chết hẹo bòi nhìn lấy lôi khắc hỏi đoán t r ư ờ n g địa ngục không dám thu ngươi ngươi rất có thể đảo loạn lôi khắc hồi phục hơn một giờ sau một đoàn người ở một cái nhặt ve chai gồm dưới sự hướng dẫn tiến nhập cửa vào di tích cổ thụ bên trong tìm được chiếc tử vong thiên sứ Còn tốt h ỏ a nữ tại tử vong thiên sứ hỏi thăm lựa chọn ở dưới cuối cùng vẫn lựa chọn để héo bậc trượng phu của nàng sống sót dù cho hậu quả là thế giới đem đứng trước hủy diệt lôi khác xem ở đỏ thấm nhi tử rốt cục được cứu sống vừa mới chuẩn bị đi theo mấy người rời đi lại phát hiện cái này tử vong thiên sứ bay đến trên đầu của hắn số hai t ô n giả tử vong thiên sứ lên tiếng nói người b i ế t t a lôi khác hơi kinh ngạc bạn cũ ngươi lưu lại cùng ta nói chuyện đi tử vong thiên sứ tiếng nói đột nhiên trở nên càng thêm băng lãnh lôi khác cũng cảm giác có chút không đúng lắm các người đi trước tinh linh vương tự vậy Ta lưu lại bồi cái này từ v o n g thiên sứ nói chuyện tâm tình hắn làm một cái khô lâu quá lâu ở chỗ này đoán chừng tịch mịch cần ta khuyên bảo lôi k h ắ c khoắt tay để đám người rời đi trước lão ba hẹo bòi muốn hỏi thăm cái gì lại phát hiện lôi k h ắ c trực tiếp lấy r a kim cô b ồ n g ra hiệu bọn hắn nhanh đi lưu lại ta còn muốn phân tâm đều đi ra cha ngươi thực lực so với ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều lôi k h ắ c đưa lưng về phía hẹo bòi nói hẹo bòi hỏa nữ đám người nhìn thấy tình huống này sau nhanh chóng rời đi cái hang lớn này chương hai n h i ệ m vụ kết thúc cùng ban thứ ba chương hai nhiệm vụ kết thúc cùng ban thứ ba nơi này hiện tại chỉ để lại tử vong thiên sứ cùng lôi khắc hai người tử vong thiên sứ cũng rơi vào lôi khắc trước người xa mấy mét vị trí nhìn lấy lôi khắc số hai tôn giả ngươi hại ta làm hại không cản à lúc đầu ta sống rất tốt ngươi cũng dám l ừ a g ạ ta t để cho ta tiến vào tử thần trong tầm bẫy cuối cùng làm hại ta rơi vào trở thành tử vong thiên sứ hạ tràng đối diện tử vong thiên sứ phẫn nộ n g ự a khi nói với lôi khắc lôi khắc hồi suy nghĩ một chút mới phản ứng được do xét tính nói người d a đ e n đ ạ i thuốc còn nhớ rõ ta từ ta rơi vào kết cục này sau ta chỉ muốn lấy như thế nào mới có thể tìm tới ngươi thế nhưng là ngươi vậy mà giống hư không tiêu thất m ộ t dạng vĩnh viên chạy xuống uống rượu với ta đi bất quá là sau khi ngươi chết linh hồn theo giúp ta uống rượu tử vong t i ê n sứ mở ra hắn màu trắng vong linh năng lượng cánh kỳ thật ngươi chỉ là phương pháp vô dụng đối với mà thôi người da đen đại thúc nhìn ngươi như bây giờ còn sống ta đoán chừng cũng rất thụ đi xem ở ngươi theo giúp ta từng uống rượu phần bên trên ta liền làm người tốt triệt để siêu độ ngươi lôi khắc nắm kim cô đồng biết hôm nay trận chiến đấu này là tránh không được không nghĩ tới tại tử thần tới rồi năm phó bản thế giới bị hắn lừa người da đen đại thúc cuối cùng thực lựa chọn bản thân nhập cuộc bây giờ còn biến thành tử vong thiên sứ xuất hiện ở cái này phó bản thế giới bên trong cũng may lôi khắc đã không phải là ban đầu cái kia cạc cạc mới người mới hiện tại dù cho bây giờ đối mặt thần lôi khắc cũng dám một trận chiến bởi vì trước đây không lâu lôi khắc mới vừa thu hoạch to lớn chính tìm không thấy đối thủ đây khởi động hụt thần cấp biến thân kỹ năng khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng khởi động sơ cấp hút máu q u a n hoàn khởi động tự mang ra sân bờ gm nam nhân kỹ năng lôi khắc liên tục phát động tất cả át c h ù bài sau thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành một cái cao mười m tự đại lục mập mạ toàn thân xanh phát tí lần này biến thần thần cấp lục mập m ạ n g còn tự mang chiến thần khôi giáp hụt thần cấp biến thần để lôi khắc thuộc tính tăng vào sau kim cô b n g phong ấn lần nữa giải trừ thần côn sát khí kim cô b n g biến lớn sau bị ăn mặc chiến giáp hụt n ắ m trong tay cái này to lớn hụt phía sau còn hất lên màu đỏ mà pháp áo t r o n g hụt thần cấp biến thần cần giết chóc giá trị mười vạn thời gian kéo dài một phút đồng hồ trở lên lực lượng một trăm n h a n h nhẹn một trăm sức chịu đựng thuộc tính giá trị một trăm có được chiến thần cụ thể kỹ năng và phòng ngự tuyệt đối kỹ năng lôi khắc trước đó tại hôn chiến trong chiến trường duy nhất một lần triệu hoán mở ra địa ngục chi môn hôn loạn thất ma thần giết chết đông đảo chủng tộc sau mặc dù chư thiên tệ ban thưởng không cho lôi khắc nhưng là giết chóc giá trị bởi vì lôi khắc là vong linh thành bảo thành chủ vẫn là bao nhiêu được phân cho chút số lượng cao giết chóc đáng chúc mừng tờ lễ ớ ngẫu nhiên đến hướng lên trời lại mượn 500 năm trăm n ă m điểm sinh mệnh tạm thời gia tăng mười phần trăm sinh mệnh tốc độ khôi phục gia tăng năm trăm phần trăm một bài khí thế bàng bạc ca khúc sau lưng lôi khắc v ă n g lên chuỗi này biến hóa để đối diện vừa mới còn chuẩn bị ngược sắt rơi lôi khắc tử vong thiên sứ cũng b i lộ trở nên ngưng trọng thần cấp một biến thân lại thêm giết côn thần khí kim cộng đồng thế nhưng là có thể lôi khắc chung quanh thân thể đều xuất hiện năng lượng khổng lồ khí tràng tử vong thiên sứ cũng cảm thấy trước người lôi khắc trở nên không dễ đối phó không nghĩ chân thân của ngươi lại là một cái thần linh màu xanh lục dù cho dạng này tại tử thần trước mặt thần linh tuổi thọ cũng đem tiêu tán tan ra đi t u ế nguyệt trường hạ vong linh thiên sứ trực tiếp đối với lôi khắc phát động công kích một cái vong linh trận pháp ngưng tụ sau ánh sáng màu trắng vòng bao phủ chỗ thạch đầu cũng bắt đầu nhanh chóng phong hóa bị chiếu xạ chỗ thời gian trôi qua rõ ràng tăng lên gấp mấy vạn không ngừng lôi khác có thể không sợ hãi hiện tại h ụ t thần cấp biến thân trạng thái có chiến thần p h ụ thể cùng phòng ngự tuyệt đối kỹ năng bị động tương đương với ma miễn trạng thái còn công kích lực phòng ngự bạo tăng loại kia lôi khác cơ múa lên kim cô đ ồ n g thân hình của hắn đều xuất hiện tàn ảnh trực tiếp cứng gian đánh lôi khác hướng về phía trước người tử vong thiên sứ vào tới vòng lên kim cô đ ồ n g liền khai kiển tử vong thiên sứ một bên cánh xương bị kim cô đ ồ n g đánh trúng g i a n g d ắ c một tiếng liền gây mất tử vong thiên sứ muốn lại bay lên đều khó khăn lôi khác không có ngừng tay liên tục mấy bồng tử x u n g dưới cái này tử vong thiên sứ hai chân hai tay cánh xương đều bị hắn đánh thần cấp một biến thân trạng thái liền làm một hình người ma giống như thần tồn tại tử vong thiên sứ xương cốt bị đập nát sau lại còn mang tự động khép lại khôi phục công năng bất quá lôi khắc kim cô đ ộ n g cơ múa tốc độ quá nhanh tại lục sắc người mập mạp h u động kim cô đ ộ n g liên tục mười phút đập dưới quả thực là đem tử vong thiên sứ xương cốt khôi phục kỹ năng cho đánh hết rồi hiện tại lôi khắc dưới chân chỉ còn lại có một cái tử vong thiên sứ xương sọ còn lẽ loi trơ trọi tại mặt đất thổ điệu bên trên đề đó tử vong thiên sứ trên người cái khắc xương cốt liền đập vỡ tạp đều bị kim cô bổng bạo lực đánh xuống đánh tiêu tán trên không trung triệt để phân giải. Tử vong thiên sứ c ũ người bắt đầu sợ ta đem t đại thúc nào trầm h giới tăng lại này t tư một chút sau nói vậy lưu ngươi còn có cái gì dùng lôi k h ắ c lần nữa huy động kim cố bồng hướng về phía người da đen này đại thúc tàn ảnh liên tục bạo kích lấy đồng thời mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng thiên phú phụ trợ tử vong thiên sứ đầu muốn thoát đi hoặc cần nút cũng m a u bất quá lôi khắc lục mập mạp tốc độ di chuyển dù cho đầu lâu này bay đến không trung lôi khắc tại ma pháp áo choàng phụ trợ cũng có thể lên không lúc này lục mập mạp vung vẩy lên kim cố đ ổ n g như cùng ở tại đánh bóng chảy mở dạng không ngừng biến hóa di động thân hình trên không trung cùng mặt đất vừa đi vừa về đả kích tử vong thiên sứ đầu cái này đại không trong động truyền đến người da đen đại thúc phẫn nộ tiếng gà khét nhưng là cái này tiếng gà khét chỉ kéo dài hơn mười gi cái này tử vong thiên sứ đầu đã bị triệt để đánh vỡ nát liền xương cốt cùng linh hồn đều bị đánh nát lôi k h ắ c dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng cẩn thận dò xét hạ cái này khu vực phụ cận xác nhận tử vong thiên sứ không có để lại bất kỳ một khối nào có thể sống lại xương cốt sau mới dừng tay cái này hụt thần cấp biến thân đoan chừng cũng liền có thể sử dụng lần này một khi để cái này tử vong thiên sứ chạy lại phục hôn sau này phó bản bên trong xuất hiện lần nữa lời nói đến lúc đó bị ngược sắt chính là lôi khắc mình đánh giết xong tử vong thiên sứ lôi khác tìm tòi một chút cái này chống g i n g bên trong nhưng liền một cái bảo vật đều không có phát hiện thật nghèo a quá thật đáng buồn lôi k h ắ c thu hồi kim c u ố c đồng hướng về bản thân hồng sắc đại nhi từ vị trí phương vị di động tới lôi k h ắ c chạy tới sau chỉ đứng ở cửa hang xa xa nhìn xuống hẹo bòi đã trải qua chiến thắng tinh linh vương tử ngư nhân chính ôm vừa mới chết rơi tinh linh công chúa đang chạy nước mắt ma hỏa nữ cái này bại ra con dâu vậy mà lại dùng h ỏ a diễm hòa tan g ô n đần ạ mỹ không chế vương miện nơi này chiến đấu đã giải quyết lôi k h ắ c dứt khoát cũng không đi qua hắn đã nhận được chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lễ số hai tôn giả hoàn thành hẹo bờ hai phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến hẹo bòi đã trải qua từ tinh linh vương tử một lần nữa đoạt lại gôn đần ả mị quyền khống chế thống kê người chơi ở đây phó bản thế giới công hiến vì đánh giết đặc thù tồn tại sinh mạng thể tử vong thiên sứ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ vong linh báo thủ kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả có được vong linh thành bảo ban thưởng người chơi số hai tôn giả mở ra vong linh thành bảo sơ cấp khô lâu binh binh doanh quyền hạn phong vấn đánh giết vong linh thiên sứ ban thưởng người chơi số hai tôn giả thu hoạch được sơ cấp kỹ năng thể thăng cấp một hẹo bà hai phó bản ban thưởng người chơi đem tại trong vòng mười giây cưỡng chế rời đi thế giới này theo chư thiên ôn lã thanh n m vang lên lôi khác lựa chọn không đi lên cùng hẹo bỏi dù sao h ẻ o u bọi bây giờ đang ở thế giới này sống cũng không tệ lắm lôi k h ắ c liền yên tâm lần này lôi k h ắ c không có cùng bản thân đỏ thấm nhi từ cướp đoạt b ộ t đánh cũng không có thay đổi quá nhiều nội dung cốt truyện cho nên phó bản hoàn thành ban t h ư ở n g không hề cao cũng may đánh chết ngoài ý muốn xuất hiện người d a đ e n đại t h ú c cái này vong linh thiên sứ để vong linh thành bảo b i n h doanh có thể tính mở ra một cái bao nhiêu cũng có chút thu hoạch lôi k h ắ c thân thể biến mất trong cái thế giới này về tới chư thiên ô n l i chủ giới diện về sau cũng không tiếp tục tại phó bản thế giới nuôi hải tử quá quan tâm lôi khác cảm thán phát hiện chư thiên o n l i biểu hiện vong linh thành bảo bởi vì là lần đầu tiên mở ra kinh doanh vậy o bảo doanh n Linh Thành bảo cùng khô lâu binh binh doanh đang g lâu khô tụ t ở p năng lượng tử vong, chừng một tháng tử một thể mới có x â thành mở ra cái thứ nhất binh doanh. Nhìn thấy cái này, lôi khác biết trong thời trả binh doanh. Nhìn khác hắn không khô binh. này, gian gắn, đón quên mở ra cái cái được lôi lâu、binh. Về phần sơ cấp kỹ năng thẻ thăng cấp hiện tại áp dụng chỉ có ám nôn thuật kỹ năng này lôi khác cũng không có lựa chọn khác đem mình ám nôn thuật kỹ năng thăng cấp dưới từ h ắ c thiết cấp lên tới thanh đồng cấp ám nôn thuật thanh đồng cấp có thể thăng cấp trị liệu hoặc tổn thương một cái phe bạn hoặc địch quân đơn vị trị liệu phe bạn hai mươi điểm dây sinh mệnh hoặc đối với địch phương tạo thành hai mươi điểm dây tổn thương thời gian kéo dài m ư ơ i miều mỗi lần sử dụng ma lực tiêu hao một trăm hai mươi điểm án ngôn thuật trị liệu cùng tổn thương hiệu quả tăng lên còn nhiều gấp đôi lôi k h ắ c cảm giác bao nhiêu đối với mình có chút trợ giúp giải quyết héo bậc cái này tâm sự sau lôi k h ắ c trở nên so tiến vào phó bản trước đó trở nên càng thêm buông lỏng lôi k h ắ c lựa chọn rời khỏi từ chư thiên ôn la chứng khoang thuyền sau khi ra ngoài bắt đầu đi trường học thao trường bên trong t à n bộ đi lại chương hai trăm bốn mươi mốt cơ giáp đế quốc một lôi khác ở trường học lại qua năm ngày bình thản sân trường sinh hoạt tại một lần bên trên song chủ nhiệm lớp đạo cô khóa sau lôi k h ắ c lần nữa đi vào lầu dạy học lầu chính lầu ba chứng khoang thuyền phong học đổ bộ chư thiên online chuẩn bị đi hôn c h i ế n chiến trường bản thân vong linh thành bảo nhìn xem bất quá lôi k h ắ c mới vừa gia nhập chư thiên online chủ giới diện lại nhận được chư thiên online nhắc nhở có bài bổ kẹ đoàn đội trong đám thành viên cho hắn truyền đến một mình nói chuyện riêng trò chuyện lôi k h ắ c ấn mở xem xét là bài bổ kẹ tiểu đội danh hiệu ca người lôi k h ắ c hơi nghi hoặc một chút tiến vào cái này bài bổ kẹ đoàn đội sau nói chuyện riêng qua chỉ có phó đoàn trưởng tiểu nữ vương cái này đời hào ca người chơi hắn căn bản không tiếp xúc qua bất quá lôi khác nghĩ đến đều là tại trong đoàn đội v tiểu nữ vương tại bài bổ kẻ trong đoàn đội nói chuyện riêng chúng ta những cái này lao thành viên muốn tăng lên ngươi là bài bổ kẻ đoàn thể mới thành viên nòng cốt nói thực lực của ngươi hoàn toàn phù hợp chúng ta bài bổ kẻ yêu cầu nhưng chỉ một mình nàng kiểm chất ngươi phó bản năng lực c ù n g ta lần tiếp theo tương lai loại cơ giáp phó bản cho ta xem nhìn thực lực thế nào gọi ta khải thúc là được thúc mang ngươi tiến vào cái này phó bản là giết chóc phó bản phó bản độ hoàn thành theo giết chóc giá trị có quan hệ ngươi giết càng nhiều người đánh giá càng tốt thông quan sau ban thưởng thì cũng càng cao loại hình gì phó bản nòng cốt, cốt không quan trọng đều là mọi người giúp đỡ lôi khắc cơ hỏi cái này phó bản là t giết i chóc thượng, phó bản mặc dù có một chút xíu nguy hiểm nhưng ta khải ma chỉ biết là giết địch chưa làm qua bảo tiêu tiến vào phó bản sau nếu như không chịu nổi muốn bảo toàn tánh mạng liên hệ ta ta xem một chút an bài cho ngươi cái hậu cần chức vị được ngoài ra ta không gọi tiểu tử ta gọi số hai tôn giả lôi k h ắ c đối với cái này b à i bổ kẹ tổ chức lao ca hồi đáp lôi k h ắ c không tiếp xúc qua b à i bổ kẹ đoàn thể người chơi khác lần này lôi k h ắ c cũng chuẩn bị theo b à i bổ kẹ bên trong người chơi khác tổ đội nhìn xem dù sao về sau nếu là lấy tới ba người tiến vào quyển t r ụ c loại hình thì b à i bổ kẹ bên trong cao thủ cùng một chỗ vào phó bản cũng so tìm người bên ngoài ổn p h a chút mặc dù gần nhất vào phó bản hạ số lần tương đối nhiều nhưng lôi k h ắ c mấy ngày nay ở trường học bất luận là thân thể vẫn là tâm tính đều đã điều chỉnh đã trở về có thể kế tiếp mới phó bản đi chiến đấu Hơn nữa ca ơ g tổ đội mời rất nhanh bị chư thiên online phát tới cũng nhắc nhở tổ đội tiến vào cơ giáp đế quốc phó bản thế giới lôi khác lựa chọn đồng ý tổ đội sau trước mắt biến thành đen mấy phút đồng hồ sau hát cám với lui lôi khác lơ lửng giữa không trùng trong lỗ thay chuyển đến chư thiên online phó bản nhiệm vụ tiếng mở ra tổ đội phó bản cơ giáp đế quốc chi tiền tuyến chiến trường nhiệt huyết cơ giáp giết chóc đế quốc chiến đấu a thiếu niên lần này phó bản là đoàn đội giết chóc phó bản mỗi giết chóc một tên có được sức chiến đấu người giết chóc giá trị thêm một ngẫu nhiên thu hoạch được đối phương một cái nào đó cơ bản thuộc tính một phần ngàn thêm tầng mỗi giết chóc một người sẽ được đối phương đ ỉ n h phong nhất kinh nghiệm chiến đấu mười giây đến sáu mươi giây giết chóc đi để địch nhân của ngươi ở trong sợ hãi diệt vong nhiệm vụ hoàn thành điều kiện còn sống một năm nhiệm vụ ban thưởng đem căn cứ giết chóc nhân số mà định ra bản phó bản là giết chóc phó bản mời tận tình giết chóc đi ấm áp nhắc nhở lần này ban thưởng đem căn cứ đoàn đội thành viên cuối cùng hoàn thành giết chóc giá trị mà định ra nếu như trong vòng một năm tử vong nên thành viên là đoàn đội đóng góp giết chóc trị giá là số、0. phó bản ba giờ sau bắt đầu ngẫu nhiên xác nhận thân phận hoàn tất ba giờ sau người chơi số hai tôn giả đem trở thành đế quốc t ù phạm thỉnh xem nghị thoáng thiên hình ảnh tiếp lấy lôi khắc lấy thượng đế thị giác lơ lửng giữa không trùng lúc này là đêm khuya nhìn lấy một cái màu trắng xe tải lái vào một nhà viện dưỡng lão tiếp lấy cả người khoác nón rộng vành màu đen người từ trên chỗ tài xế ngồi xuống tới sau khi xuống tới hắn từ xe tải trong xe đẩy ra một cái xe đầy nhỏ chậm rãi đi tới viện dưỡng lão viện dưỡng lão gác cổng trực tiếp bị h ắ n một thương đánh chết. Cái này người sẵn sàng chậm cái người dãi đi tới, từng cái viện này sẵn sàng từng dưỡng lôi a gian phòng bị hắn mở ra, o trong trong lao ra ra, lao bên bị bên bị nghỉ ngơi phòng hắn hắn thương đánh liền một chết ra mãi mãi rồi. mở l khắc nhìn thấy cái này cảm thấy nghi hoặc nếu là đều đánh chết đẩy cái xe nhỏ làm gì a ngay tại hắn nghi hoặc lúc nam nhân kia lần nữa đẩy thuê một gian phòng môn nhìn thấy bên trong nằm lao đầu sau không có một thương đánh chết mà là móc ra một cái khác ống tiêm tiêm vào lao đầu kia mới vừa thấy có người mở cửa nhớ tới thân bị tiêm vào sau trực tiếp hôn mê cứ như vậy cái này đen áo c h o n nam tử đang ngôi lão viện du đãng đại khái một giờ lôi khắc đến hắn hết thể cho tám cái lao đầu tiêm vào d ự t ể còn dư lại lao đầu lao thái thái còn có bác sĩ y tá đều là một thương giết tiếp lấy nam tử kia đem đen áo t r o à n g bỏ đi bên trong lại làm à u trắng bác sĩ phục hắn đem xe đẩy nhỏ mở ra bên trong có giải phẫu khí cụ phi thường thuần thục mang lên bao tay về sau từ trong xe đẩy lấy ra từng cái trái tim còn có phổi có người để cho các ngươi chết thảm để cho các ngươi là ban đầu tội ác chủ tội ta liền cho các ngươi thay đổi lang tâm cầu phế nam tử vừa nói nhanh chóng tiến hành phẫu thuật xe đẩy nhỏ tự nhiên là cái tiểu phẫu đài hai giờ sau tám cái lao giả đều bị thành công thay đổi lang tâm cầu phế nam tử xuất ra máy ảnh chụp ảnh sau sai bước rời đi khi người đàn ông đi đến viện dưỡng lao cửa chính lúc trên không trung hư hảo lấy thân thể lôi khắc nghe được hệ thống thanh â m nhiệm vụ bắt đầu bốn chữ tiếp lấy hắn thấy hoa mắt về sau phát hiện mình đã trở thành người mặc áo khác o ngoài người lúc này đang đứng đang nuôi lão viện cửa chính chạy chạy mau lôi khắc nghĩ đến cũng không biết tên sát thủ này rút lui lộ tuyến là cái gì lôi khắc vừa mới chuẩn bị đi đến màu trắng xe tải lúc trước oanh một tiếng xe tải nổ tung lôi khắc bị khí lưu sông hướng về sau bay đi tiếp lấy đụng phải mặt tường đau quá lôi khắc đứng dậy không để ý tới trên người đau nhức cũng may lôi kh không có bị nổ t h ắ n g hắn chuẩn bị hướng ra phía ngoài chạy đúng lúc này cảnh sát để đến, đến rồi lôi khắc nghĩ đến t r ư thiên ôn lai nhiệm vụ giới thiệu cũng không tiếp tục chạy mà là đàng hoàng bị cảnh sát mang đi sáng sớm cảnh sát phong tỏa viện dưỡng lão xe cứu thương đến rồi hơn mười chiếc t h ằ g á i lao giả bị đưa đi bệnh viện phòng cấp cứu các bác sĩ nhìn lấy tám vị nằm trên giường bệnh lao giả đều cảm thấy ra tay ác độc tám người bị người lấy phi thường chuyên nghiệp giải phẫu phương pháp nhanh chóng đổi trái tim cùng phổi nhưng đổi không phải là người khí quan mà là đ ộ vật đồng thời trái tim cùng phổi thay xong sau thì đơn giản thô bạo khâu lại vết thương tám vị lao giả hiện tại chỉ có thể dựa vào hô hấp cơ cùng truyền máu còn sống bởi vì huyết dịch cảm nhiễm chờ nguyên nhân đều sống không lâu lôi khác bị bắt sau viện dưỡng lao video biểu hiện là hắn giết chết người đồng thời cho tám vị lao giả làm giải phẫu lôi khác liền giải bày phương pháp cũng không nghĩ ra tới chết tiệt phó bản nhiệm vụ đi lên liền để hắn thay thế tên sát thủ tiếp lấy hắn còn phi thường xui xẻo bị bắt lôi khác bị phán án ba trăm n ă m căn cứ thiên long đế quốc pháp luật trực tiếp mang đến tiền tuyến tử tù danh tại trong chiến hỏa chết đi lôi khác đang bị phán quyết sau hiểu được cũng có từ tiền tuyến bên trong sống lại tội phạm mỗi đánh giết một cái địch quân cơ giáp giảm hình phạt mười năm nếu là hắn giảm đầy ba trăm n ă m lại toàn quân ba năm liền có thể vô tội phong thích lôi khác bị áp giải tiến một cái cỡ nhỏ vận binh phi thuyền đang bị giam giữ đưa vào phi thuyền trên đường lôi khác trong đầu liên tiếp vang lên tám tiếng giết chóc giá trị thêm một còn có lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng trở thuộc tính thêm tầng trừ những thứ này ra trong đầu hắn còn nhiều thêm chút trên chiến trường thao tung cơ giáp chiến đấu ký ức hình ảnh tám cái lao giả chết rồi từ nơi này chút nhiều hơn trong trí nhớ lôi khác biết bọn hắn trước đó là chiến sĩ cơ giáp những người này ở đây trong sự sợ hãi vừa mới chết đi bọn họ một bộ phận kinh nghiệm chiến đấu truyền lại cho lôi khắc cho lôi khắc tăng lên một chút thuộc tính cơ sở điểm cái này không giờ không dây cơ bản thuộc tính giá trị đối với hiện tại lôi khắc mà nói căn bản không dùng được ngược lại là cái kia tắm cái lao giả điều khiển cơ giáp chiến đấu hình ảnh đối với lôi khắc trợ giúp rất nhiều mặc dù m ỗ i cái ký ức hình ảnh chỉ có mấy giây đến sáu mươi giây ở giữa nhưng chính là những cái này giải rác kinh nghiệm để lôi khắc sơ bộ biết cơ giáp thao túng cái này đoán chừng là chư thiên ôn lai phúc lợi đi để cơ giáp tân thủ đi vào chiến trường cho thêm vài phút đồng hồ cơ giáp điều khiển giáo trình lôi khắc nghĩ đến quân đội đối với tử tù doanh quy củ chính là tu phạm ở giữa có thể công kích lẫn nhau nhưng là nếu như ngươi đem đối phương đánh triệt để đã mất đi sức chiến đấu đối phương bị phán bị tù niên hạn đem tài ra đến trên người của ngươi cho nên các ngươi trước khi đ n c thủ đều đừng hạ nặng tay tốt nhất đánh trước nghe đối phương bị tù niên hạn đừng làm tàn hoặc giết cái trọng hình phạm kế thừa hắn bị tù niên hạn ngoài cửa sắt t r u y ề n đến áp giải binh thanh âm tiếng nói sau khi kết thúc là đi xa tiếng bước chân tên lính này nhắc nhở xong rồi rời đi kế thừa đối phương bị tù niên h ạ điểm ấy lôi khắc căn bản không quan tâm chư thiên ôn lại cho nhiệm vụ của hắn là một năm nhiệm vụ vừa kết thúc hắn liền cùng cái này phó bản nói bãi bay lôi khắc n g ẩ g đầu nhìn về phía gian phòng bên trong bên trong căn phòng mặt khác chín người cũng đồng dạng nhìn lấy xuất hiện ở môn khẩu lối khắc bọn hắn nhìn lấy môn khẩu xuất hiện dáng người hơi có vẻ gậy nhỏ lối khắc t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt cơ giáp đế quốc hai mấy cái này tội phạm đều là phạm vào trọng hình người tên gì phạm vào tội gì bị phán án mấy năm một cái vóc người cao g ầ y tội phạm hướng về phía môn khẩu lôi khắc hỏi số hai tôn giả bọn hắn nói ta mưu sát nhưng thật ra là chữa bệnh sự cố ha ha ta có thể tính là bác sĩ đi lôi khắc nói đi tới một cái trống không cái giường đơn vậy ngồi xuống ha ha bác sĩ thế mà có bác sĩ cùng chúng ta cùng đi t ử tù doanh ngươi có phải hay không khôi h ả i nói chuyện k h n g ta nam tử cao gậy nhìn lấy lôi khắc cười to nói tin hay không ngươi nói tính lôi k h á c không có chút nào quan tâm vừa nói đã trải qua mấy lần phó bản nhiệm vụ hắn hiện nay thực lực đã trải qua phóng đại căn bản không đem mấy cái này tù phạm để vào mắt bác sĩ đừng vừa tới an vị lấy đi đem nhà vệ sinh trả nam tử cao gầy nói tiếp lôi k h á c không có phản ứng đến hắn bắt đầu chỉnh lý dường chiếu nói người đó thiên long đế quốc quân quy không có sức chiến đấu cùng chết tù phạm mới có thể bị đối phương kế thừa tội ác ta có mấy loại phương pháp để người đau chết đi sống lại ngày thứ hai còn có thể đi đường nam tử cao gầy đối với lôi khắc u n g tận vừa nói nói xong hai tay nắm tay hướng lôi khắc đi tới đến gần l ô i khắc một quyền hướng lôi khắc ngực đánh tới đối với cái này nhìn hung mánh một quyền lôi khắc nhanh chóng đứng dậy một cái bên cạnh bước rất dễ dàng né tránh ra tiếp lấy thân thể nhất chuyển vây quanh nam tử cao gầy bên trái hai tay ôm lấy đầu của hắn dùng sức u ố néo c á c một tiếng đối phương cứ như vậy bị vặn gãy cổ mà chết thời điểm chết nam tử cao gầy còn không thể tin được hai mắt mở to nhìn về phía trước nhìn đối phương chết rồi lôi khắc nâng lên một cước đá về phía thân thể này đem thi thể đá phải xa xa góc tường rời xa giường của hắn trải làm xong đây hết thảy lôi khắc phủi bụi trên người một cái nói ta bị phán án ba trăm năm ta không quan tâm ngươi bị phán bao nhiêu năm cũng không quan tâm lại thêm mấy chục năm mấy trăm năm tội ác ta sở dĩ bị bắt là bởi vì ta thích t ử tù doanh nơi đó có thể tận tình giết chóc ta không giống các ngươi ta không có ý định còn sống rời đi nói xong lôi khắc liền nằm lại giường của mình thiết đi tại hắn giết chết cái này nam tử cao gầy lúc một đoạn mười giây ký ức xuất hiện ở lôi khắc trong đầu trong trí nhớ nam tử cao gầy đang ở hủy đi thuốc nổ hai tay thật nhanh hủy đi một cái chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ liền muốn nổ tung túi thuốc nổ bị hắn trong vòng mười giây tháo bỏ đồng thời lôi khắc trong đầu còn vang lên lực lượng gia tăng không không một, một tiếng nhắc nhở mặc dù đoạn này ký ức chỉ có mười giây nhưng lôi khắc có thể cảm giác được cái này mới vừa bị bản thân giết chết người là cái cao m i n h b i ệ t động ừ hắn phạm vào tội gì tím bảo các ngươi có người biết không lôi khắc thử lấy hỏi hướng mặt khác tám cái dáng người khôi ngô tội phạm tám tên tội phạm đều bị lôi khắc vừa mới một lời bất hòa liền m i ệ sát thực lực của đối phương trấn trụ tới đại khái một phút đồng hồ một cái trong đó đại hắc cải nói nghe hắn nói là nổ tiệm vàng kết sát nổ tiệm vàng kết sắt cũng coi như t ử tù lôi k h ắ c sau khi nghe được nghi ngờ hỏi hắn thuốc nổ lượng làm nhiều tiệm vàng kết sắt tại tầng một dưới đất phía trên có ba mươi hai tầng trung tâm thương mại nghe hắn nói ngày đó lắp ráp thuốc nổ lúc uống nhiều quá đem cả tòa cửa hàng nổ sụt ba ngày lữ trình qua rất nhanh từ khi lôi khắc tiến đến liền giết cái để cho mình chùi bồn u cầu tù phạm sau ba ngày đang đi đường không có người lại để cho hắn chùi bồn u cầu đồng thời mặt k h ắ c tám tên tù phạm còn không biết từ nơi nào lấy được một gói thuốc lá trực tiếp hiếu kính lôi khắp nửa cái tại heo đ ò thế giới cùng đỏ thâm nhi từ cùng một chỗ học xấu bắt đầu hút thuốc lá lôi khắc cũng nhận cái này nửa cái khói. ba ngày này lữ trình lôi khắp phần lớn tại phun vòng khói cùng mặt k h ắ c tám cái tử tù g i n g hắn quang huy chiến tích trung độ qua các ngươi nghe ta rằng a tương lai một ngày nào đó thế giới biết bị người máy sẽ chiếm lĩnh khi đó nhân loại chỉ có thể trốn ở chỗ bí mật đợi những người máy kia có có thể hóa lỏng biến thành bề ngoài cùng nhân loại một dạng bộ dáng đồng thời phổ thông thương đều đánh không chết bọn hắn loại kia ta số hai tôn giả vì nhân loại sinh sôi cùng tương lai bắt đầu dẫn đầu quân phản kháng cùng người máy bộ đội chiến đấu đồng thời đem người máy người thống trị cao nhất bắt được người máy người thống trị cao nhất là cái nữ người máy cuối cùng ta cảm hóa nàng cùng nàng thành thân cứu vất thế giới đ ba ngày sau lôi khắc vị trí tàu chở quân chống đỡ đạ ca tinh thiên long đế quốc cứ điểm cát tinh sản xuất một loại chế tạo cao cấp cơ giáp hy hữu con thạch bị thiên long đế quốc cùng trăm thú đế quốc hai đại đế quốc tranh đoạt cát tinh cầu tầng khí quyển ngoài có rất nhiều vết nước không gian lớn một chút chiến hạm căn bản không thể thông hành nghiên cứu thiên thể vật lý chuyên gia từng dự đoán nhiều nhất tiếp qua ba trăm linh năm cắt tinh tầng khí quyển bên ngoài đem che kín vết nước không gian toàn bộ cắt tinh cũng đem bởi vậy biến thành không thể vào ra tinh cầu nhưng ba trăm năm còn sớm bởi vì hy hữu quán g thạch tồn tại cắt tinh bị thiên long đế quốc cùng trăm thú đế quốc hai đại đế quốc đều ở tranh đoạt mỏ sắt quyền khai thác hai đại đế quốc đô phái ra cỡ nhỏ chiến hạm vận tải vận chuyển chiến sĩ cơ giáp tiến hành trên tinh cầu tranh đoạt chiến lôi khác hiện tại thuộc thân phận là cắt tinh thiên long đế quốc tử tù cơ giáp danh o chiến sĩ hạ xe vận binh lôi khác bị chia được một sắp xếp tay cầm súng laser chiến sĩ áp giải đến chết tù cơ giáp trong doanh trại số hai tôn giả hai mươi mốt số hiệu năm nghìn bảy trăm hai mươi lôi khác nhìn xuống bản thân tù phạm phục bên trên dãy số trả lời nghi nghe được năm nghìn bảy trăm hai mươi cái này số hiệu ghi danh sĩ quan có chút giật mình nhìn về phía trong tay thống kê bản điện tử thống kê bản trên viết số hai tôn giả bởi vì giết chết hơn m ộ ư ơ i người bị phán ba trăm n ă m đồng thời tại vận chuyển trên đường giết chết cái bị phán án năm trăm năm tội phạm tổng cộng bị phán tám trăm năm tám trăm năm a cái này cần giết chết tám mươi cái đ ị c h quân chiến sĩ cơ giáp mới có thể c h u tội những cái này tử tù không có đi qua hệ thống điều khiển cơ g i á p huấn luyện đừng nói rết bảy tám mươi cái một t r ọ i một tình huống dưới thao túng cơ g i á p bị đối phương phá hủy đó là không huyền nhiệm i ệ m c ú t nào. Số ả tội trở tử tụ doanh thứ tiểu thứ tiểu đội cơ giáp, 115 giàn phòng là thứ 15 tiểu đội đi giàn Người phối giáp, giàn giáp buổi i ác sáng cơ cơ năm, phòng phân đến doanh phòng phòng nghỉ. Bọn hắn n làm h lấy. là bị bụi đi, giữa xong trưa sẽ trở sẽ về. Nói c ò n đưa c h o lôi khắc m ộ t cái i đ ệ nào từ b i Lôi i lấy, khắc nhận lấy, trên đó v ế lôi khác nhận lấy treo ở trên cổ theo dòng người đi vào tử tù danh o đi tới một trăm mười lăm phòng nghỉ phòng nghỉ có hai mươi tấm dưỡng ở giữa còn có cái b à n làm việc gian phòng bốn phía chất đống giải rác cá nhân vật dụng cùng mấy cái tạ tay lôi khác đợi đến giữa trưa cũng không gặp phòng cửa bị đẩy ra hắn liền ra ngoài đi theo dòng người đi ăn cơm lại đợi đến trưa vẫn là một người không có tận tới đêm khuya lôi khác ăn xong cơm tối trở lại một trăm mười lăm phòng nửa giờ sau một người mặc hạ sĩ quân phục thiên long đế quốc binh sĩ đẩy cửa tiến đến lôi khác coi là người nọ là hắn bạn cùng phòng nhưng binh lính một câu để lôi khác biết hắn nghĩ sai số hai tôn giả t ử tù danh o thứ mười lăm tiểu đội cơ giáp buổi sáng bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ toàn bộ b à o mình không ai sống sót ngươi bị sắp xếp thứ mười sáu tiểu đội cơ giáp ngày mai buổi sáng đi chết tù danh o mười sáu tiểu đội cơ giáp đưa tin binh sĩ truyền đạt hết lời liền đi mở lôi khắc ban đêm tại t ử tù danh o tàn bộ lúc nghe được có tù phạm thảo luận t ử tù danh o bị tù bảng xếp hạng nghe nói không mới tới cái tù phạm vừa tới liền tiến bị tù bảng xếp hạng mười vị trí đầu hiện tại sắp xếp thứ chín thân p ụ tám trăm năm bị tù kỳ nghe nói cái này số hiệu năm nghìn bảy trăm hai mươi đến ngọn nguồn phạm vào tội gì ngươi biết không tám trăm năm tội ác hắn ít nhất giết hơn trăm người sắp xếp thứ mười cái vị kia cướp bóc đế quốc ngân hàng chưa thỏa mãn tin ế vào sắp xếp thứ mười được vị kia nghe nói cướp bóc đế quốc ngân hàng mặc dù không thành quả nhưng bắn chết bảy mươi tám mươi người chẳng lẽ năm nghìn bảy trăm hai mươi cướp bóc đế quốc ngân hàng thành công nghe nói kia không may hải tử vừa mới bắt đầu chỉ bị phán án ba trăm n ă m nhưng trên đường tới giết cái làm tạc đạn nổ cửa hàng tổng hợp kết quả kế thừa đối phương năm trăm năm tội ác đây thật là cái xui xẻo hải t ử ác ó mở x o n g bạc nói năm nghìn bảy trăm hai mươi sống không quá ba lần trước nhiệm vụ chiến đấu tỷ lệ đặt cược bây giờ là sống sót một buổi hai ba lần trước chiến đấu sẽ chết một buổi một năm đánh cược ở đâu ta đi đầu nhập điểm tới mới tới t ù phạm ba lần trước chiến đấu đồng dạng bảy mươi đều đã chết người suy nghĩ một chút chúng ta lúc trước lúc đi vào đợi vì sống qua mấy lần trước chiến đấu khó khăn biết bao lôi khác ở bên cạnh ngay lấy hắn cũng muốn cược cực bản thân sống sót nhưng không có tiền mới t ù phạm muốn chờ hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất sau mới có phụ cấp cầm những cái này phụ cấp có thể mua thuốc các loại đồ dùng hàng ngày có cái gì lôi khác tạm thời không thiếu một trăm mười lăm phòng những cái k i a còn không có gặp qua một lần liền chết các đội hưu chừa cho hắn mấy điếu thuốc còn có rất nhiều mới chưa bao giờ dùng qua đồ dùng hàng ngày chính là không có tiền tử tù doanh tiền đều là điện tử tệ đánh vào thân phận bài bên trên lôi khác tại tử tù doanh chạy hết một vòng quen thuộc lấy hoàn cảnh tử tù doanh bốn phía dùng tường cao vây quanh chỉ có một cái đại môn có thể xuất nhập bọn hắn những cái này tử tù quân hàm đều là binh nhì về phần hạ sĩ cấp bậc đều là phái tới trông giữ những cái này tử tù từ các tù phạm trong nhật hiệu tử tù doanh thường ngày quản lý rất rộng rãi chỉ cần theo yêu cầu điều khiển cơ giáp làm nhiệm vụ là được không có khác huấn luyện tử tù trong doanh trại có một gian cơ giáp ảo phòng huấn luyện lôi khắc nhìn một cái s ắ c trời đã tối phòng huấn luyện đại môn đã khóa chạy hết một vòng tử tù doanh lôi khắc về tới bản thân một trăm m ư ơ i năm gian phòng nằm ở trên giường đi ngủ mới vừa nằm lên tiếng g õ cửa rồn rập vang lên bang bang bang bang bang bang lôi khắc mở cửa xem xét đứng ở cửa m ộ ư ơ i người hai vai tiêu chí biểu hiện bọn hắn cũng chết tù doanh t h phạm chúng ta là thứ m ư ơ i năm tiểu đội những cái kia chết đi chiến hữ hảo huynh đệ chúng ta tới thay bọn hắn chỉnh đốn xuống di vật chương ầ m hai trăm bốn mươi mốt cơ giáp đế có ba chương hai trăm bốn mươi mốt cơ giáp đế có ba mười tên tù phạm mang trên mặt nét mặt hưng phân tiền đến vừa tiến đến liền hướng tủ chứa đồ bên kia chạy tới tiếp lấy mười người phi thường ngang ngược lật ra tủ chứa đồ vừa lật một bên phân ra bọn hắn cho giảm vật hữu dụng cái này sô、so、cô la không sai thuộc về ta không nghĩ tới hắn còn ẩn giấu một bình rượu mỹ nữ hòa báo đây chính là vật hy hãn mười người tùy ý đ ả o mười lăm tiểu đội những cái kia chết đi người quần áo bị lật ra ném đi một chỗ lôi khắc nhìn lấy nhữ n g mày hắn đã nhìn ra cái này mười cái tù phạm căn bản không phải mười lăm tiểu đội đội viên bằng hữu mà là nghe được mười lăm tiểu đội toàn thể gặp nạn tới lật người chết quần áo phát tài lật cũng liền lật ra lại còn đem bọn hắn đ ổ không cần làm lấy đất cái này khiến lôi khắc rất tức giận hơn mười phút sau mười tên tù phạm lật hết trong tay mỗi người đều có mấy thứ đồ tại sao không có khói đứa bé không may có phải hay không là người cầm đi đem ngươi mở dương ra không phải để ngươi nếm thử các ca ca n ằ m đấm một tù nhân nhìn lấy lôi khắc vừa nói cũng hướng lôi khắc đi tới đưa tay muốn bắt lôi khắc treo biển hành nghề xong đi mở lôi khắc cái dương các ngươi nếu là mười lăm t i ể u đội những đội viên kia bằng hưu liền đi dưới mặt đất đi tìm bọn họ đi lôi khắc nói xong giơ chân lên đem người kia đá bay tiếp lấy vòng rời giường bên một cái tấm sắt băng ghế hướng mấy người vào tới ầm ầm ẩm, đi lên hai cái đầu người liền bị h u đầu sứt chán lôi khắc ra tay không lưu tình chút nào nương t ự a theo cái kia viễn siêu người bình thường thể chất còn có rất nhiều phó bản bên trong tôi luyện kỹ xảo chiến đấu đánh cái này mười cái tù phạm theo đại nhân từ nhỏ hải tựa như mười người không có một cái nào có thể tránh thoát lôi k h ắ c trong tay tấm sắt băng ghế không đến ba phút đánh nhau liền kết thúc mười người nằm ở trên mặt đất không ngừng chảy máu k e n k e n k e n lôi khắc trong đầu chuyển đến năm tiếng chư thiên ôn lại thuộc tính thêm tầng tiếng nhắc nhở mặc dù chỉ có 0 giờ không giây trừ cái này tiếng nhắc nhở lôi khắc lại nhận được năm cái thao túng cơ giáp chiến đấu ký ức hình ảnh mấy cái này hình ảnh đối với còn không có sở qua cơ giáp lôi khắc có thể có trợ giúp rất lớn nguyên lai、like、các ngươi là đến đưa kinh nghiệm lôi k h ắ c nghĩ đến tiếp lấy lần nữa g ơ trong tay lên băng ghế hướng về phía khác năm cái còn chưa có chết tù phạm vô tới ầm ầm ầm mấy tiếng xuống dưới tiếng cầu xin tha thứ không có biến thành chư thiên ôn lại thuộc tính thêm t ầ n g tiếng nhắc nhở đập chết mười người sau lôi k h ắ c ra khỏi phòng đi liên hệ t r ố n g giữ binh lính của bọn hắn làm hai tên mang theo điện quân hạ sĩ quân chính quy binh sĩ sau khi đi vào nhìn lấy đầy đất máu tanh tràn g cảnh cái này hai tên hạ sĩ trái tim nhỏ đã ở cồn luận a bọn hắn chỉ là trực ban phòng thủ số hai tôn giả bọn họ là ngươi Bọn hai ắ n muốn cướp t k h ó tên a đập chết b trong t người một người một nhìn ta, ta nhìn binh lính một cái nói ra tiếp lấy bắt đầu ghi danh lôi khắc bị tù niên hạn từ tù danh giết chết đối phương biết kế thừa đối phương bị tù niên hạn cái này mười cái tù phạm lại để cho lôi khắc bị tù niên hạn nhiều hơn năm trăm linh năm lôi khắc bây giờ bị tù niên hạn biến thành một nghìn ba trăm bốn mươi năm sáng sớm ngày thứ hai lôi k h ắ c đi quán cơm ăn xong điểm tâm liền đi từ tù danh o thứ 16 tiểu đội cơ giáp đưa tin đẩy ra 16 tiểu đội cơ giáp đại môn bên trong mấy người có đang đánh bài có đang ngủ đánh bài chính giữa là cái trung niên lớn mập thúc ngươi chính là số hai tôn giả đi chúng ta đã trải qua nghe lính truyền tin nói hoan nghênh đi vào thứ 16 tiểu đội cơ giáp ta gọi john là đội trưởng ngươi giống như bọn họ gọi ta lão la là được lão la đội trưởng lôi k h ắ c nói ra ừ nghe nói ngươi so sánh xui xẻo vừa đến đã bị tù tám trăm n ă m bất quá không sao chậm rãi lăn lộn hàng năm phá hủi cái bảy tám cái địch quân cơ giáp mười năm ngươi liền hết hạn tù thả ra ngươi biết lái cơ g i á p không lao la nói chính mình cũng có chút không tin lời an u ổ i nói biết c h ú t chút lôi khác nghĩ đến bản thân hôm qua giết người lấy được ký ức nói ra hôm qua mấy người kia đều là tử tù doanh chiến sĩ cơ giáp mà ở tử tù doanh có thể sống sót đều có lấy ra được cơ giáp điều khiển trình độ trình độ thấp đều sớm bị quân địch cơ giáp k í c h hủy nhìn lấy lao dô bị hơi nóng tỉnh lôi khác không đem tối hôm qua bản thân bị tù niên hạn lại nhiều hơn năm trăm n ă m sự tình nói cho những cái này mới đồng đội dù sao tối hôm qua mới vừa phát sinh huyết án bây giờ còn chưa truyền ra đây sẽ đánh bại không được i cái ể m một Lão la bên cạnh n g ờ Người i nói、ra. Biết một chút. Lôi hồi đáp. Vậy là tốt rồi, ngồi chơi điều nói tiếp đi. gầy xuống cùng gầy Vậy nhau lần ra. đùa, một chút. tốt một một thuốc. khắc là đáp. đ ư cứ như vậy cho tới trưa lôi khắc cùng một ư ơ i sáu tiểu đội bên cạnh hút thuốc vừa chơi bài đi qua cả buổi trưa lôi khắc là một điếu thuốc không có từ trong túi quần cầm muốn quất khói liền mở ra hỏa nhãn kim tinh thắng mấy cái cho tới t r ư a thắng nửa gói thuốc cũng đều hút xong giữa trưa lôi khắc bọn hắn mới vừa ăn xong cơm trưa liền nhận được đi bên cạnh tuần tra nhiệm vụ các đội viên mang theo lôi khắc rời đi từ tù danh đi vào cơ giáp nhà kho lão la leo lên chính là cơ giáp hạng nặng cơ giáp hai tay mang theo hai rứt súng đại liên lôi khắc nhìn lấy từng dãy cao năm mét cơ giáp tùy ý tuyển cái hạng nhẹ cận chiến kỹ giáp nương tựa theo trong đầu cái kia vài đoạn ký ức leo lên cơ giáp khởi động thử lấy thao túng cơ giáp đi vài bước trước hai bước còn có chút bất ổn nhưng là đi vài bước sau lôi khắc đã tìm được cảm giác kết hợp trí nhớ trong đầu thao túng cơ giáp có thể vững vàng đi lại lão la bọn hắn nhìn lấy lôi khắc thuần thục khởi động cơ giáp nghĩ đến tiểu đội sức chiến đấu về sau lại có thể nhờ một phần cứ như vậy lôi khắc đi theo thứ mười sáu tiểu đội cơ giáp bắt đầu đi đến tinh cầu bên trên khắp nơi là c á t vàng cách vài mét còn có nhô ra thạch đầu lôi k h ắ c bên cạnh thao túng cơ giáp đi theo tiểu đội cùng một chỗ tuần tra bên cạnh quen thuộc lấy thao túng cơ thể hôm qua hắn giết mười người kia bên trong có cái liền thao túng loại cơ giáp này lôi k h ắ c căn cứ cái kia bốn mươi mấy miểu đối phương đ ỉ n h phong nhất chiến đấu một đoạn ký ức đã biết người máy này có hai thanh năng lượng trùy thủ trùy thủ đều đặt ở cơ giáp bắp chân chỗ chỉ cần thao túng cơ thể lửa ngồi tiếp lấy theo bàn điều khiển bên trên hai bên trái phải màu vàng cái nút hai thanh năng lượng trùy thủ liền sẽ bắn ra bị cái cái c cái lôi khắc nghĩ đến thử tụ doanh co huấn luyện giả thượng cơ chờ có dành đi nghiên cứu một chút liền biết những cái tia cái nút là cái gì lôi khắc hắn vị trí tiểu đội thứ một mươi sáu coi như hắn ở bên trong có chín người đội trưởng điều khiển là cơ giáp hạ nặng còn có một k h u n g người máy đánh tịa từ xa còn dư lại thuần một sắc cận chiến cơ giáp chín chiếc cơ giáp tại cắt đá trên mặt đất chậm rãi đi tới v â n h một tiếng chuyển đến lôi k h á c nhìn thấy một vệ sáng trong nháy mắt xuyên thấu hắn phía trước đánh lén hình cơ giáp phòng điều khiển trước mặt hắn cái kêu anh em trong nháy mắt tử vong địch tập nhanh nhẩn nút ngã xuống đất tay bắn tỉa hướng ba giờ có tay bắn tỉa đội trưởng lão la tại tần số truyền tin lớn tiếng hô hảo lão la vẫn có chút kinh nghiệm chiến trường từ phe mình bị phá hủy cơ giáp trúng đạn chỗ liền phán đoán sơ khởi đối phương tay bắn tỉa vị trí phương vị đại khái với mấy bọn hắn thao túng cơ giáp đi qua chỗ có cái nhô ra tảng đá lớn khoảng cách điều này cũng làm cho đây chính là thông thường nham thạch ngoại tầng không có hợp kim cầu nguyện bên trong có hợp kim đi không phải nhiều nhất ba phát chúng ta tránh né chỗ cũng sẽ bị đánh xuyên địch quân tay bắn tỉa đại khái khoảng cách một năm mét tay bắn tỉa phụ cận có bốn cái cường năng lượng thể tham chắc khi phán định là hai khung cơ giáp hạng nặng hai khung hạng nhẹ cơ giáp lão đại làm sao bây giờ chúng ta tiến lên không một bên một đội viên khác hướng về phía lao la nói ra khoảng một ngàn mét khoảng cách chúng ta tiến lên tám chiếc cơ thể có thể thừa một nửa cũng không thể rồi tay súng bắn tỉa của đối phương cũng không phải t â n thủ hắn tuyệt đối là một vương bài không phải không thể dễ dàng một thương phá hủy chúng ta duy nhất v i ê n trình chạy cùng ta hướng tương phản phương hướng chạy lao la nói ra chờ một chút theo ta hiểu loại này viễn chỉnh súng nhắm xa nhất phạm vi bắn tại khoảng ba ngàn mét nói cách khác chúng ta chạy trốn muốn chạy trốn ra hai ngàn mét mới có thể bốn phía này liền một khối này cao đ a lớn một khi rời đi nơi này hai ngàn mét chạy trốn con đường đem là phần mộ của chúng ta lôi k h ắ c căn cứ trong đầu ban đầu làm đổi lang tâm cầu phế người ký ức nói ra cái k i a tám cái lao binh đều là từ trên chiến trường hoàn hảo sống sót chỉ dựa vào điểm ấy lôi k h ắ c liền phi thường trọng thị cái k i a tám cái lao binh ký ức cái k i a tám đoạn trong trí nhớ có cái là cơ giáp tay súng bắn tỉa đồng thời dùng vẫn là bắn súng ngắm không cần nhắm phương thức tại một trận chiến đấu bên trong tiêu diện đối phương cơ giáp hiện tại phe mình đánh lén cơ thể bị phá hủy nhưng súng ngắm còn tại a lôi khác tham khảo sòng trong đầu cái k i a viện dưỡng lao tay súng bắn tỉa ký ức sau có năm chắc bắn súng ngắm không cần nhắm xử lý đối phương tay bắn tỉa ta nhưng thật ra là cái tay bắn tỉa cũng là vương bại tay bắn tỉa đợi lát nữa lao la n g ư ờ i cho ta súng ngắm làm ra đỡ ta nhắm chuẩn tranh thủ một thương làm chết tay súng bắn tỉa kia n g ư u i cơ giáp hạng nặng ra sau hẳn là có thể cản một thương còn dư lại đều hướng địch quân sông ta muốn các ngươi cho tay bắn tỉa áp lực cho ta tranh thủ phát xạ súng bắn tỉa thời gian Số ngươi thực sự là vương bài tay bắn tỉa ngươi còn nắm chắc không có nhắm chuẩn phụ trợ thiết bị tình huống dưới đánh trúng ngoài ngàn mét mục tiêu đội trưởng lão la hướng về phía lôi khắc xác nhận nói đương nhiên thời gian cấp bách ta sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa đang ở mọi người lúc nói chuyện vê anh vê anh vê anh tâm liên xạ v ă n g lên nhô ra đống đá bị đánh nát bên trong không có hy hữu hợp kim nhưng hẳn là cũng có chút kim loại vật chất không phải nhiều nhất cản hai phát tái thạch bay múa mọi người lúc này đã không có ẩn núp chỗ đội trưởng lão la cắn răng một cái quyết định cuối cùng tin tưởng người mới tới này số hai tôn giả ngay số hai tôn giả uy tử ngươi mang theo mọi người xông lên số hai tôn giả đi theo ta lao la phát xuống lấy mệnh lệnh hắn rõ ràng nếu như chạy trốn bọn hắn tám người có lẽ may mắn có thể đi ra ngoài một hai cái nhưng tuyệt đối không phải là bản thân mình bây giờ điều khiển là hạng nặng cơ thể căn bản chạy không nhanh dựa theo kế hoạch ban đầu bản thân sẽ chỉ chết số hai tôn giả đề nghị hắn còn có một chút hy vọng sống điều kiện tiên quyết là người mới tới này mao t i ể u tử thực sự là cái vương bài tay bắn tỉa có thể vương bài tay bắn tỉa lại làm sao sẽ xuất hiện tại từ tù danh đây chính là cái đại bộ đội đều khan hiếm nhân tài nhưng cầu sinh môn giới lão la vẫn là chấp hành lôi khắc nói kế hoạch quyết định cược một lần lão la lớn tiếng thông qua tần số truyền tin phát x u ố n g hoàn mệnh lệnh tiếp lấy lái bản thân cơ giáp hạng nặng hướng ngã xuống đất cái kia đánh lén hình cơ giáp vào tới lôi khắc theo sát lấy vào tới hắn rõ ràng dù cho bản thân được cường hóa chúng cơ giáp súng ngắm một thường cũng sẽ trong nháy mắt tử vong thịt của hắn lại cứng rắn cũng không có cốt thép sắt là cứng rắn người máy đánh lén chúng thương đều bị xuyên thủng khắc sáu người tại uy tử dưới sự hướng dẫn điều khiển cơ giáp đứng dậy động lực toàn bộ triển khai hướng phương xa địch quân tay bắn k i ệ phát khởi xung gặp chương hai trăm bốn mươi hai nghĩ cách cứu viện tóc vàng nữ một nhưng trong đó một khung cơ giáp mới vừa vọt lên mấy chục mét liền thay đổi phương hướng đường chạy vương quân người tên hèn nhất này thế mà không nghe lời của ta sau khi trở về ta nhất định đem người đánh gần chết lão la nhìn lấy đường chạy một khung phe mình cơ giáp tại trong phòng điều k h i ể n giống giận đồng thời nghĩ t h ầ m người mới tới này số hai tôn giả có thể tuyệt đối đ ư ờ n g chạy trốn hắn muốn gạt bản thân bản thân sẽ dùng hạng nặng súng máy đem hắn đánh thành cái sảng đường chạy cái tía cơ giáp nghe nói trong máy bộ đảm lão la thanh âm tốc độ không ngừng ngược lại ra tốc chạy về phía xa thật xin lỗi ta sợ chết bắn súng n g ắ m không cần nhắm ta không tin số hai tôn giả biết bắn súng n g ắ m không cần nhắm các ngươi đều bị hắn lửa lôi k h ắ c lái cơ giáp của mình từ ngã xuống đất đánh lén hình cơ thể chỗ lấy xuống súng ngắm đầu thương đỡ tại lao la hạng nặng cơ thể nơi b ả vai thi triển hỏa nhãn kim t i n h nhìn về phía ngoài ngàn mét ngoài ngàn mét một khung đánh lén hình cơ thể chính ghé vào đống đất nhỏ tường h thương góc độ hướng hắn bên này lôi k h ắ c căn cứ trong đầu cái kia viện dưỡng lao đánh lén hình cơ giáp thủ cánh tay bắt đầu điều kiện tinh vi mục tiêu khóa chặt lôi khác thao túng cơ giáp thủ cánh tay nhấn phát sạc hóa ranh một tiếng một v ệ sáng bắn ra t r ú n g sáng thẳng tới ngoài ngàn mét cái kia đống đất nhỏ nhưng chùm sáng sau khi đến vẫn là kém một chút lôi khắc dùng hỏa nhãn tinh tinh nhìn lấy chúng sáng dán đối phương đánh lén hình cơ thể đầu bay qua đáng tiếc chỉ kém một chút chắc lần này xa kích nhưng làm đối phương tay súng bắn tỉa kia dọa sợ còn tốt không có đánh chúng lôi khắc hiện tại thành hắn hàng đầu bắn giết đối tượng đối phương tay bắn tỉa bắt đầu nhắm chuẩn súng ngắm bổ s u n g năng lượng ranh một tiếng bắn ra c h ú n sáng hướng lôi khắc phóng tới cuối cùng đập nện tại làm giá đỡ lao la t r ù n điệm cơ giáp chỗ c ò tốt cơ giáp hạng để lộ ra bên trong máy móc mạch điện lao la cơ giáp bốc lên khói đen còn có thể di động số hai tôn giả ta liền có thể ngăn trở một thương này lại đến một thương ta cơ giáp cũng sẽ bị đánh xuyên ngươi nhanh lên bắn phát súng thứ hai a biết thao túng ngươi cơ giáp đứng vững vàng không nên động lôi khắc hít sâu lấy mới vừa một thương lôi khắc đã biết không khí phong h ò a độ ẩm còn có thanh này súng bắn tỉa xạ kích sai lầm lôi khắc cơ giáp súng ngắm lần nữa bổ sung năng lượng cơ giáp tại lôi khắc dưới sự thao túng cánh tay máy nhỏ nhẹ hướng phía dưới run dày vê n h một vệ sáng thẳng tới phương xa đông đất lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy. hắn trùm sáng kia đánh xuyên đối phương đánh lén hình cơ giáp h o a n g điều khiển keng i ế t chóc giá trị tăng lên cơ bản thuộc tính tăng lên đồng thời lôi khắc trong đầu lại nhiều một đoạn hơn ba mươi m i ệ u đánh lén hình cơ giáp người điều khiển theo túng cơ giáp chiến đấu ký ức hình ảnh quá tốt rồi đánh trúng v à o địch quân cơ giáp đã bị phá hủy lôi khắc lớn thở ra một hơi nói Úc k công kích chơi chết hắn nha các đội hưu nghe được lôi khắc thông qua máy truyền tin chuyển tới lời nói sau kích động hô hảo công kích lao la cũng kích động hô hảo tiếp lấy chuẩn bị điều khiển cơ giáp công kích ngươi đ ư n g động làm hảo giá đỡ còn có bốn chiếc địch quân cơ thể ta tranh thủ đem bọn hắn đều cho điểm x ạ n ơ i xa đống đất bên trên m ặ t khác bốn c h i ế c bách thú đế quốc cơ giáp hiện tại cũng vạn phần hoảng sợ bọn hắn năm người này tiểu đội nương tựa theo có được vương bài tay bắn tỉa gần nhất một tháng này bắt đầu ở bên cạnh đi săn địch quân tuần tra cơ giáp chọn địa hình đều là b ằ n g phẳng không có che chắn địa hình phe mình tay bắn tỉa một thương phá hủy đối phương viễn trình dựa theo kế hoạch bọn hắn liền có thể nhẹ n h õ m điểm x ạ chết đối phương cận chiến cơ giáp nhưng là bây giờ phe mình tay bắn tỉa lại bị điểm sạ chết rồi phía bên mình còn không có ẩn nút che chắn một tháng này bọn hắn thế nhưng là cười hì hì lấy bây giờ phía bên mình biến thành bị nhằm chính xác mục tiêu bốn chiếc cơ thể lập tức thay đổi phương hướng bắt đầu chạy trốn nhưng bằng thẳng đất cắt bên trên bọn hắn lại có thể nào chạy qua súng bắn tỉa tầm bắn lôi khắc đánh giết địch quân tay bắn tỉa sau thao túng súng bắn tỉa trình độ lần nữa để cao ranh ranh ranh gián đoạn tiếng xạ kích từ trong súng bắn tỉa t r u y ề n đến bổ sung năng lượng xạ kích mỗi một thương đều đánh trúng mục tiêu mấy phát xuống tới lôi khắc trong đầu lần nữa chuyển đến bốn tiếng chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở hắn biết địch quân tiểu đội đã trải qua đều bị tiêu diệt nhưng lôi khắc cũng không có ngừng di động cơ giáp. thay đổi súng bắn tỉa điểm tựa bắt đầu k h ó a chặt mấy phe đào binh súng nắm g bổ sung năng lượng v ớ i anh một tiếng sau vương quân cơ giáp cũng bị kích hủy t à chán ghét đào binh bắn giết xong vương quân sau lôi khắc trong đầu chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa làm giá đỡ cơ giáp hạng nặng người điều khiển lão la toàn bộ hành trình nhìn lấy lôi khắc bắn giết hắn không nói gì thêm chỉ ở trong lòng suy nghĩ cái này số hai tôn giả là cái nhân vật hung ác ga kết thúc chiến đấu thứ mười sáu tiểu đội cơ giáp rời đi hiện trường trở lại căn cứ nguyên bản tử tụ doanh tân binh thứ một trận chiến đấu nếu như may mắn đánh giết địch quân cơ giáp công lao này biết bị đội viên cũ lấy giả mang trẻ lý do n ư ớ t hết nhưng là thứ mười sáu tiểu đội cơ giáp các đội viên kiến thức lôi khắc đỉnh phong súng bắn tiệ bằng còn chứng kiến lôi khắc một thương liền đem đảo binh vương quân bắn giết c h ẳ n g cảnh ai cũng không dám lựa ư thuật trọng điểm lôi khắc công lao bọn hắn không nói lôi khắc cũng không biết phá hủy địch quân cơ giáp số lượng theo lôi khắc căn bản không dùng hắn ngốc một năm liền rời đi phó bản nếu có đồng đội m u ố n lôi khắc biết rất rộng rãi cho đối phương cái này nằm trước cơ giáp công lao trở lại từ tù danh căn cứ trên cơ giáp chuyển xuống chiến đấu hình ảnh bắt đầu thống kê giảm hình phạt niên hạn phá hủ súng g i ế t đào binh vương quân kế thừa vương quân bị tù niên hạn tám mươi năm một trận chiến này xuống tới lôi khắc bị tù niên hạn không có giảm bớt ngược lại tăng lên ba mươi năm phá hủy địch quân cơ giáp trừ giảm hình phạt bên ngoài còn có tiền tài ban thưởng ban thưởng trực tiếp đánh vào lôi khắc thân phận bài bên trên đi ta mời mọi người uống rượu đi lôi khắc hào phóng đối với đội viên nói ra từ tù danh o dưới mặt đất cũng bán rượu chỉ bán địa bán số lượng còn không nhiều giá cả còn chết quý nhưng lôi khắc có thể mua nội à phá hủy năm chiếc cơ giáp bình quân một khung cơ giáp mua đánh địa năm chiếc cơ giáp đổi thành sáu mươi bình địa mọi người hưng phấn mang theo hướng 16 tiểu đội cơ giáp chỗ ở đi đến vào lúc ban đêm lôi khắc bọn hắn tại 16 tiểu đội cơ giáp trong phòng nghỉ đều uống rất này sau khi uống rượu xong lôi khắc trở lại 115 gian phòng nhìn thấy gian phòng đã bị thu thập sạch sẽ trên đất máu bị lau khô nhưng trong không khí còn có lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi đối với tại kẻ hủy diệt thế giới sinh hoạt qua lôi khắc đ ế n r ằ n g điểm ấy mùi máu tươi căn bản không ảnh hưởng hắn đi ngủ nằm ở trên giường lôi khắc ngủ thiết đi trước khi ngủ nghỉ đến ngày mai nếu có rảnh rỗi liền đi giả lập phòng điều kiện thuần thục hạ điều kiện cơ giáp sáng sớ ngày thứ hai lôi kh t ừ tụ doanh m ì sợi một chút cũng có á c không chính là m ì sợi cầm nước nắm nấu lại thả gọi món ăn lá lôi khác cùng thứ mười sáu tiểu đội cơ giáp các đội viên ngồi cùng một chỗ số hai tôn giả ngươi lợi hại ta buổi sáng mới biết được khuya ngày hôm trước ngươi giết ta mánh bọn hắn mười người ngươi bây giờ bị tù niên hạn có hơn một nghìn bốn trăm n ă m đã trải qua đ ổ i kịp hạ tám hiện tại ngươi bị tù niên hạn xếp thứ tám ngươi là ta lão la bội phục nhất minh đệ đủ hung ác cơ giáp điều khiển thực lực còn mạnh hơn la đại ca khắc khí lôi khác hồi đắp đúng lúc này nhà hàng bên ngoài đi ra đến rồi hơn năm mươi cái hai tay để trần tù phạm thiết bàn giút thanh chàng số hai tôn giả lưu lại những người khác đều mau mau rời đi cầm đầu nam tử khôi ngô nói ra trong nhà ăn đám tù nhân nhìn lấy khí thế hung hăng tay cầm gậy gỗ côn sắt hơn năm mươi người đều từ nhà hàng hai bên cửa hồng rời đi cũng có mấy cái bang phái l a o đại tại tiểu đệ vây quanh đi vào nhà hàng bên giới cho thiết bảng giúp tránh ra vị trí lôi khác còn tại ăn khó ăn trước mặt không thể lãng phí lương thực à đây là hắn tại kẻ hủy diệt thế giới dưỡng thành thói quen tốt bên cạnh lão la nhìn thấy tình cảnh này sắp mặt hữu chặn tiếp lấy lại chất lên tiểu dung đi vào phòng ăn môn khẩu hướng về phía thiết bảng giúp lão đại nói nói thích la mặt mũi Quay đầu cho người đưa hai đầu cho hai người thích u ố số c việc này coi xịt, xong. tôn thủ ta, t hai hạ như giả giờ này bây là n lông, hắn ánh, hắn h thủ hạ giết đã biết ta ta am ó ơ n nghìn năm bị tù kỳ. chúng ta hôm nay không hắn, một hôm tù ta tới giết phải bị kỳ, lão à tới đập nát hắn. Cái thứ rất biết thắng ta cái phải người đập đánh đánh được hắn chân, hắn không phải rất biết đánh nhau à? Đánh thắng được chúng ta hơn hả, ba s đại hồi đáp lão l à ngươi mang theo các huynh đệ trước đứng sang bên cạnh sẽ việc này ta một người liền có thể giải quyết lôi khắc nói năm mươi người bình thường đồng thời còn không có vũ khí nóng đối với lôi khắc đến g i n g không có chút nào uy hiếp lôi khắc nói đứng vậy tay phải cầm lên vừa mới đang ngồi cái ghế sắt tình huống như vậy chiến đấu lôi khắc liền bối cảnh âm nhạc đều lười lấy mở đi vào thiết bảng giúp lão đại năm trước cánh tay tăng tốc độ cái ghế sắt liền ném tới thiết bảng giúp lão đại chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt tiếp lấy liền ngất vì quá đau đi qua phía sau hắn các tiểu đệ giơ lên đồng tử hướng lôi khắc vào tới lôi khắc trong tay cái ghế vung lấy bay lên đồng thời vừa đi vừa về trốn tránh đối phương côn sắt sau mười phút hơn năm mươi cái thiết bảng bang chúng người đều bị u đầu sức chán ngã xuống đất không dậy nổi lôi khắc tiếp tục tay mang theo cái ghế sắt tại ngã xuống đất đám người trước người đi tới hướng về phía còn thở chương í n h ghế h là một cái đ hai trăm bốn mươi hai nghĩ cách cứu viện tóc vàng nữ hai chương hai trăm bốn mươi hai nghĩ cách cứu viện tóc vàng nữ hai đếm khắp nằm trên đất người lại đếm khắp trong đầu tiếng nhắc nhở đều là năm mươi sáu một cái không có để lọn đều là chết lôi khắc đem đã bị hắn đập biến hình cái ghế ném qua một bên trở lại bản thân b à n kia từ bên cạnh cầm cái ghế ngồi xuống tiếp tục ăn mì cái này nhưng làm còn lưu tại nhà hàng không đi cái khác tù phạm bị hủ từng cái không dám có chút động tác lôi khác ăn xong điểm tâm sau t ừ tù doanh quan tiếp liệu đến đến rồi nhìn thoáng qua thi thể đấy đất sau mệnh lệnh thủ hạ phái người thu thập tiếp lấy bắt đầu thống kê số hai tôn giả bị tù niên hạn số hai tôn giả bị tù niên hạn ba nghìn sáu trăm bốn mươi năm một trận chiến này lôi khác trực tiếp lại tăng lên năm hai nghìn tả hữu bị tù niên hạn ăn xong điểm tâm sau lôi khác trở lại địa mười sáu tiểu đội cơ giáp tụ hội phòng lôi k h ắ c phát hiện hắn không cần đi giả lập phòng điều khiển thuần thục cơ giáp thao tác buổi sáng giết chết hơn năm mươi cái tử tù danh o chiến sĩ cơ giáp để hắn lại nhiều hơn năm mươi cấp độ m ộ ư ơ i giây chiến đấu một đoạn ký ức căn cứ những ký ức này đoạn ngắn lôi k h ắ c hiện tại đã biết trong cơ giáp mỗi cái cái nút tác dụng số hai tôn giả ngươi hôm qua cứu chúng ta một mạng sáng nay phòng ăn vật lộn thực lực để người sợ hai tham phục ta tuyên bố ta lão la nhường ra một ư ơ i sáu tiểu đội trưởng chức vụ đội trưởng ngươi tới làm lão la nói ra vậy ta liền tiếp nhận rồi lôi khác cười ha hả hồi đáp buổi sáng hôm nay biểu hiện lão la biết số hai tôn giả bản thân f không được là cái so với chính mình còn hung á c nhân vật giết người không chớp mắt đồng thời có một tay tốt súng ngắm pháp lao la rất sáng suốt quyết định nhường ra đội trưởng chức vị tôn giả đội trưởng ngươi bây giờ bị tù bảng phụ cận ba xếp hạng thứ ba bên ngoài đều ở cực ngươi lần sau chiến đấu sau là bị tù niên hạn tăng trưởng vẫn là giảm bớt đệ tam giết biết bao nhiêu người thế mà mới xếp thứ ba ngươi nói với ta nói chúng ta t ử tù doanh xếp số một chính là ai lôi khác có chút hiếu kỳ hồi đáp t ử tù doanh bị tù bảng xếp số một bây giờ là tại phòng bếp làm đấu bếp m mạng lúc trước hắn nghe nói là vũ trụ hạm đội trên tàu chiến chỉ huy sĩ quan truyền tin bởi vì sai truyền hạm trưởng chỉ lệnh bị tòa án quân sự phán quyết một và năm n tiếp lấy lưu này tới chúng ta t ử t ù doanh hắn sai truyền cái gì chỉ lệnh lôi khác t ỏ mò tiếp tục hỏi nghe nói là hai cái phụ thuộc chúng ta thiên long đế quốc tiểu quốc phát sinh chiến tranh mập mạp vị trí kỳ hạm hạm để hắn phái ra một chiếc chiến c c h i ế hạm lấy thời gian ngắn nhất hòa bình giải quyết mập mạp liền truyền lệnh để một chiếc chiến hạm lấy thời gian ngắn nhất đến nơi chiến tranh cái tia hai tiểu quốc lấy thời gian ngắn nhất hoạch bằng giải quyết hòa bình giải quyết không sai a lôi khác nghe xong có chút mơ hồ nói mập mạp truyền lệnh q u a n phát khiến là bom nguyên tử hạch mà trước kia bị phái đi chấp hành nhiệm vụ chiến hạm hạm trưởng lại là một cá nhân liên quan mới từ học viện quân sự tốt nghiệp không lâu đồng thời trên chiến hạm trang bị đạn hạt nhân hai cái thu đến nhiệm vụ mệnh lệnh sau liền một quốc gia một cái đem cái kia hai cái đang đánh trận quốc gia hạch bằng nhau cuối cùng bị dân chúng khởi tố cá nhân liên quan hạm trưởng không có việc gì tất cả trách nhiệm đều đẩy lên sai chữ phát lệnh q u a n mập mạp trên thân hắn liền bị phán quyết một và năm sai chữ hại chết người a lôi khác sau khi nghe được cảm khả nói hai ngày sau lại từ thiên long đế quốc đưa tới một nhóm t h phạm Thứ 16, tiểu đội cơ giáp đội i cơ v ê nếu c h i m được bổ s n g tử í n h khắc lôi, lôi, lôi ở tù trong có cái. danh tìm không thấy cơ hội xuất thủ lôi khắc mang theo mười sáu tiểu đội các đội viên đang đi tuần biên cảnh lúc tìm cơ hội ra tay với bách thú đế quốc lôi khắc vẫn là lái hạng nhẹ cận chiến kỹ giáp dù sao gần nhất hắn giết phần lớn là cận chiến hình cơ giáp người điều khiển a nhưng súng nắm g cự ly sa cũng mang theo lôi khắc để lão la thao tác cơ giáp kiêng lão la thao túng là cơ giáp hạng nặng bị điểm bắn một chút cũng không chết được lôi khắc bọn hắn thứ một ư ơ i sáu tiểu đội cơ giáp trong m ộ ư ơ i hai người hiện tại trừ hắn và lão la bên ngoài còn dư lại đều là cận chiến vũ khí lạnh cơ giáp cái này cũng không có cách tay bắn tỉa đối với tử tù doanh đến g i n g là cái vật hy hãn tử tù doanh trưởng kỳ bị phân phối đến tỷ lệ tử vong cao nhất nhiệm vụ mà tay bắn tỉa biết bị đối phương súng t ử t ú doanh tay bắn tỉa đồng dạng không có qua nửa năm không phải chết rồi chính là chuyển thao túng cận chiến hình cơ thể c á t tinh thượng thiên long đế quốc cùng bách thú đế quốc không có minh sắc đường biên giới mỗi ngày tuần tra tiểu đội cơ giáp đều có giao phong lôi khác cùng lão la lúc này chính mang theo thủ hạ nhóm tại thạch đầu trồng đằng sau đợi lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng quan sát đến phương xa cái này hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tại c á t tinh hoàng sa thiên so kính viễn vọng đều tốt lôi khác nhìn thấy nơi xa một đội m ư ơ i chiếc bách thú đế quốc tiểu đội cơ giáp đang ở hộ tống một cố vận chuyển vật liệu xe hướng về phía trước đi trong xe thả là mũi khoan xem ra là cho q u ạ n g mỏ đưa lưới khoan tiểu đội địch quân cơ giáp m ộ ư ơ i chiếc hai khung bắn tỉa khoảng cách xa hình hai khung hỏa lực nặng cơ giáp hai khung cầm trong tay cận chiến súng năng lượng cơ thể bốn chiếc cầm trong tay năng lượng đao thuần cận chiến kỹ giáp nhìn thấy cái này phối trí lôi khắc chỉ có thể c ả m khái h ả o xa hoa a tay bắn tỉa đều xứng hai mặc dù địch quân chiến đấu nhân số so phía bên mình ít hai người nhưng phối trí toàn bộ a lôi khắc đang do dự phía bên mình có thể diện địch quân tiểu đội không lão la mười ba điểm phương hướng đại khái khoảng hai sáu trăm l i n ngươi mở ra kính viễn vọng công năng nhìn xem là bách thu đế quốc tử tủ doanh cơ giáp không. Lôi hôm nay báo cắt quá lớn thấy không rõ à chỉ có thể nhìn thấy điểm đen l ã o đại thị lực của ngươi quá tốt rồi đ o á n chừng là bách thú đế quốc tiểu đội l ã o đại bách thú đế quốc không có cơ tử tù tiểu đội cơ giáp đều là quân chính quy lực chiến đấu của bọn hắn đại khái mạnh hơn chúng ta chừng gấp đôi đi đương nhiên cùng l ã o đại thực lực của ngươi không cách nào so sánh được một bên lão la nói ra không phải t ử tù là quân chính quy à, vẫn là bách thú đế quốc pháp luật tốt không đem tội phạm đưa tiền tuyến làm bia đỡ đạn không ta cho rằng thiên long đế quốc pháp luật tốt nhất bách thú đế quốc phải không đem cái chết tù đưa tiền tuyến nhưng bọn hắn trực tiếp xử tử hình a phán năm mươi năm trở lên tội ác đều xử tử hình dù bọn hắn quốc chủ lại nói qua năm mươi năm quá lãng phí lương thực hay là trực tiếp giết tốt nghe ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy quốc gia chúng ta pháp luật nhân tính ha ha lôi khắc cười trả lời hai ngàn cự ly sáu trăm m lôi khắc cũng không sử dụng đánh lén hình cơ thể cũng không có năng lực bắn chúng lôi khắc đã thí nghiệm qua tại loại này khí chơi ác liệt hắn xạ kích cực hạn là khoảng một n g h n tám trăm m xa nữa không có đánh lén hình cơ thể trí năng phụ trợ hắn cũng bất lực loại này hoàng sa đại gió này cho dù là vương bài tay bắn tỉa Cũng lão i tại lôi ề n la khoảng nương n mét, tựa theo khắc hỏa h n tinh, năng này không nhìn n kim kỹ thể cắt à có v đại trời. t Hiện khắc nếu g ngày như chờ biết giao chiến tận lượm tốc chiến tốc thắng chiến đấu không cần vượt qua nửa giờ những cái này bách thú đế quốc cầu tạp thái cầu cứu sau tiếp viện nhưng đây một bên lão la nhắc nhở đến bọn hắn gọi tiếp viện chúng ta cũng gọi là a chúng ta cũng phát tín hiệu cầu cứu a lão đại chúng ta là tử tù doanh tử tù doanh cơ giáp bị tập kích phát ra tín hiệu cầu cứu quân chính pi xưa nay không hưởng ứng mà tử tù doanh từng cái tiểu đội ở giữa lại lẫn nhau độc lập cũng sẽ không liều chết đến tiếp viện hai người giữa lúc trò chuyện bách thú đế quốc cơ giáp tiến nhập lôi khắc tầm bắn lôi khắc thi triển hỏa nhãn kim tính kỹ năng súng nắm g bổ sung năng lượng x ạ kích đệ nhất thương đánh chật một chút nhưng sau đó theo vào phát súng thứ hai đem đang di động tìm công sự phòng thủ một khung đánh lén hình cơ thể bắn thủng lôi khác trong đầu vang lên chư thiên o n lai giết chóc giá trị tăng lên thanh âm lôi khác lại tìm tìm mục tiêu phát hiện đối phương không co xông lại mà là đều tìm công sự che chắn đi che chở phe địch cơ thể cũng mở ra viễn trình định vị q u é t h ì n h phát hiện lôi khác bọn họ đại khái vị trí khoảng cách một tám trăm linh m bên ngoài phe địch súng nắm g thử lấy bắn ba phát đều thiên hướng không thể lại thiên hướng bọn hắn cho rằng gặp được thiên long đế quốc quân chính quy hơn nữa một tiểu đội này trong quân chính quy còn có cái vương bài tay bắn tỉa tại địch quân có vương bài tay súng bắn tỉa tình huống dưới thoát ly công sự che chắn bắt đầu công kích chính là chịu chết bởi vậy bọn hắn từng cái tránh thật tốt đồng thời phát ra cầu viện lôi khắc đợi đại khái năm phút đồng hồ phát hiện đối phương không có khởi xướng công kích cũng chỉ có thể ra lệnh rút lui thứ mười sáu tiểu đội cơ giáp tại lôi khắc mệnh lệnh d ư ớ i cấp tốc rút lui lôi khắc nhìn lấy những thủ hạ này thao túng lên cơ giáp rút lui tốc độ cực nhanh đều chạy ở lôi khắc cùng lao l a đằng trước không khỏ Để, để t sau đ i ể một u tháng k lôi khắc mang theo thứ một mươi sáu tiểu đội cơ giáp du đãng tại thiên long đế quốc cùng bách thú đế quốc đường biên giới bên trên nương tựa theo hỏa nhãn kim tinh phụ trợ sớm phát hiện địch quân cơ giáp địch quân cơ giáp ít hơn so với một mươi cái lôi khắc liền tiến hành đánh lén xác kích trước hết giết một tên tay bắn tỉa dư thừa mười chiếc liền từ bỏ trong lúc đó có hai bách thú đế quốc tiểu đội cơ giáp đang bị bắn giết một tên đánh lén hình cơ giáp đi sau lên công kích lôi khắc chỉ huy thủ hạ tiến hành chiến đấu cái này hai trận chiến đấu địch quân đều bị giết phe mình có hai cái cận chiến cơ giáp bị phá hủy một tháng qua lôi khắc súng bắn tiệm bằng đột nhiên tăng mạnh hiện tại hoàng sa đại gió này g 1 8 0 0 m khoảng cách lôi khắc một thương liền có thể bắn trúng mục tiêu không giống ban đầu còn phải dựa vào đệ nhất thương đ i ề u tăng độ chính xác nhưng lôi khắc phát hiện bách thú đế quốc tuần tra cơ giáp đội s á c lược bọn hắn hiện tại không còn phái ra mười người tiểu đội tuần tra mà là phái ra ít nhất năm mươi cái trong cơ giáp đội tiến hành tuần tra lôi khác chỉ có thể từ b ỏ tại đường biên giới thăng cấp phương pháp thời gian lại nửa tháng trôi qua lôi khác chính dẫn theo mười sáu tiểu đội tại trên biên cảnh tuần tra trên máy truyền tin đột nhiên nhận được đến từ quân đội cứ điểm mệnh lệnh tất cả tại biên cảnh tuần tra t ử tù doanh tiểu đội cơ giáp nghe lệnh lập tức phía trước đông sơn thái thạch cường n g h ị cách cứu viện vì vết nước không gian tiến hành khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp đến căn cứ t h ă m viếng thủ đô tin tức sinh viên đại học n g h ị cách cứu viện r a học sinh miễn trừ bị tù niên hạn năm mươi năm không tham gia nghĩ cách cứu viện người đem g a tăng bị tù niên hạn cái này thông tin, tin tức liên tục đang đi tuần tiểu đội thứ mười sáu máy truyền tin vang lên ba lần nghĩ nàng gọi kim lộ lộ là thủ đô tin tức đại học chiến trường hệ tân văn học sinh năm nay đại học năm bốn còn có nửa năm tốt nghiệp phía sau của nàng đều là bạn học cùng lớp của mình có hơn ba mươi danh đại học năm bốn các nàng đi đến c ặ t tinh thiên long đế quốc quân phương cứ điểm làm thực tập tốt nghiệp phỏng vấn tiền tuyến binh sĩ chương hai trăm bốn mươi hai nghĩ cách cứu viện tóc vàng nữ ba chương hai trăm bốn mươi hai nghĩ cách cứu viện tóc vàng nữ ba có thể xui xẻo các nàng ngồi cỡ nhỏ tàu chở quân tại đột phá tầm khí quần lúc gặp c ặ t tinh mới tăng thêm vết nước không gian phi thuyền loại nhỏ ra đa d ò xét ra vết nước không gian tiến hành tránh né phi hành nhưng phi thuyền vẫn là bị treo hỏng tiến hành khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp kết quả xui xẻo hạ, hạ cánh khẩn cấp sau dẫn đội lao sư lập tức liên hệ thiên long đế quốc cứ điểm lao sư thông qua phi thuyền tham chắc khí phát hiện năm mươi cái bách thú đế quốc cơ giáp tại phụ cận bách thú đế quốc cơ giáp đội hiển nhiên đã phát hiện bọn họ nhưng bọn hắn cũng không có lập tức tiến công phi thuyền mà là tại chỗ chờ đợi thiên sinh chiếc phi thuyền này còn có thể khởi động sao dẫn đội lao sư hướng về phía phi thuyền người điều khiển hỏi có thể còn sống chạm đất chính là vận hạnh động lực thiết bị bị hao tổn phi thuyền hiện tại không thể động cái kia có thể xây xong sao một bên kim lộ lộ lo lắng hỏi thật có lôi ta là người điều khiển không phải sửa chữa cơ giới viên loại trình độ này hư hao ta bất lực. n g ồ i ở vị trí lái chính là cái tia người điều khiển trả lời dẫn đội tiền tuyến hệ tân văn lão sư một nghe được cái này trả lời trong lòng cũng lạnh một nữa xem như tiền tuyến chiến trường hệ lão sư hắn đi qua nhiều lần tiền tuyến phỏng vấn tinh tế chiến trên sân chân thật tiền tuyến pháp luật cùng trong báo cáo quả thực là hai thái cực hắn mang ba mươi danh học sinh ra mười tên nữ sinh trong đó kim lộ lộ đẹp nhất mà mỹ nữ trở thành tù binh sau kết quả đều là rất thảm tiền tuyến phần lớn là mấy năm không gần n ữ sắc binh sĩ nơi này pháp luật không có súng trong tay có tác dụng đồng thời đối diện là địch quốc bách thú đế quốc a bách thú đế quốc không cần tuân thủ thiên long đế quốc pháp luật nhưng làm lao sư hắn lúc này vẫn là tận lực bình tĩnh nói với mọi người yên tâm chúng ta là phóng viên trên chiến trường có quyền được miễn mọi người không nên gấp gáp đều trở lại vị trí của mỗi người ngồi xuống toái thạch cương bốn phía toái thạch mọc như rừng làm lôi khắc bọn hắn tiểu đội lúc chạy đến đã có hơn mười tại phụ cận tuần tra tử tù danh o tiểu đội cơ giáp đổi tới toái thạch cương vòng ngoài lúc này cũng xuất hiện hai trăm cái địch quân cận chiến cơ giáp đang cùng chạy tới thiên long đế quốc tử tù danh o tiểu đội cơ giáp triển khai chiến đấu lôi khắc đại khái quét mắt hạ chiến trận bách thu đế quốc cái này hai trăm cái cơ thể chỉ ở tại chỗ tiến hành ngăn cản không có phát động tấn công mạnh hẳn là chờ đợi viện quân hoặc là cái gì đây là nghĩ cách cứu viện học sinh chúng ta lúc này cũng có v i ệ n quân không sợ bọn họ lôi khác so sánh hạ hai bên sức chiến đấu sau nghĩ đến x ô n g đi vào lôi khác thông qua máy truyền tin phân phát mệnh lệnh bên cạnh hướng hắn còn bên cạnh tại máy truyền tin khích lệ sĩ khí chúng ta nữ sinh viên cần chúng ta nghĩ cách cứu viện cứu được các nàng trực tiếp giảm hình phạt năm mươi năm thoát ly tội phạm thân phận các minh đệ x ô n g lên a thoát ly tội phạm thân phận các minh đệ sông lên a thiên long đế quốc cứ điểm tổng chỉ huy tại thu đến, đến từ các học sinh cầu cứu sau lập tức điều động binh lực Lân cận vừa nhận được thủ hạ báo cáo vừa mới bắt đầu hắn cho rằng đây chỉ là một chiếc thông thường tàu chợ quân nhưng nhìn thấy không ngừng chạy tới thiên long đế quốc tử tù doanh tiểu đội cơ giáp hắn đã biết chiếc thuyền này không phổ thông thông thường tàu chợ quân không sẽ phái đến như vậy nhiều bộ đội nghị cách cứu viện lúc này hắn nơi này có năm trăm giáp cơ giáp có thể chỉ huy dị đờ thiếu tá lập tức phái ra hai trăm cái cận chiến cơ giáp vây quanh ở toái thạch cương bên ngoài cao điểm ba trăm linh giáp cơ giáp tại chỗ trở lệnh toái thạch cương ở vào chỗ trung thế đồng thời bên trong toái thạch mọc như rừng đại bộ đội đi vào trận nghiệp đoàn tăng ăn giã đồng thời toái thạch sẽ trở ngại cơ giáp tính cơ động lúc này dị đờ đã trải qua tiếp vào thông báo thiên long đế quốc một đại đội ba trăm cái cơ giáp quân chính quy chính tốc độ cao nhất chạy đến dị đờ đang chờ đợi thiên long đế quốc quân chính quy đến chỉ cần địch quân quân chính quy tiến vào toái thạch cương n g h ị cách cứu viện chiếc phi thuyền kia liền sẽ chiếm lĩnh cao điểm tiến hành x ạ kích hắn cố ý triệu tập ba mươi cái đánh lén hình cơ giáp chiếm lĩnh toái thạch cương phụ cận một chỗ cao điểm h ẩn tàng chờ đợi chỗ này cao điểm cũng là toái thạch cương phụ cận duy nhất điểm trí cao hắn có lòng tin ba trăm cái cơ giáp ở nơi này điểm trí cao chỗ chỉ cần tới địch nhân không phải mình gấp hai đều có thể tiêu diệt bởi vậy g ì đ ỡ thiếu tá mệnh lệnh hai trăm cái cơ giáp chỉ là tại toái thạch cương bên ngoài tượng trưng phòng thủ cố ý để tử tù doanh cơ giáp nhóm sông đi vào hắn thấy tử tù danh o bộ đội mặc dù có chút cá thể sức chiến đấu không sai nhưng bọn họ đều là không biết hợp tác độc hành hiệp cho dù là cái nào đó tiểu đội phối hợp với nhau ở tại bọn hắn loại này quân chính quy cơ giáp quân đoàn bên dưới trận hình cũng yếu ớt không chịu nổi hắn lúc này ở trải lưới đang chờ đợi chờ đợi thiên long đế quốc quân chính quy chạy đến đồng thời xông vào toái thạch cương di đờ thiếu tá lúc này đắc ý và phần hơn một tháng trước chết tiệt thiên long đế quốc thế mà chuyên môn phái ra vương bài tiểu bộ đội đi đánh lén bọn họ bên cạnh lính tuần tra vẹn vẹn một tháng liền để hắn tổn tất hơn mười danh tay bắn địa bước hắn nửa tháng trước cố ý yêu cầu tăng binh gia tăng biên phòng chiến sĩ cơ giáp số lượng dưới yêu cầu của hắn bách thú đế quốc c ắ t tinh tổng chỉ huy tăng phái ba trăm giáp cơ giáp đến đường biên giới thiên long đế quốc ngươi làm sao cũng không nghĩ ra chính là bởi vì các ngươi h è n hạ để ta bên này binh lực tăng nhiều đi đây chính là báo ứng a hôm nay t r ư ớ c này hạ cánh khẩn cấp nơi này cỡ nhỏ tàu chở quân chính là các ngươi lấy được báo ứng lúc này chính mang theo thủ hạ xung phong lôi khắc còn không biết hắn trước một tháng biên cảnh đánh quái thăng cấp để lần này nghị cách cứu viện nhiệm vụ độ khó tăng nhiều lôi k h ắ c lúc này thuần thục điều khiển cơ giáp cơ giáp phía sau lưng có năng lượng trường m â u bị hắn rút ra trường m â u m u i thương chỉ hướng xung phong ngay phía trước cơ giáp hậu phương bốn cái tên l ử a đẩy toàn bộ triển khai cơ giáp hai chân cũng mau nhanh cất bước gì đ ộ n g tới phía trước chừng một trăm mét liền có mười cái bách thú đế quốc cơ giáp chính tại chỗ chờ đợi nhìn lấy lôi k h ắ c bọn hắn xung lại cái này mười tên bách thú đế quốc quân phương cơ giáp tại tiểu đội trưởng mệnh lệnh d ư ớ i rút ra năng lượng đao cơ giáp thủ cánh tay dơ cao năng lượng đao cả nước đỉnh đầu chờ đợi lấy chém v o bởi vì là hậu chiến lôi khác không dám mở bờ gm hắm hắm sợ mở ra hai tiểu đội cơ giáp ngõ hẹp gặp nhau năm mươi m ba mươi m địch quân cơ giáp cũng bắt đầu cự li ngắn bắn v ọ n m ộ mươi m ba m giao chiến bắt đầu lôi khắc thông qua buồng lái màn hình có thể nhìn thấy đối phương năng lượng đao chính hướng cơ giáp của mình đỉnh đầu chạy tới lôi khắc hai tay thật nhanh điều khiển cơ giáp từng đạo mệnh lệnh đánh ra lôi khắc cơ giáp thủ bên trong trường mâu tại hắn dưới sự thao túng tăng tốc độ thượng tiêu đồng thời lôi khắc cơ giáp lửa ngồi trường mâu m u i thương xuyên qua đối phương cơ giáp cánh tay trái tấm chắn nhỏ dưới đáy từ dưới bàn hướng lên trên đâm vào trực tiếp xuyên thấu đối phương cơ giáp phòng điều khiển trong điện quan hòa thạch không đến một giây c nhìn g lôi k ắ khắc c cơ bước chóc đối đâm xuyên phòng điều đầu đồng đến đối đỉnh đấu diện giáp khiển, tiếp theo bị bước lên, ngoài. tiếng, lôi thiên online giá thời rồi giây chiến dết xuyên phòng lên, văng bên nổ tung, lôi khắc trong văng lên trừ thiên online giá trị tăng lên thanh phương phong nhất n bị bị bị trị Vây âm, một một thêm mấy qua theo ký vứt trừ ra ra ức.、Nhìn、thấy đồng bạn của mình bị trong nháy mắt nhổ sát lôi k h ắ c phía trước tả hữu hai bên hai khung địch quân cơ giáp phi thường ăn ý tiến hành hợp kích cơ giáp thủ bên trong năng lượng đao một cái công lôi k h ắ c bên trên bản một cái công lôi k h ắ c hạ bản hai thanh năng lượng đao phân biệt chém trèo lấy lôi khắc điều khiển cơ giáp dựa vào trong đầu chiến đấu một đoạn ký ức tại tật tốc công kích kế tiếp rời qua một bên cơ giáp tên lửa đầy điều khiển tinh vi phía bên trái bên cạnh phóng đi trực tiếp đụng phải bên trái cái k i a địch quân cơ giáp lôi khắc cơ giáp từ trăm mét có hơn liền bắt đầu công kích tốc độ so với đối phương nhanh lên mấy lần đối phương cơ giáp bị đụng đã mất đi cân bằng ngã về phía sau đụng ngã đối phương cơ giáp đồng thời lôi khắc cơ giáp thủ bên trong trường mâu m ũ i thương hoạch xuất ra nửa hình cung đem bên phải một đao chặt trống không cái tia địch quân cơ giáp đầu gặp đi gọt đi đầu sau địch quân cơ giáp xảy ra bạo tạc đối phương người điều khiển mở ra chạy trốn trang bị người điều khiển từ cơ giáp phần lường bắn ra ngã rơi xuống mặt đất nhìn lấy ngồi trên mặt đất bách thú đế quốc binh lính cơ giáp lôi khắc tay tức giận nhanh thao túng cơ giáp chân trái giấm mạnh trực tiếp giết chết đây chính là quý báo giết chóc giá trị cùng kinh nghiệm chiến đấu a keng chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa giết chết cái này người điều khiển sau lôi khắc điều khiển cơ giáp trưởng m â u hướng ngã xuống đất địch quân cơ giáp phòng điều khiển đâm vào mất đi cân bằng ngã xuống đất cơ giáp không thể tránh ra cái này nhanh chóng tiềm điện công kích bỏ mình. Ngắn ngủi ba cái từng trái phải giữa vây kín lôi khắc cơ giáp bách thú đế quốc cơ giáp bị phá hủy cái này khiến đi theo lôi khắc cùng một chỗ s ô n g tiểu đội thứ mười sáu đội viên khắc sĩ khí tăng nhiều s ô n g lên a z a vì tự do vì mỹ nữ sinh viên thủ hạ hô hảo sau lưng lôi khắc đi theo sung phong lão la lúc này cơ giáp hạng nặng súng máy bị hai tay của hắn kẹp lại nguyên bản hắn chuẩn bị số hai tôn giả vừa có nguy hiểm sẽ dùng hỏa lực áp chế đối phương cho đội trưởng giải vây lão la vẫn cho rằng số hai tôn giả sẽ chỉ đánh é n sẽ không tận chiến tại hắn muốn đến lôi khắc không thao túng đánh lén hình cơ thể là sợ giống tiểu đội mình trước tay bắn tỉa như thế bị quân địch tay bắn tỉa ưu tiên chiếu cố đi lên liền một thương giết chết hiện tại xem xét số hai tôn giả giao chiến trong nháy mắt hắn mới rõ ràng số hai tôn giả cơ giáp cận chiến thực lực so với hắn bắn tỉa khoảng cách xa năng lực chắc chắn mạnh hơn hắn không biết số hai tôn giả sở dĩ cận chiến thực lực so với viễn trình thực lực mạnh là bởi vì tại tử tù danh o giết cái kia tử tù trên cơ bản đều là cận chiến cơ giáp người điều khiển lôi khắc chiếm được những cái kia bị hắn giết chết tù phạm ký ức cơ giáp năng lực cận chiến cũng liền đột nhiên tăng mạnh Lại lôi dựa vào k h ắ c xa cao t h ư ờ n g n g hai trăm h n bốn cách mươi ba kích h ố n g đỡ, chín g t mươi một, một h đế chương hai trăm bốn mươi ba kích c h i ế n mươi g một trên đường đi thấy bách thú đế quốc cơ giáp đều có ý tránh ra bọn hắn cái này tiểu đội mọi người chỉ chốc lát lôi khắc bọn hắn liền đi tới cỡ nhỏ tàu chở quân cửa khoang trước cửa buồng mở ra một cái trung niên mang kính mắt nam tử đi ra phía sau của hắn đứng đấy ba mươi danh học sinh lúc này đều t r e n tại cửa khoang có chút khẩn trương nhìn lấy lôi khắc bọn hắn lão đại thật có nữ sinh viên a lão đại vật huế tự do vật huế thủ hạ của lôi khắc nhóm nhìn thấy tàu chở quân buồng nhỏ trên tàu miệng ra phát hiện tế bị nộn nục h mấy cái nữ học sinh từng cái hưng phấn hô to còn tốt cơ giáp tần số truyền tin không có mở ngoại phóng không phải đối diện học sinh nghe thủ hạ nhóm la như vậy tuyệt đối sẽ cho rằng tới không phải việt quân mà là quân địch Muốn sống theo chúng ta đi. ngươi đến ta cái này lôi khắc mở ra cơ giáp khoang điều khiển đóng thao túng cơ giáp ngồi sùng xuống, xuống chỉ tóc vàng cao g ầ y mỹ nữ kim lộ lộ nói ra nói xong lôi khắc từ trong cơ giáp đi ra đi vào kim lộ lộ trước người một cái tay đem kim lộ lộ khiêng đến trên bờ vai tiếp lấy trở lại phòng điều khiển đem kim lộ lộ hướng phòng điều khiển cái ghế phía sau vừa để xuống sau đó đóng lại cơ giáp phòng điều khiển cái lồng thả ta ra thả ta trở về kim lộ lộ hướng về phía lôi khắc hô ta đây là tại cứu ngươi ngươi lộn xộn nữa loạt đều ta đánh cái mông ngươi đằng sau đợi tốt đừng lên tiếng quáy dày ta chiến đấu lôi khắc lạnh mà nói lão đại chọn xong nên chúng ta tiểu đội thứ mười sáu tần số truyền tin truyền đến thủ hạ thanh em hưng phấn lôi khác bộ hạ nhìn thấy đội trưởng chính là biểu hiện cũng bắt t r ư ớ c một người khiêng cái nữ sinh viên ném tới bản thân trong phòng điều khiển cơ giáp phòng điều khiển thao túng cơ giáp nhất định phải ngồi ở điều khiển trên ghế trên người cũng đều có cố định tay cầm kết nối đồng thời phòng điều khiển nhỏ hẹp bị mang vào nữ sinh viên c h ỉ có thể đứng ở bường lái thao t ú n g cái ghế đằng sau bởi vậy nhiều nhất các đội viên cũng liền mới vừa ôm vào lúc đến qua nắm tay nghiện cơ giáp sau khi khởi động cánh tay đều không với tới người đứng phía sau dù cho dạng này cũng làm cho thứ mười sáu tiểu đội cơ giáp các bộ hạ mắt bốc l ụ c quang t hưng ơ phấn không ngừng các ngươi các ngươi là cái kia tiểu đội tại kết thúc chiến đấu t r ư ớ c không cho phép mang đi học sinh của ta lao sư đi ra ngăn cản trực tiếp bị lôi khắc một cái thủ hạ một quyền đánh không lên tiếng chúng ta là mạnh nhất bộ đội ngươi nhìn bên ngoài nhiều cơ giáp như vậy tiểu đội đang chiến đấu chỉ chúng ta trước hết nhất đột phá phòng tuyến vọt vào lôi khắc hướng về phía trước đang dùng tay bưng bít lấy một cái mắt xanh vòng lao sư nói nói đại khái sau năm phút lại có tử tù doanh tiểu đội cơ giáp chạy đến m ư ờ i tên nữ học sinh đều bị lôi khắc bọn hắn mang tới cơ giáp về sau cũng một người mang một cái ném vào bọn hắn điều khiển cái ghế đằng sau chỉ chốc lát tất cả học sinh bao quát lao sư còn có cái kia phi thuyền người điều khiển đều bị chạy tới cơ giáp mang vào phòng điều khiển lôi khắc lúc này dùng hỏa nhãn kim tinh quét mắt toàn bộ chiến trường cái này một toàn phương vị điều tra để lòng của hắn xếp chặt thiên long đế quốc viện quân chạy đến nhưng là khoảng cách thoái thạch cương bên ngoài ngàn mét tại chỗ dừng lại không s ô n g tới cứu người tiếp lấy lôi khắc cũng phát hiện nguyên nhân bách thu đế quốc còn có ba trăm cái cơ giáp tại t o á i thạch cương bên ngoài cao điểm chỗ bảo vệ kết hợp t o á i th cái này toái thạch cương chính là cái hố to à chỗ trúng địa thế chu vi lấy hai trăm cái bách thu đế quốc cơ giáp t ử tù doanh cơ giáp lúc này đã trải qua đều bị địa phương cố ý để vào đến nghị cách cứu viện thiên long đế quốc quan chỉ huy lúc này cũng đang do dự nếu như mệnh lệnh xông vào toái thạch cương sẽ phải gánh chịu địch quân điểm trí cao hỏa lực đà kích nếu như không đi cứu viện mình trước sông đối phương điểm trí cao cái kia lớn sờ đất toái thạch cương bên trong hai trăm cái địch quân cơ thể ít nhất sẽ phái ra một trăm cái cơ giáp phe mình bộ đội đến lúc đó biết trước sau nhận công kích đồng thời địch quân chiếm cứ có lợi địa thế ba trăm cái đối với bốn trăm cái thua không nghi ngờ nếu như mình không nghĩ cách cứu viện thiên long đế quốc quan chỉ huy rõ r à nhìn g cái này qua nơi xa phe địch điểm trí cao càng thán nơi đó tuyệt đối có tay bắn tỉa chạy ra loạn thạch cương không có thạch đầu điểm hộ chết càng nhanh lôi khắc lúc này cũng đang quan sát chiến trường tìm kiếm lấy phá vòng vây biện pháp hơn một ư ơ i tử tù doanh tiểu đội ở nơi này to lớn loạn thạch cương bên trong từng người tự chiến bị hai trăm cái bách thú đế quốc cơ giáp cố ý chia cắt ra bây giờ toái thạch cương chính giữa bọn hắn vị trí hiện thời tính lôi khắc ở bên trong có ba mươi sáu cái cơ giáp nhưng lôi khắc thông qua hỏa nhãn kim tinh thấy được nơi xa điểm trí cao cái k i a sần đất bên trên thế nhưng là tập kết ba mươi cái đánh lén hình cơ thể bọn hắn cái này ba mươi cái cơ giáp x ô n g không ra loạn thạch cương chỉ cần đối phương tay bắn tỉa ba lượn bắn một lượn liền đều sẽ chết hiện tại lôi khắc cơ giáp trong phòng điều khiển kim lộ lộ lúc này mặt mũi tràn đầy lời oán giận nhưng là không dám nói nói cũng sẽ bị đánh đòn xem như chiến trường hệ tân văn thực tập phóng viên kim lộ lộ đang phát sinh thai nạn trên không sau liền đem giấu ở ngực trên cổ áo vi hình c a m e ra mở ra đây chính là cái x ô i động tin tức liền tin tức danh kim lộ lộ đều muốn tốt thực tập phóng viên đi tiền tuyến đường đi phát sinh thai nạn trên không nội nhập quân địch t r ợ n địa nhìn lấy bốn phía không ngừng cơ giáp tiếng nổ mạnh còn có trượt đạn đập nệm tại trên tảng đá thanh âm kim lộ, lộ không biết bản thân có thể còn sống x u t không lúc này lôi khắc quan sát đến toàn bộ chiến cuộc kẻ hủy diệt trong thế giới hắ chỉ huy qua không dưới trăm trận nhân loại quân phản kháng đối kháng tiên võng chiến đấu hiện tại chiến cuộc đột phá khẩu chính là để thiên long đế quốc ba trăm viện quân gia nhập chiến đấu cái này ba trăm viện quân nếu như không gia nhập chiến đấu phía bên mình hơn một trăm cái cơ giáp tuyệt đối sẽ bị toái thạch khu hai trăm cái cơ giáp cho s i n h s i n h mà chết hiện tại lôi k h ắ c thử lấy lấy thiên long đế quốc viện quân thống xoáy góc độ suy nghĩ như thế nào như thế nào mới có thể gia nhập chiến đấu đâu vì cái gì không gia nhập chiến cuộc đây bởi vì từ ban đầu bách t h ú đế quốc chiếm linh t o i thạch hố cách đó không xa điểm trí cao sau trận chiến đấu này đầu nhập đồng dạng binh lực nhất định là thua như thế nào mới có thể cải biến chiến cuộc đây lôi khác thật nhanh tự hỏi mình đã dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn nơi xa thổ sơn bên trên có ba mươi cái đánh lén hình cơ giáp phá hủy bọn hắn đúng chỉ có phá hủy bọn hắn thiên long đế quốc thống xoáy mới có thể phát động tiến công mệnh lệnh lôi khác biết cơ giáp của mình thực lực phá hủy một k h u n g có thể nhẹ nhõm biện pháp phá hủy hai khung sau tuyệt đối sau bị k h ắ c hai mươi tám cái đánh lén hình cơ giáp bắt đầu khóa c h ặ n dù cho có đống loạn thạch chốt ở cái kia thạch đầu đằng sau cũng ngăn không được súng bắn tỉa hai mươi tám lần xạ kích bản thân một trọi ba mươi tay bắn tỉa kết quả chính là bản thân tính cả cơ giáp cùng một ch bản thân không tiêu diệt được nơi xa đỉnh núi tay bắn tỉa thủ hạ kia đâu thủ hạ cũng không tiêu diệt được đúng không cần tiêu diệt chỉ cần ngăn cản bọn hắn ngăn cản bọn hắn xạ kích là được rồi nghĩ vậy lôi k h ắ c trong đầu xuất hiện một đoạn hắn ban đầu lấy được chiến đấu ký ức cái này ký ức người là viện dưỡng lao người chết hắn tuổi trẻ lúc là cơ giáp hạng nặng người điều khiển hắn đỉnh phong chiến đấu ký ức lôi k h ắ c thu được bốn mươi giây cái này bốn mươi giây chiến đấu hình ảnh là một trăm cái cơ giáp hạng nặng mở ra siêu phụ tải mặt đất định khu vị h n h kích đem xa sa mặt khác năm mươi cái địch quân đánh lén hình cơ giáp đánh không dám l o đầu chính là ngươi chỉ cần ngăn chặn địch quân đánh lén hình cơ giáp thiên long đế quốc thống xoáy có thể từ trận chiến đấu này nhìn thấy hy vọng thắng lợi hắn liền sẽ phát động tấn công mệnh lệnh l ú c này tử tù doanh đã co vài khung cơ giáp thử lấy chạy ra thoái thành h ố nhưng đều bị hiện tại điểm t r í cao viễn trình cơ giáp dễ dàng một chút bắn bắn giết l ô i khác mở ra thiên long đế quốc tần số truyền tin bắt đầu lớn tiếng kêu gọi đầu hàng ta là số hai tuấn giả hiện tại bắt đầu tất cả tử tù doanh tiểu đội, cơ giáp đội, trưởng, ta báo cáo tiểu đội mình vị trí t o à độ có thể chiến đấu cơ giáp số còn có cơ giáp hạng nặng số lượng tiểu đội trưởng chết phó đội trưởng tại tần số truyền tin bảo đảm cho ta nói tiểu đội tên toàn độ. cơ giáp số cơ giáp hạng nặng số hiện tại bắt đầu ai cũng không cho phép hướng thoái thạch ngoài h ố c h ạ y báo cáo tại nguyên chỗ chống cự quân địch nghe ta tiếp theo bộ phận chỉ huy ta cuối cùng nói một câu nói các ngươi phải nhớ kỹ không nghe ta chỉ huy không lên điểm số theo cùng tự tiện chống chạy dù cho các ngươi sống qua trận chiến đấu này trở về ta cũng dùng b ằ n g ghế ư đập chết ngươi nhóm nguyên bản huyên náo tần số truyền tin bên trong vang lên lôi khắp thanh â m uy nghiêm thanh â m này bá khí ngang ngược thiên long đế quốc viện quân quan chỉ huy cũng nghe đến rồi lôi khắc lời nói nhưng hắn không tin những cái này bình thường ngay cả mình đội trưởng mệnh lệnh cũng không nhất định nghe người biết nghe cái này số hai tôn giả tử tù lời nói lại nói dù cho tập kết hơn một trăm cái tử tù cơ giáp cũng không phải hai trăm cái bách thú đế quốc quân chính quy đối thủ nhưng tiếp xuống tần số truyền tin tiếng trả lời để vị quan chỉ huy này kinh ngạc không khép miệng được đệ nhất tiểu đội cơ giáp tọa độ hai mươi hai mươi bảy chiếc có thể chiến đấu cơ giáp cơ giáp hạng nặng một khung đệ tam tiểu đội cơ giáp thứ bảy tiểu đội cơ giáp bốn tần số truyền tin yên tĩnh một phút đồng hồ sau không ngừng có tử tù danh o tiểu đội hướng lôi khắc báo cáo vị trí của bọn hắn cùng tọa độ đồng thời thiên long đế quốc viện quân thông soái tử toái thạch hố ngoại phóng có thể thấy rõ ràng những cái tia tử tù điều khiển cơ giáp đúng như số hai tôn giả nói tại chỗ chống cự không còn hướng toái thạch ngoài hố chạy tử tù danh o tử tù lúc nào như thế nghe lời hắn nghi ngờ không nghe lời không được đi số hai tôn giả hung danh bên ngoài lâm vào toái thạch hố tử tù chiến sĩ cơ giáp đều biết số hai tôn giả nói không nghe lời trục chết vậy thì thật là sau khi trở về dùng băng ghế trục chết ta hắn nhưng là có mới vừa buổi sáng chụp chết hơn năm mươi người ghi chép tha nghe được trong máy bộ đàm c h u y ể n tới tiếng thông báo để lôi khắc sau lưng kim lộ lộ cũng nghi hoặc vạ phần kim lộ lộ bước lên bị vỗ ngông nguy hiểm nhỏ giọng hỏi ngươi ngươi là thế nào khiến cái này người nghe người chỉ huy lôi khắc q u a y đầu mắt nhìn mỹ nữ cười nói nhân cách bị lực sau đó lôi khắc bắt đầu căn cứ h ỏ a nhãn kim tinh báo thấy địch quân cơ giáp số lượng cùng vị trí tiến hành chỉ huy đệ nhất cơ giáp, đội 200m, tam tiểu đội cơ giáp tại chỗ chờ đợi đệ nhất cơ giáp đội hội hợp thứ năm cơ giáp đội toàn lực chống cự hướng chính nam địch quân cơ giáp cơ giáp hạng nặng hướng phương bắc hướng một mình rút lui chiến đấu thứ bảy cơ giáp đội tốc độ cao nhất hướng hướng chính tây pha vây thứ chín cơ giáp đội hướng hướng chính bắc di động các người bắc rút lui có mười chiếc bách thú đế quốc cơ giáp tiến lên tiếp lấy mang theo bọn hắn tiếp tục hướng cánh bắc di động thẳng đến gặp được tại chỗ chờ đợi thứ m ộ ư ơ i ba cơ giáp đội hai tiểu đội hợp binh sau cơ giáp hạng nặng hướng trung ương xe vận binh phương hướng bên cạnh cách còn dư lại tại chỗ chống cự từng đầu mệnh lệnh từ lôi khắc trong miệm thật nhanh phát ra lôi khắc nói khẩu đều có chút làm nhưng hắn không có ngừng hắn biết nhất định phải nhất định phải tại bách thú đế chương hai trăm bốn mươi ba kịch chiến hai chương hai trăm bốn mươi ba kịch chiến hai toàn bộ toái thạch hố trên chiến trường tử tù doanh chiến sĩ cơ giáp đạt được lôi khắc sơ lược mệnh lệnh sau bắt đầu chấp hành bọn hắn bên cạnh chấp hành bên cạnh phát hiện lôi khắc ra lệnh chỗ phá vòng vây đều có rất ít địch quân cơ thể đều là địch quân phòng thủ yếu kém nhất chỗ nguyên bản giải g i á p tại toái thạch hố các nơi tử tù doanh cơ giáp tại lôi khắc từng cái mệnh lệnh dưới bắt đầu chuyển động tập kết lấy chiến đấu cùng bọn hắn giao thủ cái tia hai trăm cái bách thú đế quốc chiến sĩ cơ giáp thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nguyên bản như là con ruồi không đầu từng người tự chiến lúc này thế mà đoán kết lại trong lúc mơ hồ hợp thành một cái trận hình p h o n g n ữ lão la n g ư ơ i đem tập kết tới được hai mươi tám cái cơ giáp hạng nặng đều an bài ở nơi này cự thạch đằng sau nghe ta chỉ huy ta để ngươi bắn thời điểm ngươi liền mang theo bọn hắn nhắm chuẩn chỗ cũ núi cao đỉnh núi xa kích bất kể đạn dược tiêu hao siêu báo hòa xa kích nghe được không thế nhưng là báo hòa xa kích nhiều nhất m ộ ư ơ i năm phút nòng súng nhiệt độ lại không được đạn dược cũng thật không qua hai mươi phút lão la hồi đáp không cần m ư ơ i năm phút chúng ta chỉ cần m ư ơ i phút đồng hồ m ư ơ i phút đồng hồ là đủ rồi các ngươi đợi lát nữa đi theo ta đằng sau ngăn cản bất luận cái gì xông lại tập kích chúng ta cơ giáp hạng nặng quân địch nhớ ký đ ợ i lát nữa ta hạ lệnh ngăn cản lúc trong vòng mười phút bách thú đế quốc hai trăm cái cơ giáp sẽ xuất hiện tại chúng ta ngay phía trước không thể để cho bọn hắn bất kỳ một cái nào xông qua ba chúng ta mười chiếc cơ giáp phòng tuyến dù cho bản thân cơ giáp chắn lỗ thương chắn lơi lao cũng cho ta ngăn trở mười phút đồng hồ ngăn trở mười phút đồng hồ chúng ta trận chiến đấu này liền có thể thắng lợi lôi k h á c hướng về phía tại xe vận binh p ụ cận ba mươi cái cơ giáp nói ra lúc này toái thạch hố bách thú đế quốc chiến sĩ cơ giáp cũng chú ý tới lôi khắc bọn h Quân chính quy không có vào trước, trước không công sinh, không hướng có trước, trước kích học sinh, bởi vậy không có quy vậy vào bởi lúc ô i này n từ r ù n g sát. Tiếp lấy kim lộ lộ ánh mắt nhìn lôi khác chính thao túng cơ giáp lần đầu hắn chính nam vương thẳng tắp bên trên nơi xa chính là bách thú đế quốc tập kết tay bắn tỉa cùng trọng binh điểm trí cao thổ sơn lão la ngay tại lúc này báo hòa x ạ kích ta chính nam phương đỉnh núi điểm trí cao thổ sơn lôi khắc kích động gào thét lớn thành bại thì ở lần hành động này hai mươi tám cái cơ giáp tại lão la dưới sự hướng dẫn cấp tốc điều chỉnh tốt góc độ bắn tiếp lấy mặc kệ nòng súng làm l ệ n h siêu phụ tại x ạ kích hạng nặng súng máy v i ê n đạn cùng cơ giáp hạng nặng trang bị đạn đạo bắn về phía nơi xa thổ sơn đỉnh núi cơ giáp hạng nặng hơn trăm có thể áp chế hoàn toàn đối phương tất cả xa kích mặc dù lôi khắc chỉ tập kết hiện tại hắn tất cả nhưng hai mươi tám cái hạng nặng cơ thể thảm thức công kích đến căn bản không cần nhắm chuẩn xạ kích đến thổ sơn đỉnh núi sương m g tràn ngập địch quân đánh lén hình cơ thể căn bản không dám lộ đầu ra nhắm chuẩn bách thu đế quốc quan chỉ huy không ngờ tới lôi khắc biết tổ chức cơ giáp hạng nặng tập thể oanh tạc cơ giáp hạng nặng đơn độc xạ kích độ chính xác không chính xác nhưng là loại này thành đội cơ giáp hạng nặng oanh tạc đã không phải là điểm đà kích mà là mặt đà kích hắn hiện tại có chút hối hận đem tất cả tay bắn tỉa đều tập trung ở cái này một cái điểm trí cao lên hắn muốn hạ mệnh lệnh để phe mình cơ giáp hạng nặng dùng hỏa lực lại phát hiện mình ban đầu phái ra đi vào toái thạch hố hai trăm cái cận chiến k ỵ giáp lúc này góc độ vừa vặn chặn lại địch quân hạng nặng cơ thể đồng thời khoảng cách không đến ba trăm l i n lúc này xa kích biết ngộ thương toái thạch hố phe mình cận chiến k ỵ giáp thiên long đế quốc quan chỉ huy công kích đi phe địch tay bắn tỉa đã bị ngăn cản lại lôi khác thông qua máy truyền tin hô to thiên long đế quốc quan chỉ huy nhìn đến so tình cảnh lập tức tuyên bố công kích chỉ lệnh mục tiêu không phải toái thạch hố mà là toái thạch hố phía sau điểm trí cao thổ sơn hắn cùng lôi khắc để biết cái này thổ sơn bên trên ba trăm cái bách thú đế quốc cơ giáp có thể hay không tiêu diệt mới là cuộc chiến đấu này nhìn thấy thiên long đế quốc quân chính quy hướng phía bên mình xung ố lại mà hắn mưu đổ tay bắn tỉa kế hoạch thế mà bị bản thân vẫn cho rằng là con chốt t h ì đám tia đám tử t h ủ phá bách thu đế quốc quan chỉ huy dĩ đã lập tức cho thân ở toái thạch hố cái tia hai trăm cận chiến kỵ giáp phát xuống mệnh lệnh tốc độ phá hủy tử tù cơ giáp hạng nặng toái thạch hố hai trăm cận chiến chiến sĩ cơ giáp tại thu đến mệnh lệnh sau lập tức muốn rút người ra hướng khoảng cách đại khái ba trăm m chỗ cái kia hai mươi tám cái cơ giáp hạng nặng phóng đi nhưng bọn hắn dù cho liều mạng mấy chục cái cơ giáp bị phi cơ hủy chạy ra khỏi v tất lên bách thú đế quốc đội trưởng thông qua đoàn đội máy truyền tin hô to đồng thời ra tốc phóng tới lôi khắc đám người nhưng là hắn quá coi thường trước mắt lôi khắc một cái trường mâu lạnh như băng tại hai người giao phong trong nháy mắt cắm vào hắn phòng điều khiển mũi thương đâm vào trái tim của hắn mặc dù giết đối phương cận chiến cơ g i á p độ dài nhưng là bách thú đế quốc quân chính quy công kích cũng không có đình chỉ ngược lại tốc độ càng nhanh lôi khắc hai tay thật nhanh điều khiển cơ g i á p từng cái địch quân cơ thể bị hắn t r ư ờ n g mâu đánh xuyên đồng thời hắn vẫn không quên tại trong máy bộ đảm cho những cái tia tử tù tiểu đội cơ giác phát xuống lấy mệnh lệnh đồng thời còn phát chút ủng hộ s phía sau của các ngươi là nữ sinh viên n g ắ m lại thao túng ghế dựa phía sau ngực lớn chân trắng a các ngươi ngăn không được những cái này liền là của người khác các vinh đệ vì chân trắng chịu được a lão đại chân trắng ta liền lần m ò một chút ta còn không thể chết các ngươi mười sáu tiểu đội cơ giáp đều đem nữ học sinh t ứ p đi ta đây là cái nam ngươi để cho ta làm sao ra tay a ta phải sống sót ta muốn đổi với ngươi lời nói nghe lấy lôi khắc sau lưng kim lộ lộ mặt đỏ tới mang thai chiến đấu tại tiếp tục thiên long đế quốc quân chính quy vọt tới bách thú đế quốc sườn đ u i chỗ lôi khắc biết hắn còn sống khoảng cách này đánh lén hình cơ thể không phát huy ra ưu thế hỏa lực nặng cơ thể ngừng bắn làm lệnh nòng súng điều chỉnh góc độ bắn nhắm ngay ngay phía trước không được bắn kích lôi khác từ hỏa lực nặng cơ giáp xạ kích bắt đầu liền tính toán thời gian hiện tại đã qua mười sáu điểm giờ hạng nặng cơ thể nòng súng hiện tại có đều đỏ bốc khói lại nói cũng không khả năng tại địch ta cận chiến lúc tiến hành xạ kích dạng này bắn ngộ thương quá lớn nhưng là phe mình nghe được mệnh lệnh sau biết hướng về phía bọn họ cơ giáp hạng nặng sẽ không s ạ c kích bách thú đế quốc những cái kia cận chiến chiến sĩ cơ giáp không biết ta bách thú đế quốc cận chiến chiến sĩ cơ giáp nhìn lấy không đến hai trăm mét chỗ một hàng kia đen như mực cơ giáp hạng nặng họng súng họng pháo đều chỉ hướng bọn hắn đều có điểm kết đàm phân tâm bình thường trăm phần trăm hoàn thành thao tác liền xuất hiện sai sót mà trên chiến trường khoảng cách gần vật lộn một cái thao tác sai lầm liền đại biểu cho tử vong lôi khác lúc này bên cạnh chiến đấu biên chỉ huy lấy tử tù bộ đội cơ giáp triển khai truy hình công kích trận mà chính mình là cái kia lưới gai trùng sát lấy xáo trộn lấy bách thú đế quốc trận hình. hai trăm cái bách thu đế quốc quân chính quy bởi vì quan chỉ huy cùng chỉ huy phó đều bị lôi khắc giết nó tiểu đội của hắn giải căn bản bất lực ngăn cản lên lớn phòng ngự hoặc thế trận xung phong kết quả sau cùng chính là bị lôi khắc lãnh đạo một trăm cái tạp bài quân đánh bại lôi khắc trong đầu không ngừng đinh đinh đinh nghĩ đến chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở chiến đấu liên miên hữu ký ức theo hắn giết chóc truyền vào trong đầu của hắn lôi khắc cảm giác cơ giáp tại hắn dưới sự thao túng so ban đầu trở nên càng thêm linh hoạt rồi chiến đấu kéo dài một giờ bách thu đế quốc thống xoái cuối cùng lựa chọn toàn quân rút lui á cuối cùng h t r kết thúc chiến đấu xe vận binh sớm lấy bị đối phương cơ giáp kích bốc khói lúc nào cũng có thể bạo tạc nhưng xem như viện binh tiên long đế quốc quân chính quy thế mà mang theo một chiếc xe chở lính đến cái này khiến lôi khắc cùng hắn các đội hữu so sánh người ngoài chỉ có ta h h ể k nói g g tình n u đều e m một c là lời nói thật cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo dọa người nói xong lôi khắc quay người rời đi kim lộ lộ cũng ngượng ngùng trở lại trên xe chở lính vừa lên xe nàng mới phát hiện không chỉ bản thân đỏ mặt tất cả giọng nữ mặt đều đỏ đỏ trở lại cứ điểm sau kim lộ lộ đem v i hình ca mê ra video nội dung có đ y đến trên máy vi tính bắt đầu cắt cắt đầu tiên đem số hai tôn giả tự chụp mình cái mông cuối cùng cái kia đoạn chia cắt rơi đối với chiến đấu chỉ huy nàng là n g o à i nghề nhưng nàng có thể nhìn ra ban ngày thiên long đế quốc viện quân có thể đánh bại bách thú đế quốc cái kia ngồi ở cơ giáp trong phòng điều khiển hung ác mệnh lệnh thủ hạ thiếu niên cư công đầu cái này coi như ta để cương l u ậ n văn dùng cả đêm kim lộ lộ mới đem video cắt nối biên tập tốt bởi vì nàng không hiểu chỉ huy chiến trường ê n video diễn đàn là tất cả phóng viên chiến trường khi nhàn hạ tụ tập địa phương liền cùng dân cờ bạc tụ quán đánh bạc tại tử tụ thanh lâu một d n g khi nhàn hạ nói chuyện phiếm cho hết thời gian địa phương kim lộ lộ tại chiến trường video trên diễn đàn chỉ là một sơ cấp tiểu hảo phát cái video này đằng sau tăng thêm câu đây là ta để cương luận văn video cầu cao thủ giúp xén điểm đoạn video này là từ số hai tôn giả xuất hiện bắt đầu video phía trước kim lộ lộ giới thiệu tàu chở quân hạ cánh khẩn cấp đến thoái thạch cương phát ra cầu cứu tiếp lấy quân địch cùng quân đội bạn đều tới diễn đàn một cái b ả n chủ là chiến trường báo phóng viên mời riêng hắn cùng các phóng viên khác biệt hắn nguyên lai、like、là học chỉ huy hạm đội tại hạm đội bên trên phục vụ tám năm tham gia qua mấy trận chiến đấu về sau đổi nghề làm phóng viên bởi vì tự mình trải qua chiến tranh bởi vậy nó đưa tin so sánh chuyên nghiệp làm phóng viên hai năm liền trở thành thiên long đế quốc nhất quyền uy chiến trường báo mời riêng đưa bản thảo người lúc dội danh hắn kiêm chức cái chiến trường video diễn đàn bản chủ. hôm nay hắn trèo lên một lần nhập b ả n chủ hảo hậu trường liền có vài chục phong gửi thư đều là để hắn đem giả video xóa bỏ nội dung bức thư hắn nhìn khắp nói là có cái cấp một tiểu hảo chia c ắ t hợp thành đoạn giả video l ừ a gạt điểm kích l ừ a gạt điểm tích lũy yêu cầu b ả n chủ đem tiểu hảo c ấ m l u ô n đồng thời phong điệu giả video video tên gọi cắt tinh t o á i thạch cương chiến dịch b ả n chủ hấn mở video video dài đến hơn một giờ chương hai trăm bốn mươi ba k ị c h chín i ba chương hai trăm bốn mươi ba k ị c h chín i ba bạn chủ một bên cắn hạt dưa vừa nhìn cái này giả video video lộ lộ p video video là từ ra đến đ tôn giả kim lộ lộ trên người đeo vi hình ca mê ra chụp bởi vậy hoàn toàn hiện ra số hai tôn giả phòng điều khiển đệ nhất thị giác bách thu đế quốc chiếm lĩnh có lợi địa hình từ tụ bộ đội thân hãng trùng tây không được ế q địch quân hỏa lực nặng bộ đội không thể so với ta bên này ít áp chế không nổi dù cho chế trụ phái binh xâm nhập toái thạch cương đây chính là hoàn toàn bại lộ tại địch quân điểm chí cao tầm bắn hạ a đối diện còn có tay bắn tỉa bách thú đế quốc tây bắn tỉa từ vừa mới bắt đầu không có xa kích chính là chờ lấy ta phái binh xông vào toái thạch cương cái k i a phương á n thứ hai mạnh mẽ xông tới địch quân đ i ể m trí cao cũng không được binh lực giống nhau địch quân tay bắn t ỉ a chiếm cứ có lợi địa thế không xông lên được lúc này bản chủ đem mình đưa vào đến thiên long đế quốc viện quân quan chỉ huy tình cảnh cuối cùng hắn muốn ra xử lý pháp tiếp tục cầu cứu tăng binh tại chỗ chờ đợi mang theo ý nghĩ này hắn tiếp tục xem video khi thấy số hai tôn giả dựa vào khẩu thuật liền bắt đầu hạ đặt từng đầu mệnh lệnh tiếp lấy vây ở toái thạch cương bộ đội chậm rãi tập kết đồng thời cơ giáp hạng nặng bị rút ra điều cái này muốn kinh khủng dường nào tính nhầm năng lực a không có địa đồ hắn không biết lôi khắc khi đó dựa vào hỏa nhãn kim tình kỹ năng thiên phú n h lợi toàn bộ video xem hết hắn lại nhìn ba lần cầm điện thoại lên cho lao cấp trên cứ gọi điện thoại làm cho đối phương giúp hỏi thăm cả tình có hay không gần nhất tại toái thạch cương phát sinh qua một trận chiến đấu đồng thời học sinh bị nghĩ cách cứu viện đi ra hơn một mươi phút sau hàn tử lao cấp trên cái kia đạt được đáp án xảy ra chiến đấu đồng thời học sinh đại bộ phận bị nghĩ cách cứu viện đi ra chết mất hai cái học sinh cái này nói như vậy đây là sự thực bản chủ lập tức mở ra máy tính ba triệu thiết lập mô hình địa đồ mô phỏng đem có thể từ trong video thấy chiến đấu hình ảnh đế quốc binh lực bố trí từng cái tăng thêm tại ba triệu thiết lập mô hình trên bản đồ tiếp lấy từng bước một phân tích số hai tôn giả tóc dài hai mươi phút chỉ lệ hai mươi phút số hai tôn giả m i ệ n g đều không dừng lại phát ra mệnh lệ càng phân tích bản chủ càng rung động thực sự là thần cấp nhạc trưởng a phân tích xong đây hết thảy bản chủ đem đoạn video này đưa lên cao nhất tiếp lấy hồi phúc câu người lúc đó không phải đứng ở cơ giáp người điều khiển sau lưng mà là đứng ở một vị quân đoàn cấp chiến hạm hạm trưởng sau lưng ta cho là nên đem video bắt đầu năm vị trí đầu phút đồng hồ cùng phần cuối sau ba phút xóa bỏ ta lấy thông qua con đường xác nhận này video chân thực đáng tin đưa lên cao nhất sau toàn bộ bình luận khu phát hỏa mấy ngày trưa hôm đó kim lộ lộ nhìn thấy bản thân video đạt được bản chủ bình luận bắt đầu năm vị trí đầu phút đồng hồ phần cuối sau ba phút tiếp lấy so sánh hạ bản thân video chia cắt cái tiêu chính là đem mình đối chiến tràng giới thiệu cùng phần cuối kết thúc đều thủ tiêu liền lưu lại nguyên bản video hắn như thế hồi ý thức là chính mình nói đều là nói nhảm đáng giận nhìn bọn ta cấp thấp khi phụ ta tức giận kim lộ lộ n h ố t diễn đàn không thèm quan tâm cái diễn đàn này cùng nàng thượng truyền video nàng không biết nàng cái video này đã khiến cho cả tinh t thiên long đế quốc t h ố n g xoáy tối cao chú ý t h ố n g xoáy cũng nghe ngóng xuống số hai tôn giả phát hiện là t ử tù hắn mặc dù là t h ố n g xoáy nhưng còn không thể đem một cái có hơn ba nghìn năm bị tù kỳ trọng hình phạm từ tử tù ử t doanh lập tức mang đi nếu như hắn còn sống rời đi từ tù d a n h ta liền để hắn làm trợ thủ của ta đi số hai tôn giả lưu tại từ tù d a n h có trợ giúp đoàn kết của bọn họ t r ư ớ hết để cho hắn lưu vậy đi nhìn cơ giáp của hắn điều khiển thực lực cũng không dễ dàng chết tổng chỉ huy c u ố i cùng nghĩ đến lôi k h á c vị trí thứ một ư ơ i sáu tiểu đội cơ giáp đi qua tái o thạch cương một trận chiến trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người hết hạn tù phong thích lôi k h á c đánh chết bốn mươi một cái cơ giáp lại thêm nghị cách cứu viện r a kim lộ lộ giảm hình phạt 50 năm mươi năm cũng giảm b ấ t hơn bốn trăm năm nhưng là cùng cái kia mấy ngàn năm bị tù kỳ so sánh cái này mấy trăm năm vẫn chưa tới số lẻ a lao la bọn hắn ngày mai sẽ phải cưỡi cỡ nhỏ tàu chở quân đi đến những tinh cầu k h ắ c phục dịch ba năm về sau liền có thể một lần nữa qua người bình thường cuộc sống bình thường đêm đó tiểu đội thứ mười sáu đem thân phận bài bên trong tiền đều đ ổ i thành bia và ăn ngon chúc mừng tôn giả lão đại chiến đấu cẩn thận một chút tranh thủ hết hạn tù phong thích thoát ly tử tù doanh lao la nói ra ta thích nơi này các ngươi nếu ai nhớ ta sau khi rời khỏi đây tái phạm điểm trọng tội liền có thể trở về nhì ta các ngơi ha ha giữa trưa ngày thứ hai lôi khắc không có đi cho lão la bọn hắn tiến đường không phải sợ thương cảm mà là tử tù danh o môn khẩu xuất hiện vị mỹ nữ tóc vàng kim lộ lộ đến, đến rồi số hai tôn giả ta hôm nay là cố ý đến cảm tạ ngươi cứu ta một mạng chuyện này chúng ta là bằng hữu đi ta mang ngươi đi thăm một chút tử tù danh o nói xong lôi khắc như quen thuộc lôi kéo kim lộ lộ tay nhỏ hướng tử tù trong doanh trại đi đến đám tù nhân nhìn thấy con nữ xuất hiện vẫn là mỹ nữ con mắt đều bước lên lục quang nhưng thấy là tử tù danh o số một ma đầu số hai tôn giả mang theo mỹ nữ từng cái túi đ ầ xuống ở trong lòng m ặ cùng niệm xanh nhìn dẫn giàn phòng. A-di-đạp Đi, đi Lôi kim tới tiện xem. đem một rau của ta ta đậu Phật, hũ. chỗ khác Tuy khát ở lộ lộ ly. nước người một thời gian quản lý tử tù danh o bộ hậu cần thượng úy lưu kiệt nhận được thủ hạ báo cáo ký giả thực tập kim lộ lộ xuất hiện ở tử tù cửa danh o sau đó bị ma vương số hai tôn giả mang vào chỗ mình ở kim lộ lộ thế nhưng là có bối cảnh gia gia của hắn là thiên long đế quốc phía đông phòng tuyến h ạ đội thông xoáy so cả tinh h ạ đội quan chỉ huy tối cao cũng lớn cấp một kim lộ lộ theo số hai tôn giả tiến cá nhân hắn phòng ngủ đây tuyệt đối là dê nhập miệng s ó i á không được nhất định phải ngăn cản hai n g ư ờ i đi đem kim lộ lộ kêu đi ra lưu kiệt hướng về phía hai người thủ hạ nói ra cái này hai bàn tay hạ nói cái gì cũng bất động địa phương đi quáy dày số hai tôn giả người kia đều mấy ngàn năm bị tù kỳ tức giận đem hai người họ trục chết cũng nhiều nhất thêm mấy trăm năm người ta thêm mấy trăm năm bị tù kỳ không quan tâm nhưng mình quan tâm mạng nhỏ mình á bởi vậy hai người thủ hạ đều giả bộ như không nghe thấy không nút đ í c phế vật đều là phế vật liên tiếp số hai tôn giả phòng nghỉ nhiệm vụ máy truyền tin nói có khẩn cấp áp giải tù phạm nhiệm vụ để hắn đi lưu kiệt nhìn lấy trong tay một phần áp giải tù phạm nhiệm vụ nói ra tình huống bình thường những cái này áp giải nhiệm vụ đều là quân chính quy đi nhưng lúc khẩn cấp đợi có cái ngoại lệ cũng là có thể lôi khác đang chuẩn bị cho kim lộ lộ rót rượu trong phòng máy truyền tin vang số hai tôn giả mời nhanh đến chết tù cửa doanh chờ đợi có nhiệm vụ khẩn cấp lôi khác sau khi nghe được chỉ có thể đình chỉ rót rượu ta muốn làm nhiệm vụ chờ ta nhiệm vụ trở về lại mời ngươi uống rượu được tiếp lấy hai người tới từ tù doanh cửa chính lưu kiệt nhìn lấy kim lộ lộ c u ầ n áo trình tề tóc không có lộn xộn trong lòng cuối cùng ổn định số hai tôn giả ta là tử tù doanh bộ hậu cần quan chỉ huy lưu kiệt tự ý ta mới vừa nhận được mệnh lệnh phải phối hợp áp giải bốn tên bách thú đế quốc tù phạm đi đến quận mỏ để bọn hắn làm thợ mỏ sợ tù phạm tại trên xe chở lính đậu võ ta mời ngươi cùng đi ta cùng nhau đi vừa đi vừa về cũng liền một tuần nhiệm vụ sau khi hoàn thành ta có thể cho ngươi xin giảm hình phạt ta không cần giảm hình phạt trở về cho ta làm nhiều mấy cái dương bia là được lôi khác hồi đáp một tuần sau chúng ta gặp lại lôi k h ắ c nói xong theo kim lộ lộ cá o biệt đi theo lưu kiệt thượng úy leo lên một chiếc áp giải tù phạm cỡ nhỏ xe vận binh lôi k h ắ c cùng lưu kiệt tiến nhập áp giải tù phạm xe vận binh bên trong xe vận binh bên trong có cái lan can sát lan can đem xe phía sau không gian chia hai khối tạo thành đơn sơ nhà tù nhà tù bên trong có bốn cái tù phạm nhà tù bên ngoài trừ lôi k h ắ c cùng lưu kiệt thượng úy bên ngoài còn có hai cái tay cầm súng ống áp giải binh sĩ lôi k h ắ c tiến vào sau xe phát hiện cái này hai binh sĩ cũng là người quân a là bản thân ngày đầu tiên đến đưa tin sau tại một trăm mười lăm gian phòng sau khi giết người giúp thu thập vệ sinh binh sĩ xe vận binh khởi động xe vận binh bên ngoài là một ít đội mười hai người quân chính quy chiến sĩ cơ giáp phụ trách áp giải tù phạm đi hái q u ạ n b ỏ ngồi ở xe vận binh bên trong lôi khắc cho mình đốt thuốc lá cho lưu kiệt đưa lên một tây về sau cho áp giải tù phạm cái kia hai binh sĩ một người một tây lưu kiệt nhận lấy đốt lên cái kia hai binh sĩ nói cái gì cũng cũng không cần lôi khắc khói lôi khắc nhìn lấy đối diện nhà tù bên trong bốn cái tù phạm cái này bốn cái tù phạm con mắt đều là mang theo khát vọng nhìn lấy lôi khắc trong tay khói đồng thời từng nốn từng nốn hút lấy trong không khí khói thuốc của người khác xem xét chính là dân nghiện nhịn chết lôi khác rất rộng rãi cầm trong tay nửa bao thuốc cùng cái bật lửa ném vào trong làn căn mặt đều cho các ngươi lôi khác hướng về phía bên trong bốn cái tù phạm nói ra bốn tên tù phạm mất thuốc về sau cũng chậm rãi hút chương 244. n h i ệ m vụ kết thúc cùng ban thường một chương 244. n h i ệ m vụ kết thúc cùng ban thường một vận b i n h xe chạy n ử a này g đột nhiên ngừng đón súng tiếng pháo v a n g lên xe cũng rung động dữ dội xuống tập kích bách thú đế quốc đến cơ tủ phía ngoài chiến sĩ cơ giáp thông qua tần số truyền tin thét lên lưu kiệt trong tay có cái máy truyền tin có thể cùng phía ngoài chiến sĩ cơ giáp trò chuyện trong căn máy bộ đàm truyền đến quân chính quy tiếng trả lời nghe được lời này để lôi khắc buồn bực không thôi bản thân thật tốt tại tù trong doanh trại đợi đến những cô gái đẹp còn không có gần một bước phát triển liền bị gọi tới áp giải tù phạm cái này tù phạm còn không có áp giải tới chỗ nhìn cái này tình thế liền muốn cùng đối diện bốn tên tù phạm đội vị trí chờ bách t h ú đế quốc đánh tới bản thân liền vào bên trong làm thủ phạm tiếp lấy đi bách t h ú đế quốc cặn m ỏ đào quáng bên ngoài giao chiến tiếng không ngừng l ư u kiện thượng úy ngươi không muốn đi làm thợ m ỏ đi ngươi để phía ngoài bộ đội điểm ta cái cơ giáp trình độ của ta ngươi rõ ràng ta hữu cơ giáp kéo dài đến viện quân đến cũng không có vấn đề được ngươi muốn điều khiển loại hình gì cơ giáp l ư u kiện hỏi ta tất cả loại cơ thể đều sẽ điều khiển ta là toàn năng hình lôi k h á c hồi đáp phía ngoài bộ đội chúng ta áp giải viên có vị vương bài người điều khiển lập tức đưa ra cái cơ giáp ta là thượng úy l i u kiện hai phút đồng hồ sau xe vận binh cửa sau bị cơ giáp thủ cánh tay trực tiếp đ ẩ y ra lôi khác nhìn thấy một cái cận chiến kỹ giáp chính kéo lấy một không chỉ có một cái cánh tay một cái khác cái cận chiến cơ giáp đi vào xe vận binh cửa sau cái kia chúng ta có cái đội viên cơ giáp cánh tay trái bị đạn pháo đánh trúng người điều khiển đã ở đánh trúng lắc lư lúc hôn mê cơ giáp còn có thể điều khiển có đem năng lượng đao có thể sử dụng năng lượng thuẫn không dùng được bởi vì cầm tấm thuẫn cánh tay không có có thể chứ liệu kiệt thượng úy liệu kiệt chính muốn nói gì lôi khác trực tiếp leo lên chiếc cơ giáp kia tiến hành đơn giản điều chỉnh thử và số liệu kiểm lôi khắc thông qua tần số truyền tin vừa nói tiếp lấy thuần thục thao túng lên bộ này đọc tí cơ giáp đồng thời trong lòng suy nghĩ ra sức không đi đào quáng chính mình cái này thần điều đại cơ giáp hiệp phải cố gắng a đ ă n g nhập cơ giáp sau lôi khắc cũng không có lập tức gia nhập chiến đấu mà là hai tay một lần thật nhanh sửa đổi cơ giáp cân bằng tham số vừa dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thiên phú quan sát đến bốn phía quân địch bốn phía hết thệ cũng chỉ đến rồi mười hai cái cơ giáp tay bắn tỉa không phải hai vị mà là một vị nhưng rất hiển nhiên lần này xâm nhập địch hậu nghị cách cứu viện nhiệm vụ phái ra đều là cao thủ bây giờ đối phương một cái hỏa lực nặt tay liền áp chế phe mình bên này tất cả cơ giáp không dám ngẩng đầu dựa vào xe vận binh làm y ể m hộ thiên long đế quốc những cái này kẻ giả đợi binh rõ ràng đây là tới nghị cách cứu viện tù phạm bộ đội đối phương hỏa lực nặng tay không dám đối với xe tù khai hỏa ta nói vừa khai chiến xe làm sao như thế định a nguyên lai、like、đều là phe mình chiến sĩ cơ giáp trốn ở xe vừa rút lui hoàng nhìn một chút tình thế lôi khác không có gia nhập chiến đoàn mà là trực tiếp nằm sấp ngược lại ở trên mặt đất tiếp tục giả vờ hôn mê lúc này hắn người máy này vừa khai chiến liền đã bị ký hiệu là kích hủy lôi khác luôn đánh lén bản thân cơ thể không có thuận không thích hợp cự li xa chiến、đấu. nếu đây là tới nghĩ cách cứu viện tù phạm vậy bọn hắn nhất định sẽ vọt tới xe tù cái này đến hơn nữa cân nhắc đến đây là thiên long đế quốc hậu phương bọn hắn tuyệt đối sẽ dành thời gian xung lại hiện tại lôi khắc liền thuận thế thao túng hắn thần điêu đại hiệp hào đổ vào xe vận binh cửa sau bên cạnh quả nhiên không có qua ba phút m ộ ư ơ i chiếc cận chiến hình cơ giáp triển khai công kích tiếp lấy tám chiếc cơ giáp ngăn chặn thiên long đế quốc quân chính quy tiểu đội cơ giáp mặt khác hai khung cơ giáp đi vào xe vận binh cửa sau chính chuẩn sách doanh cứu trưởng quan của bọn hắn lôi khắc điều khiển cơ giáp khởi động tay cơ giáp tay phải thật nhanh đối với đưa lưng về phía cơ giáp của hắn tiến hành tiếp lấy cơ giáp của mình tên lửa đẩy toàn bộ triển khai đỉnh lấy bị bản thân cắt thiết hầu cơ giáp hướng bên cạnh một cái k h á c cái bách thú đế quốc cơ giáp đụng tới đối phương nhìn thấy đối diện v ọ t tới phía trước nhất là phe mình cơ giáp trong tay năng lượng đao liền do dự dưới chưa kịp chém vào nhưng lôi khắc không cần do dự à năng lượng của cơ giáp đao theo hắn thôi động cơ giáp cánh tay cùng eo khe hở đâm ra ngoài trong nháy mắt gia tốc trực tiếp đâm vào đối diện cơ giáp phòng điều khiển toàn bộ chiến đấu bất quá mười giây hai khung bách thú đế quốc vương bại cơ giáp người điều khiển bị lôi khắc đánh rết trong t r ớ c mắt lôi khắc trong đầu vang lên lần nữa keng rết chóc giá trị tăng lên thanh âm. Làm sao lại một tiếng? đ ú nhưng g c i ế c t h i lúc này bọn hắn kinh ngạc phát hiện đi nghị cách cứu viện sĩ quan hai tên đồng đội bị đánh giết nguyên bản ngược lại ở trên mặt đất không thể động bộ kia độc tí cơ thể thế mà đứng lên lôi khát thao túng cơ giáp hướng chiến đoàn vọt tới có lôi k h ắ c gia nhập tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt sau mười phút tám c h i ế c cận chiến kỵ giáp đều bị tiêu diệt xa xa bộ kia đánh lén hình cơ giáp cùng hỏa lực nặng cơ giáp nhìn n g h ị cách cứu viện vô vọng cũng lập tức rút lui đồng đội cũng giống như nhìn thần tiên một dạng nhìn lấy lôi k h ắ c cơ giáp nửa giờ sau viện quân chạy đến tiếp tục đưa tù phạm đi đến quặng mỏ đến rồi quặng mỏ sau nghỉ dưỡng sức năm này thiên long đế quốc cứ điểm lôi k h ắ c bây giờ là lòng chỉ muốn về a trở lại từ tù doanh liền muốn liên hệ hệ tân văn thực tập phóng viên nhưng được cho biết bởi vì những học sinh kia tại toái thạch hố chiến dịch lúc chết rồi hay bởi vậy thực tập sớ cái này khiến lôi khác m t m ư ờ i phần đề bài vài ngày sau lôi khác từ các tù phạm trong miệng nghe được tin tức mỗi m ộ ư ơ i năm thiên long đế quốc liền muốn cùng bách thú đế quốc tại c ặ t tinh thượng tiến hành một trận đại trượng lần trước đại chiến tử tù danh o chiến sĩ cơ giáp làm tiên phòng phụ trách x ô n g loạn bách thú đế quốc trận hình bách thú đế quốc đại khái hơn ba ngàn chiến sĩ cơ giáp mà thiên long đế quốc tử tù khi đó có hơn chín trăm một trận chiến xuống tới sống sót tử tù không đến một trăm khoảng cách m ộ ư ơ i năm đại chiến còn có tám tháng tử tù danh chiến sĩ cơ giáp bởi vì tử vong uy hiếp bị tù niên hạn ít gần nhất đều tranh thủ đang đi tuần trên biên cảnh cố gắng giết người lôi khác nhìn nhìn mình bị tù niên h ạ còn có hơn ba nghìn năm thời gian tám tháng căn bản tiêu trừ không được a lôi khác nghĩ đến tám tháng sau chiến tranh còn sống nhân số không đủ một phần m ộ ư ơ i đây cũng chính là nói trên cơ bản trước m ộ ư ơ i năm chiến đấu tử tù doanh cơ giáp đều bị phá hủy sau thiên long đế quốc quân chính quy mới phát khởi tiến công đồng thời lần trước chiến đấu thiên long đế quốc không có bại không phải cái này không đến một trăm n g ư ờ i tại trong phòng điều khiển không thể động tử tù cũng không lại ở chỗ này tám tháng sau như thế nào đối kháng địch quân hơn ba n g h n quân chính quy a lôi khác nghĩ đến mặc dù mình hiện tại cơ giáp điều khiển thực lực không tệ nhưng là bị ba cái cơ giáp vây quần đánh cũng sẽ bị đánh chết t h mọi người đều biết tám tháng sau chúng ta đem đứng trước sinh tử chi chiến trước mười năm chúng ta tỷ lệ sống sót mười không đủ một ra sức tám tháng chúng ta có thể còn sống sót ta hiện tại tuyên bố hai cái mạng lệnh đầu thứ nhất về sau lại tuần tra lúc tiếp thu được các tử tù tiểu đội ban bố cầu cứu mệnh lệnh phải đi cứu viện đầu thứ hai về sau lôi h ô khắc tuyên bố tan họp mỗi tháng tử tù doanh đều sẽ đưa tới mới tử tù nhưng vẫn là chết giả tù sức chiến đấu mạnh vì trong tay sức chiến đấu lôi khắc nghĩ ra đầu thứ nhất về phần đầu thứ hai đã trải qua sở bà ta kẻ hủy diệt chỉ huy cùng tấn vương chiến tranh hắn tin tưởng thời gian tám tháng h ắ ngày sẽ đem n n h ữ cái n thứ tù t luyện à hai lôi k h ắ c ăn xong điểm tâm sau đi vào tử tù doanh cơ giác ảo phòng huấn luyện phòng huấn luyện bên ngoài toàn bộ tử tù doanh không ra nhiệm vụ tử tù nhóm đều tới lôi k h ắ c đi vào huấn luyện giả t ư ờ n g phòng xem xét phát hiện bên trong có hơn hai trăm đài cơ giác ảo phi cơ huấn luyện đây là gần nhất quân đội cho đưa vật tư thời điểm mới điều phối tăng lên phi cơ huấn luyện sau mới có số lượng nhiều như vậy đây lôi khác nhìn lấy ngoài cửa bảy tám trăm đám tù nhân hắn biết bản thân sơ sót nơi này phi cơ huấn luyện không có có nhiều như vậy a huấn luyện giả từng ư phòng lôi khắc liền vừa tới t ử tù doanh lúc tới qua một lần lần kia sắc trời đã tối không có mở môn về sau hắn liền không có tới qua nhưng lúc này ngoài cửa đám tù nhân đều nhìn hắn hắn chỉ có thể kiên trì bắt đầu tuyên bố kế hoạch huấn luyện cầm qua tất cả tiểu đội đưa tới thủ hạ am h i ể u điều khiển cơ giáp thống kê lôi khắc đại khái nhìn xuống hơn tám trăm cơ giáp người điều khiển có hơn một trăm điều khiển cơ giáp hạng nặng cái khác là cận chiến kỹ giáp đánh lén hình cơ thể chỉ có hơn m ư ơ i vị mọi người đều biết tám tháng sau sẽ tiến hành đại chiến chúng ta sẽ thành phá hôi cựu tử nhất sinh các ngươi đều biết thực lực của ta từ hôm nay trở đi ta ngón tay giữa đạo các ngươi điều khiển cơ giáp tập luyện trận hình đại chiến trường bên trên chỉ có đoàn đội hợp tác mới có thể sống sót huấn luyện chia làm bốn tổ mỗi tổ khoảng hai trăm n g ư ờ i vừa đến hai mươi lăm tiểu đội cơ giáp lưu lại tiến hành buổi sáng huấn luyện buổi chiều hai mươi sáu đến năm mươi tiểu đội cứ thế mà suy ra hai ngày một cái luân hồi ai không có làm nhiệm vụ không dám đến tham gia ta huấn luyện ta không chỉ chụp chết hắn còn chụp chết hắn vị trí tiểu đội trưởng cứ như vậy thời gian tám tháng đi qua tám tháng huấn luyện lôi khắc từ đơn giản nhất đột kích cùng trận hình phòng ngự bắt đầu dạy để cho thủ hạ nhóm phối hợp kết hợp sở mặt tạ chiến trận cùng đại tần thiết kỵ công kích trận trận hình đồng thời lôi khắc nghĩ tới mình làm tần hoàng lúc Tử p hôm ú c nay g chính là quyết chiến cùng ngày bởi vì tử tù danh hiệu đánh lén có ít lôi khắc trực tiếp để mấy cái tia tay bắn tỉa đổi nghề làm cơ giáp hạng nặng người điều khiển hiện tại lôi khắc tử tù doanh phân phối hai trăm cái cơ giáp hạng nặng hai trăm linh cái đột kích doanh công kích cơ thể còn có hơn năm trăm linh cái hạng nhẹ cận chiến kỹ giáp các tinh có chín cái lớn khu mỏ cặn g trong đó có ba cái tại biên cảnh phụ cận thiên long đế quốc cùng bách thu đế quốc mỗi cái một mươi năm tiến hành một lần đại chiến người thắng sẽ được biên cảnh khu mỏ cặn một mươi năm quyền khai thác nghe nói trước một mươi năm thiên long đế quốc thắng nhỏ Thiên long đế quốc thống tóc cạnh bên long đứng nữ vàng, xoáy đế đáy quốc vị mị nữ tóc vàng, kim lộ lộ, nàng tiểu ố t n g h ệ nghiệp p phẩm bởi b i vì tốt nghiệp tác phẩm biểu hiện x u ấ thư sắc, bị quân đội tin tức tuyên bố cục bị bố quân tuyên tin đội đi, lấy i tại ệ n cũng quân t là hàm h ợ n đến g úy, cố ý đến đưa tin cuộc đấu này. Thư, ta i chiến Kim tiểu n này. cuộc đấu thư, t chỉ có thể để ngươi quay chụp t ử tù doanh tiến công chờ chúng ta quân chính quy khởi xướng tiến công sau liền không thể cam đoan an toàn của ngươi bởi vậy chờ quân chính quy khai chiến sau ta lại phái xe vận binh đưa ngươi rời đi chiến trường được t h ố n g soái xin hỏi quân chính quy lúc nào khởi xướng tiến công Thống xoáy chỉ nơi xa bách thú đế quốc tiên phong doanh trận hình cái kia một n g à n cái cơ giáp nói nói chờ tử tù doanh chiến sĩ cơ giáp đem địch quân tiên phong doanh sông lặn sau còn có một câu hắn không nói hoặc là tử tù doanh chín trăm cái cơ giáp toàn bộ mất đi sức chiến đấu bị phá hủy sau hắn cũng sẽ phát động tiến công mệnh lệnh thiên long đế quốc cắt tinh thống xoáy bắt đầu thông qua tần số truyền tin nói chuyện tử tù doanh ra sức thiên long đế quốc v i n h quang công kích đi thống xoáy nói rất ngắn hắn căn bản không coi trọng chết như vậy tù nhóm trước mười năm tám trăm cái tử tù cơ giáp phá hủy địch quân cơ thể số lượng không đến một trăm nghe lấy phe mình thống x o á i ban bố mệnh lệnh ngồi ở cận chiến hình cơ trong cơ thể lôi khắc biết hắn nên nói chút gì tiến hành sau cùng lệnh động viên tại kẻ hủy diệt thế giới hắn cùng nhân loại lãnh tụ giôn cổ n ò nơi đó học vùng canh gàn nên dùng đến ủng hộ tinh thần các m i n h đ ệ phía trước là cái gì là các người đi đến tự do con đường c h ứ a n g ạ i vật cản chúng ta thạch đầu đều muốn đá văng ra bổ ra các người biết nguyên lai、like、cùng ta lẫn vào lão la bọn hắn rời đi từ tù doanh sau đi những tinh cầu khắc phục dịch thế nào sao ta nói cho các người biết trước mấy ngày lão la bọn hắn còn cùng ta vì đ o trò chuyện hắn bởi vì cơ giáp điều khiển thực lực cường hãn hiện tại đã trải qua lên làm úy mỗi lúc trời tối trong chăn đều ô m c á i nữ tân binh ngủ các i n h đệ phía trước là địch nhân sao không bọn họ là các ngươi rửa sạch tội ác đầu gỗ bổ ra bọn hắn một khung địch quân cơ giáp giảm hình phạt mười năm ra sức tự do vì ô m nữ binh ngủ các i n h đệ hình mũi khoan công kích trợn lão la video tìm lôi khắc là thật nhưng trong video căn bản không nói qua ô m mỹ nữ binh chỉ nói thăng chức lên làm ý nhưng lúc này lôi khắc rõ ràng chết như vậy tù nhóm khát vọng cái gì nên vậy cái gì cành gà để bọn hắn sĩ khí tăng gọn nghe được lôi khắc mệnh lệnh hơn chín trăm tử tù lập tức bày trận hình mũi khoan công kích trận hai trăm cái đột kích hình cơ thể chia hai tầng tại trận hình mũi r ù i thế bên ngoài rìa mỗi giá đột kích hình cơ thể thủ hạ tầm chắn năng lượng dơ cao chặn lại tự thân cùng sau lưng chỉnh tê một trăm cái phía ngoài nhất đột kích hình cơ thể nửa ngồi lấy chuẩn bị công kích đồng thời tử tù doanh kinh cũng vang lên đám tử tù thanh â m đàm thoại ta muốn tự do ta cũng phải ôm nữ tân binh ngủ giết bọn hắn ta muốn một đêm ôm hai nữ tân binh ngủ lôi khắc điều khiển cận chiến kỹ giáp cơ giáp tay phải dơ lên năng lượng trường mẫu vô số lần huấn luyện gi tử tù doanh đều biết đây là lao đại muốn tuyên bố công kích ra lệnh tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện lôi khác điều khiển cơ thể cơ giáp t r ư ở n g mâu chỉ về phía trước đồng thời lớn tiếng hô hào công kích chín trăm tử tù doanh thành trận hình mùi r ù i thế hướng bách thú đế quốc tiên phong doanh phong đi c h ỉ n h tề mau lẹ tầng ngoài cùng một trăm cái đột kích hình cơ giáp tấm chắn năng lượng nối thành một mảnh không có cơ hội như thế chỉnh tề mau lẹ công kích trợ thế để thiên long đế quốc bên này thống xoáy cảm thấy giật mình cái này đây là hắn cái kia tử tù doanh là những cái kia xưa nay không tham gia huấn luyện không có bất kỳ cái gì đoàn đội ý thức chỉ biết là đơn đ ã độc đấu tử tù doanh sao liên cái này vừa mới một trăm cái cơ thể biểu hiện ra thuẫn phòng ngự đồng bộ liên đã đạt tới quân chính quy yêu cầu thuẫn phòng ngự đồng bộ trăm chiếc cơ giáp cũng không phải tốt như vậy đồng bộ trăm chiếc cơ giáp trùng kích tốc độ muốn giống nhau đây không phải đi đội ngũ đây là đang mỗi dây mười m trở lên công kích tân binh muốn luyện thành tử tù doanh trình độ này ít nhất phải hai năm đột kích hình cơ thể bị lôi khắt chia làm hai hàng khoảng cách bách t h ú đế quốc tiên phong trận hình có hai ngàn m khoảng cách bách thu đế quốc hỏa lực nặng cơ giáp cùng đánh lén hình cơ thể cũng khai hỏa dâm dâm dâm. tiêu năng lượng cùng viên đạn không ngừng đụng chạm lấy hàng thứ nhất đột kích hình cơ giáp năng lượng trên lá chắn đội đột kích thứ đội trưởng một đội thông báo năng lượng thuẫn còn thừa năng lượng 90% 10 giây sau 80% 30 giây sau 30% đội đột kích đội trưởng báo cáo là bình quân năng lượng thuẫn còn lại tình huống có vài chỗ đột kích hình cơ giáp đ ụ n g phải đối phương súng bắn t i ệ liên tục xác định vị trí xa kích năng lượng thuẫn đã trải qua thấy số、0. tiếp theo bị phi cơ hủy xếp hàng thứ hai đột kích hình cơ giáp bộ vị t lên năng lượng thuẫn đạt tới h a hàng thứ nhất đội đột kích đội trưởng gầm lên nhưng là tất cả đội đột kích viên lại không được đến lôi khắc mệnh lệnh không ai trốn tránh tiếp tục hướng phía trước sông nhìn lấy toàn bộ tử tù doanh cơ giáp trùng kích trận tốc độ đã thức dậy hiện tại cách xa nhau địch quân tám trăm l i n lôi khắc thông qua máy truyền tin ra lệnh cho đội thứ nhất hai bên trái phải rời qua một bên đội đột kích đội thứ hai trên đỉnh n g h e được lôi khắc mệnh lệnh hàng thứ nhất đội đột kích đang chạy nhanh lúc hướng hai bên trái phải chạy xếp hàng thứ hai đội đột kích tiếp tục thành hình mũi khoan trùng kích tiếp lấy hàng thứ nhất đội đột kích trở về đến toàn bộ công kích trận trận đôi mới bù lại tới đệ nhị đội đ g lúc này thiên n trùng kích thế. h long đế quốc thống xoáy đế nghĩ đến nếu như cho số hai tôn giả hai ngàn quân chính quy huấn luyện tám tháng đ tại mệnh lệnh nhóm của hàn giới tay cầm trường mâu cơ giáp làm trận hình mùi dùi thế tiên phong nhất cùng thuẫn hình cơ giáp đội vị trí cơ giáp hạng nặng hỏa lực dựa theo ta mùi thương chỉ hướng hướng ngay phía trước xa kích hậu phương hai trăm khung cơ giáp hạng nặng đạt được lôi khắc mệnh lệnh hậu phá o hỏa không ngừng nguyên bản chỉnh t ề bách thú đế quốc tiên phong doanh trận thế lập tức bị đánh ra một lỗ hổng hạng nhẹ cơ thể trường mâu chống xuyên qua cái này đến cái khác ngăn trở đường đi bách thú đế quốc cơ giáp hai m é gia tốc hỏa lực nặng tập trung đả kích để tại chỗ phòng ngự bách thú đế quốc cơ giáp không ngừng bị phá hủy chín trăm cái cơ giáp trận hình mùi rùi thế vọt thẳng phá bách thú đế quốc tiên phong doanh hướng trung quân ba cái cơ giáp phóng đi sông làm trận hình mùi rùi trận nhọn tử tùi tù không ngừng có trận nhọn tử tù doanh chiến sĩ cơ giáp bị phá hủy nhưng lôi khắc cùng bọn họ cũng đều biết còn có năm trăm mét mới có thể xông vào trung quân không thể ngừng tại lại một cái tử tù doanh xung làm trận nhọn chiến sĩ cơ giáp bị đánh nổ sau toàn bộ tử tù doanh rốt cục đâm vào bách thu đế quốc trung quân ngay tại lúc này xông vào để quân trung quân sau lôi khắc lập tức bắt đầu đ ố i cảnh âm nhạc khởi động tự mang bờ gm năm nhân kỹ năng âm âm âm âm liên tục bốn cái giàu có sức sống bốn cái âm văng lên nhạc khúc văng lên cao vút sụt sôi thúc người hăm hở tiến lên cái này t h u tại nếm cả nhân sinh gặp chắc chờ chịu đự thân thể cùng tâm linh song trọng tổn thương sau. h n chúc mừng rút đến chiến tranh thần khúc vận mệnh hòa âm nghe được vận mệnh hòa âm vang lên sau tất cả tử tù trong mắt giết chóc chi hỏa lần nữa thiêu đốt đây là thủ có thể kích phát người nội tâm chiến đấu tử khúc tử tù doanh tử tù tiến vào tử tù doanh sau đối mặt bách thú đế quốc giết chóc quân chính quy sẽ không tới cứu bọn họ trận đại chiến này bọn hắn vốn chỉ là phá hôi nhất định diệt vong nhưng bọn hắn không muốn chết bọn hắn không cam tâm không cam tâm bị vận mệnh an bài trở thành pháo hôi số hai tôn giả đến để bọn hắn nhìn thấy hy vọng sống sót để bọn hắn có cùng tử thần chống lại dũ khí cựu long diện sát trận cựu long xuất hải nhìn thấy tử tụ doanh trận hình mũi r ù i xông vào đối phương trung quân lôi khác lập tức thông qua tần số truyền tin phân phát mệnh lệnh tại mệnh lệnh của hắn giới nguyên bản hình mũi khoan công kích trận một cái to lớn truy nhọn bắt đầu phân thành hai hai phần ba phần bốn cuối cùng trở thành chín cái tiểu trận hình mũi dùi hướng bách thu đế quốc trung quân cơ giáp đồng thời phóng đi chín cái hình mũi khoan công kích trận ở trong bách thú đế quốc quân bắt đầu giết chóc lôi khác cũng điều khiển cơ giáp làm cựu long ở giữa nhất cái kia long đầu cơ giáp tên lửa đẩy toàn bộ triển khai cơ giáp trường mâu m u i thương không ngừng xen kẽ nhập cản đường bách thú đế quốc cơ giáp thể nội cựu long diệt sát tử tù doanh hơn chín trăm cơ giáp bị chia làm chín cái trung đội dựa theo số hai tôn giả bình thường dạy phương hướng của bọn hắn tổ vị di động chỉ cần cản đường đều m u ố n đ ụ c xuyên chín trăm cái cơ thể chia làm chín cỗ cỗ chiếu ứng lẫn nhau ở dưới cựu long diệt sát trận phe mình bộ đội chỉ cần cân nhắc chính địch nhân phía trước là được rồi hai bên cùng hậu phương địch nhân đều sẽ có cái k h ắ c long đầu thay đánh giết tại vận mệnh hòa âm dưới tại trầm trọng âm thiết giới tử tù doanh chiến sĩ cơ giáp buộc phát ra kinh thiên giết chóc chín cái bộ đội không ngừng hội hợp lại chia tán gặp lại hợp bách thu đế quốc ba ngàn trung quân đã quân lính tăng giã hai cánh chiến sĩ cơ giáp chạy đến nghị cách cứu viện nhưng tiến vào vòng chiến bọn hắn phát hiện bản thân nguyên bản chỉnh tề trận thế bị đối phương không ngừng cắt gọn cắt nước c t chiến đấu tại tiếp tục, giết chóc tại tiếp tục. bách thu đế quốc cơ giáp không ngừng nổ tử t ù doanh đám tử tù tại nhà khúc ủng hộ dưới lúc này đã trải qua giết đỏ cả mắt năng lượng trường mâu hỏng làm sao b dùng cơ giáp nắm đấm đi h oanh đi đủ bách thu đế quốc chiến sĩ cơ giáp lúc này đều cảm giác đối phương không phải nhân loại hơn nữa ác ma người gặp qua nhân loại thao túng hạng nhẹ cơ giáp dùng cơ giáp nắm đấm đi đập cơ giáp hạng nặng hộ giáp sao chiến đấu kéo dài bốn giờ bách thu đế quốc năm ngàn cái cơ giáp toàn bộ diệt vong cơ giáp người điều khiển dù cho kích thích khoang cứu thương bắn ra cũng sẽ bị tử tù danh o chiến sĩ thao t ú n g cơ giáp một c ư ớ c giết chết kết thúc chiến đấu bối cảnh âm nhạc kết thúc dù cho lôi khắc cũng mệt mọi toàn thân là mồ hôi hai tay mọi nhừ chúng ta, thắng lợi. chúng ta thắng lợi chúng ta còn sống các nữ binh đại gia t ử quỷ môn quan bỏ ra ngoài tử t ú doanh đám tử t ụ phát hiện trên chiến trường đã không có địch nhân bắt đầu hoan hô nơi xa thiên long đế quốc tổng chỉ huy chính thán phục nhìn lấy chín trăm tử t ụ đánh chết năm nghiêm trình huấn luyện bách thú đế quốc quân chính quy hơn nữa còn là toàn diện quân địch cái này không phải chín trăm tử t ụ à, đây quả thực là thiên long đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội tinh anh một bên kim lộ lộ không có đi từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc nàng một mực đang dùng ca mê ra ghi chép tổng chỉ huy nói thiên long đế quốc quân chính quy tiến vào chiến trường nàng nhất định phải rời đi nhưng trước mắt chiến đấu thiên long đế quốc còn không có tiến chiến trường đâu bách thú đế quốc liền bị diệt sạch kim lộ lộ mới vừa tiếp xúc tiền tuyến chiến đấu không lâu nàng còn không rõ ràng lắm tử tù danh o cái này bốn giờ biểu hiện sức chiến đấu là kinh khủng bực nào nàng chỉ biết là trận chiến đấu này may mắn mà có tử tù danh o biểu hiện xuất sắc mới để cho bản thân có thể sử dụng ca mê ra từ đầu ghi chép đến n u ô i kết thúc chiến đấu tất cả đám tử tù c h ầ m tính lại đêm đó tử tù danh o cử hành u ồ m đi dạo diệu u y tiền uống đồng thời thiên long đế quốc tổng chỉ huy cũng xu lệnh miễn trừ tất cả tử tụ tội ác một trận chiến xuống tới hơn chín trăm tử tù sống sót hơn năm trăm bọn hắn đêm nay không say không về nhưng chúc mừng trong dạ tiệc thiếu đi số hai tôn giả kim lộ lộ tới tìm hắn lôi khác lập tức mang theo kim lộ lộ đi gian phòng của mình uống rượu âu chuyện đồng thời đối với thủ hạ nói hắn ở lầu số một đêm nay ai cũng không cho phép vào ai tiến chân đánh gãy lôi khác cùng kim lộ lộ trò chuyện một chút liền hàn huyên tới trên giường giữa trưa ngày thứ hai hai người mới dậy cùng đi hướng tử tù doanh quán cơm trên đường đi tử tù doanh tù phạm nhìn thấy kim lộ lộ đều hô lớn tẩu tốt đại tẩu tốt buổi chiều lôi khác cùng tất cả đám tử tù cáo biệt tân binh phân phối đã trải qua xuống trừ mình ra cái khác tử tù đều điểm hướng những tinh cầu khác hoặc chiến hạm phục dịch ba năm lôi khác mang theo kim lộ lộ tại tàu chở quân cất cánh đường băng bên cạnh tiện tay hạ cá o biệt tại tàu chở quân trước khi cất cánh tất cả d à n h lấy cuộc sống mới tử tù hướng về phía lôi khắc tiêu chuẩn kính cái thiên long đế quốc quân lễ l ê n k e n hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ tử tù cứu rỗi tội ác về không tử tù đạt năm trăm n g ư ờ i trở lên ban thưởng tại nhiệm vụ sau khi kết thúc cấp cho lôi khác trong đầu vang lên chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở vài ngày sau cắt tinh ninh đón tân binh trên bãi tập một đội ba mươi người mang theo binh nhì ký hiệu tân binh đang ở mặt trời đã khuất đứng đấy tư thế quân đội mồ hôi đã trải qua làm ư ớ t quân phục của bọn họ bên trong một cái binh nhì hướng về phía chỉ huy bọn hắn huấn luyện hạ sĩ cao giọng hô ta kháng nghị chúng ta đều là binh nhì dựa vào cái gì hắn dưới tàng tây nằm còn có mỹ nữ hầu hạ dựa vào cái gì chúng ta tại ánh nắng dưới đáy đứng đấy kháng nghị vô hiệu thêm đứng nửa giờ ta cho ngươi biết dựa vào cái gì bằng hắn cứ gọi số hai tuấn giả bằng hắn có thể nghiêm băng ghê chụp chết ta ngươi có thể sao người r ằ n không bằng hắn dẫn đầu cắt tinh tử tù doanh kích một tuần huấn luyện thân thể đối với hắn đến giảng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu có lẽ mấy tháng sau cà tinh t nơi này thống xoáy chính là hắn nghe nói bây giờ thống xoáy muốn lên trước tiểu tà binh ta tại nói cho ngươi cái kia không phải trốn tránh huấn luyện các ngươi đều cho ta thống nhất nghe cho kỹ đó là đang tiếp t h ụ phóng viên chiến trường phỏng vấn nếu để cho ta từ chỗ khác c h â nghe được không nên nghe các ngươi liền đợi đến mỗi ngày đứng tám giờ đi nơi xa đang nằm tại kim lộ lộ trên bùi hưởng thụ mỹ h ả o ánh mặt trời lôi khắc nghe được cái này hạ sĩ lời nói hài lòng tiếp tục nhắm mắt lại Khi h ạ người một năm cơ i rất mạnh chờ mong lần sau cùng ngươi hợp tác số hai tôn giả lao ca cho lôi khắc phát đoạn này nhắn lại sau sẽ không hào ý lại nói cái gì dù sao phó bản vừa mới bắt đầu tiến vào lúc lao ca lấy một bộ người có thâm niên giọng điệu muốn kiểm tra xem xét số hai tôn giả thực lực kết quả hiện tại phó bản sau khi kết thúc giết chóc giá trị thống kê ra vài phút đánh hắn mặt loại kia lôi khác đứng ở chư thiên ôn là chủ giới diện nhìn lấy lao ca cho hắn nhắn lại sau cười cười lôi khác nhìn lấy hắn lần này phó bản sau khi hoàn thành chư thiên ôn lại cho ra ban thưởng cơ giáp đế quốc tiền tuyến chiến trường còn sống một năm căn cứ giết chóc giá trị ban thưởng người chơi số hai tôn giả lực lượng thuộc tính gia tăng bảy giờ nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng bảy giờ sức chịu đựng thuộc tính gia tăng bảy giờ trí tuệ thuộc tính gia tăng một điểm hoàn thành nhận tăng nhiệm vụ tử tù cứu rỗi Thu h o ạ chương hai trăm bốn mươi lăm thần tiên sơn trang một gia đình một chương hai trăm bốn mươi lăm thần tiên sơn trang một gia đình một lôi khác đi ở trường học trên bãi tập vừa đi vừa tự hỏi mấy tháng gần đây hắn tiến vào phó bản thế giới trên diễn đàn người chơi đều nói rất khó thu hoạch được phó bản thế giới tiến vào quần y trục bọn hắn phần lớn là thông qua chư thiên o n l i n e bình thường tuyên bố nhiệm vụ con đường tiến bảo bản thân phó bản thế giới quần y trục làm sao càng dùng càng nhiều có gan tiêu hao không xong cảm giác lôi khác cơ khổ còn tốt hắn không có ép b u ộ c chứng không phải đều không ngủ yên giấc lôi khác đang làm bản thân kiểm điểm cùng tổng kết gần nhất chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô cuối cùng đề xướng bọn hắn nhóm học sinh này phải định kỳ làm tổng kết tốt ghi chép hạ mình tiến bộ bao nhiêu cùng có cái gì không đủ. lôi khắc nghĩ đến hắn thật vất vả đem héo bất phó bản thế giới tiến vào quyển trục dùng hết sau đó cùng bài bổ kẹ đoàn thể lão ca hạ cái cơ g i á p đế quốc phó bản rốt cuộc lại chiếm được một cái hệ và phó bản thế giới quần trục nguyên bản còn muốn cùng bài bổ kẹ đoàn đội lão ca thử lấy tại phó bản trong thế giới ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại dưới kết quả mình ở cơ g i á p đế quốc thế giới này sau khi đứng lên giết người giết quá nhiều một mực tại c ặ t tinh đợi cho nhiệm vụ cũng không có đi liên hệ lão ca lôi khắc cũng có chút say lôi khắc tới hạ lôi khắc nghe được một cái quen thuộc giọng nữ đang gọi hắn thanh âm còn rất có lực xuyên thấu quay đầu nhìn lại là bản thân bên ngoài lớp học cách đấu huấn luyện viên viêm tỷ viêm tỷ hôm nay lại mặc vào một thân hát sắc áo da trong tay cầm một cái dài roi da đứng ở trên bãi tập dưới một cây đại thụ đối với lôi khắc n g o ó t ngóc tay mặc dù coi như rất cám r ỗ nhưng là lôi khắc cũng không muốn đi qua nhưng đều bị tên không có cách nào hôm nay tránh không khỏi viêm tỷ thật là khéo lôi khắc cười hì hì đi tới gần nhất tháng này bên ngoài lớp học cách đấu kết thúc lúc viêm tỷ đều hỏi lôi khắc nhiều lần có phải hay không là lại muốn cùng với nàng luyện tập tiên pháp sự tình ngươi rảnh rỗi như vậy đâu cân nhắc thế nào lôi khắc nghị kỹ tiếp tục cùng ta học trường roi sự tình sao viêm tỷ một tay bấm eo thon của nàng đối với lôi khắc hỏi viêm tỷ ta cảm giác côn pháp càng thích hợp ta lôi khắc tận lực dùng hòa hoãn ngữ khí hồi phục vị này huấn luyện viên nữ xem ra ngươi còn không có cân nhắc kỹ suy nghĩ thêm vài phút mấy phút nữa ngươi nghĩ hảo luyện tập tiên pháp sự tình chúng ta lại tiếp tục nói viêm tỷ chịu đ ự n g nộ khí đối với lôi khắc nói lôi khắc vừa muốn gật đầu còn muốn tìm cái gì cái dạng lấy cơ mới có thể rời đi hiện tại đã suy nghĩ kỹ đi vừa vặt nhìn ngươi cũng không có việc gì ta cái này còn có theo dư thừa trưởng tiền cho ngươi dùng rèn luyện hạng ngươi trước thử một lần luyện mấy lần khả năng luyện bên trên trường tiên ngươi cũng cảm giác trường tiên thích hợp ngươi đâu một hai phút sau viêm tỷ lên tiếng vừa nói cũng từ nàng sau lưng chỗ lấy ra một cây sớm đã chuẩn bị xong trường tiên lôi khác nhìn tình huống này đoán chừng là viêm tỷ đều ở đây trên bãi tập cũng chờ bản thân cho tới trưa liền chờ bản thân tự chui đầu vào lưới đây lần này đoán chừng bản thân không cùng với nàng luyện trường tiên lời nói viêm tỷ điệu bộ này là chết sống không thể để cho hắn đi hôm qua tại trên bãi tập đụng phải viêm tỷ thời điểm lôi khác liền nói trong tay không có tiện tay trường tiên đi tìm lại theo viêm tỷ luyện tập mượn cớ bỏ ch tự mang trường tiên đến cho lôi k h ắ c luyện tập đại tỷ ngươi như thế nào mới có thể bưng tha ta vì cái gì cho ta lôi k h ắ c tiếp nhận trường tiên vẻ mặt đau khổ đối với cái này chiến đấu huấn luyện viên nữ hỏi lôi k h ắ c giáo ta nhóm học sinh này chỉ ngươi còn có chút tiên pháp kinh nghiệm ngươi vốn là đến cùng ta học thật tốt tiên pháp đều có chút nhập môn làm sao lại không luyện đổi cây gậy nữa nha đ ặ t ở đi qua ngươi đây chính là phản bội sư môn a ngươi đừng ánh mắt này nhìn viêm tỷ viêm tỷ cũng là không có biện pháp t ố t lôi khác ta nói thật với ngươi đi ta hiện tại nhu cầu cấp bách cái cùng ta luyện tập tiên pháp đồ đệ hảo mang về mạo xương mạo xương tràng diện viêm tỷ vừa mới bắt đầu còn muốn dùng ngôn ngữ để lôi khắc ấ y n ấ y cảm hóa hắn tới nhưng nhìn lôi khắc nghe xong phía trước những lời k i a sau một bộ phòng bị ánh mắt đều muốn sau sau này chạy bộ dáng viêm tỷ tuyển hạng nói cho lôi khắc một bộ phận tình hình thực tế ta nghe nói qua mang bạn trai về nhà mạo xương tràng diện người cái này mang ta tên học trò trở về sông tràng diện làm gì a lôi khắc đã biết chút nguyên nhân sau cười nói lấy t r á c không được gần nhất trong khoảng thời gian này viêm tỷ cuối cùng tới tìm hắn học tiên pháp mấy ngày không gặp biến h o ạ đầu Ta t kia ì năm h huống có chút đặc thủ, nhà ta tộc thật nghiệp, nhiều nghề. lâu quán đều trong người n giờ gia có đặc tộc trước mặc tộc đó ta rất đổi làm lập bây ở võ quán lập nghiệp, mặc dù nay gia tộc tụ hội viêm tỷ coi là chém gió cũng không có gì dù sao nàng tại mấy cái tiêu biểu nội bên trong nhiều tuần nhất không khoác lắc nên mất thân phận dù sao mấy cái tiêu biểu nội ở tại bắc bán cầu các nơi đều khoảng cách nàng công việc bây giờ cái này trường học rất xa không có mặc sức tưởng tượng mấy cái tiêu biểu nội cho tới cuối cùng quyết định nằm sau để giữa các nàng đồ đệ đỏ sức một trận so một chút tiên pháp nhìn xem đến cùng ai lối dạy tốt viêm tỷ lúc ấy nghe xong đầu liền lớn nàng đệ tử duy nhất tại trước tết đều phản bội sư môn đi luyện quân pháp nàng đi đâu tìm đệ tử đi cùng mấy cái này biểu nội đồ đệ tỷ thì a viêm tỷ bắt đầu kiếm cớ nói đệ tử của nàng ở trên cấp ba không có thời gian lộ trình còn xa mỗi tháng liền thả một lần g i kết quả mấy cái k i ê u biểu mội trực tiếp đem tỷ thí địa chỉ ổn định ở viêm tỷ công tác thành thị thời gian ổn định ở viêm tỷ học sinh mỗi tháng nghỉ mấy ngày nay bây giờ còn có hai ngày liền đến cái này cuối tháng ba các học sinh mỗi tháng một lần về nhà ngày nghỉ thời gian tất cả học sinh tất cả về nhà nghỉ ngơi hai ngày lại đến trường học viêm tỷ mấy cái k i ê u biểu mội gần nhất đều đã đặt xong vé máy bay muốn từ những thành thị khác chạy đến viêm tỷ công tác thành thị trước mấy ngày liền cho viêm tỷ gửi tin tức liền đợi đến ba ngày sau viêm tỷ mang theo nàng ngàn năm vừa gặp võ học kỳ tài đóng cửa đại đ ạ tử đi cùng các nàng đồ đệ luận bản tiên pháp đây đương nhiên trong này kỹ càng đi qua viêm tỷ cũng không có còn nguyên nói cho lôi k h ắ c đối với lấy lôi khắc nói một ít một phần nhỏ nói đúng là để cho ta trang là của ngươi đóng cửa đại đệ tử dùng tiên pháp cùng ngươi mấy cái tiêu biểu mội đồ đệ tỷ đấu ngươi có mấy cái biểu mội các nàng có bao nhiêu đồ đệ các nàng đều đến sao lôi khắc hỏi ta là trong gia tộc lão đại ba cái biểu mội các nàng lần này mang tới đồ đệ hết thệ có bốn người bởi vì có cái biểu mội thu một đôi tỷ mội song sinh làm đồ đệ ăn tết lúc nghe biểu mội nói nàng thu đôi này song bảo thai đồ đệ g i a lẫn nhau còn có tâm linh cảm ứng cái gì gọi là trang ta đóng cửa đại đệ tử ta đơn độc chỉ đạo ngươi tốt mấy cái tiên pháp có được hay không nghe xong lôi khắc lời nói viêm tỷ liền tức lên đều muốn sở trường bên trong roi ra quất lôi khắc bất quá nghĩ đến ba ngày sau còn muốn cho lôi khắc đi cùng ba cái biểu nội đồ đệ tỷ thí viêm tỷ ở trong lòng nói thầm không tức giận không tức giận hơn mấy tháng không có độc roi ta cũng quên dùng như thế nào lôi khắc nói không tức giận không tức giận viêm tỷ cắn răng trừng mắt lôi khắc nói thầm hôn đản này lôi khắc thật không ngại nói bản thân khổ tâm đơn độc chỉ đạo hắn hảo mấy tháng hắn nói đổi vũ khí liền đ ổ i còn đ e m tiên pháp triệt để ném đi. Không có việc gì. cái này tiên pháp học xong muốn quên cũng khó khăn đã quên cũng không có việc gì ta mấy ngày nay gặp hấn hạ ngươi ngươi cũng có t r ư ớ c nội tình có thể nhặt lên vô cùng nhanh c h ỉ ít tỉ thí thời điểm sẽ không thua quá thảm viêm tỉ đối với lôi khắc nói chương hai trăm bốn mươi lăm thần tiên sơn trang một gia đình hai chương hai trăm bốn mươi lăm thần tiên sơn trang một gia đình hai lôi khắc chỉ có thể gật đầu đồng ý nhìn lấy trường tiên trong tay cảm giác có chút dài không thích hợp l ắ m hắn cơ múa dễ dàng rút đến bản thân lôi khắc nghĩ tới học kỳ này của kỳ tà hữu hắn phải đi đọc tỏ s ở chen khởi nguyên thế giới nhiệm vụ ở trong đó pháp sư lúc chiến đấu trong hai tay có thể tạo ra pháp thuật năng lượng vũ khí có phương pháp công kích tiên pháp cũng có chút giống hơn nữa hạ vẹn chờ ba thời điểm đọc tỏ s ở chen dùng da đỏ thâm xiềng xích cùng năng lượng roi cũng cùng tiên pháp có chút quan hệ bản thân trước học một chút tiên pháp cũng có thể cho ta trước thay cái ngắn một chút roi đi lôi khắc vừa nói hắn lo lắng quá roi giải từ vung vậy thời điểm sẽ đem mình rút đến ngươi muốn giải bao nhiêu viêm tỷ hỏi nghe được lôi khắc đã trải qua đồng ý nàng luyện cây roi bắt đầu chọn roi chỉ ít thành công một b ư ớ giải khoảng nửa mét có sao lôi khắc hoa tay m u ố i chân xuống đ o ạ n đao chiều dài cảm giác như thế bất luận làm sao huy động đều không đả thương được bản thân nhưng lôi khắc sau đó nhìn thấy viêm tỷ nhìn ánh mắt của hắn giống như đều muốn bút lửa nếu là không có ngắn như vậy cho ta dùng ngắn nhất đi lôi khắc nói dùng ta cái này rất ngắn ra trâu roi chiều dài cùng bảy đốt roi không sai bịt lắm ngươi không cần thời điểm có thể thắt ở trên lưng viêm tỷ đem nàng nói chúng roi ra đưa cho lôi khắc cái này thực ngắn không ít chiều dài đều không đủ bụt ở phòng ngủ hai cái giường ở giữa đi treo y phục lôi khắc trong lòng suy nghĩ một lần nữa nhận lấy viêm tỷ bàn tay ra t r â u roi đem viêm tỷ cho lúc trước cái kia t r ư ờ n g tiên lại trả lại cho viêm tỷ trong tay trước ngươi dùng đều là t r ư ờ n g tiên bây giờ lại đổi dùng roi ngắn được rồi ngươi thử lấy đánh mấy lần ta xem một chút viêm tỷ báo hy vọng rất lớn đối với lôi khắc vừa nói dù sao luyện t r ư ờ n g t i ê n người lại dùng roi ngắn cũng không kém đi nơi nào lôi khắc tay phải cầm roi ra hướng dưới mặt đất tắt hai cái đùng đùng tiếng vang cùng hiệu quả lôi khắc cảm giác cũng không tệ lắm đứng một bên viêm tỷ nhìn thấy lôi khắc quất cái này hai lần roi ra sau bất luận là vung vẫy cường độ vẫn là góc độ đều kém không thể kém đi nữa so mùa đông băng bên trên quất còn quay chơi người không sai bị lắm nghiêm túc một chút lại đến hai lần viêm tỷ trong lòng nói thầm không tức giận không tức giận làm gương sáng cho người khác không tức giận sau cắn răng đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong một bộ nghiêm túc bộ dáng làm xong đánh nhau kịch liệt tư thế hít sâu một hơi lại nâng tay phải lên cầm roi ra tắt hai cái đùng đùng viêm tỷ xem hết lần này mặt nàng đều đỏ lên v ì tức cái này hai lần so trước đó cái kia hai lần còn muốn kém lôi khắc đi theo tay ta động tác đến huy động trong tay ngươi roi ra viêm tỷ chịu đựng giận g ữ cảm xúc đối với lôi khắc nói、ừ. lôi khác sau đó rất tùy ý đi theo viêm tỷ luyện hai giờ luyện đến ăn cơm chưa điểm mới ngừng lại được viêm tỷ nhìn lấy lôi khác hiện tại hắn roi ra tiên pháp chỉ có thể dùng thảm mắt nhận thấy để hình dung nếu không lôi khác ngươi chính là dùng ngươi trường tiên đi viêm tỷ thử lấy khuyên không được ta cảm giác vẫn là cái này roi ra rất thích hợp ta lôi khác trực tiếp c ự tuyệt đi lên liền luyện trường tiên nếu để cho viêm tỷ phát hiện hắn căn bản vùng v ậ y không thật d à i roi coi như không dễ làm lôi khác chúng ta thương lượng một chút nếu không hai ngày nữa ta đem ngươi cánh tay đánh gãy sương đi về sau quấn lên băng vải bó thai cao ngươi liền lấy cớ nói cơ xe nga xuống chờ bọn hắn sau khi đi ta lại dẫn ngươi đi bệnh viện lớn dùng khôi phục khoang thuyền trị liệu tiền chữa bệnh ta ra, hiện tại y học như thế phát đ ạ t dùng trị liệu khoang thuyền chữa trị ngươi gậy xương sau sẽ không lưu lại hậu di chứng gì viêm tỷ thử lấy đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong trực tiếp lựa chọn lắc đầu không được lại nói cái này trang tổn thương căn bản không dùng tựa như ngươi nói hiện tại y học như thế phát đ ạ t ngươi mấy cái tiêu biểu bội nếu là sau đó mang ta đi bệnh viện lớn dùng kết xù phí dụng trị liệu khoang thuyền trị ta gậy xương cánh tay về sau vài phút là có thể trị hết viêm tỷ ngươi liền đối với mình như thế không có lòng tin ạ Cùng các viêm tỷ nghĩ,、so、nghĩ, nghĩ sau lắc đầu bất đắc dĩ nói ra chúng ta đi trước ăn cơm trưa buổi chiều ngươi đi chứng khoan thuyền huấn luyện phòng học dùng chứng khoan g thuyền tiến vào c r ư thiên ôn lai một mình tiểu huấn luyện tuyển dụng roi già sơ cấp dạy học theo bên trong giả lập người trước đơn giản luyện tập dưới làm quen một chút roi già cách dùng ban đêm cơm nước xong xuôi lại nói chỉ còn lại hai ngày thời gian lôi khắc ngươi dưới sự cố gắng c h ỉ ít đừng để viêm tỷ thua quá thảm ngươi nếu là cưỡng chế di rời ta trực tiếp đi ngươi nam phòng ngủ đem ngươi lôi ra ngoài tốt ta lôi khắc cũng đồng ý dù s a o hai ngày này hắn cũng không có việc gì làm v ề phần có thể luyện tới trình độ nào tiến pháp lôi khắc không quan trọng sao luyện đều so bàn sơ hắn sẽ không dùng trạng thái mạnh tại lôi khắc lạc quan xem ra hắn đều là có tiến bộ lôi khác nghĩ đến hắn chủ nhiệm lớp đạo cô trước đó cổ vũ bọn hắn mà nói mỗi ngày tiến bộ một điểm nhỏ là được tích lũy tháng ngày xuống tới liền sẽ tiến bộ một bước giải về phần cùng viêm tỉ mấy cái kia biểu mội đồ đệ giao đấu sự t ì n h lôi khác căn bản không suy nghĩ qua hắn muốn lấy thắng hắn đánh không lại liền chuẩn bị trực tiếp nhận thua lôi khác đi xem một chút cái kia giao đấu đối thủ bên trong có tâm linh cảm ứ n g sinh đôi tỉ mội đều so chàng tỉ đấu này đối với hắn mà nói còn có lực hấp dẫn viêm tỷ mang theo lôi khắc đi trường học quán cơm ăn cơm đi trong phòng ăn các học sinh nhìn lấy đi theo ăn mặc bì trang vóc người đẹp đến nổ huấn luyện viên viêm tỷ cùng một chỗ dùng cơm lôi khắc cái kia hâm mộ a lôi khắc nhìn lấy trong phòng ăn các bạn học những ánh mắt kia hắn chỉ là cười cười trong đó đắng các ngươi không biết cái này viêm tỷ mới vừa rồi còn nghĩ đến đem mình cánh tay đánh gãy xương đâu nếu không phải mình cơ t r í đi giải bài dưới bản thân cánh tay đều điểm bên trên t h ạ c h cao viêm tỷ rất rộng rãi mời lôi khắc tại quán cơm ăn cơm trưa không có đi phổ thông cung ứng học sinh cơm chưa cửa sổ xếp hàng trực tiếp đi dùng tiền gọi món ăn đặc hắn đã trải qua mấy cái đồ ăn thiếu hụt phó bản thế giới kinh lịch sau đều giảm bớt không xuống ăn cơm tốc độ cũng may lệ thuộc vào b ắ c bán cầu quân đội hệ thống chiến đấu huấn luyện viên viêm tỷ ăn cái gì tốc độ cũng rất cấp tốc hai người ăn sạch một b à n đồ ăn sau viêm tỷ liền có hộ tống lấy lôi khắc đi đến dạy học lầu chính lầu ba hình chứng huấn luyện phòng học nàng mấy ngày trước có vết xe đổ là sống sợ lôi khắc chạy nữa tiến vào chứng khoang thuyền huấn luyện phòng học viêm tỷ tiến lên phục vụ xoay người lúc đều lộ bắt đùi cho lôi khắc mở ra một cái chứng khoang thuyền nhìn lấy lôi khắc ngồi vào đi mới yên tâm người tiến vào chư thi t ừ kỳ thật ta mỗi ngày giữa chưa cơm nước xong xuôi còn có cái ngủ chưa phải ngủ đâu không phải buổi chiều không có tinh thần lôi khắc bất đắc dĩ nói lấy đến lúc nào rồi còn ngủ chưa liền hai ngày ngươi hai ngày này cố gắng một chút luyện tập tiên pháp cho ta ứng phó qua lần tỷ đấu này là được lôi khắc tính viêm tỷ văn ngươi luyện thật giỏi hai ngày đi viêm tỷ nhìn cứng rắn không được bắt đầu dùng mềm nàng một mặt dáng vẻ bị khuất tận lực để hai mắt nước nước nhìn lấy lôi khắc viêm tỷ vì lần này cùng biểu mội nhóm giữa tỷ thí giữ gìn nàng ở gia tộc biểu mội ở giữa đại tỷ hy u vọng thế nhưng lại nhọc lòng được rồi ta hào hào luyện tập đừng có lại đẻ ép con mắt kia cơ bắp dễ dàng ra nếp nhăn lôi khắc cười nói lấy nhanh khởi động hình chứng huấn luyện khoang thuyền theo chứng khoang thuyền kim loại cái nắp chất lỏng đổ đầy trứng trong khoang thuyền bộ phận bao trùm ở lôi khắc toàn thân làm lôi khắc lần nữa mở ra đã đi tới chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong bốn cái xuyện lôi khác trực tiếp tuyển chiến võng mô p h ò n g đối chiến huấn luyện xuyên việt môn lại ở trong đó lựa chọn một mình tiên pháp huấn luyện giả t ư ợ n g sơ cấp roi ra giáo c h ỉ n h mấy giây sau lôi khác liền xuất hiện ở một cái phong bế trong phòng huấn luyện hắn đứng đối diện một cái cùng hắn thân cao một dạng giả lập người lôi khác từ phòng huấn luyện này gian phòng bốn phía treo đông đảo roi ra bên trong lựa chọn theo buổi chiều viêm tỷ cho hắn không sai biệt lắm giải ngắn hát sắc làm bạn sau đó cái này giả lập trong tay người cũng xuất hiện cùng lôi k h á c chọn chúng giống nhau như lúc roi ra giả lập người bắt đầu cho lôi khắc giảng giải biểu thị sử dụng cái này roi ra cơ sở kỹ xảo cùng một chút chiêu thức. lôi khác đi theo cái này giả lập người luyện một buổi chiều roi r a cũng may thân thể của hắn nhanh nhẹn sức chịu đựng lực lượng đều cao hơn người chơi bình thường đông đảo cái này roi r a sơ cấp giáo trình dùng chừng bốn giờ liền thông quan ta thật chẳng lẽ hữu dụng roi r a t i ề m chất là cái nhất định trở thành tay cầm roi r a chiến đấu roi thần lôi khác xem ở mình bây giờ vùng vẫy roi r a uy lực chí ít so với hắn giữa chưa thời điểm để cao gấp đôi lôi khác hoàn thành giả lập người giải thích cho hắn bồi luyện sơ cấp roi da giáo trình cũng biết t r á c không được giữa chưa thời điểm viêm tỷ nhìn hắn mới vừa cầm roi da ba ba ba cái kêu mấy lần biết trước mắt nhìn lấy thời gian trở lại chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khác phát hiện tiểu nữ vương rốt cuộc lại cho hắn phát nhắn lại số hai tôn giả số hai tôn giả đại gia ngươi đến cùng lúc nào đi với ta long kỵ sĩ phó bản thế giới đều gần một tháng ta đều mấy người tóc bạc nếu không phải khế ước mang theo ta đều mặc kệ chính ngươi tiến nhập ngươi không phải chuẩn bị kéo ta mấy năm đi Thân thể ngươi khôi phục xong chưa? ngươi xong lôi khác xem ở tiểu nữ vương cho hắn gửi tới một đống lớn cầu nhỏ lợi nói quyết định không hồi phục nàng liền trang lẩn thân không thấy được lôi khác chuẩn bị làm sao cũng chờ hai ngày sau nghỉ hồi xong ra tháng sau lại về trường học sau nếu có rảnh rỗi lại cùng tiểu nữ vương đi chỗ đó long kỵ sĩ phó bản lôi khác đối với trở thành long kỵ sĩ bây giờ còn chưa có hứng thú quá lớn bị tiểu nữ vương hố làm m ộ ư ơ i hai năm tấn mánh long vẽ lọ xì dạp tỏ, lôi khác lấy tính cách của hắn làm sao cũng phải để tiểu nữ vương không vội Hắn có theo ể an t â lôi khác lựa chọn rời khỏi chứng trong khoang thuyền bao trùm toàn thân hắn không rõ chất lỏng từ dưới đáy kim loại lỗ di chuyển hình chứng huấn luyện khoang thuyền bên trên kim loại cái nắp tự động bên ngoài lật lôi khác ngồi ở t r ứ n g trong khoang thuyền còn không có nhảy ra liền thấy viêm tỷ đứng ở hắn chứng khoang thuyền bên cạnh tại bảo vệ đây sơ cấp tiên pháp giáo trình chi ra roi hoàn thành thế nào viêm tỷ nhìn thấy lôi khác chứng khoang thuyền mở ra sau lập tức lên tiếng hỏi lôi khắc nhảy ra ngoài cho viêm tỷ bảy một tư thế chiến thắng thông quan nghe được lôi khắc lời nói viêm tỷ cũng không có quá đại hỷ vui mừng dù sao cái này sơ cấp roi ra giáo trình đối với luyện qua mấy năm trường tiên người mà nói đến chưa thông quan quá bình thường nếu là không có thông quan mới hiện lên rõ có vấn đề đây trước đi với ta ăn cơm cơm nước xong xuôi ta cho người cái thứ tốt viêm tỷ đối với lôi khắc nói a lôi khắc nghe xong có thể được đồ vật dù sao cũng hơi hứng thú là thuốc đại bổ ăn liền có thể trở thành roi thân một dạng nam nhân một hồi ngươi sẽ biết cũng đừng cô phụ ta một phen khổ tâm a viêm tỷ vừa nói mang theo lôi khắc đi quán cơm lại có một bữa cơm no đủ hai người sau khi ăn cơm tối xong viêm tỷ vậy mà lần nữa mang theo lôi khắc về tới dạy học lầu chính lầu ba hình chứng huấn luyện khoan g thuyền phòng học ngươi nói phải cho ta đồ tốt không phải để cho ta lại suốt đêm luyện tập r o i ra đi t r ư thiên ôn lai thông quan trung cấp r o i ra giáo trình đi lôi khắc lên tiếng hỏi đã trải qua luyện một buổi chiều r o i ra lôi khắc cũng không muốn luyện thêm cả đêm quá mệt mỏi t r ư thiên ôn lai bên trong những cái kia r o i ra giáo trình coi như ngươi luyện đến cao cấp cùng ta mấy cái kia biểu mọi đồ đệ tỷ cũng không hề có tác dụng ngươi một hồi tiến vào chư thiên online lựa chọn nặc danh ghi danh ta cái này lâm thời hòng thư mật mã là sở sở sở tròng này có ta buổi chiều đi chư thiên online bắc bán cầu khu giao dịch tốn hao trọng kim mua cho ngươi h ắ c thiết cấp một mình phó bản tiến vào quần chủ thần tiên sơn trang một gia đình lôi khác hiện tại ta muốn bình thường huấn luyện ngươi thời gian đã tới không đội vì để cho ngươi ở đây hậu thiên trong tỷ thí thua không khó khăn lắm nhỉ ngươi chỉ có thể tiến vào phó bản thế giới đi luyện một đoạn thời gian viêm tỷ ngồi sổn một trận sau tiếp lấy nói ra cái này phó bản là ta tốn hao một buổi xế chiều thật vất vả từ khu giao dịch tìm được cấp bậc thấp nhất còn dính đến tiên Pháp phó bản. trên diễn đàn cũng có chức người chơi cung cấp trước đó bọn hắn thông quan cái này phó bản công lược giới thiệu ta xem hết sức đơn giản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm ta cùng một chỗ đặt ở trong hộp thư viêm tỷ nói với lôi khắc người tốn bao nhiêu trọng k i m mua cái này phó bản quần c h ủ g i a đình không phải để cho ta đi luyện tiên pháp à đương gia đình làm gì lôi khắc hỏi một ngàn trừ thiên tệ ta tán còn mấy tháng đâu không có cách dính đến tiên pháp phó bản thế giới vẫn là cấp bậc thấp nguy hiểm tiểu có ít làm gia đình mới an toàn a hơn nữa cái này thần tiên trong sân trang liền r ử a rao quét sân bác gái đều sẽ dùng roi ngươi sau khi tiến vào có cái rất tốt luyện ra roi hoàn cảnh ngươi ở nơi này phó bản thế giới bên trong mỗi ngày luyện một chút t i ế n pháp luyện cái chừng một tháng liền có thể dựa theo công lực thông quan đi ra được rồi không cho ngươi nói ngươi đổ bộ ta cái kêu lâm thời hồng thư tự xem công lực đi ta tại bực này ngươi đêm nay liền đem cái này phó bản cho làm thông quan v i ê m tỷ một bộ đau lòng bộ dán nói lôi k h ắ c nghe xong có chút không muốn đi hắn m ớ i không cần đi làm hầu hạ người gia đình đâu hơn nữa mới một ngàn chư thiên tệ hát thiết cấp tiến vào cả c h ụ sau khi tiến vào cũng phần lớn là lãng phí hắn thời gian bất quá lôi khắc nhìn lấy lúc này viêm tỷ tre ở trước người hắn không vòng qua viêm tỷ lôi khắc đều rời đi không được cái này hình chứng huấn luyện phòng học viêm tỷ nhấc ngón tay chỉ nàng mới vừa cho mở ra c h ứ n g q u a n g thuyền ý kia rất rõ ràng hôm nay lôi khắc nếu là không hoàn thành nàng đầy tốn hao trọng kim mua được phó bản thế giới trừ phi từ trên người nàng nhảy tới không phải đừng nghĩ rời đi ngươi còn có thể trả hàng không đem quyển chụp này lui lôi khắc thử lấy hỏi mau vào đi thôi lôi khắc tỷ phục người rồi loại này tham gia quyển c h ụ ngươi đồng học nghĩ ra được cũng mua không nổi đâu ngươi biết một ngàn chư thiên tệ nhiều khó khăn được sao đây là một khoản tiền lớn các người nhóm này t â n thủ người chơi chính là sau đó hơn bốn năm đến tốt nghiệp đại học trước đều quá sức có thể từ chư thiên ôn lai phó bản lấy được một chư thiên tệ viêm tỷ một bộ ngươi chiếm hào đại tiện nghi biểu lộ nhìn lấy lôi khắc lôi khắc bó tay rồi hắn nghĩ đến bản thân chư thiên ôn lai bên trong số hai tôn giả ai đi dưới nhưng có hơn chín nghìn chư thiên tệ cái này một chư thiên tệ đối với lôi khắc mà nói hắn thật đúng là không quan tâm bất quá không có cách nào theo viêm tỷ giải thích mà thôi được rồi ta coi như đi du lịch lôi khắc lên tiếng cảm thán ngươi không phải du lịch muốn đi tu luyện tiên pháp đi tiến vào phó bản thế giới một tháng này k ó được cơ hội tu luyện ngươi có thể muôn ngàn lần không thể lãng phí tỷ trong thời gian ngắn cũng không có tiền cho ngươi thêm mua cái khác quyền trục viêm tỷ nghe được lôi khắc nhỏ giọng lời nói nhanh dặn dò được ta đi tu luyện tiên pháp đi lôi khắc ngồi xuống chứng trong khoang thuyền khởi động chứng khoang thuyền tiến vào chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khắc lựa chọn phương thức cần danh ghi danh viêm tỷ cái kia lâm thời hồng thư cũng t h â u nhập viêm tỷ nói cho hắn biết mật mã sau thu được một cái quyển trục cùng một cái công lược điện tử tin tức lôi khắc nhìn xuống phó bạn tiến vào quyển t r ụ danh thần tiên sơn trang một gia đinh điện tử công l ư c trên viết tiến vào thần tiên sơn trang người chơi biết ngẫu nhiên trở thành trong sơn trang một tên cấp thấp gia đình sau mỗi ngày làm chút linh hoạt trong sơn trang những gia đình kia chủ quản bác gái các nơi đều có thể rất dễ dàng học được tiên pháp hơn nữa người chơi ngẫu nhiên cấp thấp gia đình thân phận ban đầu chỗ ở bình thường đều có một bản sơ cấp tiên pháp tu luyện bị tịch bản công lược biên chế người p h á n định cái này phó b ả n là người mới muốn rèn luyện roi làm chủ vũ khí tốt nhất chỗ mỗi ngày ở bên trong sơn trang thời gian dành rất nhiều luyện tập quá trình bên trong còn có thể thỉnh giáo trong sơn trang những tu luyện kia tiên pháp những nhà khắc đinh tiến vào cái này phó bản thế giới ngốc chừng một tháng thời gian t h、so、một, một, một tháng sau sẽ có cao cấp gia đình khảo hạch càng thêm khó khăn khảo hạch trước đó đi người chơi cùng bản công lược biên chế người đều chương n g t q hai trăm bốn mươi sáu tiến vào chương hai trăm bốn mươi sáu tiến vào sử dụng thần tiên sơn trang một gia đình tiến vào phó bản quần chúng lôi khác tại t h ư thiên online chủ giới diện xem xong rồi công lược sau đối với t r ư thiên online ra lệnh trong n g a y mắt xuyên việt môn xuất hiện lôi khắc đưa tay xuyên việt phía sau cửa thân thể đều bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện hắn đã tại rất lớn trong sơn trang hậu phương tiểu thổ trên đường cái này sơn trang là xây dựng ở một t o à núi lớn phía trên lôi khắc kinh ngạc phát hiện thân thể của hắn tiến vào phó bản thế giới sau vậy mà phát sinh biến hóa biến thành sáu bảy tuổi đứa trẻ bộ dáng chư thiên o n l i n e thanh â m tại lôi khắc trong đầu vang lên chúc mừng tờ l ệ số hai tôn giả tiến vào thần tiên sơn trang một gia đình phó bản thế giới kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả thực lực tổng hợp viễn siêu gia này hát thiết cấp phó bản thế giới giá trị cao、nhất. phó bản xuất hiện điều khiển tinh vi người chơi số hai tôn giả đem lấy bảy tuổi tiểu hai thân phận trở thành thần tiên sơn trang gia đình điều khiển tinh vi sau phó bản thế giới nhiệm vụ không biết rời đi phương pháp không biết mời người chơi tự hành thăm dò vì cân bằng này phó bản độ khó người chơi số hai tôn giả kim cô đ ồ n g tất cả vũ khí cấm chỉ sử dụng lần nữa phó bản trong thế giới người chơi số hai tôn giả chỉ có thể tay không hoặc dùng roi chiến đấu lôi k h á c xem ở h à n biến tuổi trẻ thân thể cái này cũng quá trẻ tuổi mới bảy tuổi một đứa bé con còn không thể dùng vũ khí chỉ có thể dùng roi h số hai t tôn giả ngươi làm sao mới tới chờ ngươi cái này lên làm đường phèn lê tuyết cho tiểu thư cùng thiếu gia hố tôn giả, đi lôi k h ắ c trước người cách đó không xa tựa như là phòng bếp trong phòng đi ra một cái lao đầu nhìn thấy lôi k h ắ c sau lên tiếng h é t lớn a lôi k h ắ c đi tới đi theo lao đầu vào nhà đem cái này bản lê bỏ vào phòng bếp đầu gỗ trên mặt bàn lôi k h ắ c nhớ hắn cái này phó bản thế giới khả năng là bởi vì hắn thuộc tính cao duyên cớ cái này phó bản thế giới lại không cho hắn càng nhiều nội dung gợi ý lôi k h ắ c đều có chút phát ngôn g không biết bản thân nên làm gì cũng may lôi k h ắ c cũng có chút ứng đối phương pháp khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng lôi khác lựa chọn trước mở ra bản thân dò xét kỹ năng dò xét trong phòng bếp những cái kia đầu bếp và trước người lao đầu danh tự cùng thân phận để tránh hắn biểu hiện quá mức quá gì. đứng n g ố c ở đó làm gì đường phèn lê tuyết đều đều làm xong nhanh cho tiểu thư cùng thiếu gia b ư n g đi qua nhất định phải nhìn lấy thiếu gia uống cái này đường phèn lê tuyết ngươi mới có thể rời đi nhớ cho kỹ không cho chúng ta cố gắng trước đó liền buồn phí vừa mới để lôi khắc tiến vào phòng bếp lao đầu đối với lôi khắc nói a tiểu thư cùng thiếu gia hiện tại ở đâu lôi khắc thử lấy hỏi còn có thể đâu đương nhiên là tại hậu viện nhanh đi lao đầu đưa tay chỉ xuống trước phòng bếp mới thúc giục lôi khắc lôi k h ắ c cầm lên làm xong đường phèn lê tuyết đồ ăn đĩa hắn bây giờ tiến vào cái này thần tiên sơn trang một gia đình phó bản thế giới vị trí mùa hẳn là mùa hè hết sức nóng bức bưng đường phèn lê tuyết đĩa hướng lao đầu chỉ phương hướng nhanh chóng đi tới lôi k h ắ c nhanh rời xa phòng bếp bất quá đi hơn mười phút lôi k h ắ c bi ai phát hiện dù cho có hỏa nhãn kim tinh kỹ năng hắn ở cái này thần tiên trong sơn trang cũng tìm không thấy tiểu thư kia hậu viện đến cùng ở đâu a hắn lạc đường hơn nữa hiện thời ở giữa là giữa trưa nắng chiếu tới lôi khắc cái kia nóng a trên người màu xám cho gia đinh p h ụ phía sau lưng đều bị làm ư ớ c lôi khác dứt khoát thừa dịp không ai đi chú ý hắn cái này cấp thấp gia đình tiểu hải lôi khác tìm khỏa giới đại thụ x ú c lên trong tay đồ ăn trên mâm cái nắp nhìn lấy bên trong còn mang theo chút khí lạnh đường phèn lê tuyết đ á n g t i ế c khối băng đều hòa tan biến thành nước dù sao bản thân đã c h ế rồi coi như bây giờ tìm đến tiểu thư cùng thiếu gia đưa qua đoán chừng cũng sẽ bị cảnh nói lôi khác nhìn lấy trong tay đường phèn lê tuyết trực tiếp bưng đồ ăn đĩa lựa chọn bản thân nhanh chóng ăn sạch nó mùa hè này ăn đường phèn lê tuyết chính là nhẹ nhàng khoát khoái hậu trù cũng không biết là làm sao làm đến khối băng không đến một ph lôi k h ắ c loạn trọn lại đem lấy đồ ăn đĩa tìm được hắn lúc đến đợi hậu chủ phương hướng rốt cục nửa giờ sau lôi k h ắ c lại trở về hậu chủ đường phèn lê tuyết cho tiểu thư cùng thiếu gia đưa qua s a o ngươi nhìn lấy thiếu gia ăn chưa lôi k h ắ c tiến vào bếp sau sau lão giả đối với lôi k h ắ c hỏi đưa qua thiếu gia cùng tiểu thư đều ăn rồi lôi k h ắ c xốc lên bản thân mới vừa ăn sạch đồ ăn đĩa đối với lao đầu nói đi qua hỏa nhãn kim tinh rõ xét lao đầu này gọi là hải đại chủ là sơn trang hậu chủ chủ quản ăn, ăn liền tốt lao đầu lầm bầm lộ bầu mang theo lôi khắc tiểu hài này hướng đi phòng bếp này phía sau phòng nghị đi đến t i ế ngươi vào p h ò n nghỉ, lôi khắc nhìn thấy cái này tiểu trong phòng nghỉ, liền g khắc thấy hai lôi cái tiểu cái i ờ n g h ngồi rừng trong lớn, còn trường rừng nhỏ, rừng nhỏ hẳn là thuộc về hắn. góc Ngươi là một thuộc có h về trên giường nghỉ ngơi đi yên tâm cha mẹ ngươi đại thủ chúng ta lập tức liền m u ộ n báo ngươi lần này làm rất không tệ thiếu gia hạ cái này đường p h è n lê tuyết liền cách cái chết không xa ngoại nhân còn căn bản không phát hiện được là chúng ta giết chết hắn lao đầu vỗ vỗ lôi khắc b ả vai một bộ khích lệ ngữ khi nói lôi khắc vừa mới bắt đầu nghe còn không có quá nghe hiểu nhưng là sau khi nghe được đến hắn đã biết cái này bản thân vừa mới thèm ăn vậy mà ăn lão nhân này đ ặ c chất phóng độc đường phèn lê tuyết ta lôi khác hiện tại mặt đều tái rồi h ả i sư phó thiếu gia cùng tiểu thư ăn cái này đường phèn lê tuyết sau có thể chết đi sao lôi khác hỏi dò tiểu thư không chết được trong n à y d ư ợ c trước đó không phải từng kể cho ngươi sao chỉ có thể nam ăn có phản ứng nữ ăn hay chưa sự tỉnh nam ăn tại s a o mười hai tiếng trên người lại phát ra một cỗ đặc thù mùi thơm chúng ta đều nghe thấy không được nhưng là chúng ta trước đó ở bên trong sơn trang đưa lên những thứ kịch độc t i ê độc trùng có thể đoán được ở nơi này thần tiên sơn trang dù cho thần tiên sơn trang tiểu thiếu gia mang theo người tránh trùng dược cũng vô dụng mười hai giờ sau đúng lúc là ban đêm này chúng ta cái này đường p h è n lê tuyết một phát tác tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay dẫn tới chút kịch đ ộ c g độc trùng chỉ cần cắn bị thương hắn một hơi cái này thần tiên sơn trang tiểu thiếu gia liền sẽ trực tiếp quản điệu thần tiên sơn trang tương lai cũng sẽ không có người thừa kế vẫn chưa có người nào có thể phát hiện là chúng ta làm sẽ chỉ nghĩ đến là độc trùng bi kịch dù sao chúng ta dược vật này phát tác sau thời gian kéo dài cũng liền mấy canh giờ mà thôi tốt việc này đừng nhắc lại nữa hải đại đại cười lạnh đối với lôi khắc vừa nói sau đó hắn liền n ắ m sấp biết trong phòng cái tia trên giường lớn ngủ chưa lôi khác nghe xong trong lòng đều lạnh một nửa m ộ ư ơ i hai giờ sau bản thân liền lại phát ra mùi thơm hấp dẫn kịch độc độc trùng lôi khác đều không dám nghĩ tới chẳng lẽ mình bởi vì tham ăn chút gì đi lên liền bị cái này phó bản hố chết hải sư phó n g ư ơ i chớ ngủ trước à vạn nhất tiểu thiếu ra này lấy tới giải dược phải làm gì đây chúng ta cái này dẫn độc trùng dược có giải dược sao lôi khác tiến lên lung lay hạ nằm trên giường lớn hải chủ sơ chủ hỏi đừng quái dày ta nghỉ ngơi gần nhất hao phí ta mấy tháng kinh lịch luyện chế cái này đặc thù độc dược đồng thời gần nhất ở bên trong sơn trang chỗ trộm thả kịch độc độc trùng cũng rất mệt mỏi cũng may đây hết thảy vất vả đều là đáng giá yên tâm ta cố ý đầu phóng nhóm này độc trùng độc tính rất mạnh hơn nữa dược vật này tuyệt đối không có giải dược Số sau sẽ tôn thể thù ta chết, thẹn chết không ngoan, đoán chừng ngày mai, Ngươi liền cũng ngươi giả, mai đại khi với đi kia bẽ báo cha được có Chờ mẹ nhưng là đoán chừng nếu là hắn cũng không làm chút ứng đối phương pháp lời nói ngày mai muốn cùng cái này phó bản thế giới chết đi phụ mẫu tại âm phủ gặp nhau x ố t xoan s ố xoan hải đại chủ đã trải qua ngáy lên lôi k h ắ c nhìn dạng là gọi không dạy hải đại chủ hơn nữa lôi k h ắ c trong đầu nghĩ đến bản thân một khi đối với hải đại chủ nói thật thông báo bản thân đem hắn cái k i a luyện chế ra hơn mấy tháng dẫn trùng độc dược căn sự t ì n h đoán chừng hải đại chủ đều có thể làm trận tức i ê n đem có thể đem hắn treo ngược lên đánh lôi khác ở trong lòng tính toán thời gian một chút hải đại chủ nói mười hai giờ dược hiệu liền sẽ phát tác hải đại trù lao nhân này trước đó đầu phóng độc trùng sẽ tới cắn hắn đường phèn lê tuyết đã trải qua ăn hết có một đoạn thời gian lôi khác muốn nói nữa đi ra cũng không khả năng về phần giải dược lôi khác nhìn lấy hải đại trù dạng này nhìn dạng cũng căn bản không có làm giải dược được rồi đêm nay bản thân làm một chút bó đuốc đ ế n trong phòng một đêm không ngủ cẩn thận một chút độc trùng lôi khác nhìn hắn một cái cùng hải đại trù trong phòng giường ngủ nghĩ đến lôi khác cảm giác vẫn là muốn đem hắn giường đem đến trong phòng vị trí mới tầm mắt khoáng đắt chút thuận tiện hắn ban đêm để phòng độc trùng hiện tại hắn cái tia giường nhỏ đặt ở phòng ngủ thả góc tường qu bất quá lôi k h ắ c chỉ là đứa trẻ thân thể hắn đi thí nghiệm dưới căn bản mang không nổi cái kia làm bằng gỗ gỗ thật rừng nhỏ chỉ có thể chờ đợi hải đại trù t ỉ n h sau tìm hắn cho mình chuyển lôi k h ắ c không có q u á i dày hải đại trù đi ngủ đi trước ra cái này chỗ ở đi bên cạnh trong phòng bếp tìm một d à i bó đúc cùng một chút vô dụng đến cùng d ầ u tháp cẩn thận dùng vải gói xong đưa về chỗ mình ở trong đệm chăn c h e kín ông trời phù hộ đừng để bản thân đi lên sẽ chết rồi cái kia đáng buồn kịch hơn nữa kiểu chết vẫn là bị đập trùng nội thương cắn chết lôi khác cầu nguyện lấy chờ đến buổi tối hải đại trừng hải sư phó ta có chút ngủ không được trong lòng khẩn trương còn có chút sợ hãi lôi k h ắ c nhỏ giọng nói đồ vô dụng có gì có thể sợ hải đại trù trực tiếp tại hắn trên giường đứng dậy đối với lôi khắc cái này bảy tuổi tiểu hải nói hải sư phó có thể giúp ta đem giường sách cách người gần một chút sao l i ê n thả gian phòng vị trí trung tâm vậy là được cách người gần một chút ta cảm giác trong lòng an tâm lôi k h ắ c lên tiếng vừa nói hắn là thực có chút bận tâm cũng không biết hải đại trù đưa lên những độc chúng kia rốt cuộc có bao nhiêu có bao nhiêu độc được rồi đến đây đi ta giúp người chuyển hải đại chủ nghe lấy lôi khắc làm bộ đáng thương lời nói nhớ hắn đều nuôi dưỡng cái này số hai tôn giả đã nhiều năm hơn nữa để cái này một đứa bé đến tham dự cho hắn cha mẹ báo thủ cũng là làm khó hắn hải đại chủ giúp đỡ lôi khắc đem giường đem đến gian phòng vị trí trung tâm sau lôi khắc mới an tâm chút hải sư phó đêm nay chớ đóng ngọn đèn dầu ta muốn điểm đèn ngủ lôi khắc nói nào có lúc ngủ đợi điểm đèn ngủ chỉ chúng ta cái này phòng đêm nay điểm một đêm ngọn đèn ngày mai tiểu thiếu gia liền bị độc trùng cắn chết lời nói dễ dàng bị người khác hoài nghi yên tâm hải tử không có chuyện gì qua đêm nay l i tốt đi ta mang ngươi trước đi ăn cơm hải đại chủ đối với lôi khắc nói lôi khắc gật đầu bất đắc dĩ nhìn một chút gian phòng kia cửa sổ hy vọng đêm nay bầu trời đêm có thể điểm sáng hạn tốn năng lượng sớm trong phòng phát hiện bỏ vào đặc trùng lôi khắc đi theo hải đại chủ đi phòng bếp trong phòng bếp những cái kia đang thái thịt nấu cơm n ấ u bếp và làm việc vặt gia đình đối với một đường đi qua hải đại chủ lao nhân này nhao nhao vân an hải đại chủ mang theo lôi khắc như cùng ở tại kiểm duyệt thuộc về hắn bộ đội loại kia tư thế hải đại chủ hắn nhưng là phòng bếp này đầu trực tiếp quản nơi này tất cả mọi người một chủ sư nhanh cho chặt một cái tre kín đầu gô, nắp đầu gô khay cũng đem cái này khay phóng tới hậu phương hải đại trù này g bình thường nghỉ ngơi đang ngồi trên mặt bàn sau mới không người lui ra hải đại trù ngồi trên ghế đưa tay vén lên cái này đầu gỗ trên khay cái nắp lôi khắc nhìn thấy bên trong có một lớn một nhỏ hai bát cháo còn có mấy cái sủi c ả o cùng bốn món nhắm ăn đi hai tử ăn nhiều một chút cháo này chớ lãng phí đừng nhìn cháo này thoạt nhìn không đáng chú ý rất thông thường bộ dáng nhưng bên trong thế nhưng là tăng thêm có thể gia tăng thể l ự c t h u ố c đây là cho chúng ta thần tiên sơn trang trang chủ làm cơm tối lúc còn dữ liệu làm hải đại trù nhỏ giọng đối với lôi khắc nói lôi khắc nhẹ gật đầu mặc dù lúc này còn tại lo lắng cái kia độc trùng sự tình bất quá cơm tối vẫn là chút đồ ăn cầm bước lên chống một môi cháo phóng tới trong miệng ăn hết cảm giác hương vị cái kia ngon à, hơn nữa ăn xong cái này một n g ụ m nhỏ sau lôi khác phát hiện hắn sở mặt t ạ triệu hoán đồ ăn dự trữ giá trị liền tăng lên một điểm lôi khác nhìn lấy hiệu quả không tệ nhanh chóng bắt đầu ăn đáng tiếc cái kia chén nhỏ cháo quá ít đều ăn hết cũng mới tăng lên hai ba điểm lôi khác nhìn về phía hải đại trù cái kia trẻ lớn bất quá lao nhân này đã ở miệng to ăn không muốn p â n cho bộ dáng của hắn lôi khác lại đi ăn nó thức ăn của nó đáng t i ế c sự vật khác mặc dù hương vị đều còn không sai nhưng ăn bản thân trong bụng sau không tiếp tục tăng gạt dính đạt triệu hoán đồ ăn dự trữ đ ă n g giá hải đại chủ sau khi ăn cơm tối xong thân thể hướng sau lưng cái ghế nhích lại gần lại một chú sư tới rút đi trên mặt bàn chứa cái chén không đĩa đầu gỗ khay cũng đưa tới một bình nước trà hải đại chủ bản thân bắt đầu uống lôi khắc ngay ở bên cạnh ngồi xuống đưa trà đầu bếp không có chuẩn bị cho lôi khắc chén cũng may hải đại chủ uống nửa giờ nước trà cũng nghỉ ngơi đủ rồi đứng dậy mang lôi khắc tản bộ ở nơi này hậu chủ trong viện tản bộ đi tới đi theo lão nhân này sau lưng lôi khắc sau khi phát hiện chủ khu vực co c một một hai cùng hướng hướng tử l ngươi theo ta luyện tiên pháp cũng có ba năm ngày mai đại thù được báo sau ta cũng phải nghĩ biện pháp rời đi cái này thần tiên sơn trang đây là một bản tiên pháp cổ bí tịch đêm nay ta liền truyền thụ cho ngươi sau khi ta rời đi ngươi phải chăm chỉ luyện tập về phần tương lai ngươi có thể tu luyện tới trình độ nào có thể hay không tu thành d o i thần liền nhìn vận số của chính ngươi ngươi trước đều gánh vác lưng hảo sau ta liền tiêu hủy về sau ta dạy cho ngươi một chút bí tịch này bên trên không có vẽ thân p h á p động tác đồ ta họa sĩ、si、không được vẽ lên ngươi cũng xem không hiểu hay là trực tiếp dạy ngươi đi hải đại c h ù hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc nhận lấy bên này bí tịch quá mới đoán chừng là hải đại c h ù gần nhất mới viết phía trên một đống lớn đều là hắn nhìn lấy không hiểu được lời nói cũng may chư thiên online phiên dịch rất mạnh chỉ cần lôi khắc nhìn qua đã họa đều cho phiên dịch ra quyền bí tịch này là tiên pháp đặc thù phương pháp p h á t lực cùng một chút nguyên bộ hô hấp bộ pháp vân vân đọc một lần lôi khắc là không có toàn bộ nhớ kỹ bất quá chư thiên online giúp lôi khắc ghi xuống về sau hắn tùy thời có thể tìm đọc lôi khắc vì không làm cho hoài nghi hơn mười phút sau hắn mới nói với hải đại chủ học thuộc lòng cho ta lưng một lần nghe một chút hải đại chủ nói lôi khắc nhanh chóng chiếu vào chư thiên online ghi chép đọc một lần hải đại chủ lắc đầu nghe lấy rất là hài lòng sau đó hải đại chủ còn lựa ra mấy chỗ hắn nói lên câu hoặc h ạ câu đưa độc nhún nhảy kiểm tra lấy lôi khắc tại xác nhận lôi khắc đều lưng hảo bí tịch không sai sau hải đại trù một m ố i lửa đem hắn viết bí tịch bớt rủi sau đó bắt đầu ở khu nhà nhỏ này bên trong hướng dẫn lôi khắc động tác hải đại trù cầm roi ra lời đầu tiên mình tận lực tốc độ chậm nhất huy vũ một lần chiêu thức bí tịch này hết thể chỉ có ba chiêu để lôi khắc cũng đi theo luyện tập lũy ba b ố tiếng trời đã tối rồi mới dừng lại lôi khắc mới đem chiêu thứ nhất miễn cưỡng có thể thi triển đi ra chiêu thứ hai tiên pháp cùng chiêu thứ ba tiên pháp hắn hiện tại vô luận như thế nào cố gắng đều không dùng được còn kém chút đánh tới bản thân lôi khắc cảm giác hắn cái này roi ra tiên pháp chiêu thức sử dụng thị giác hiệu quả. Quá b ì n hải thường, bất luận là chiêu tử, thức nhất thứ thứ nhớ không Hoa, lệ. Hai tử, nhớ hoa lệ chiêu kỹ. lệ đại ị n h h là lợi n h ấ t Hải đối ạ i chủ đ với lôi khắc giáo dục tối nay huấn luyện kết thúc lôi khắc đoan chừng lại có hai ba giờ thời gian trong cơ thể hắn độc dược liền muốn phát tác đến lúc đó biết dẫn tới hải đại chủ đưa lên ở nơi này sơn trang kịch độc độc trùng tàn xé lôi khắc đi theo hải đại chủ, trước quay về hai người bọn họ gian phòng sau mới vừa ngồi ở trên giường cũng cảm giác tuyệt không ổn thỏa hải sư phó có thể giúp ta chuyển cái phòng bếp để những cái tia trống không vạt lớn phóng tới giường của ta bên cạnh à, m u ố n loại kia mắn nắp lôi k h ắ c đối với hải đại chủ thử lấy nói hải đại chủ cũng bắt đầu cởi quần áo đắp chăn giấc ngủ dạy lôi khắc mấy giờ t i ế n pháp hắn cũng mệt mỏi c h u y ề n vạc lớn thả ngươi bên cạnh làm gì hồi náo nhanh đi ngủ nghỉ ngơi hải đại chủ thanh â m nghiêm nghị đối với lôi khắc nói lôi khắc bất đắc dĩ nằm ở trên giường không xem qua con ngươi cũng không dám nhắm lại cách mỗi vài giây đồng hồ liền mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xem xét bốn phía có hay không độc chúng xuất hiện một hồi trong phòng liền truyền đến hải đại chủ tiếng lầm bầm lôi khắc giày vò cùng đợi đến rồi sau nửa đêm, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phát hiện đầu tiên là khe cửa vậy bò vào đến rồi một cái màu đỏ nhẹ con thoạt nhìn huyết hồng huyết hồng lôi khác trực tiếp cầm bản thân roi ra dùng sức hướng về phía cái này rét sở ải đờ co lại rét sở ải đờ đầu bị roi ra c u ấ t ẹ ẻ cút nhưng là rất nhanh cái phòng này đông đảo khe hở chỗ hỏa nhãn kim tinh kỹ năng liền phát hiện bò tới hơn hai mươi cái xanh xanh đỏ đỏ nhẹ con đỏ xanh xanh đều có trên nóc nhà đầu gỗ xà nhà còn bò tới hai cái thân thể trong suốt tiểu hạt tử chỗ cửa sổ nhảy vào một cái tiểu giống nết xanh tiểu động vật còn có một cặp tiểu đặc trùng đang chạy tới phòng của hắn trên đường lôi k h ắ c nhanh cầm lên trong đệm chăn bó đốt đốt nhiều như vậy độc trùng cái kia mỗi loại dáng vẻ xem xét đều là kịch độc loại kia so lôi k h ắ c dự đoán muốn nguy hiểm mấy lần lôi k h ắ c cảm giác chính hắn không đối phó được không đốt bó đốt sẽ chết lôi k h ắ c quay đầu chuẩn bị đánh thức bản thân sư phó hải đấu bếp coi như sau đó bị hải đại chủ trách phạt cũng so mất đi mạng nhỏ tốt chương 248, bắt góc. n m ư ơ g 248, bắt g ó c làm lôi k h ắ c quay đầu nhìn về phía nằm trên giường lớn hải đại chủ mượn nói chúng bó đốt chiếu sáng lôi khác nhìn thấy hải đại chủ sắc mặt lúc này đã trải qua trở nên đen tỏa sáng loại kia hải sư phó hải sư phó đây là bị độc chết lôi khác có chút hối hận bản thân gọi hải đại trù đã chậm tự gây người ta lôi khác nhanh đưa chuẩn bị xong vật liệu gỗ giấu thắp các loại vật phẩm vây quanh bản thân giường nhỏ nhanh chóng đốt một cái lửa nhỏ vòng đất sau mặc dù dâng lên thuốc vẫn còn điểm sặc chí ít không sẽ lập tức bị độc trùng tới cắn chết những cái này độc trùng leo đến vòng lửa bên ngoài xa nửa mét tả hưu liền ngừng lại bất quá lôi khác trong tay vật liệu cùng giàu, cũng không đủ nghĩ liệu cùng ô n đến trực tiếp đem hắn chăn nhỏ đắp lên trên người sau đó nhắc lên bản thân giường đệm giường đem đệm giường đốt theo trong tay đệm giường thiếu đốt lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy trước cửa chỗ những độc trùng kia vị trí lôi khác kiên trì cắn r ă n g một cái cầm trong tay thiêu đốt đệm giường làm roi dùng nhanh chóng vung vẩy lên sông về trước lấy cũng may độc trùng đều hết sức e ngại h ỏ a diễm vung chăn đ ệ m lôi khác độc trùng tạm thời còn không có đến gần lôi khác nhanh chóng đẩy cửa phòng ra chạy ra ngoài ban đêm sơn trang bên ngoài lạnh lẽo lôi khác trong tay đệm giường đã bị h ỏ a diễm đốt đi một phần ba đoán chừng lại đốt rơi một phần ba lôi khác chính mình cũng không dám bắt đệm giường không phải thân thể đều sẽ bị bỏng chỉ có thể lại thiêu đốt chăn bên ngoài cũng có rất nhiều độc chủng, hướng về lôi h ả o ở bên ngoài đ ộ c trùng khoảng cách lôi khắc gần số lượng còn không nhiều lôi khắc lựa chọn tiếp tục xông về phòng bếp chạy nhanh lấy đồng thời hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra dưới cẩn thận tránh ra đại đa số đ ộ c trùng cũng may cầm đốt đệm chăn thiêu chết cản đường mấy con con n h ệ n cùng một cái con giết sau lôi khắc thành công đi tới phòng bếp chạy đến buổi tối thấy tiểu vạc bên cạnh xốc lên cái nắp lôi khắc vừa mới chuẩn bị nhảy vào đi bố con mẹ nó cái này trong vạc làm sao có nước một cỗ vị chua còn có tỏi cái tia g a đinh như thế cần củ trong đêm làm v a ban đêm thời điểm tự xem cái này vạc vẫn là chống không lôi khác xem ở một trong vạc ướp hơn phân nửa vạc tỏi lại nhìn phía sau đang đến gần cái này hậu trù độc trùng tới nhanh nhất mấy con con cóc đã trải qua nhảy đến cửa phòng bếp ở nơi đó hoa hoa hoa tê ơ lại chạy đã tới không đội lôi khác trực tiếp nhảy vào cái này tiểu vạc bên trong thân thể của mình cùng tỏi cùng một chỗ bị ướp gia vị lôi khác đem tiểu vạc bên cạnh đại một đỉnh đầu tử cũng đắp lên cái này tiểu vạc không phải quá lớn cũng may bên trong tỏi cũng không có thả đầy lôi khác cũng là bảy tuổi đứa trẻ thân thể ngồi sổm ngồi ở bên trong sau độ cao vừa vặn có thể làm cho những cái tia tỏi phiêu phủ ở bả vai hắn vị trí cũng may trước đó l l i ê n cố ý đến phòng bếp ở nơi này tiểu vạc đại một đỉnh đầu từ bên trên đâm mấy cái lỗ nhỏ lúc này đắp lên vừa vặn có thể hô hấp dùng tiểu trong vạc một cố a x i d ạ tệ tiệc cùng tỏi hương vị sắp đến lôi khắc hô hấp đều khó khăn bất quá dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống cái này tiểu vạc bên ngoài còn t ạ i bắt đầu tụ tập đông đạo đ ộ c trùng muốn sống lôi khắc chỉ có thể nhịn bị ngâm hơn một giờ sau có thể là tiểu trong vạc vị chua cùng tỏi hương vị che giấu lôi khắc thể nội hấp dẫn độc trùng tán phát mùi thuốc nguyên nhân phòng bếp tụ tập độc chúng bắt đầu dần dần tán đi nhưng là lôi khắc cũng không dám lập tức chờ ta lại đi ra sau l i ề n sẽ biến thành mạng số hai tôn giả lôi k h ắ c cảm thán không dám đi ngủ sợ hắn một khi ngủ thiếp đi bị s ắ c chết hoặc chết đối cái này t i ể u trong vạc trời đã nhanh sáng rồi lúc lôi k h ắ c nhìn thấy phòng bếp bên ngoài đã không có độc trùng thử lấy xốc lên đỉnh đầu tấm văn gỗ nhảy ra ngoài nhảy ra sau lôi k h ắ c toàn thân nước nhẹp đi ra phòng bếp mắt nhìn bản thân cùng hải đại trù nơi ở hiện tại hải đại trù đều chết hết rồi duy nhất có thể bảo hộ lôi k h ắ c miễn ở thụ cái này thần tiên trong sơn trang kịch độc độc trùng căn xé người đều cút lôi khác cũng không biết trong cơ thể dược vật sẽ kéo dài mấy ngày ban đêm trốn ở t i ể u trong vạc ngâm nửa đêm lôi khác cũng cảm giác mình nửa cái mạng muốn bị cua không có nếu là tiếp tục ba năm ngày lôi khác biết hắn nhất định có thể đem pha thành mặt tỏi rời đi trước cái này thần tiên s ơ n trang chờ thêm một trận thể nội dẫn độc trùng dược vật dược hiệu qua trở lại dù sao hiện tại hải đại c h ù bị độc chết lưu lại cũng không ai chiếu của mình còn có thể gây nên người khác hoài nghi lôi khác n g h ĩ đến thừa dịp này g mới sáng lên gia đình đi ra hoạt động ít lôi khác lập tức trở về hắn cùng hải đại c h ù gian phòng lôi khác mắt nhìn trên giường bị hạ độc chết giờ phút này đã trải qua toàn thân biến thành đen hải đại trù thi thể hải sư phó ngươi trong giấ cũng coi như an tưởng. Lôi, lôi, lôi, này, này lôi khác quần áo đều không dám đổi dù sao lôi khác cảm giác hắn hiện tại một thân vị chua cùng mặn tỏi quần áo bao nhiêu có thể ngăn cản trong hạ thể tán phát dẫn trùng dược vật hương vị đối với hắn mà nói còn là một bảo hộ áo lôi khác nhanh chóng rời đi cái này chỗ ở sau ơ lưng phòng bếp chỗ ở bốc cháy cửa sơn trang bên ngoài không phải loại kia toàn bộ phong bế lối khác lựa chọn bản thân từ đằng xa một cái tường thấp nhảy ra ngoài cũng đường vòng nhanh chóng xuống núi khoảng cách thần tiên sơn trang xa một chút liền có thể cách những thư kịch độc kia độc trùng xa một chút qua một trận những cái này độc trùng cũng có thể tán đi rất nhiều lôi khắc nghĩ đến sau mấy tiếng mặt trời giữa t r ư a mười phần chân lôi khắc chính ngồi trồn hổm ở thần tiên sơn trang dưới chân núi một trấn nhỏ bên trong cái kia một bộ quần áo bị ngâm một đêm lại liên tục mấy canh giờ đi đường hiện tại đã trải qua phá không thể lại phá hơn nữa lôi khắc trên người tán phát một cô giấm chua hương vị liên thành dặm những cái kia tiểu ăn mày cũng không nguyện tiếp cận người mới tới này thối tên ăn mày cũng may trong cái thành phố này người hảo tâm vẫn phải có thì như lôi khắc đi ngang qua một cái bánh bao cửa hàng nhanh cách ta cửa hàng xa một chút n g ư ơ i cái này thối tên ăn mày màn thầu điếm điếm chủ trực tiếp cầm một cái nóng màn thầu đánh về phía lôi khắc đầu xua đổi lấy lôi khắc lôi khắc tiếp nhận màn thầu ăn vài miếng còn ăn thật ngon lên men không sai liêm người không nhận đồ bố t h í nhưng cái này đây là đánh về phía ta cũng không tính lôi khắc gượng cười nghĩ đến quay người rời đi cái này màn thầu cửa hàng đi ở cái này c ổ lão tiểu thành trấn cảm thụ được cái này c ổ đại võ hiệp thế giới hoàn cảnh buổi chiều thời điểm lôi khắc có chút bận tâm tòa thành nhỏ này trấn khoảng cách thần tiên sơn trang quá gần nếu là gặp được thần tiên sơn trang người biết hắn sẽ không tốt dứt khoát lôi khắc lại đi màn thầu cửa tiệm đứng sẽ điếm chủ lần nữa nem đến hai cái nóng màn thầu xua đổi lấy lôi khắc có lương khô lôi khắc chuẩn bị đi xa rời đi tòa thành nhỏ này trấn tùy tiện tìm một tương đối rộng quan đạo lôi khắc liền đi ra ngoài ban đêm đến trời tối lôi khắc cũng không đi đến một cái khác thành trấn lúc này lôi khắc đã trải qua nghe không ra trên người mình vị chua cùng tỏi mùi vị chính hắn đều đã thích ứng bất quá lôi khắc nhìn lấy một thân có thể là lên men lên m ú c lục quần áo màu đen đón chừng hiện ở trên người hắn vị chua càng nồng nặc lôi khắc tìm một giới đại t ụ nhặt được một đống tủi khô nhóm lửa tại cạnh đống lửa ấm áp xuống cái kia hai cái bánh bao lớn liền bắt đầu bắt đầu ăn không có bỏ được đều ăn hết lôi khác chỉ ăn một cái một cái khác giữ lại ngày mai lại ăn tựa ở đống lửa không xa đại thụ làm thêm vật liệu gỗ lôi khác hỏa về sau mơ mơ màng màng liền ngủ mất cũng may lôi khác buổi sáng chỉ phát hiện trên tay lộ bên ngoài làn da nhiều mấy cái mũi to túi thân thể những vị trí khác vẫn được không có dẫn tới g i ã ngoại khác độc trùng tắn xé lôi khác tiếp tục đi đường liên tục tại ban đêm đi ba ngày lôi khác bi ai phát hiện bố con mẹ nó cái này c ổ đại phó bản võ hiệp thế giới thành chấn cùng thành chấn ở giữa khoảng cách q u á xa thế giới này người cũng không hữu hảo những cái kia đi ngang qua xe ngựa không có một cái nguyện ý chở khách hắn lôi k h ắ c trong tay màn thầu đều ăn không có cũng may buổi trưa hôm nay đụng phải cái dòng sông nhỏ thời điểm lôi k h ắ c làm một cái đầu gỗ xiên bắt hai đầu cả n ư ớ c ăn mới không có đói bụng đến liên tục đi bảy ngày lôi k h ắ c cái này bảy tuổi đứa trẻ thân thể đều nếu không gánh được đêm nay ban đêm rốt cục thấy được nơi xa có cái thành chấn bất quá lúc này khoảng cách qua xa đoán chừng trước khi trời tối đều đi không đến cái thành chấn này cũng may t h à một ngày o lôi khắc trí cũng liền có mệt mỏi rất nhanh liền ngủ t i ế t đi ban đêm lôi khắc bị tiếng ngựa cùng thanh âm đàm thoại đánh thức nhanh đứng dậy đi vào hắn cái này miếu phá cửa trước dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống nhìn thấy mười mấy tên bên hông treo trường đao trường kiếm che mặt võ sĩ vội vàng mấy xe có lọng che lấy miếng vải đen xe ngựa đứng ở hắn cái này miếu hoang bên ngoài xe ngựa dưới miếng vải đen kia chứa đều là trẻ con những đứa bé này dáng vẻ thoạt nhìn cũng liền cùng lôi khắc hiện tại bảy tuổi tiểu hài thân thể không sai biệt lắm bất quá những đứa bé này hiện tại cũng hôn mê mặc quần áo phần lớn cũng là rất cũ nát loại kia hẳn là bị dược v ậ t đ ộ c hôn mê ta đụng phải phó bản võ hiệp thế giới cái này cổ đại bọn buôn người tập đoàn rồi lôi khắc phân tích tình huống bây giờ nghĩ đến phải nhanh chỗ hận thân hảo mới được. Ai, đi ra. lôi k h ắ c mới vừa bước động bộ pháp chuẩn bị rời đi một cây tiểu đao s ắ c bén trực tiếp bay tới xuyên t h ấ u miếu hoang cửa gỗ bay qua lôi khắc đỉnh đầu vị trí trực tiếp c ắ m ở trong miếu đổ nát đại mộc đầu trên cây cột c h ê n g một tiếng cái này phi đao lưới đao toàn bộ đâm vào đại mộc đầu cây của sau mới dừng lại cũng may lôi khắc thân cao thấp là trẻ con thân thể nếu không thanh này phi đao có thể trực tiếp c ắ m vào trường thành người lồng ngực độ cao vị trí chương hai trăm bốn mươi chín ta là nữ bọn sát thủ đại k một chương hai trăm bốn mươi chín ta là nữ bọn sát thủ đại k một đừng ra tay lôi khác nhanh tại miếu hoang trong môn dùng bản thân lớn nhất thanh âm hô hào cũng chậm rãi đ ẩ y ra miếu hoang đại m ộ t đầu môn đứng ở phía ngoài mười mấy tên che mặt võ giả cũng s ừ n g sốt một chút nghe lấy trong miếu đổ nát chuyển đến hải đồng thanh â m nhìn thấy lôi khắp cái này b ả y tuổi tả hữu tiểu hài đứng đấy miếu hoang cửa chính bọn hắn nhìn nhau nhưng rất nhanh liền có hai tên võ giả kịp phản ứng trực tiếp đi qua lôi khắp tiểu hài này trước người không có đi quản lôi khắp mà là nhanh chóng đi vào trong miếu đổ nát kiểm tra rồi một vòng phát hiện cái này trong miếu đổ nát không còn những người khác mới trầm tính lại không nghĩ tới tìm chỗ ngủ còn có thể nhặt được tên ăn mày nhỏ tiền thưởng lại nhiều một bút một tên người b ị mặt vừa nói, trực tiếp đi đến lôi c ầ một m cái bình thuốc mở ra cái nắp bỏ vào lôi khắc dưới mũi cũng nắm vứt lôi khắc cái cằm một cỗ mùi lạ sau lôi khắc hôn mê làm lôi khắc tỉnh lại lần nữa phát hiện hắn đã bị nhốt tại ở một cái làm bằng gỗ trong lồng giam cái này trong lồng giam còn tán lạc nằm chín cái tiểu hài đều ở trong hôn mê lồng giam bên ngoài dùng miếng vải đen che kín toàn bộ lồng giam tại đang bị trước mặt ngựa kéo lấy tiến lên lôi khắc đoán chừng b ả n thân sớm tỉnh lại là bởi vì hắn thân thể thuộc tính cao dù cho biến thành đứa trẻ bộ dáng kháng độc cũng so bình thường tiểu hài mạnh chút nguyên nhân mới sớm như vậy tỉnh lại khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, lôi khắc nhìn thấy, đội xe này, có năm cái dạng này lồng giam xe lôi khác vị trí chính là thứ năm chiếc đằng sau còn có hai chiếc lồng giam miếng vải đ e n xe là t r nhóm g k ô n n g h này che mặt võ giả đã trải qua bắt có thể có khoảng năm mươi tên trẻ nít mình không phải là muốn bị xem như tà giáo tế phẩm đi cái này võ hiệp thế giới có thể tuyệt đối đừng có loại k i a táng tận thiên lương tà giáo tồn tại a lôi khác trong lòng yên lặng cầu nguyện nghĩ đến thoát đi biện pháp lại phát hiện hắn hiện tại bảy tuổi thân thể căn bản chạy không ra được đến tối thời điểm đội ngũ này lại tại một cái trong núi rừng qua đêm hai tên võ giả hướng n g i cái trong lồng giam ném đi chút thức ăn nước uống trong lồng giam tỉnh lại tiểu hải đều nắm lấy thức ăn nước uống ăn mau đi bắt đầu sau khi ăn xong lại lần nữa hôn mê lôi khác nhìn tình huống này biết bị võ giả đưa lên tiến vào trong đồ ăn đều phóng đ ộ c thuốc nhưng là không ăn không được à mình bây giờ tại trong lồng giam căn bản chạy không ra được coi như chạy ra ngoài bên ngoài hơn mấy chục danh áo đen che mặt võ giả hắn gái này bảy tuổi đứa trẻ thân thể căn bản đánh không lại lôi khác nắm lên một khối đen khối thịt cùng một chén nước chấp nhận n ư ớ c vào xe ngựa vừa đi vừa nghỉ lôi khác mỗi lần thi đấu những đứa trẻ khác trước tỉnh lại mấy giờ sau đó đi theo những đứa bé này ăn chung mang độc dược đồ ăn sau lần nữa bị độc hôn m bởi vì dù sao cũng là bị đ ộ c hôn mê nguyên nhân cụ thể lôi khắc cũng coi như không thời gian chính xác bọn hắn những đứa bé này có đường bên trên đã chết nhưng là ngày thứ hai lôi khắc đều nhìn không thấy đứa trẻ thi thể hẳn là nhóm này vũ trang ở tại bọn hắn tất cả tiểu hài hôn mê thời điểm mới có thể mở ra lồng giam kiểm tra trực tiếp đem đã chết tiểu hài xử lý sạch lại để vào mới tiểu hài tiến vào trong lồng giam xe ngựa này đội ngũ đã ở lớn mạnh từ ban sơ năm chiếc xe ngựa đến bây giờ đã có trên trăm cỗ xe ngựa áo đen che mặt võ trang đội áp vận ngũ số lượng đã gia tăng rồi lôi khắc nghĩ đến hẳn là mấy người con môn đội ngũ hội Võ hiệp thế không giới người đáng bọn buôn người không đáng sợ, lúc i sợ người lại Lôi kim điệp điệp đội xe, cảm giác cái này võ hiệp thế giới quá nguy hiểm. ề n bọn buôn thông nhãn tính năng, nhìn trùng trùng này nguy sợ qua quá lấy l tố trước ca. khác cảm hỏa kỹ thế xe, võ này chạy tới trong sa mạc cái kia nóng a trước mặt xe ngựa đều đổi thành ngặt đà trong xe cũng thả mấy cái thùng nước tại sa mạc đều đi hơn m ộ ư ơ i ngày rốt cục đội xe này đậu ở một cái sa mạc trong thành thị đông đảo vận chuyển đứa trẻ xe ngựa chạy tiến vào một cái sa mạc căn phòng lớn trong sân từng cái cửa xe ngựa bị mở ra lôi khác những đứa bé này bị xua đổi lấy xuống xe mỗi m ư ơ i người một tổ nốt vào một cái bóng tối căn phòng bên trong ở trong đó có khóc giống tiểu hải trực tiếp bị cái này cắt m ạ c thành bên trong tiếp thu bọn hắn võ giả một cái và miệng t ừ đánh bay sinh tử không biết còn lại tiểu hải nhìn cũng không dám khóc giống ba ngày sau lôi khác những đứa bé này lần nữa bản chứa vào lạc đà đội xe lần này tụ tập tiểu hải số lượng đã trải qua hơn ngàn danh lần nữa đi mấy chục ngày đều mặc qua sa mạc cuối cùng đầu ở một cái bên bờ tất cả tiểu hải tính cả lôi khác ở bên trong bị đưa vào một chiếc thuyền lớn buồng nhỏ trên tàu phía dưới lôi khác đã biết hắn không có hy vọng trốn đã trải qua thương thuyền sắp rời xa đại lục dọc theo con đường này những cái kia võ giả trồng coi quá nghiêm căn bản không có cơ hội trốn hiện tại coi như có thể chạy trốn sắp đối mặt biển rộng mênh ngông đào tàu cũng chết một nhóm mới võ giả ăn mặc quần áo màu xám vẫn là mỗi ngày đúng hạn đưa lên thức ăn và uống nước đến buồng nhỏ trên tàu giam giữ những đứa bé này địa phương mặc dù ăn hết đồ ăn sau hay là trở về hôn mê lôi khác cũng tận lực ăn nhiều chút nhất định không để cho mình có thể phát bệnh lôi khác hôm trước nhìn thấy một cái bị bệnh tiểu h ạ i trực tiếp bị áp giải võ giả mang rời khỏi đi cũng không trở về nữa đoán chừng là bị cho cá mập ăn ở trên biển chạy được hơn m ư ơ i ngày thuyền lớn rốt cục đầu ở một cái đ hơn ngàn danh tiểu hải bị từ buồng nhỏ trên tàu hạ gặp phải bờ một tên mặc áo đen mang theo quỷ đầu mặt nạ người đang chỉ huy lấy một chút ăn mặc quần áo màu xám cho v õ giả áp tải những đứa trẻ tiến vào hải đảo nội bộ một đống tiểu hải bị áp giải đến ở giữa hòn đảo nhỏ khu vực một cái nhân loại trong kiến trúc có chút giống sân huấn luyện doanh trại kiến trúc những đứa trẻ bị đưa vào cái này trong doanh địa mấy cái căn phòng lớn những cái này trong phòng đều có ao lớn trong hồ đều cất sóng nước nóng mấy tên người h o xám bắt đầu hét lớn để tất cả tiểu hải đều tiến vào những cái này trong hồ tự hành rửa sạch thân thể của bọn hắn không đến lúc đó ở giữa không cho phép rời đi. vẫn là nam nữ cùng tám a cái này hơn ngàn giành tiểu hài bên trong vẫn còn có một hai trăm cái tiểu nữ hải lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn cùng hắn cùng tiến lên đảo tiểu hài đoạn đường này quá trình võ giả đều không cho những đứa trẻ nói chuyện tất cả lên tiếng tiểu hài đều sẽ lọt vào võ giả ẩu đả cái này cũng tạo thành hiện tại thời gian lâu như vậy những đứa trẻ đã trải qua dưỡng thành quen thuộc lẫn nhau ở giữa sẽ rất ít giao lưu dù cho lên tiếng cũng là thanh âm cực nhỏ còn cảnh giác nhìn lấy bốn phía sợ bốn phía võ giả phát hiện loại kia bị vận đến cái này không biết tên trên hải đảo một tuần lễ sau lôi khắc đã trải qua hiệu bao、nhiêu. bọn hắn những cái này bị bắt tới tiểu ăn mày tác dụng đây là một cái võ hiệp thế giới bên trong lớn nhất tổ chức sát thủ gọi là huyết sát giáo cách mỗi mấy chục năm huyết sát giáo liền sẽ bồi dưỡng một đời mới sát thủ năm nay sửa lại mỗi đời huyết sát giáo bồi dưỡng mới sát thủ giai đoạn bọn hắn những đứa bé này bị với lên đảo nhỏ mục đích chính là huấn luyện thành huyết sát giáo sát thủ hay là từ bút bê nắm lên huấn luyện cũng may hòn đảo nhỏ này bên trên những người áo xám kia để tiểu hài tự hành lựa chọn tiện tay tiệu vũ khí những đứa trẻ phần lớn là t ù y thủ cùng đòn ao lôi khắc tuyển roi ra không có cách cái này chư thiên online để lôi khắc tại phó bản thế giới chỉ có thể dùng roi da hoặc tay không làm vũ khí chiến đấu lôi khắc bắt đầu bị trên đảo người áo đen dạy công kích chiêu thức cùng nhân thể cấu tạo t r ờ đông đảo thích hợp với võ giả sát thủ huấn luyện tỷ như công kích vị nào đưa có thể trước tiên tạo thành lớn nhất tổn thương lựa chọn dùng roi da lôi khắc cũng có người áo đen đơn độc dạy bảo hắn tiên pháp bất quá dạy bảo quá trình cũng không có trước đó tại thần tiên sơn trang hải đại trụ như vậy thân mật họ không tốt cũng sẽ bị thể phạt những cái này quá trình huấn luyện lôi khắc coi như tiểu hài từ bên trong hoàn thành tốt đây tới nay trên đảo hơn ngàn danh tiểu hài mỗi ngày cơ hồ đều có mấy cái lôi k h ắ c ở trên đảo sinh sống ba năm đã trải qua mười tuổi chư thiên ôn lại còn không có để hắn rời đi phó bản thế giới mệnh lệnh giống như đều đem hắn quên ở nơi này phó bản trong thế giới ba năm qua huấn luyện tàn khốc trên đảo tiểu hài số lượng chỉ còn sống trăm tên hôm nay người háo đen đem lôi k h ắ c bọn hắn cái này một trăm danh tiểu sát thủ tụ tập tại đảo nhỏ trong danh đ ị a một cái đại quảng trường bên trong huyết sát giáo tiểu sát thủ nhóm các ngươi nhóm này tinh anh sắp nên đón sau cùng tuyển bạn ngày mai bắt đầu đem cử hành lần tiếp theo hải đảo căn cứ mười ba đồng bài huyết sát thủ tuyển bạn các ngươi cái này trăm tên tiểu sát thủ bên trong cuối cùng sống sót mười ba danh sát thủ sẽ thành một đời mới huyết sát giáo đồng bài mười ba sát thủ người á o đen đối với tiểu sát thủ nhóm công bố lấy ngày mai khảo hạch yêu cầu lôi khác cũng nghe rõ ngày mai bọn hắn những cái này tiểu sát thủ sẽ bị để vào một cái trong rừng tây nhỏ sinh tồn hoặc lẫn nhau c h é m giết một tuần lễ sau mới có thể rời đi cái này rừng tây nhỏ chương hai trăm bốn mươi chín ta là nữ bọn sát thủ đại ca hai chương hai trăm bốn mươi chín ta là nữ bọn sát thủ đại ca hai nếu như cuối cùng còn sống rời đi nhân số của vượt qua mười ba danh đem tiếp tục bắt đầu giao đấu cuối cùng người còn sống sót chỉ có thể so thập tam thiếu ra hoặc bằng nhau không thể so sánh mười ba số lượng này nhiều lôi khác mắt nhìn bên cạnh tiểu sát thủ các đồng bạn cái này trăm tên tiểu sát thủ bên trong chỉ có hai mươi danh tả hữu nữ hải còn lại đều là nam hải những đứa bé này đi qua ba năm sát thủ huấn luyện biểu lộ đều trở nên có chút ấm lãnh cầm vũ khí trong tay phòng bị ánh mắt nhìn bốn phía đồng bạn ba năm qua lôi khác tiên pháp bị ép buộc huấn luyện cũng so trước đó để cao mấy lần dù sao mỗi ngày trừ huấn luyện chính là huấn luyện muốn trộm lừa nếu như bị người h o xám thấy được cũng sẽ bị ẩu đạ hoặc không cho ngày mai đồ ăn hơn nữa không nhanh chóng mạnh lên rất có thể liền sẽ chết ở ngày thứ hai huấn luyện trong khóa học tại nguy cơ sinh tồn áp bách dưới lôi khắc cũng luyện được một tay hào tiên pháp lôi khắc ban đêm v ề tới chính hắn trên giường nhỏ lúc đầu lôi khắc trong phòng này ban đầu tiến vào hơn hai mươi danh tiểu hải để đó mấy cái giường lớn bất quá theo tiểu sát thủ nhóm tại trong ba năm này không ngừng mà giảm quân số lôi khắc hiện tại chỉ còn lại hai cái bạn cùng phòng hai cái thoạt nhìn chừng mười tuổi tiểu nữ hải một cái làn da tương đối đen một cái làn da tương đối trắng cái này hai tiểu nữ hải dùng đều là truy thủ số hai tôn giả ngày mai làm sao bây giờ ba người chúng ta có thể còn sống xót xa tối ngủ thời điểm lôi k h ắ c một trái một phải tất cả n ằ một m người mặc quần áo tiểu nữ hải tiểu sát thủ nhóm tối ngủ thời điểm cũng không dám cởi quần áo ra ngủ cái này trụ sở huấn luyện bên trong những cái k i a áo đen huấn luyện viên thường cách một đoạn thời gian liền sẽ dẫn bọn hắn khẩn cấp ở trên đảo tiến hành ban đêm chiến đấu huấn luyện mỗi lần ban đêm huấn luyện khoảng cách còn không có sớm báo cho cùng bất kỳ quy luật gì có thể nói lôi k h ắ c đoán chừng là không tiến hành ban đêm huấn luyện phun xin những cái tiểu nữ hải một năm trước cũng là không thế nào lý lôi khác bất quá tại một lần nhiệm vụ huấn luyện bên trong hai cái tiểu nữ hải đều bị trọng thương khập kính trở lại chỗ ở của các nàng vào lúc ban đêm hai cái tiểu nữ h à i lại khóc dù sao ở nơi này ở trên đảo có tổn thương không thể tiến hành ngày thứ hai huấn luyện tiểu h à i một khi ngày thứ hai kết thúc không thành nhiệm vụ huấn luyện đều sẽ bị người áo đen mang đi mang đi hậu quả dù cho chín tuổi các nàng tại tới này ở trên đảo hai năm rồi cũng có thể tưởng tượng được kết cục liền là chết không phải là bị ném vào biển cả cho cá mập ăn chính là ở trên đảo bị trôn xuống rơi lôi khắc một năm trước kia buổi tối không đành lòng nghe lấy hai cái tiểu nữ hải trong phòng khóc lôi khắc trí tuệ t h u tính cũng không có bởi vì biến thành tiểu hải mà yếu bất quá nhiều lôi khắc phân biệt hướng về phía một đen một trắng hai cái tiểu nữ hải sử dụng ám nôn thuật khôi phục kỹ năng trước đó cái này ám nôn thuật kỹ năng lôi khắc đều là đang huấn luyện sau bản thân nếu là thân thể bị thương liền chờ tối ngủ thời điểm vụ trộm ở trong c h ă n dùng sau đó cái này đen ra trắng hai cái tiểu nữ hải phát hiện thương thế thay đổi xong vẻ mặt kinh hỷ nhìn lấy lôi khắc nhậm chức số hai tôn giả là đại ca của các nàng sau đó một năm huấn luyện tiểu sát thủ nhóm kết thúc không thành nhiệm vụ huấn luyện bị mang đi càng nhiều làn da màu đen cùng làn da màu trắng hai cái tiểu nữ hải ban ngày lúc huấn luyện đợi cứ điểm bị thương ban đêm liền hướng lôi khắc ổ chăn ch Lôi k hiện ắ c chăn ở trong chân phía d ư ớ cho c á à n dùng g ám nôn tại h h u t ba chiêu năng, g tiên pháp lôi k h ắ c đã trải qua có thể thuần thục ứng dụng chiêu thứ nhất là một cái đan công tiên pháp chiêu thức không có danh tự chính là chỉ đâu đánh đó tốc độ dị thường nhanh lôi khác tại không người là thời điểm dùng toàn lực thí nghiệm qua trường tiên bị hắn khống chế đều có thể đánh g â y một khóa cây nhỏ hoặc tại thổ địa bên trên đánh ra một cái hố chiêu thứ hai là một cái quần công tiên pháp lôi khắc gần nhất đã ở vụ trộm luyện đáng tiếc còn không có hoàn toàn nắm giữ tốt lôi khắc tại hắn trong gian phòng đó đêm nay cười hắn rốt c ụ c đợi đến cái này huyết sát g i á o chính thức tuyển bạn sát thủ người nối nghiệp m ộ ư ơ i ba đồng bài thời gian lần này được tuyển chọn trở thành đồng bài sát thủ sau nên có thể bị trọng điểm tài nguyên bồi dưỡng cũng có thể rời đi đảo nhỏ đi chấp hành một chút nhiệm vụ ám sát tại trên đảo nhỏ đều ở lại ba năm lôi khắc cũng không yêu ngây người yên tâm chúng ta có thể còn sống sót nhiều lần như vậy h ấ n luyện cùng tuyển bạn chúng ta không phải đều còn sống sao lôi khắc an ủi bên cạnh một đen một trắng hai cái tiểu n ữ hải thế nhưng là ngày mai có hơn trăm người tuyển b ạ n cùng một chỗ hôn chiến đâu cuối cùng tối đa chỉ có thể sống sót mười ba cái l a n da biến thành màu đen tiểu n ữ hải hướng về phía lôi khắc hỏi lôi khắc cười cười vỗ vô đầu của nàng không có việc gì ngày mai chúng ta những cái này tiểu sát thủ giữa lẫn nhau chiến đấu vẫn có lỗ thủng nhưng tìm ngày mai tiến vào rừng cây sau chỉ cần trở thành cuối cùng sống sót mười ba người đã đủ hôm nay người áo đen tại giảng giải lần tỷ đấu này yêu cầu thời điểm c、so、lôi khắc n ó nói cái này sát thủ trên đảo nhỏ đến rồi lôi khắc những đứa bé này bị giáo huấn luyện năm thứ ba bắt đầu sau liền đã không cấm bọn hắn những cái này tiểu sát thủ nhóm tại ban đêm chuồn ra chỗ mình ở duy nhất điều kiện tiên quyết là không cho phép rời đi doanh địa là được hơn nữa cần nhất định thân pháp cùng bản lĩnh mới có thể ra đi cái này trong doanh địa chia làm áo đen võ giả huấn luyện viên và áo s á m võ giả áo đen thực lực võ giả so áo s á m phổ biến đều mạnh một cái cấp bậc áo đen võ giả huấn luyện viên mấy tháng trước liền công bố qua quy định ban đêm rời đi chỗ ở sau một khi có tiểu sát thủ chuẩn ra chỗ mình ở bị tuần tra người áo s á m phát hiện xem như trừng phạt đem giảm đi ngày thứ hai đ ồ ăn tại giết chết trại huấn luyện cái này cường độ cao huấn luyện ở dưới ngày bình thường các loại hạng mục tuần tra hoàn thành tự thân tiêu hao đều rất lớn một ngày không ăn đồ vật đối với tất cả tiểu sát thủ đều là rất lớn trừng phạt đương nhiên dù cho d ạ n g này cũng có chút gan lớn tiểu sát thủ nhóm dùng đến học được thân pháp ban đêm chuẩn ra chỗ ở của mình đến xem xét cái huấn luyện này trong doanh địa tình huống lôi khác trước đó có hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng cái này doanh địa sớm đã bị cái kiệt như là thấu t h ị quét hình hiệu quả hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng t i ê n phú kiểm tra không sai bị lắm cho nên trước đó ban đêm lôi khác căn bản không có ra ngoài dù sao bây giờ là tại trên đảo h o a n g coi như thoát đi cái huấn luyện này doanh địa cũng chạy không thoát cái này hết sát giáo ra ngoài nhìn cũng không có gì dùng số hai tôn giả đại ca n g ư ơ i có thể cẩn thận một chút ngày mai sẽ tiến hành cuối cùng mười ba đồng bài sát thủ tuyển bạn một khi n g ư ơ i đêm nay bị tuần tra áo xám võ giả bắt lấy buổi sáng ngày mai n g ư ơ i muốn ăn không đến điểm tâm có đúng không ngày mai cuối cùng tuyển b ạ n bất lợi da đen tiểu nữ hải đối với lôi khắc nói số hai tôn giả đại ca n g ư ơ i nếu như bị người áo xám phát hiện cũng tuyệt đối đừng chống cự nếu không một khi bị những cái tiêu áo xám võ giả đả t h ư ơ n g ngày mai tuyển b ạ n có thể gặp phiền thoái n g ư ơ i dù cho bị phát hiện ta ngày mai điểm tâm phân ngươi hơn phân nửa ta cũng không ăn được bao nhiêu da trắng tiểu nữ hải đối với lôi khắc nói người nếu như bị phát hiện bắt được ta cũng chia ngươi hơn phân nửa da đen tiểu nữ hải cũng đi theo nói da đen cùng da trắng tiểu nữ hải đã tại gần nhất thời gian một năm bên trong bị lôi khắt trị liệu loại hơn mấy chục lần mỗi lần ban ngày các nàng t h ụ thương ban đêm đều sẽ chạy tới lôi khắt trong chăn tìm lôi khắt len lén cho các nàng mặc lên cái kia thần kỳ ám luôn thuật vòng đỏ trị liệu mặc lên vòng đỏ sau vết đ a u kiếm thương đều có thể tốt mặc dù không trị liệu được chất khớp xương các loại nhưng là có loại này hơn mười giây là có thể trị hết trên người tổn thương thần bí trị r ũ t h u ậ t ủng hộ một năm nay da đen cùng da trắng hai cái tiểu nữ hải Tại ban ngày sát thủ trại huấn luyện, tiến hành sát thủ chương trình t ban ngày huấn luyện hành chương càng học h lúc, ê một lớn mật. Trước đó, sợ thụ thương không dám làm trước mận, thương dám thụ đó đ sợ không n g á c chiêu thức, đều làm được. đều Một làm năm nay da đen cùng da trắng tiểu nữ hải thực lực đột nhiên tăng mạnh hai cái tiểu nữ hải cũng biết các nàng mặc dù có thể sống đến bây giờ hơn ngàn danh tiểu hải hiện tại chỉ còn lại có một trăm danh các nàng còn sống võ kỹ cũng thay đổi mạnh hoàn toàn là bạn cùng phòng số hai tôn giả đại ca ở sau lưng ủng hộ duyên hữu cớ đương nhiên hai cái tiểu nữ hải cảm ơn lôi khắc đồng thời lôi khắc không có đi giải thích hàn ám nôn thuật kỹ năng hai cái tiểu nữ hải cũng ăn ý lựa chọn không có hướng lôi khắc hỏi thăm cũng không có đối với người ngoài nói qua lôi khác nghe được hai cái tiểu n ữ hải muốn điểm hắn đồ ăn ăn cười cười yên tâm đại ca các ngươi thực lực của ta so với các ngươi tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều những cái kia áo s á m v õ giả bắt không được ta muốn bắt đến ta ít nhất phải cái này sát thủ trong trại huấn luyện áo đen v õ giả trình độ